944. Ngày tháng sáng. chu ư ơ n Ngày tháng sáng. côn nhà. Hoa hoa, ta cảm thấy vẫn là đáp ứng g thấy hát ta Chú Hoa cảm bọn i côn mẫu thân vương diễm lâm cao mày nói chu côn phụ thân chu tề sơn ngồi ở một bên hút thuốc không d ê n một tiếng chu côn lắc đầu mẹ bọn họ quá mức muốn hai trăm ngàn lễ hỏi còn muốn trong thành đầu mua phòng ốc mua xe hai trăm ngàn chúng ta cầm ra được xe có thể mua tiện nghi một chút nhưng là mua phòng ốc tiền đặc cọc chỉ có thể vay tiền nhà chúng ta thiếu đất ta tính toán dưới ít nhất phải năm năm mới có thể trả hết vay tiền những thứ này ta đều không để ý nhưng là nàng có tiền lệ không thể không phòng vạn một đằng sau nàng muốn là ly hôn với ta những thứ này liền muốn phân một nửa đi cái này lại tình đã kết hôn chỉ là không có hoa nhi theo nàng chồng trước ly hôn thì phân người ta hai trăm ngàn ta có chút bận tâm đến thời điểm nàng phủi mông một cái chạy cho nhà chúng ta lưu lại một chồng chất sổ nợ dối mù túi cái làm đi các ngươi t u ổ i tắt lớn cũng nên c h ừ a chút tiền dưỡng lao đi hoa nhi nói rất có đạo lý ta nhìn ngươi gấp cái gì từ đi chu tể sơn gật đầu nói vương diễm lâm t r ư ở n g trượng phu chu tề sơn liếc một chút hiện tại khắp nơi cũng không tốt nói trước kia nói những cái kia gặp mặt liền cái tin tức đều không được bây giờ người này nhà ngược lại là trực tiếp chỉ phải trả tiền thì kết hôn ta thì ưa thích làm giòn còn chưa kết hôn ngươi liền nghĩ đến muốn ly hôn ngươi suốt ngày trong đầu muốn chút cái gì nha đến thời điểm kết hôn các ngươi có oa nhi người ta tâm thì bình tĩnh liền sẽ thật tốt sinh hoạt chu côn cao mày nói sinh oa nhi sự t ì n h cũng không phải là ta nói tính toán nhìn kỹ cái kia kẻ quê mù dạ cũng không phải là sinh hoạt bản nương cái này gọi chu côn tâm lý ngược lại là tính toán sẵn lâm t ĩ n h như dùng xuyên l ờ i nói nói ra lâm hằng nga nói còn có hiếu tâm hiểu được vì mẹ lao hắc cân nhắc không hổ là ta chọn lựa ra lâm t ĩ n h như nói cũng là người không đủ soái thân cao không đến một m bảy da thịt còn có chút h ắ c lâm thập nhất nhìn một chút trong sân người một nhà trên thế giới đại đa số nam nhân đều là như vậy bất quá nơi này khu vực điều kiện cũng khá thừa thái dược tài mật đông dạng này một gia đình một năm có thể có tốt mấy chục ngàn thu nhập nông nhàn nếu như đi ra ngoài làm thuê một năm trôi qua trừ bỏ chi tiêu cũng có thể tổn thượng cái bảy mươi tám mươi ngàn đương nhiên đây là những năm gần đây quét ra kinh tế tình huống chuyển biến tốt đẹp mới có dạng này kiếm tiền cơ hội lâm thập nhất một phen phân bản lâm bảo bảo nói khó trách hắn nói có thể lấy ra hai trăm l i n lễ hỏi còn có thể mua một chiếc xe cứ tính toán như t h ế đến trong nhà chí ít có ba trăm l i n tiền tiết kiệm muốn là năm ngoái mua nhà tốt bao nhiêu a trên cơ bản có thể thanh toán đầy đủ hiện tại giá phòng cùng năm ngoái so sánh cơ hồ tăng gấp đôi tuy nhiên cường hóa giả xuất hiện cải biến thế giới nhưng là đại khái phát triển vẫn là không có biến bốn người nói chuyện trong sân tình hình lại không giống bọn họ nghĩ như thế phát triển nguyên lai、like、cái nhà này bên trong lo liệu việc nhà làm chủ là vương diễm lâm thục xuyên rất nhiều gia đình đều là nữ nhân lo liệu việc nhà làm chủ chu tể sơn cùng chu côn hai cha con tuy nhiên phản đối nhưng cuối cùng vẫn là vương diễm lâm quyết định chu tể sơn không lên tiếng hắn chỉ có tư cách đưa ra ý kiến phản đối nhưng là không có phản đối chấp hành lực đến mức chu côn mặc dù có chút không tình nguyện nhưng là bị mẫu thân nói một trận về sau cuối cùng vẫn là đồng ý tại ở một phương diện khác chu côn vẫn là mang c h ờ mong độc thân ba mươi năm chư tiểu nhận từ điện ảnh bên trong được chứng kiến liền nữ hải tử tây đều không có sở qua đâu sự tình thì dạng này định ra tới vương diễm lâm lập tức thì cầm điện thoại di động lên cho thoại. bà vài mối gọi điện、thoại. Nói lâm ờ cười bỏ xuống. Đón ấy, một nhà ba người i liền bắt đầu chuẩn bị nên đón nhà gái đến cửa. Đi thôi. Nơi này không có gì đáng xem, chúng ta đi cái kia gọi lại đi. về sau, ba cửa. ta xuống. đầu chuẩn một mặt mỉm một xem, xem một bắt tỉnh trong chút có chúng bỏ bị Đón nhà nên đón nhà đến này không đáng nhà gì lấy, l tĩnh như nói ra lâm thập nhất gật gật đầu thu hồi thả ra tiểu hình máy không người lái khép lại trên tay lap là... b ó n bốn người đi bộ vài phút phía trên một cỗ xe con xe rất nhanh lái ra thôn làng chu ra chỗ thôn làng cách đó không xa có một con sông qua sông chính là mặt khác một cái hương chấn hai nhà khoảng cách có hơn hai mươi km so với chu ra Lại ra chỗ trong ạ i điều khu k vực sân có mười mấy người chính ngồi vây chung một chỗ đánh mặt trượt thông qua máy không người lái truyền về hình ảnh cùng thanh âm rất nhanh liền biết hay là lại tình bởi vì trong sân người có người ngay tại nói lại tình sự tình lại tình trong tay nắm lấy một thanh hạt dưa bị người nói lên xem mắt sự tình một chút cũng không ngượng ngùng bởi vì nàng thì sớm là một cái lao tư cơ chu ra cái này hoa hoa không tệ người nàng hoàng bọn họ khu vực điều kiện cũng tốt mỗi năm chỉ là chồng mạch đông thì có tốt mấy chục ngàn thu nhập về sau kết hôn nông nhàn thời điểm các ngươi trong thành ở thuận tiện tìm chút đường sống làm hai người chí ít cũng có mấy chục ngàn khối thu nhập thu mạch đông thời điểm cặp vợ chồng liền về nhà giúp đỡ rõ ràng là bà m ố i trung niên nữ nhân chính cười tủm lại tình nói lại tình không dên một tiếng các loại bà mới nói xong chính đánh mặt trực một nữ nhân cười nói lý tẩu ngươi ngược lại là n g h ĩ thật tốt nhưng ngươi xem một chút tình tình có phải hay không cái làm công việc người qua đường đi nàng tốt nghiệp trung học thì ra ngoài làm thuê nhiều năm như vậy ở bên ngoài kiến thức đến theo ngươi nói ngươi đều không biết được tình tình cái này thu thập trang điểm đi ra cái kia không nói làm ỹ nữ duy nhất khuyết điểm cũng là đã ly hôn danh tiếng có chút không dễ nghe nhưng là không có sinh và nhi đi hiện tại người trẻ tuổi cái kia đùa nghịch bằng hưu không có ở cùng một chỗ cũng làm như là đùa nghịch một đoạn thời gian bằng hưu muốn chu ra hai trăm ngàn lễ hỏi hợp tình hợp lý lại tình rốt cục nói chuyện chỉ cần nhà bọn hắn thỏa mãn ta yêu cầu chuyện n lâm hằng có được nga mối Chỉ hôn thành, cần nói chúng ta đã đến cái kia sự kiện này liền thành công lâm thập nhất trợn mắt chừng một cái chúng ta đi thôi không có gì nhìn lâm hằng nga rồi nói tiếp nàng phải gấp lấy triển khai chính mình kế hoạch lâm tính như đề nghị hôm nay ngược lại không có chuyện chúng ta vẫn là chờ một chút đi nói không chừng còn có thể nhìn đến càng đặc sắc lâm bảo bảo gật đầu ta đồng ý ngược lại chúng ta gần nhất không có chuyện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta đột nhiên càng thấy dạng này sự tình rất thú vị tới gần giữa t r ư a lúc mặt t r ư ợ c bàn rốt c ụ c tán trước đó ngồi tại mặt t r ư ợ c trước bàn nữ nhân cùng lại tình đến trong phòng nói chuyện lên nói đơn giản là một số nữ nhân muốn đối với mình tốt nam nhân bất quá là dùng đến kiếm tiền nuôi gia đình công cụ muốn là ngày tháng sau đó không qua nếu không cách chính là ngược lại hiện tại nữ nhân không lo gả mặt trượt nữ còn lấy một thí dụ có cái mang cái em bé nữ nhân nhanh ba mươi tuổi Bị một cái hơn 20 tuổi cái đại hơn lâm a o lao bản bị bản bệ nhìn lên, đều sắp bị súng tiên. Nàng nói là Hàn di a. Đại lao bản là là l đều Đại sắp tựa Di bạ. hằng nga trường lớn hai mắt、nói. Trường lớn nói. Hằng Nga Lâm hai vừa nói xong lâm thập nhất cầm điện thoại di động lên điểm vài cái lật cái tiếp thị số bài quảng cáo cho lâm hằng nga nhìn phóc xích lâm t ĩ n h như ngắm liếc một chút về sau nhìn không được cười rộ lên lâm bảo bảo nói hàn di nương người ta dài đến đẹp là đ ỉ n h phong mỹ nữ cái này lại tình tính là gì liền hàn di nương một đầu ngón tay cũng không sánh nổi đúng lúc này lại tình điện thoại di động t trong xe lập tức an tính lại là chu côn cho lại tình đánh tới uy lại tình nhanh nhanh mặt t r ư ở nữ g n nháy mắt mở loang ngoài lập tức đối điện thoại di động cười nói há cái kia buổi chiều có thời gian không ta muốn cùng ngươi gặp mặt chu côn nói ra mặt t r ư ở nữ g n lập tức hướng lại tình gật gật đầu lại tình cười nói thốt ta chu côn nói trên trấn ta mở điện ba bánh tới đón ngươi đi không lại tình vội và nói ta vẫn là chính mình đi thôi tốt gặp lại tắt điện thoại về sau mặt trực nữ cười nói tình tình ngươi mị lực dạng này nam nhân vẫn là ngăn cản không nổi lại tình một mặt tự tin cười rộ lên mặt trực nữ nói ước ngươi gặp mặt ngươi chớ để cho hắn chiếm tiện nghi lại tình cười ha ha nói hắn muốn là có can đảm này lao nương để hắn chiếm chút tiện nghi cũng không tính là gì liền sợ hắn không có lá gân này thực muốn không phải trước kia ở bên ngoài đánh quá nhiều sinh không hài tử ta mới sẽ không gả cho dạng này nam nhân đâu lại tình chồng trước cùng lại tình kết hôn ba năm lại tình đều không có mang thai dần dần thì hoài nghi lại tình cũng cảm thấy chồng trước cùng tính cách bất h ò a thừa cơ đại náo một trận ly hôn may mà nhà chồng cũ cách khá xa phụ cận còn không biết lại tình không thể sinh để sự tỉnh muốn là về sau hắn phát hiện làm sao bây giờ mặt trược nữ hỏi lại tình cười nói chỉ có thể trước g ạ t đến thời điểm hắn nếu như biết rõ nguyện ý ly thì l y thôi lao nương cũng không phải là không ai m u ố n vừa dứt lời lâm hẳn g nga thì kêu to lên nàng không thể để cho bị tự chọn bên trong may mắn chu côn d ẫ m cái này hố lâm thập nhất c a o mày nói vậy liền đem sự tỉnh sớm một chút giải quyết đi một giờ dưới chiều ước định thời gian đến chu côn cưới điện ba bánh đến trên trấn sau khi xuống xe hắn ngắm liếc một chút hai bên đường phố ngừng lại xe con đừng nhìn đây là nông thôn tiểu trấn nhưng bao cấp xe còn vẫn rất nhiều chạy thì bị ém nút mấy cái chiếc chủ xe phần lớn đều là làm mạch đông sinh ý làm giàu chu côn nhàu nhữ mày hắn cũng muốn mua chiếc xe nhưng là mua về ngừng trong nhà hít bụi sao làm thuê đi xa nhà ngồi đều là đường sắt cao tốc hoặc là ô tô đường dài rất nhiều giống chu côn dạng này người chỗ lấy thành lớn tuổi nam thanh niên cùng bọn hắn nhận biết còn là có quan hệ không thể luôn luôn quái đến nữ nhân trên người lâm thập nhất một phen phân tích lâm tính như nói đúng vợ ơ ý a quá keo kiệt lâm thập nhất lắc đầu nói đó là bởi vì bọn họ kiếm tiền không dễ dàng trong nhà tiền đều là tân tân khổ khổ kiếm lời lâm bảo bảo nói, vẫn là nữ nhân ánh mắt quá cao rồi đều bị sùng đến muốn qua công chúa giống như thời gian nhưng hiện thực là cuộc sống bình thường cũng là t u ổ i gạo dầu mối chu côn lúc ra cửa còn đặc biệt trang điểm một phen xuyên qua quần áo mới đem đầu tóc c h ả i vớt một lần chí ít xem ra so sánh với bởi chưa tinh thần nhiều lâm h ằ n g nga vô vô nữ tài xế đến lượt ngươi ra sân h ả o tiểu thư nữ tài xế gật đầu đáp một tiếng tiếp lấy mở cửa xuống xe chu côn mua một số đồ ăn v ặ t đi ra vừa ra khỏi cửa thì nhìn đến một cái vóc người cao gầy nữ nhân nữ nhân chính nhìn lấy chính mình chu côn n ạ i n g ù n mặt một chút đỏ càng là cúi đầu muốn theo nữ nhân bên người đi qua nhưng là nữ nhân lại di động một bước vẫn che ở chu côn trước mặt n g ư ơ i tốt ta là hàng nga tình yêu và hôn nhân lưới công tác nhân viên nữ tài xế tự giới thiệu mình chu côn một mặt kinh ngạc nữ tài xế nói tiếp có thể cùng ngươi đến bên kia trò chuyện sao chu côn có chút đờ đ ẫ n gật gật đầu quay bán quả vật bên ngoài vừa v ẫ n có ghế dài hai người ngồi xuống về sau nữ tài xế thản nhiên nói cùng ngươi xem mắt lại t ì n h trước kia chặt qua bốn lần không có có sinh d ụ lâm thập nhất nói sự tình phải nhanh một chút giải quyết vậy liền mau chóng giải quyết cho nên nữ tài xế rất trực tiếp tại chu côn c h ấ n kinh thời điểm nữ tài xế nói tiếp nếu như ngươi muốn một cái tiểu nhật từ nữ nhân làm lao bà chúng ta sẽ vì ngươi tùy cơ ghép đôi một nữ nhân không muốn lễ hỏi cái gì duy nhất phiền phức cũng là vấn đề ngôn ngữ bất quá chúng ta công ty vừa mới khai phát một người thông dịch khí rất tân tiến chỉ cần không đến mười n g h n khối liền có thể thỏa mãn các ngươi t h ư ờ n g ngày giao lưu mà lại mang theo rất thuận tiện có thể dùng thử về sau trả lại khoản nàng nói xong chu côn đờ đã gật gật đầu t u t ta ta suy tính một chút nữ tài xế trở lại trên xe lúc lâm hàng nga cười nói hắn không phải là coi trọng ngươi a đương nhiên là nói đùa nữ tài xế vội và nói g n không có xem ra hắn không thích ta như vậy ta quá giống nhau nam nhân lâm h ằ n g nga k h o á t k h o á t tay không có a ta cảm thấy chỉ là lại trung tính một số chỉ chốc lát sau lại tình đến bốn người trong xe ngăn cách cửa sổ nhìn chằm chằm không đến ba phút lại tình đột nhiên phiến chu côn một bàn tay mà chu côn cũng không có nung ô c h i ề u nàng đẻ xuống đất đánh một trận đón lấy mở ra chạy bằng điện xe ba bánh đi ách bốn cái tiểu bằng hữu vô cùng ngạc nhiên không nghĩ tới chu côn vẫn rất mãnh liệt bất quá nữ nhân này xác thực cần ăn đòn bọn họ đều muốn tự mình động thù đ ổ i vị suy nghĩ nếu như mình gặp phải lại tình dạng này dám hô chính mình nữ nhân không phải là đơn giản đánh một trận mà chính là muốn để nàng bốc hơi khỏi nhân gian lại tình sau cùng đi sự tình đương nhiên là không phải còn không có về đến nhà nàng thì cho mặt trưởng nữ gọi điện thoại mặt trưởng nữ một phen thuyết phục về sau lại tình cho chu côn phát cái tin tức ý tứ là hắn đánh nàng sự tình tính toán nhưng là chu côn không thể đem nàng sự t ì n h khắp nơi tuyên truyền chu côn không k h e mở để ý đánh một trận hắn đã xuất khí hắn không phải một cái muốn chọc sự tình nam nhân sáng sớm hôm sau chu côn cầm lấy danh thiếp cho nữ tài xế gọi điện、thoại. nữ tài xế tiếp điện thoại mở loa ngoài n g chu côn nói là ta ta là chu côn cũng là hôm qua theo ngươi đã gặp mặt cái kia ta ta muốn một cái tiểu nhật từ nữ nhân bất quá ta có thể xách mấy cái điều kiện sao thỉnh giảng nữ tài xế nói chu côn nói ra ta muốn tìm cái tuổi tác lớn hơn mình một chút tính cách ônu sau cùng chu côn còn theo lệ nói một cái tên người là tiểu nhật từ điện ảnh bên trong một cái lớn tuổi mỹ nhân Tốt. chu côn nói xong nữ tài xế nín cười trả lời tắt điện thoại về sau lâm hàng nga cảm giác mình trên đầu ra rất nhiều hạt tuyến bởi vì chu côn đưa ra nữ nhân kia tên vừa lúc ở di dân trong danh sách tên là sinh cây lúa ít ít ít lâm bảo bảo cùng lâm t ĩ n h như nhịn không được cười ha ha lên thằng đến lâm hàng nga làm một cái uy hiếp ánh mắt hai người mới dừng lại đương nhiên không thể đem nữ nhân này giới thiệu cho chu côn lâm hàng nga không có khả năng làm như vậy gọi điện thoại về công ty rất nhanh chu côn muốn lao bà nhân tuyển đi ra lâm thập nhất giúp đơ kiểm định một chút từ đó chọn một cái chương chín trăm bốn mươi sáu cái kia ta rời đi t h ư ờ n xuyên trở lại h ế n kinh tổng bộ về sau lâm tính như không kịp chờ đợi dơ hai tay lên lâm hằng nga cùng lâm thập nhất không có phản đối lâm bảo bảo cũng không có theo nàng t r a n h g i à n h lần này ta muốn chọn một cái kim cương vương l á ngũ nói lâm tính như nói ra nàng điều kiện đi qua sàng chọn về sau một cái gọi lâm xoáy người xuất hiện cái kia lâm nói không chừng mấy trăm năm trước vẫn là cùng một cái tổ tông đâu lâm xoáy tội tắc vừa tốt ba mươi độc thân chưa lập gia đình làm sao cái này ảnh chụp có chút mơ hồ đâu lâm tính như c a o mày nhìn lấy hệ thống phía trên hiện ra ảnh chụp công tác nhân viên giải thích nói nô đồng hôm qua đem một bộ phận hộ tịch tư liệu truyền lên đúng nàng nói đây là phía trên thỉnh cầu hiện tại chúng ta nhân khẩu tỷ lệ sinh đ ể hạ xuống không qua mấy năm liền muốn vụ tăng trưởng cho nên nguyên lai、like、là dạng này a đổi một cái đi người dáng dấp ra sao cũng không biết lâm hằng nga đề nghị lâm bảo bảo lại cười nói ta ngược lại là cảm thấy cái này người rất thần bí mà lại lâm t ĩ n h như nói ra điều kiện chỉ có hắn như thế một cái thật có ý tứ đâu lâm thập nhất nhăn đầu lông mày một bộ suy nghĩ bộ dáng cảm giác cái này bị truyền lên tư liệu có vấn đề dạng này lại cần thận t r a một chút vì cái gì cái này người là ưu tú nhất lâm thập nhất nói ra nữ công tác nhân viên một mặt mỉm cười tiếp theo tại trên máy vi tính thao tác rất nhanh một số tin tức này ra còn thật có tiền a lâm bảo bảo cảm thán nguyên lai、like、cái này gọi lâm xoáy nam nhân tại yến kinh có rất nhiều bộ bất động sản tổng số thêm lên có hơn hai mươi bộ dựa theo yến kinh hiện tại giá phòng điện tính thỏa thỏa qua một cái tiểu mục tiêu giá trị con người toàn bộ quét ra hơn một tỷ nhân khẩu có bao nhiêu người thân già q u á trăm triệu lại nhìn gia đình điều kiện không cha không mẹ yến kinh hộ khẩu thì cái này đi lâm tĩnh như cười nói lâm hàng nga cười nói người ta điều kiện như vậy căn bản sẽ không sầu cưới không được vợ tôi ta cái này cùng chúng ta bắt đầu mục đích cùng nhau vi phạm lâm t ĩ n h như c a o mày nói đã bị ta tuyển chọn không kết hôn cũng không được mà lại còn muốn cưới một cái tiểu nhật t ử nữ nhân lâm bảo bảo nói lâm t ĩ n h như ngươi dạng này là không đúng sao có thể ép buộc người ta đâu ta kiến nghị vẫn là đổi một cái đi ai bảo hắn vận khí không tốt đâu lâm t ĩ n h như ha ha cười lạnh lâm bảo bảo nói vậy chúng ta đến đánh cực đi tại không sử dụng bạo lực tình h ô n g i ớ i ngươi muốn là không có để hắn cưới một cái tiểu nhật từ nữ nhân ngươi thì thua trái lại ngươi thì thắng đánh cực cũng nên có t ặ n thường đi lâm tĩnh như một mặt tràn đầy tự tin nói lâm bảo bảo nói ngươi thắng ta liền đem hạp hạp sữa phân cho ngươi uống quên đi lâm tĩnh như chép chép miệng nói ta chính mình hạp hạp sữa ta đều không muốn uống đâu hạp hạp sữa sự t ì n h đương nhiên là nói đùa lâm bảo bảo tiếp lấy nghiêm mặt nói ta thắng đem ngươi hoa n h ả i số mượn ta mở hai ngày ta muốn là thua liền đáp ứng ngươi một kiện ta có thể làm được sự t ì n h t ố t lâm tĩnh như gật đầu đáp ứng đ ó lấy hai người vỗ tay vì thể lâm tĩnh như bởi vì có công tại lâm gia thu hoạch được mặt lị đạo phía trên lập xuống đại công cho nên ưu tiên nắm giữ một chiếc hoa nhảy số hiện tại ngay tại chế tạo đặt tên là t ĩ n h như số mười một đứa bé lâm t ĩ n h như là cái thứ nhất nắm giữ thuộc tại phi hành khí hải tử kế tiếp là lâm thu hạ thu hạ số lâm hàng nga hàng nga số lâm thập nhất số mười một mỗi một đứa bé đều có lâm t ĩ n h như cùng lâm bảo bảo đánh cược rất có tính khiêu chiến đâu nhưng lâm t ĩ n h như một chút cũng không lo lắng tại không sử dụng bạo lực tình h ô n g giới nàng có quá nhiều phương pháp để cái này lâm xoay cưới một cái tiểu n h ậ t t ử nữ nhân làm lao bà vì quét ra nhân khẩu tăng trưởng làm ra công hiến thì như có thể sử dụng cường hóa thể một cái chỉ có một ít bất động sản t i ể u chủ nhà cho dù tư sản quá trăm triệu không có con đường là không thể nào mua được cường hóa t ể lâm t ĩ n h như trong tay còn có một nhóm hàng tồn đâu nhìn lấy lâm t ĩ n h như một mặt tự tin bộ dáng lâm thập nhất nhìn lâm bảo bảo liếc một chút hơi hơi lắc đầu theo lâm thập nhất lâm bảo bảo thua định nhưng lâm bảo bảo lại là một mặt tự tin ta muốn hắn phương thức liên lạc lâm t ĩ n h như đối công tác nhân viên nói ra công tác nhân viên ngay sau đó điều ra một chiếc điện thoại dây số lâm tính như lập tức cầm lấy trên bàn máy riêng cho cái này gọi lâm xoái đánh tới kết quả điện thoại ngược lại là thông nhưng là vang hai tiếng về sau liền bị bỏ xuống l â m t ĩ n h như nhàu nhũ mày lôi kéo đánh kết quả vẫn là bị treo lâm bảo bảo lúc này đề nghị nếu như ngươi dùng di động đánh tới lời nói nói không chừng đối phương hội tiếp nhà l â m t ĩ n h như ngược lại là nghe đề nghị này sau đó cầm lên điện thoại di động của mình đang muốn gọi lâm xoáy điện thoại nhưng là suy nghĩ một chút về sau nói ra ta chính mình đi đánh không để cho các ngươi nghe đến thử đi thôi đi thôi đừng để ta nghe đến chúng ta còn đánh lấy đánh bắt đâu lâm bảo bảo khoát tay l â m t ĩ n h như lập tức chạy xuống lầu cùng thời khắc đó lâm phong ngay tại triệu h i ể u dương mánh hổ phòng thể dục bên trong uống t r à đạo đột nhiên điện thoại di động đê ơ xem xét điện tới biểu hiện là lâm t ĩ n h như đ á n h tới lâm phong mỉm cười nghe điện thoại uy lâm t ĩ n h như thì m ấ y bạ chuyện gì a vừa nói xong lâm t ĩ n h như liền đem điện thoại treo nghe điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh bận lâm phong nhăn đầu lông mày chuyện gì xảy ra hắn lập tức trở về gọi điện thoại lâm t ĩ n h như rất nhanh tiếp chuyên gia lâm t ĩ n h như dợ khóc dở cười thanh âm bậy bạ ngươi hô ta làm sao lâm phong không hiểu lâm tính như nói vì cái gì ngươi gọi lâm xoái còn có hai mươi mấy bộ bất động sản nàng nói ra lâm phong tại trong máy vi tính tư liệu lâm phong xứng sở sau đó cười nói đây là trước đây thật lâu bậy bạ vì lấy phòng ngừa vắng nhất giả tạo một cái thân phận sau đó đem một bộ phận tài sản chuyển rời đến cái thân phận này phía dưới lâm tính như ngươi biết thọ không có ba hang đạo lý a a bậy bạ gặp lại lâm tính như đem điện thoại treo Ca, chuyện gì xảy ra triệu hiểu dương hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói cũng là bọn nhỏ chơi đùa đi ra cái kia vì tiểu nhật t ử nữ nhân tìm nhà chồng tình yêu và hôn nhân lưới đem ta tư liệu cũng cho quay đi vào lâm tính như các nàng huấn tuyển mấy cái mục tiêu nhân vật nhìn một chút hiệu quả Kết ta quả đem c hai o l ử đ ra. Triệu hai i tiên là một chút. Tiếp miệng ể u đầu uống phun Dương sững đến trong đem đạo một chút. trà là lấy sờ phốc xích, r n g o à Ngồi bên n ở một bên lưu hai ị h o h ơ kém không may. Ha ha ha ha. triệu h i ể u dương cười ha hả đợi triệu h i ể u dương dừng lại lâm phong cười nói đơn thuần trùng hợp bất quá nghe được lâm t ĩ n h như có chút khí cực bại phôi đại khái là cùng lâm thập nhất mấy người bọn hắn đánh cược cái tiêu ca ngươi có thể được giúp đỡ lâm t ĩ n h như ha ha triệu hiệu dương lại cười lâm phong lắc đầu nói giúp cái này liền sẽ để mặc khắc một cái thua chuyện này ta chỉ có thể trang làm không biết rồi lâm lão bạn không biết lâm t ĩ n h như tính tỉnh l à c của c ư ờ n g chương chín trăm bốn mươi bảy lâm t ĩ n h như đi ra ngoài gọi điện thoại về sau lâm thập nhất cùng lâm bà bảo lâm h ằ n g nga ba người đến phòng nghi bà bảo đánh cái này đánh bạc ngươi khẳng định thua rồi ba người sau khi ngồi xuống lấy ra hạp hạt sữa lâm h ằ n g nga tư l i u một miệng về sau nói ra lâm bảo bảo mỉm cười thua thì thua đi ngược lại thua cũng không có gì lâm t ĩ n h như nhất định sẽ không làm khó ta rồi nếu như muốn là ta thắng lời nói liền có thể lái lên chiếc thứ nhất nho nhỏ hoa nhài số. Nguyệt nhà số nguyễn nha đảo vì bọn nhỏ tạo hoa nhà số cái đầu rất nhỏ đương nhiên cái đầu tuy nhỏ nhưng là nên có công năng là đầy đủ thậm chí trình độ an toàn so với bình thường hoa n h à i số còn cao hơn đến thời điểm ta muốn mở ra tĩnh như số q u sao hỏa lâm bảo bảo nói hai mắt tỏa ánh sáng ta cũng muốn đi lâm hàng nga giơ tay lên lâm thập nhất gật gật đầu dưới lầu tại ồn ào trên đường phố nói chuyện điện thoại xong về sau lâm t ĩ n h như nhào gấp mi đầu một mặt ngượng nghịu nàng thực sự không nghĩ tới chính mình thế mà đem bầy bạ trò rút ra suy nghĩ một chút cũng bình thường bởi vì bầy bạ không có đi qua hôn nhân đăng ký mà lại dùng hay là giả thân phận lấy bầy bạ quan hệ không cần nói một cái thân phận giả mười cái một trăm cái đều có thể tạo ra tới nô di nương là chuyện gì xảy ra đi thế mà đem không liên quan tư liệu dẫn tiền đến lâm tính như tức giận đến dầm chân một cái cái này khẳng định phải thua tính như số còn không có tạo tốt chính mình cũng còn không có mở đâu cái này muốn giao cho lâm bảo bảo trước mở suy nghĩ một chút tâm lý xuất hiện một c ố không chịu thua tâm tình lâm tính như tính cách cùng lương thi thi rất giống lương thi, thi trước h i t kia thì vô cùng phản địch tính tình vô cùng muốn mạnh làm lương nữ vương nữ nhi lâm tính như cũng giống như vậy bậy bạ thì thế nào ngược lại có nhiều như vậy gì nương lại nhiều một cái cũng không có gì đi lâm t ĩ n h như con người chuyển một cái suy tư một phen về sau hồi lên trên lầu thế nào nói chuyện điện thoại xong không có nhìn đến lâm t ĩ n h như trở về lâm bảo bảo cười lấy hỏi lâm t ĩ n h như một mặt mỉm cười cao hứng gật đầu nói đạ thông lâm xoáy đáp ứng gặp ta rồi thật lâm hàng nga trong mắt mang theo hiếu kỳ lâm t ĩ n h như gật gật đầu lâm thập nhất lấy ra hạp hạp sữa đưa cho lâm t ĩ n h như hạp hạp sữa trên đó viết một cái lương chữ lâm tính như tiếp nhận hạp hạp sữa nói ra nhưng là ta không thể mang các người đi đón hắn chuyện này ta muốn chính mình đến ăn bài lâm thập nhất ân một tiếng hắn đôi chuyện này không thế nào cảm thấy hứng thú lâm bảo bảo cùng lâm tĩnh như đánh cực đương nhiên không có tư cách phản đối chỉ có lâm h ằ n g nga nhăn đầu lông mày một mặt bất mãn tiếp xuống tới cái kia ta rồi lâm bảo bảo nói ra đón lấy bốn người lại đến phòng tài liệu để công tác nhân viên đ i ề u độc thân cầu nhóm tư liệu đi ra lâm bảo bảo nói ra nàng đã sớm nghĩ kỹ điều kiện đón lấy một cái ba mươi ba tuổi độc thân cầu bị tuyển ra tới trực tiếp ghép đôi đi lâm bảo bảo nói ra công tác nhân viên đánh xuống bàn phím vài giây đồng hồ về sau một cái hai mươi bảy tuổi tiểu nhật từ nữ nhân bị tuyển ra tới lâm bảo bảo lập tức để công tác nhân viên bắt đầu liên hệ sự tính rất thuận lợi hai bên c â u thông đều không có vấn đề gì tiểu nhật tử bên kia hiện tại rất loạn mỗi ngày đều t ạ i trên người ra cửa mua băng vệ sinh đều phải cẩn thận tại rất nhiều nữ nhân trong lòng chính mình q u á c h ra đã biến thành địa ngục hận không thể lập tức rời đi mà cái kia ba mươi ba tuổi nam nhân hận không thể lập tức cưới nữ nhân về nhà sau đó bắt đầu vì đời sau xuất hiện mà phấn đấu trung thân hiện tại hoàn thành nhiều ít đúng lâm bảo bảo chọn lựa độc thân cầu hoàn thành trung thân đại sự về sau lâm thập nhất hỏi công tác nhân viên điều ra tư liệu nhìn một chút về sau hồi đáp vượt qua m ư ơ i ngàn đúng bên trong có ba đôi đã hoàn thành hôn nhân đăng ký đi qua điều tra song phương trình độ hài lòng đạt tới chín mươi chín ô lâm hằng nga cảm thấy thẳng ngoài ý muốn lâm t ĩ n h như giải thích nói những cái kia độc thân nam nhân đối một nửa khác yêu cầu thực rất thấp lớn bao nhiêu linh nam nhân vì kết hôn thậm chí cưới hai cưới ba cưới nữ nhân đâu cái kia chu côn nếu như không là chúng ta can thiệp lời nói đoán chừng sau cùng cũng cưới cái kia hai cưới lại tỉnh đến mức tiểu nhật tử nữ nhân các nàng có thể thông qua loại phương thức này đi tới hòa bình quốc độ sinh hoạt đối với các nàng tới nói đã là rất may mắn sự tỉnh mà lại tiểu nhật tử nữ nhân sau khi kết hôn phần lớn ở nhà làm nội trợ không thế nào đi ra ngoài đây cũng là chúng ta quách ra rất nhiều nam nhân đối với nữ nhân yêu cầu càng nhiều là sinh hoạt cùng ẩ m thực phía trên không thoải mái nên lâm tĩnh như một fan phân tích bên cạnh công tác nhân viên đều liên tiếp gật đầu có chút không biết lâm thập nhất lâm tĩnh như bọn họ thân phận đều làm ộ t mặt tinh dị buổi tối lâm phong trở lại tứ hợp viện ăn xong c ơ m tối tắm rửa cùng dương thả i vi tiền rượu rượu tưởng tiểu phỉ ba nữ nhân ngồi ở trong sân hóng mát tháng tám yến kinh rất nóng hàn huyên tới chín giờ nên trở về phòng ngủ đi đúng lúc này lâm tĩnh như chạy tới Vậy bạ, lâm tĩnh như bổ nhào vào lâm phong trong ngực làm lũng lâm phong cười ha ha nói có chuyện gì a lâm tĩnh như gật gật đầu rất lớn một chuyện nhưng là ta chỉ có thể cùng ngươi một người nói nói thì thầm dương hải vi cười lên sư huynh tiểu tình nhân theo ngươi nói thì thầm chúng ta sẽ không q u ấ y dày rồi nói hướng lâm tĩnh như phất phất tay di nương nhóm ngày mai gặp lâm tĩnh như lễ phép phất phất tay các loại ba cái di nương đều sau khi đi lâm tĩnh như mới nhỏ giọng nói bậy bạ ta cùng lâm bảo bảo đánh cược ngài liền giúp ta một chút thôi lâm phong cười khổ ta thế nào giúp ngươi nha lâm tính như con ngươi chuyển một cái ta đều giúp ngài nghĩ kỹ rồi ngài thì lấy lâm x o á y thân phận cùng một cái tiểu nhật t ử nữ nhân làm cái giấy hôn thú là được chờ ta thắng lâm bà bảo, bảo ngài thì cùng nữ nhân kia ly hôn là được không được lâm phong lắc đầu cự tuyệt nói nếu để cho mụ mụ ngươi biết hội đánh ngươi lâm tính như nói đánh thì đánh thôi ngược lại đánh không chết là được lại nói chuyện này ngài biết rõ ta biết rõ không nói ra đi cũng không biết hết lâm phong vẫn lắc đầu lâm tính như vội và nói g n là cái mỹ nữ nha hơn mười triệu tiểu nhật từ nữ nhân bên trong chắc chắn sẽ có mấy mỹ nữ lâm hằng nga vụng trộm vì ngài giấu ba cái tiểu đảo trinh mỹ thỉnh thượng kỳ tử hương sơn thuần tử nàng cho là chúng ta không biết thực chúng ta rất rõ ràng nhưng là ta vì bảy ba ngài giấu bọn họ cũng không biết rồi ồ lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm tính như lâm tính như nhỏ giọng nói mười tám tuổi thân thể cao một m bảy không phải tiểu chân ngắn g i a giáo rất nghiêm loại kia tiểu nhật từ bên kia vẫn là có rất nhiều truyền thống gia tộc ta đáp ứng bảo toàn nhà các nàng nhà các nàng sẽ đồng ý đúng tên cứ gọi là trúc hạ âm mỹ cái này lâm phong một mặt do dự một chút nói không thấy được người đâu lâm t ĩ n h như vội và nói ta điện thoại di động bên trên có ảnh trụ nói cầm điện thoại di động lên mở ra một vài bức mỹ nữ hình ảnh chương 948. bốn ậ y bạ ánh mắt của ta thế nào lâm t ĩ n h như một mặt chờ mong nhìn lấy lâm phong lâm phong hỏi không có mở mỹ nhăn a lâm t ĩ n h như vội và nói đương nhiên không có là ta thân thủ đập đâu lâm phong giơ ngón tay cái lên kỳ hỉ lâm t ĩ n h như cao hứng cười rộ lên bậy bạ ngài đồng ý lâm phong cười nói làm bậy ạ là sẽ không tự tuyệt bảo bảo hào ý nói đem lâm tính như ô n lên đến sóng lâm t ĩ n h như tại lâm phong trên mặt hôn một cái sau đó đưa tay ra nói bậy ba ngheo tay đáp ứng thì không cho đổi ý lâm phong có chút bất đắc dĩ d ồ i ra ngón tay ngéo tay t h ắ t cổ một trăm năm không cho phép biến cùng lâm phong ngéo tay về sau lâm t ĩ n h như nhảy đến trên mặt đất vẻ mặt đắc ý cười nói tiếp đó bậy ba ngươi muốn nghe ta á n bài được lâm phong gật gật đầu lâm t ĩ n h như nói hiện tại ta liền đem người mang tới sau đó các ngươi đi đăng ký kết hôn đương nhiên dùng là lâm soái thân phận đúng bậy ba ngươi muốn dịch dùng có bế nguyện di nương giúp đỡ cái này h ẳ n không phải là vấn đề a Ách lâm phong ngạc nhiên hắn có một loại bị dẫn lên thuyền giặc cảm giác chuyện này hội sẽ không trở thành một cái tay cầm phải biết lương nữ vương hiện tại đều còn có một cái tay cầm bị lâm t ĩ n h như n ắ m ở trong tay đầu cái này lão lục coi như lương thi thi lại thế nào uy bức lợi d ụ đồ vật cũng là không giao ra có lúc lương nữ vương không thể không sợ ném chuột vỡ bình thế như sự kiện này ngươi biết lợi hại a lâm phong hỏi lâm t ĩ n h như nói đương nhiên biết rồi muốn là sự việc đã bại lộ ta sẽ bị mụ mụ đánh gần chết còn có những cái kia di nương nhóm khẳng định sẽ không cao hứng riêng là tề di nương ta sợ nằm nhất lâm phong gật gật đầu nha đầu này nguyên lai biết lợi hại hiện tại hai cha con tại chuyện này phía trên thành trên một sợi thừng châu chấu về sau ta cũng không thể lấy lâm xoáy thân phận một mực cùng cái này c h ú c hạ âm mị ở trung a lâm phong nhỏ nhữ mày nói lâm tính như nói cái này bày b bà ạ lớn nhất kinh nghiệm ách lâm phong sửng sốt lâm tính như nói là hắn tại hàn quốc trương thượng vân thân phận sự t ì n h nói xong lâm tính như sôi nổi đi lâm phong dùng ngón tay gõ lên cái ghế tay vị thần thái nhà nhã gần nhất trong khoảng thời gian này sinh hoạt quá nhàm chắn rồi đến một chút mới mẻ sự tỉnh còn rất thú vị lâm phong tư duy theo sự kiện này kéo dài đi ra thậm chí đang nghĩ về sau đổi lại một thân phận khác thể nghiệm một chút không một dạng nhân sinh suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là t ì n h toán hắn cũng không phải là tự ngược cuồng giả trang phú hảo hắn vốn chính là phú hảo ra vẻ người bình thường tiếp trước cũng là một người bình thường chịu đủ như thế thời gian lấy lại tinh thần về sau lâm phong cầm điện thoại di động lên cho bế nguyệt phát cái tin n h ắ n ngắn một tiếng thời điểm bế nguyệt thì xuất hiện tại lâm phong trước mặt lâm phong lôi kéo bế nguyệt đến nàng tại tứ hợp viện gian phòng làm gì đóng cửa lại về sau bế nguyện có chút chờ mong hỏi giúp ta dễ dàng cái cho nói lâm phong tại trước b à n trang điểm ngồi xuống đánh tiếp mở điện thoại đem lâm xoáy ảnh chụp điều ra tới lâm xoáy cái thân phận này ảnh chụp đương nhiên không có lâm phong hiện tại bộ giáng tuấn mỹ bất quá cũng là so đại đa số nam nhân đ về mắt bế nguyệt còn tưởng rằng là làm gì khác sự tình đâu không nghĩ tới là dịch dung làm gì khác nàng am hiểu dịch dung nàng cũng am hiểu nhìn kỹ một chút ảnh chụp về sau bế nguyệt đem một cái dương sách đi ra lâm phong nói bổ sung muốn đơn giản một chút ta chính mình thì có thể đội dung mạo tốt nhất bế nguyệt thả xuống trong tay công cụ nhắc nhở phương pháp tốt nhất liền là chính n g ư ơ i điều chỉnh bắp thịt cùng da thịt đúng a lâm phong hai mắt sáng lên chuyện này hắn hơi kém quên nói đến còn cùng tĩnh vu có quan hệ vu tộc người đối với thân thể khống chế năng lực so người địa cầu mạnh hơn mỗi vu có thể cải biến chính mình hình thể tĩnh vu cũng giống như vậy bất quá so với mỗi vu tĩnh vu còn tinh tế hơn nhiều thật rất đơn giản bế ngự u y nói n giơ tay lên ở trên mặt vò vài cái b u n g tay ra về sau lâm phong phát hiện nàng đầu lông mạy vểnh lên rất nhiều hai gõ má biến đến càng thêm con gậy thành một chương xả tinh mặt gương mặt này xem ra thẳng có cá tính nhưng là lộ ra quá giả đương nhiên đây là bế nguyệt vì triển l ã m biến hóa hiệu quả khoa trương một số nàng lại nâng lên hai tay ở trên mặt xoa một chút b u n g ra hai tay về sau đã khôi phục như cũ bộ dáng bế nguyệt còn nói thêm dạng này biến hóa dung mạo có thể bảo trì thật lâu thông qua trang điểm dịch dùng gặp phải tình huống đặc biệt rất chống dễ dàng lộ tẩy nhanh d ậ y ta lâm phong một mặt vội và nói bế nguyệt ngồi xuống cẩn thận cho lâm phong g i ả n giải nàng nói đến một nửa lâm phong cao mày nói bế nguyệt ngươi nói tính vu có phải hay không vốn là một người dáng dấp khủng bố nữ vu là thông qua loại phương thức này để cho mình biến đến rất đẹp bế nguyệt cười nói dĩ nhiên không phải ta xem qua chí ít theo cốt tướng phía trên nhìn nàng một mực là nguyên lai dung mạo ta nói đùa lâm phong lập tức khoát khoát tay bế nguyệt thì hiếu kỳ hỏi tại sao muốn dịch dung thành cái bộ dáng này cái này sao lâm phong suy nghĩ một chút cảm thấy sự kiện này khả năng giấu giếm không bế nguyệt bởi vì bế nguyệt là làm tình báo công tác muốn là gạt bế nguyệt đằng sau sẽ xuất hiện t i ề n p h ứ c sau đó đem đáp ứng lâm tính như sự tình nói ra bế nguyệt đĩu n ô i nói nguyên lai là vì một nữ nhân ta đây đều là vì hải tử ta nếu là không đáp ứng bọn nhỏ sẽ thương sẽ t â một Lâm m phong nguyện biển câu. Đó lấy, liền bên ắ t thủ. Nguyệt tại thế tốt nhất, cũng là để cho nàng đầu chống giống, tạm thời không còn xách chuyện này. Một đầu đọc để đầu xấu, nịu. chuyện học cũng cái học cũng cho góc chống còn hiện hội Phương pháp không xách Bế b nũng nàng rỗng, này. mà là khác lâm tính như thẳng thắn rời đi tứ hợp viện tiếp lấy cầm điện thoại di động lên cho thân ở cuộc sống tạm bỡ thủ hạ gọi điện thoại mười thần thị bây giờ đang ở cuộc sống tạm bỡ bên kia thật cùng thần linh không sai biệt lắm một dạng địa vị nhưng cùng lúc giống lâm t ĩ n h như lâm t h ậ p nhất lâm thanh hà lâm hằng nga các loại còn có thuộc về mình lực lượng dĩ nhiên không phải vì đối phó huynh đệ tìm u ộ i chỉ là vì làm một ít chuyện thuận tiện một số thôi tỉ như lâm hằng nga cùng lâm t ĩ n h như lặng lẽ vì lâm phong g i ấ u kín mỹ nữ tắt điện thoại về sau lâm t ĩ n h như lại bấm một chiếc điện thoại dây số đại nhân là ta t r ú c hạ du cổ một người trung niên nam nhân âm thanh văn g lên trong tiếng nói mang theo một tiên định n ọ t cùng e ngại âm ý tiểu thư hiện tại thế nào lâm tính như hỏi chúc hạ du cổ hồi đáp nàng hiện tại rất tốt đại nhân ngài muốn cùng nàng trò chuyện sao Lâm l tĩnh như ắ chương đầu nói, k ô n dùng, nói n g g ta chỉ là nói cho các là lập t ứ c t h ì có n g ư ờ i t ớ i tiếp các người, đi theo các đ á m b ọ n hắn đi là đ ư ợ c c ơ i gì chín n cần hạ sau, ngày yên động tĩnh. Cảm ơn. Chúc hạ du cổ kích động lên. Trường 949 ở vào cuộc sống tạm bỡ đông kinh khu ngoại ô một tòa vắng vẻ trong sân một cái mang theo mắt kiếng ngọc vàng bộ dáng nhìn qua giống như là học giả trung niên nam nhân thả xuống trong tay điện thoại bởi vì kích động trên mặt hắn đều nổi lên đỏ h n g người này chính là trúc hạ du cổ hắn quất trở đến một tòa cửa phòng cửa ngồi trốn hôm lấy một cái hơn ba mươi tuổi mặc lấy kimono nữ nhân nàng bên h ô n g cài lấy một thanh võ sĩ đao trinh tử tiểu thư ta muốn gặp ta nữ nhi âm mỹ t r ú c hạ du cổ không người một mặt cung kính nói ra Tốt. được xưng là trinh tử tiểu thư võ sĩ xoay người kéo cửa ra t r ú c hạ du cổ cở cởi dày nghẹn bước bước nhỏ không người đi đến bên trong phía sau cửa là một cái phòng khách một người mặc màu trắng thê hoa kimono nữ nhân trẻ tuổi chính cầm lấy một cây bút đang vẽ hoa lan nhìn đến trung niên nam tử cô gái trẻ tuổi thả xuống trong tay bút cười nói phụ thân ngài tới rồi cô gái trẻ tuổi n h u n miệ cười trúc hạ du cổ tranh thủ thời gian túi lầu xuống trúc hạ âm mỹ thực sự quá đẹp coi như trúc hạ du cổ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một số bẩn thiệu suy nghi đúng lúc này một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân đi tới chính là trúc hạ du cổ thê tử phủ c ả đạo mỹ tuệ cặp vợ chồng bộ d á n g thực đồng thời không xuất chúng nhưng là hai người ngũ quan bị lựa đi ra sinh trưởng ở trúc hạ âm mỹ trên mặt liền thành một cái tuyệt thế mỹ nhân trúc hạ âm mỹ lông mày giống mâu thân ánh mắt giống phụ thân cái mùi giống nô thân khuôn mặt cùng mẫu thân giống nhau đến bậy phận nàng chẳng những khuôn mặt sinh được đẹp tư thái cũng đẹp càng trọng yếu là trên người có một loại yếu đuối thuận theo khí chất dạng này khí chất mới là nam nhân thích nhất du cổ xảy ra chuyện gì sao nhìn ngươi rất cao hứng bộ dáng phu c ạ đà mỹ tuệ hỏi t r ú c hạ du cổ cười nói đại nhân vừa vừa gọi qua điện thoại nói chúng ta có thể rời đi nơi này đi hoa h ạ phu c ạ đà mỹ tuệ t r ừ n g lớn hai mắt xứng sở ngay sau đó liền chắp tay trước ngực nói cảm ơn trời đất cảm tạ thần linh phù hộ chúng ta rốt cục có thể rời đi nơi này đúng ở aia chúc hạ du cổ cảm khái nói hiện tại cái này bên trong thì giống như địa ngục may mà chúng ta có âm mỹ không phải vậy chúng ta một nhà khẳng định giống sắt vách đ i ể n t r u n g quân bọn họ một dạng cả nhà bị giết chết đúng chúng ta cần phải cảm tạ là mười thần thị đại nhân p h u cả đạo mỹ t u ệ nhìn ra phía ngoài liếc một chút vội v a n g nói đúng chúng ta cần phải cảm tạ mười thần thị đại nhân cặp vợ chồng cao hứng nhưng là chúc hạ âm mỹ lại nhăn đầu lông mày một mặt thần s ắ c lo lắng nàng một mực lo lắng một ngày này không nghĩ tới rốt cuộc tới chúc hạ âm mỹ biết bọn hắn một nhà chỗ lấy sống sót tất cả đều là bởi vì chính mình mỹ mạo mười thần thị mới có thể nhìn chúng nàng điều kiện là đem nàng đưa cho một người nam nhân lúc đó chúc hạ âm mỹ một miệng liền đáp ứng bởi vì chỉ muốn cự tuyệt nàng biết cả nhà đều sẽ chết đối với cái kia không biết nam nhân trong nội tâm nàng tràn ngập hoảng sợ cùng chờ mong đương nhiên hoảng sợ là nhiều nhất làm cho mười thần thị đều muốn lấy lòng nam nhân nhất định so mười thần thị còn muốn hung á c đi cũng không biết hình dạng thế nào có thể hay không giống thần thoại cố sự bên trong những cái kia ác quỷ âm mỹ đừng lo lắng hoa hạ bên kia hiện tại là toàn thế giới an toàn nhất địa phương chúng ta đến đó về sau nhất định sẽ vượt qua bình tĩnh tưởng hòa thời gian chúng ta một nhà rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có một đám người đột nhiên xông tới chúc hạ du cổ ă n u ổ i là p h ụ thân chúc hạ âm mỹ vớt cảm nói các ngươi chuẩn bị một chút đi buổi tối hôm nay xuất phát chúc hạ du cổ nói một câu túi đầu lui ra ngoài theo tiến đến đến rời đi chúc hạ du cổ chỉ là nhìn nữ nhi liếc một chút đồng thời môn cũng là mở ra chúc hạ du cổ rời đi về sau p h ụ c a đạo mỹ t u ệ bắt đầu cho nữ nhi nói về thì t h ẩ m còn lấy ra một tấm màu sắc rực rỡ quyển sách từng c h ư ơ n g lật lên giàn giải chúc hạ âm mỹ gương mặt bỏng mẫu thân những thứ này ta đều biết chúc hạ âm mỹ nhịn không được nói ra nàng trước kia phía trên là nữ tử trường học cái kia chỗ cao trung có chuyên môn học thực năng biết coi như không có m ư ờ i t h ầ n thị nàng sau khi lớn lên cũng sẽ gả cho không nhận ra cái nào nam nhân vật h ý tốt lời nói có thể là một người dáng dấp rất đẹp trai người trẻ tuổi hoặc là là một cái sáu bảy mươi tuổi lao đầu tử nhưng vô luận là ai khẳng định là có quyền có thế phú hảo cho nên từ tiểu học cũng là hầu hạ nam nhân kỹ xảo t ỷ như tại trước mặt nam nhân có thể biểu hiện được như thế nào nhu thuận coi như đối phương nổi giận chính mình cũng không thể lên tiếng còn muốn vẻ mặt vui cười đón trào còn có bình thường trong sinh hoạt một số kỹ nghệ loại hình phu cạ đạ mỹ tuệ mỉm cười thả tay xuống phía trên tập tranh đúng lúc này bên ngoài t r u y ề n đến một trận ồn ào âm thanh phu cạ đạ mỹ tuệ nhất kinh hãi tranh thủ thời gian tiến lên chậm rãi đem cửa kéo ra một đường nhỏ hướng về bên ngoài nhìn qua chỉ thấy ngoài cửa lớn xông tới mười mấy người mặc màu đen võ sĩ phục trong tay dẫn theo võ sĩ đao võ sĩ đều là nam nhân bộ dạng h u n g á c canh giữ ở cửa nữ võ sĩ chính tử đã đứng lên nên đón nàng là lâm tính như phái tới bảo hộ cái này một nhà ba người đồng thời cũng nhìn bọn hắn chằm chằm không làm cho các nàng đào tẩu chúc hạ du cổ chạy tới đang muốn đi lên bị cái này nữ võ sĩ ngăn lại đem âm mỹ tiểu thư giao ra không phải vậy giết sạch các ngươi một cái thai to mặt lớn áo đen võ sĩ một mặt p h é c lối nói ra trinh tử thản n h i ê nói n hạng các ngươi trong vòng mười giây rời đi không phải vậy giết chết các ngươi ha ha ha trinh tử vừa mới nói xong đối phương cười ha hả trinh tử một mặt bình tĩnh rút ra trong tay võ sĩ đao đúng lúc này mười cái võ sĩ trung gian có người móc súng lục ra còn không chỉ một người trinh tử ánh mắt tăng cao đưa tay hất lên bốn cái phi tiêu phát ra phốc phốc vài tiếng vừa tốt đánh trúng bốn cái cầm da thương súng da hỏa bốn người bưng bít lấy cổ ngã xuống đất trinh tử thản nhiên nói thời đại nào còn dùng thương súng một bên trúc hạ du của một mặt c h ấ n kinh tre miệng lại rất ngạc nhiên nhìn lấy trinh tử trinh tử vừa mới nói chuyện dưới tình huống bình thường hẳn là cầm súng người nói mới đúng hắn lần thứ nhất kiến thức đến cường hóa giả lợi hại nguyên lai cường giả như vậy thật sự là súng lục đều không có cách nào đối phó a trinh tử thản nhiên nói viên đạn tại nòng súng bên trong kích phát cần thời gian cho dù là ngắn ngủi một cái t r ớ c mắt cũng đầy đủ một tên võ sĩ né tránh đương nhiên ta nói là chân chính võ sĩ mà không phải là các ngư dạng này hàng l ợ m đừng tưởng rằng dùng cấp thấp nhất x ê hình cường hóa tề đi qua cường hóa cũng là một tên t r á n h thức võ sĩ cầm đầu h a i to mặt lớn ra hỏa t r ừ n g lớn hai mắt tiếp lấy cắn răng một cái nhấc vung tay lên nói chúng ta cùng tiến lên giết nàng l ờ i còn chưa dứt trinh tử bóng người loại lên tiến lên ba giây đồng hồ về sau xông vào trong sân mười mấy người tất cả đều nằm trên mặt đất thành một cỗ thi thể trinh tử cất ký đ a o đối đã nhanh dọa sợ rơi chút hạ du c ổ nói yên tâm đi có ta ở đây các ngươi không có việc gì trinh tử rất tự tin bởi vì nàng là tinh anh cường hóa giả đại nhân đem nàng phái tới bảo hộ cái này một nhà ba người đại biểu đại nhân đối bọn hắn rất xem trọng t r ú c hạ du cổ túi người gật đầu nói đa tạ trinh tử tiểu thư tám giờ tối cửa sân lần nữa bị mở ra lần này không phải là bị người cưỡng ép xâm nhập mà chính là trinh tử chủ động mở ra mấy chục tên nữ võ sĩ đi tới đã chuẩn bị tốt xuất phát t r ú c hạ âm mỹ tại phụ thân t r ú c hạ du cổ mẫu thân p h ụ cả đả mỹ tuệ cùng đi ra tiểu viện tiếp lấy ngồi lên một cỗ xe sang trọng xe đi qua mười mấy phút chạy về sau trực tiếp tiến vào một chiếc hoa nhảy số k h a n g c h ư n g chín trăm năm mươi mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh hai nghìn một mươi bảy năm ngày m ư ơ i năm tháng tám dương tiên sinh trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi trúc hạ du cổ đem dương hoài nhật đưa ra khu biệt thự cửa lớn về sau nói cảm tạng dương hoài nhật cười lấy lắc lắc đầu nói tạ kệ xì t a ngài quá k h á c h khí đây là ta phải làm nói xong dương hoài nhật mở cửa xe lên xe hướng trúc hạ du cổ phất phất tay lái xe rời đi mở một khoảng cách về sau dương hoài nhật dừng xe ở ven đường gọi điện thoại huy điện thoại di động chuyển ra một nữ nhân thanh âm cho dù ngăn cách điện thoại dương hoài nhật cũng một mặt cung kính nói phu nhân ta đã gặp trúc hạ du cổ dương tiên sinh làm phiền ngươi nữ nhân thản nhiên nói dương hoài nhật vội và nói không phiền phức có thể vì n g à i làm việc là ta vinh hạnh nữ nhân ân một tiếng tiếp lấy liền đem điện thoại treo dương hoài nhật thở dài ra một hơi móc ra một điếu thuốc điểm bên trên trong đầu hắn xuất hiện lâm phong bóng người mới hai ba năm không gặp dương hoài nhật cảm giác cách một thế kỷ giống như vô số lần hồi tưởng lại cảm thấy mình tổng là bỏ lỡ cái gì hiện tại tốt lâm ra rốt cuộc tìm hắn làm sự tình mỉm cười dương hoài nhật bóp tắt tàn thuốc phát động xe cho dương hoài nhật gọi điện thoại là bế nguyện chúc hạ âm mỹ một nhà ba người người được đưa đến yến kinh về sau được an bài tại cảnh vật tính mịch khu biệt tự cũng chính là mọi v u chỗ ở khu biệt tự An chí phía dưới đến về sau, trừ phái hai cái nữ dung trông coi còn tìm một cái phiên dịch để t r ú c hạ du cổ học tiếng trung rốt cuộc cái này một gia đình về sau liền muốn tại yến kinh sinh hoạt đến mức t r ú c hạ âm mỹ liền không có dạng này học tập p h i ê n não bởi vì nàng về sau nhìn thấy người tại lời nói phương diện đều là toàn năng mà lại lâm l á o bản sẽ đích thân dạy nàng học tiếng trung t r ú c hạ du cổ trở lại b i ệ tự t h du cổ dương tiên sinh đi sao thâm điền mỹ t u i hỏi t r ú c hạ du cổ gật gật đầu hỏi âm mỹ hiện tại đang làm cái gì nàng trong phòng vẽ vời chúc hạ du cổ nhăn đầu lông mày chúng ta đã tới mấy ngày thật không biết là tình huống như thế nào ta theo dương tiên sinh chỗ đó hỏi thăm một chút hắn cũng không rõ ràng hắn chỉ là người khác thuê mới tới dạy cho chúng ta học tiếng trung lão sư nhưng ta cảm giác dương tiên sinh không đơn giản ta luôn cảm thấy đã gặp qua hắn ở nơi nào cảm thấy có chút quen mặt t r ú c hạ du cổ nói xong thâm điền mỹ tuệ nói chúng ta đã đến thì an tâm đợi đi nơi này thật rất a n t ĩ n h so với chúng ta chỗ đó muốn tốt nhiều chúng ta ngày mai đi dạo phố đi t r ú c hạ du cổ gật đầu đồng ý một nhà ba người đến yến kinh về sau cũng không có bị hạn chế tự do thực đệ bọn hắn chạy bọn họ cũng là không nguyện ý tiếp lấy thâm điền mỹ tuệ vừa cười nói lên một chuyện hôm trước ta cùng âm mỹ đi mua đồ gặp phải một người quen ồ t r ú c hạ du cổ một mặt hiếu kỳ thâm điền mỹ tuệ nói ngươi còn nhớ đến chúng ta trước kia ở địa phương cái tia siêu thị bà chủ à? cái nhớ đến nàng gọi một mi n ạ c cổ. t r ú c hạ du cổ có chút xấu hổ nói ra thê tử thâm điền mỹ tuệ khỏe miệng hơi vệt lên giống như là không có chú ý tới t r ú c hạ du cổ tâm tỉnh rồi nói tiếp cũng là một mi n ạ c o nàng trượng phu cùng nhi từ đầu năm t r ư ớ mất nàng vào tuần lễ trước cũng tới nơi này biết là làm sao tới sao ta làm sao biết t r ú c hạ du cổ tranh thủ thời gian lắc đầu nói trong đầu hắn xuất hiện một t r ư ơ n g tiểu mị khuôn mặt không chỉ là khuôn mặt hắn còn nhớ đến một mị nạ cổ xương bạ vai phía dưới có một khỏa nốt dồi son thâm điền mỹ tuệ nói ta theo nàng trò chuyện nàng hiện tại mới ba mươi sáu tuổi gả cho một cái ba mươi tuổi hoa hạ nam nhân hiện tại nàng cũng không dám giống như trước nói xong thâm điền mỹ tuệ cười rộ lên trong tơi ư cười mang theo ý vị sâu xa nàng biết mình trượng phu t r ú c hạ du cổ cùng một mị nạ cổ quan hệ không tầm thường rất sớm trước kia liền biết chỉ là giả b ộ như không biết mà thôi bởi vì nàng và trượng phu một dạng lúc tuổi còn trẻ cũng cùng mấy nam nhân mấy c ó cái i l ê n quan.、Tại、tiểu nhật tử bên kia, nhật bên dạng này tình hình Tại tử lấy à r t thường t h ấ c hai ỉ cần không phải tận mắt gặp được không tận liền không phải gặp mắt s o Thâm đ người Mỹ tuệ ý tứ là, một mì tuệ tứ ý là, nạ n cổ k h ô dám giống n h trước một dạng, tùy tiện tới. ư cùng khắc nam dạng, nhân n g lấy, lui hai Đó uống lên t r à bắt đầu trầm mặc trong đầu bắt đầu không tự giác nhớ lại chuyện cũ đột nhiên vang lên chung ô điện thoại di động đem hai người đều giật mình bởi vì đều đang nhớ lại phản bội đối phương những cái kia khoái lạc sự tình chúc hạ du cổ tay run một chút mới cầm điện thoại di động lên chỉ nghe hắn đối với m ị rổ phồn không ngừng gật đầu nói này Tắt điện thoại về sau, Trúc Hạ du cổ thở dài ra một Tuệ, ta thể thấy Thâm Tuệ thở hắn. điện điển dài hơi, cười rộ lên, tuệ, xế chiều liền lên, nay, chúng nhìn cũng Hạ hôm phào. về sau, ra Du rộ cổ có Mỹ Mỹ xế bởi vì đi tới yến kinh về sau sự tình một ngày không có hoàn thành bọn họ tâm vẫn treo lấy muốn là đối phương đột nhiên thay đổi đem bọn hắn một nhà đưa trở về đâu các loại sự tình làm tốt về sau nữ nhi âm mỹ cũng là người hoa bọn họ cũng có thể thời gian giải lưu tại nơi này ta đi chuẩn bị thâm điền mỹ tuệ lập tức đứng lên chạy lên lầu hai cùng thời khắc đó lâm phong vừa mới trở lại yến kinh mấy ngày nay hắn lại đi một chuyến nguyệt nga đảo lần thứ tư đốm lửa nhỏ dò xét đã hoàn thành kế tiếp là lần thứ năm lần này lâm phong chuẩn bị đi một chuyến đốm lửa nhỏ cho nên tiếp nhận mấy ngày huấn luyện hoa nhài số bốn lần đốm lửa nhỏ hành trình đã thu thập được đủ nhiều số liệu có thể cam đoan lâm lão bản lần này đốm lửa nhỏ chuyến đi có thể một trăm linh an toàn trừ qua sao hỏa còn muốn đi một chuyến cho săn số chỗ đó nhìn một chút chó săn số là đại l ử a gạt trong kế hoạch kiến tạo một chiếc vũ trụ phi thuyền tại quách gia đại lực duy trì dưới mỗi một ngày đều có đại lựa vật tư được đưa đến so đốm lửa nhỏ còn muốn xa x ô i một cái khu vực đầu tiên tạo là một cái không gian vũ trụ lại lấy trạm không gian làm trung tâm thành lập chó săn phụ chương hình bây giờ cái kia tòa trong trạm không gian đã có mấy trăm tên phi hành ra ta cái này vừa xuống đất thì an bài xem mắt sự tỉnh đây cũng quá gấp a lâm phong cao mày phàn nàn lên bệnh bạ ngài thế nhưng là đã đáp ứng ta lâm t ĩ n h như thở phì phì nói ra bị thả vài ngày b ù câu lâm t ĩ n h như đối lâm phong chỉ hoãn thời gian rất là bất mãn nàng đã sớm muốn cầm lấy giấy hôn thú đập tới lâm bảo bảo trước mặt sau đó để lâm bảo bảo bỏ đi cái thứ nhất điều khiển tính như số suy nghi đến lâm bảo bảo bại bợi nàng để lâm bảo, bảo làm chuyện gì nàng bây giờ còn chưa nghĩ ký đâu biết rồi lâm phong c ư ờ i khổ nào có nữ nhi thúc giục lão ba kết hôn người khác biết chuyện này đoán chừng sẽ còn coi là l ầ m tĩnh như mẹ là trúc hạ âm mỹ đâu ngồi tại bế nguyệt chỉnh lý dung mạo trang điểm trước đài lâm phong xoa xoa mặt lập tức một chương bình thường một số khuôn mặt xuất hiện bế nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm phong không nghĩ tới mấy cái ngày thời gian ngươi thì luyện đến loại trình độ này lâm phong vẻ mặt đắc ý nói ta là thiên tài đi đ ó lấy lâm phong khôi phục dung mạo lâm tĩnh như lúc này nói ra ta đã gọi điện thoại cho trúc hạ du cổ rồi bọn hắn một nhà ba miệng đã chuẩn bị tốt lên đường đi nói lôi kéo lâm phong cùng bế nguyệt tay đi ra ngoài các ngươi làm gì đi nha t i ê n rượu rượu phát hiện ba người t hiếu kỳ hỏi lâm tính như vội và nói g n ta để bẫy bạ cùng nguyệt di nương b ồ i ta đi mua quần áo xinh đẹp ta cũng muốn đi t i ê n rượu rượu một mặt kinh h ỉ nói lâm tính như tranh thủ thời gian lất đầu chuyện này không cần làm phiền rượu rượu di nương lần sau lần sau đi nói xong lôi kéo lâm phong cùng bế nguyệt hai cái tay n h dùng lực ba người giống trốn một dạng phía trên một c ố xe con tài xế phát động xe lấy tốc độ nhanh nhất mở ra tứ hợp viện tiền rượu rượu gãi gãi đầu dương t h ả i vi lúc này đi tới rượu rượu chuyện gì a nhìn đến tiền rượu rượu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng dương t h ả i vi hỏi tiền rượu rượu c a u mày nói ba người bọn hắn làm sao thần thần b í bí nhất định có chuyện gì gạt chúng ta dương t h ả i vi cười nói đã sớm biết rồi bọn họ muốn giấu diếm thì giấu diếm đi không muốn để cho chúng ta biết chúng ta biết cũng không thiện cũng là tiền rượu rượu gật gật đầu trên xe lâm phong lại nhận được một cú điện thoại là tề giao đành tới hỏi thăm một chút qua hai ngày qua sao hỏa sự tình lần này đốn lựa nhỏ hành trình tề giao cũng sẽ bồi tại lâm phong bên người một đường lên lâm phong điện thoại trên cơ bản không có ngừng quà còn tốt đang nhìn địa nhanh đến lúc rốt cục yên tĩnh xuống bảy ba bà, ngày thật bể bụng nhiều việc a lâm tính như có chút xấu hổ gãi gãi đầu lâm phong gõ một chút lâm tĩnh như cái đầu nhỏ hiện tại biết bể bụng nhiều việc không trách bảy ba bà a lâm t ĩ n h như lắc đầu nói ta sinh khí là giả vờ rồi xuống xe trước đó lâm phong hoàn thành dịch dung tiếp lấy cùng lâm tĩnh như bế n g u y ệ t hai người xuống xe tiến một gian cao cấp trả lâu trúc hạ du cổ cùng thê t ử thâm điền mỹ tuệ nữ nhi trúc hạ âm mỹ đã đang chờ nhìn đến lâm phong ba người bọn họ tiền đến một nhà ba người lập tức đứng lên bọn họ liếc một chút thì nhận ra lâm soái đến mức lâm tĩnh như tuy nhiên tại trúc hạ du cổ trước mặt bọn hắn xuất hiện qua nhưng khi đó mang theo mặt nạ cho nên cũng không biết lâm tĩnh như m ư ờ i thần thị thân phận đến mức bế nguyện bọn họ thì càng không nhận ra lâm tiên sinh ngày tốt trúc hạ du cổ dùng không quá thuần thục tiếng chung nói ra lâm phong cười nói để cho các ngươi lợi lâu ba vị mời ngồi t r ú c hạ du cổ làm một cái mời thủ thế đều ngồi xuống về sau t r ú c hạ du cổ giới thiệu cái này là thê tử của ta thâm điền mỹ tuệ đây là ta nữ nhi t r ú c hạ âm mỹ thâm điền mỹ tuệ mỉm cười hướng lâm phong gật gật đầu t r ú c hạ âm mỹ hơi hơi cúi đầu giọng nói êm ái lâm tiên sinh n g à i tốt các ngươi tốt lâm phong gật gật đầu tiếp đó cái k i a lâm phong giới thiệu bế nguyện cùng lâm tính như lâm tính như lại chủ động nói ta gọi lâm tính như vị này là ta di nương chúng ta là hắn thân thích chúc hạ du cổ cùng thâm điền mỹ tuệ cặp vợ chồng nhìn nhau nay bằng với không có giới thiệu thân thích phạm vi rộng đâu nhưng bọn hắn là ăn nhờ ở đậu không tiện hỏi nhiều tiếp xuống tới trúc hạ du cổ nói lên nữ nhi trúc hạ âm mỹ sự tình giới thiệu xong về sau lâm phong cười nói âm mỹ tiểu thư chân nhân so ảnh trụ phía trên còn m u ố n mỹ lâm xoáy có thể cưới được âm mỹ tiểu thư là lâm xoáy phúc khí trúc hạ du cổ cùng thâm điền mỹ tuệ cao hứng cười rộ lên nhìn đến cái này lâm xoáy đối nữ nhi rất hài lòng sự tình trên cơ bản thành lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian nói ra bây giờ cách cơm chưa còn sớm ta có thể cùng âm mỹ tiểu thư hoàn thành hôn nhân đăng ký sau đó chúng ta cùng nhau ăn、cơm. tựa h như lúc trước cùng quách diễm như cùng đường bí kết hôn một dạng hắn cùng quách diễm như còn cùng đường bí chỉ làm hôn lễ không có tiến hành hôn nhân đăng ký theo pháp lập trình trên mặt giảng đều là không hợp pháp đón lấy sáu người tìm một chỗ ăn cơm trưa tiếp lấy buổi chiều tìm cái giáo đường h o、so、một ngày h này xuống tới lần nữa ở chỗ này cảm giác không giống nhau vừa vào cửa chúc hạ du cổ cảm thắng nói thâm điền mỹ tuệ gật đầu nói ta cũng giống như vậy trước kia giống khách nhân hiện tại cảm thấy mình mới là chủ nhân chúc hạ du cổ nói về sau chúng ta còn phải nghĩ biện pháp nhập hoa hạ tịch dạng này mới có thể một trăm phần trăm an toàn một bên khác lâm t ĩ n h như cầm lấy lâm xoáy cùng chúc hạ âm mỹ giấy kết hôn vô cùng cao hứng cùng bế nguyện rời đi về đến nhà trước tiên lâm t ĩ n h như thì cầm điện thoại di động lên cho lâm bảo bảo tiến hành nhiều lần nói chuyện p i ế m vì đệ ô thông về sau đem giấy kết hôn sáng cho bảo bảo nhìn lâm bảo bảo một mặt kinh ngạc lâm t ĩ n h như ngươi là làm sao làm được để chúng ta bậy bạ cùng cái này tiểu n h ậ t t ử mỹ nữ kết hôn ngươi gặp rắc rối ngươi biết không a lâm tính như kinh hãi lâm bảo, bảo nhịn không được cười lên ha hả lúc này lâm thập nhất âm thanh văng lên lâm tĩnh như lâm bảo bảo đã sớm biết bậy bạ cái này thân phận giả các ngươi là làm sao biết lâm tĩnh như một mặt bị đả kích bộ dáng thở phì phì nói ra lâm thập nhất thản như nói bậy bạ trước kia làm tư liệu rất nhiều đều tồn tại thư phòng trong máy vi tính lâm bảo bảo nhìn qua không phải vậy nàng làm sao có khả năng đánh với ngươi cái này đánh bạc nguyên lai là dạng này minh bạch lâm tĩnh như gật gật đầu tao mày nói không quản các ngươi có biết hay không ngược lại ta thắng cái này hiển nhiên lâm tĩnh như nói đi để cho ta làm chuyện gì lâm bảo bảo hỏi lâm tĩnh như nói tính toán vốn là muốn cho ngươi là một m kiện rất khó sự tình hiện tại chúng ta hòa nhau ngươi thì thay ta giữ bí mật đi lâm bảo bảo hỏi ngươi là làm sao để bầy bạ đáp ứng lâm thập nhất cũng là một mặt hiếu kỳ lâm t ĩ n h như nói sự kiện này rất đơn giản rồi bởi vì ta tìm nữ nhân này đầy đủ mỹ lâm bảo bảo cùng lâm thập nhất minh bạch vấn đề xuất hiện tại bầy bạ trên thân không phải lâm t ĩ n h như có bao nhiêu lợi hại mà chính là bầy bạ là cái hoa tâm đại của cải lớn như vậy nàng còn là lần đầu tiên bị trừ bậy bạ bên ngoài nam nhân lội kéo tay càng trọng yếu là trước mắt nàng vừa mới gả nam nhân này tính cách rất ôn hòa một chút cũng không giống chính mình quách ra nam nhân toàn thân trên dưới tràn ngập đại nam tử chủ nghĩa vị đạo Trường tối. Trúc từ trong phòng tắm vô cùng cao hứng đi ra lúc, đột nhiên thân thể lắc một cái. Khoát trên tràng tắm hơi kém phủi xuống tại trên mặt đất. Trúc một mặt ra người Ngươi, ngươi giờ phòng cùng hứng nhiên xuống kinh đi cái. hơi phủi ai? hái lúc, cao Khoác Hạ Hạ âm âm Mỹ kém Mỹ áo lắp vô lấy là lâm phong cười nói đây mới là ta diện mạo như trước có phải hay không so trước đó muốn rất đẹp trai nhiều t r ú c hạ âm mỹ nhăn đầu lông mày chậm chạp lui lại nàng đồng thời không tin lâm phong lời nói lâm phong lại ở trên mặt xoa xoa biến thành lâm x o á i bộ dáng a t r ú c hạ âm mỹ xứng sở trên mặt xuất hiện lần nữa chấn kinh t h ầ n sắc lâm phong lại biến trở về nguyên lai dung mạo ở phòng khách trên ghế sa lon ngồi xuống tới ngồi xuống muốn nói với ngươi lâm phong ngữ khí biến đến nghiêm túc lên này t r ú c hạ âm mỹ đáp đáp một tiếng phân tán đi đi tới lâm phong đối diện ở trên ghế sa lon ngồi xuống thực tên của ta gọi lâm phong lâm xoáy chỉ là ta một thân phận khác lâm phong một phen giải thích ngươi là cường hóa giả chúc hạ âm mỹ kinh ngạc lâm phong cười nói các người bên kia mười thần thị thực là ta nhi nữ người gặp qua một cái kia thực cũng là lâm t i n h như vừa mới các người mới thấy qua mặt cũng là trong hôn lễ tiểu nữ hải kia t r ú c hạ âm mỹ hỏi đúng lâm phong gật đầu t r ú c hạ âm mỹ t r ừ n g lớn hai mắt một mặt thật không thể tin biểu lộ xem ra khả ái như vậy tiểu nữ hải lại là mười thần thị một trong phải biết bây giờ đang ở cuộc sống tạm bỡ bên kia mười thần thị tựa như là thần linh đ ồ n d ạ n làm cho tất cả mọi người e ngại cho dù trong nhà lúc không có người ngoài cũng không dám tùy tiện nói m ư ờ i thần thị nói xấu như thế hung ác m ư ờ i thần thị lại là lâm phong con cái khó trách m ư ờ i thần thị sẽ đem mình đưa cho hắn t r ú c hạ âm mỹ rốt cuộc minh bạch nguyên lai、like、coi là gà cho chỉ là một cái bình thường có chút tiền hoa hạ nam nhân không nghĩ tới lại là toàn thế giới lợi hại nhất nam nhân trong lúc nhất thời t r ú c hạ âm mỹ không biết mình là bất hạnh vẫn là may mắn lâm phong một mặt ôn hòa nói ngươi đem ta coi như là người trượng phu là được ta vốn là muốn ngươi nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy hôm nay dạng n à y thời gian dùng lâm x o á y thất h ậ n có một loại chính mình cho mình chụp mũ cảm giác t r ú c hạ âm mỹ đầu tiên là s ư n sở sau đó nhịn không được cười rộ lên nguyên lai、like、người nam nhân trước mắt này như thế quan tâm chuyện như vậy a quả nhiên nghe đồn là thật hoa hạ nam nhân cũng không giống như các nàng bên kia như thế tùy ý nàng nhớ đến khi còn bé mụ mụ cùng sắt vách một người nam nhân hẹn họ kết quả bậy bạ sau khi biết vẫn là tha thứ mụ mụ nghĩ tới đây lại nhìn thấy người nam nhân trước mắt này t r ú c hạ âm mỹ trong lòng đột nhiên căng thẳng nam nhân này như thế quan tâm tình dạng này sự tỉnh chính mình về sau ngàn vạn không thể phạm sai lầm a hãn tâm lý nhất định là tại lo lắng chuyện như vậy mới có thể dùng nói đùa phương thức nhắc nhở chính mình lao công ta sẽ vĩnh viễn chung với ngài t r ú c hạ âm mỹ ngồi s ồ m hạ xuống túi đầu nói lâm phong đem nàng nâng đỡ cười nói ngươi hiểu lầm ta không phải nhắc nhở ngươi chỉ là mở cái trò đ ù a thôi nếu như ngươi về sau không muốn cùng ta ở chung một chỗ ta sẽ thả ngươi rời đi không biết ta vĩnh viễn không sẽ rời đi ngài t r ú c hạ âm mỹ vội và nói g n nói xong lại lập tức nói ta hiện tại cần phải thực hiện làm vì thê từ nghĩa vụ sáng sớm hôm sau lâm phong lên lúc chúc hạ âm mỹ sớm đã lên tới đầu tiên là cho lâm phong làm điểm tâm cùng lâm phong cùng một chỗ ăn qua điểm tâm về sau lại cầm chuẩn bị tốt ý phục giúp lâm phong xuyên qua lúc ra cửa con q u ỳ xuống đến cho lâm phong đi dày làm lâm phong đi ra ngoài hạm nàng mới đứng lên lâm phong nhìn một chút chúc hạ âm mỹ trên thân kỳ mono cười nói rất đẹp chúc hạ âm mỹ nói trong nhà xuyên thật rất thoải mái dễ chịu đâu t a đi trước trở về trước đó sẽ thông báo cho ngươi lâm phong mỉm cười nói chúc hạ âm mỹ gật gật đầu lâm phong lúc này mới quay người rời đi đóng cửa lại về sau chúc hạ âm mỹ rốt cục nhịn không được đánh cánh áp đ ó lấy bắt đầu làm nội trợ đem trong nhà quét dọn đến không nhiễm một hạt bụi hoàn thành nội trợ về sau mới trở lại trong phòng ngủ ngủ hồi cảm giác lung lung chính mơ mơ màng màng chôn u g cửa vang t r ú c hạ âm mỹ tranh thủ thời gian đứng lên thông qua mắt mèo xem xét nguyên lai là trinh tử tiểu thư nàng lập tức mở cửa phu nhân buổi sáng tốt lành đã từng hộ vệ qua trinh tử đối t r ú c hạ âm mỹ thái độ quả thực là một trăm tám mươi độ đại chuyển biến đây là bởi vì t r ú c hạ âm mỹ thân phật biến trước kia là tiểu thư hiện tại là phu nhân có chuyện gì sao chúc hạ âm mỹ hỏi trinh tử cười nói phu nhân ta là tới đưa cường hóa tể n g a y hiện tại là lão bản thê tử có thể được đến tối đỉnh cấp cường hóa chúc hạ âm mỹ sửng sốt nàng tức chân kinh vừa vui mừng đêm qua nàng kích động thời điểm còn nói qua muốn hết sức thành vì một cái để lâm phong hài lòng thê tử kết quả rất rõ ràng nàng căn bản không có cái năng lực kia sau đó lâm phong an ủi nàng nàng chỉ là bởi vì không có cường hóa thân thể mới có thể rất yếu để cho nàng không cần lo lắng nguyên lai tưởng rằng lâm phong chỉ là nói đùa không nghĩ tới cường hóa tệ thật đưa tới mời mời đến chúc hạ âm mỹ đã tỉnh hồn lại về sau vội và nói trinh tử dẫn theo cái dương vào nhà Đổi lần này là lâm phong xuất hành muốn một trăm linh cam đoan an toàn lâm phong ngồi hoa nhà số chỉ là kiểm tra liền muốn so bình thường nhiều gấp bội l n g công việc lâm phong đến hàng không vũ trụ huấn luyện vang bắt đầu tiếp nhận một số nguy cơ huấn luyện lớn sát xuất là không dùng được lại là lấy phòng ngự vắng nhất 11 g i ờ 30 phút lâm phong mới từ huấn luyện khoang đi ra thì nhận được một cú điện thoại nhìn đến điện tới biểu hiện lâm phong không khỏi cười mới mấy giờ không thấy nữ nhân này liền muốn chính mình là trúc hạ âm mỹ đ á n h tới lao công ta ta không thấy trúc hạ âm mỹ nghe đến lâm phong thanh â m về sau lo lắng nói có ý tứ gì lâm phong không hiểu trúc hạ âm mỹ nói chính là ta soi gương theo trong gương không thấy mình chỉ có thể nhìn thấy mặc trên người y phục làm sao bây giờ a nói xong trúc hạ âm mỹ hoa một tiếng khóc chương c h í đừng khóc đừng có gấp đây chỉ là cường hóa về sau thu hoạch được dị năng lâm phong một phen ă n ủi một lát sau t r ú c hạ âm mỹ rốt cuộc không khóc để điện thoại di động xuống về sau lâm vài đôi nhăn đầu lông mày một mặt trầm tư chuyện này còn phải đi tìm tề giao hỏi một chút người trong nhà cường h ó a tề đều là tề giao tạo ra tới nàng có quyền lên tiếng nhất vừa vặn tề giao cũng ở trên đảo lâm phong hướng tề giao thí nghiệm cao úc đi qua cùng thời khắc đó thí nghiệm cao úc bên trong lâm thập nhất cũng vừa mới tắt điện thoại là lâm bảo bảo đánh tới lâm bảo bảo nói cho lâm thập nhất lên một lần đánh cược nàng bại bởi lâm tính như mụ mụ để điện thoại di động xuống về sau lâm thập nhất có chút tâm hỏng nhìn một chút tề g i a o kêu lên người muốn nói cái gì tề g i a o hỏi lâm thập nhất nói sự tình là như vậy lâm thập nhất đem lâm t ĩ n h như cùng lâm bảo bảo đánh cược sự tình cho tề g i a o giảng tề g i a o chỉ là ân một tiếng không nói gì lâm thập nhất mở to miệng muốn nói điều gì nhưng lại nghĩ tới trước kia hỏi qua mụ mụ đồng dạng vấn đề mụ mụ đã theo hắn giải thích qua tề g i a o nói ra ta cùng với ngươi ba ba trước đó hắn chính là như vậy người ta nếu là không ưa thích hắn sẽ trực tiếp tự tuyệt đã cùng với hắn một chỗ Đã sớm lâm thập t nhất â m lý. gật gật đầu lần này mụ mụ nói chuyện so trước mấy lần giải thích càng thêm ngay thẳng một chút thế giao lại nói người ba ba hiện tại đã rất thu liễm vừa dứt lời lâm thập nhất nói ra bảy ba tới t h y giao gật gật đầu hai người tiếp lấy vội vàng trong phòng thí nghiệm sự tình không nói gì thêm cờ mở ra lâm phong đi tới bảy b ạ lâm thập nhất kêu lên lâm phong g ậ t gật đầu đối tề giao nói ra lại có một cái cường hóa sau xuất hiện dị năng lên một lần lăng lâm nắm giữ đóng băng năng lực diệp danh o doanh có báo chức năng lực mà lần này trúc hạ âm mỹ xuất hiện ẩn thân năng lực tề giao hai mắt sáng lên đây là nàng cảm thấy hứng thú nhất sự tình gần nhất đối với linh thể nghiên cứu r a hiện bình cảnh chính cảm thấy n h ả m chán đâu đối với lăng lâm nghiên cứu nàng có một ít số liệu diệp danh o doanh báo chức năng lực bởi vì cũng không quá mạnh mà lại lúc linh lúc mất linh không có giá trị nghiên cứu hiện tại xuất hiện một cái người trong suốt thật sự là quá tốt suy tính một chút về sau tề giao nói ra còn có mấy ngày liền muốn qua sao hỏa ta chỗ này muốn làm chút chuẩn bị chờ chúng ta sau khi trở về rồi nói sau n g ư ơ i trở về một chuyến h á i chút hàng mẫu mang về cũng tốt lâm phong gật gật đầu cha mẹ các ngươi trò chuyện ta đi t r ư ớ c rồi lâm thập nhất nói xong đi ra ngoài hắn vô cùng hiểu chuyện lúc ra cửa còn đóng cửa lại tay rất nhanh đóng cửa lúc thuận tiện đem cửa sau khóa trái chốt mở phát một chút dạng n à y đóng cửa lại về sau từ bên ngoài thì mở không ra lần này đem rượu rượu mang lên đi thề dao nói ra lên một lần tại mặt trăng tiền rượu rượu không thành công lần này tề g i a o liền đánh tới tiền rượu rượu chú ý lâm phong khoát tay nói không bằng chúng ta lại sinh một c á i a hắn coi là tề g i a o lần này sẽ còn cự tuyệt không nghĩ tới tề g i a o lại là trực tiếp lân một tiếng đồng ý lâm phong một mặt kinh hỉ nhìn lấy tề g i a o tề g i a o nói ra trên sao hỏa dẫn lực cùng trên địa cầu không giống nhau lên một lần không thành công đoán chừng cùng trên mặt trăng dẫn lực cũng có quan hệ cái này có cái gì thuyết pháp sao lâm phong tò mò tề g i a o giải thích nói trọng lực biến hóa sẽ cho người đầu váng mắt hoa dễ dàng mất phương hướng lâm phong trong nháy mắt minh bạch tế i a o nói là một lần kia trên mặt trăng hắn sáng tạo mấy trăm triệu thậm chí một tỷ cấp binh lính bởi vì trọng lực ảnh hưởng mất phương hướng cho nên tế i a o nói ra qua sao hỏa trước đó chúng ta muốn sớm thích lưỡng một chút tì như mô phỏng một chút đốm lửa nhỏ hoàn cảnh tìm ra chính xác chạm đất tư thế chính xác lâm phong giơ ngón tay cái lên hoa mấy giờ cùng tế i a o ở trong phòng thí nghiệm làm mấy lần thí nghiệm về sau lâm phong kéo lấy có chút mọi mệnh thân thể leo lên hoa nhà số đâu có chút c h o n g hoa nhà số cất cánh về sau lâm phong tựa lưng vào ghế ngồi rất nhanh liền ngủ điều khiển hoa n h ả y số sáu đường hạo rất hiểu ý đem hoa n h ả y số tốc độ hạ xuống đến bất quá lâm phong hiếp mắt nửa giờ thì tỉnh lại nhìn xem thời gian đã bảy giờ rơi tối lâm phong không có hỏi đường hạo vì cái gì còn chưa tới chậm rãi thở dài ra một hơi đắc tội người nào đều không thể đắc tội khoa học g i a a hiện tại tề giao cũng biến thành vô cùng lợi hại so chu lệ t r ì n h ân tuệ cùng liễu tàng luận cùng hàn hương còn muốn lợi hại hơn chu lệ khẩu tài tốt t r ì n h ân tuệ thối công thiên hạ vô địch liễu tàng luận ý vị kéo dài hàn hương biết luyện âm ba công làm khoa học gia tề giao nghiên cứu gia chuyên môn khắc chế lâm phong cường hóa tề giải thích được rõ ràng một chút. thì là một loại làm cho cảm quan biến đến n h ẹ bén rất nhiều tính tạm thời cường hóa t ể khả năng đại khái là theo người nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ nghiên cứu tăng thêm thuốc ở bên trong lấy được linh cảm tùng tùng lâm phong gõ gõ cửa một lát sau cửa mở ra lâm phong đi đến xem xét phía sau cửa không có người tuy nhiên nhìn không thấy nhưng lâm phong vẫn có thể nghe đến cách mình không đến một mét c h â có người tiếng hít thở trong m ũ i nghe thấy được chúc hạ âm mỹ thân thể bên trên chuyển đến mùi nước hoa da thịt cảm nhận được không khí chung quanh lưu động cùng cao tại không khí chung quanh nhiệt độ lâm phong trong đầu trước mắt phát họa ra một cái hình người hình coi như không nhìn thấy t r ú c hạ âm mỹ lâm phong cũng có thể cảm nhận được nàng tồn tại lâm phong nhìn lấy t r ú c hạ âm mỹ hai mắt chỗ phương hướng hỏi vì cái gì không mặc quần áo vào t r ú c hạ âm mỹ kinh ngạc nói ngươi có thể nhìn đến ta lâm phong cười nói tuy nhiên không nhìn thấy ngươi nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi tồn tại không nên quên chúng ta tâm là liền cùng một chỗ vừa dứt lời t r ú c hạ âm mỹ thì bổ nhào vào trong ngực hắn đón lấy t r ú c hạ âm mỹ thì khóc ổ lên nói ra ta mặc xong quần áo nhưng nhìn không đến người bộ dáng rất đáng sợ ta sợ hù đến ngươi ta gan lớn đâu lâm phong cười nói đúng lúc này điện thoại di động kêu lên một tiếng thanh em nhắc nhở hắn cầm điện thoại di động lên xem xét là tề giao phát tới tin tức tin tức là như vậy bởi vì có tiêu hóa hệ thống còn có thực vật các loại cho nên nàng nhất định không giống là pha lên như thế trong suốt mà chính là cùng loại với hoa n h à i số thị giác c ầ n thân loại hình năng lực còn có có thể thí nghiệm một chút trừ thực vật còn lại đồ vật tại trong cơ thể nàng có thể hay không phát sinh trong suốt phản ứng nó đồ vật cái gì đồ vật chương 953. t r o n g phòng nhìn qua chỉ có một người lâm phong nhìn tận mắt h a cm dài sâu nướng một chút s i u nhi biến mất giống như là bị cái gì đổ vật tắn hết một loại kỳ lạ cảm thụ tại lâm phong trong đầu sinh ra rất thú vị nha tế giao nhắc nhở hắn nghiệm chứng phương thức lâm phong dùng hai loại phương pháp đến nghiệm chứng trên thực tế là cùng một loại chỉ là trạng thái không giống nhau thôi một loại là trạng thái cố định một loại là trạng thái dịch hai loại vật thể tại hắn ánh mắt dưới thần kỳ biến mất đ ó lấy lại thần kỳ xuất hiện đi qua hơn một giờ thí nghiệm về sau trong phòng vang lên trúc hạ âm mỹ thanh âm hiện tại loại tình hình này làm sao bây giờ nha thanh âm ulu lại mang theo vạn phần lo lắng người chờ một chút lâm phong nói t h e o trong t ú i c hạ âm mỹ thanh nhâm vang lên lần nữa lâm phong nhận lấy điếu thuốc nhìn ngoài cửa sổ suy tư chúc hạ âm mỹ bắt đầu thanh lý trong phòng đồ vật có thể nhìn đến các loại rơi xuống đồ vật tựa như là bị người dùng ý niệm khống chế một dạng bông dưng bay lên sau đó rơi xuống nó nguyên lai、like、chỗ vị trí rất nhanh nguyên bản lộn xộn gian phòng biến đến sạch sẽ gọn gàng lên trúc hạ âm mỹ quả nhiên rất hiền lành lâm phong hơi hơi bừng tỉnh một chút thần tiếp lấy tự hỏi tế giao bên kia đối với lăng lâm cùng diệp danh o doanh còn có trầm ngư lạc n h ạ n nghiên cứu cũng phải ra một số kết luận quá trình nghiên cứu bên trong đương nhiên cẩn thận hỏi ý kiến hỏi các nàng lâm phong nhìn qua kỹ càng nghiên cứu báo cáo trước mặt kệ trúc hạ âm mỹ đến cùng vì sao lại nắm giữ năng lực như vậy hiện tại mấu chốt là muốn để nàng nắm giữ tùy ý không chế chính mình năng lực năng lực đương nhiên coiên lâm phong cung cấp không kiến nghị gì về sau thời gian còn dài mà trúc hạ âm mỹ trung quy lãnh mộ được không chế chính mình năng lực phương thức cường hóa giả xuất hiện dị năng tỷ lệ trên thực tế rất nhỏ chỉ có một phần vạn tỷ lệ tại trúc hạ âm mỹ trong t r ờ mong lâm phong rốt cục mở miệng nói chuyện trúc hạ âm mỹ chính q u ỳ ngồi ở một bên ngước nhìn lâm phong theo ngưỡng mộ thêm mặt bên góc độ nàng đột nhiên cảm thấy lâm lão bản rất đẹp trai đẹp như vậy lại tuổi trẻ có lực a có vì nam tử hiện tại là mình nam nhân chính mình thật sự là quá hạnh phúc bởi vì kích động trong mắt chảy ra nước mắt những ý nghĩ này đương nhiên chỉ là trong n h y mắt tiếp lấy liền nghe lâm phong nói ra mặc kệ là dạng gì năng lực luôn luôn dùng ý niệm khống chế ngươi bây giờ tập trung tinh thần cẩn thận cảm thụ một chút thân thể có thay đổi gì biến hóa t r ú c hạ âm mỹ chấp chấp khiến người ta không nhìn thấy c ặ t làn to ánh mắt lông mi dài vấy vấy nàng nói ra ta cảm giác tim đập rộn lên toàn thân huyết dịch lưu động tốc độ tăng tốc nhiệt độ cơ thể cũng rất cao đâu ách lâm phong ngạc nhiên tiếp lấy cười rộ lên ta nói là ngươi chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác t h ư ợ n h ư là bay trên trời có tính hay không t r ú c hạ âm mỹ nói cái kia là trước đó đi lâm phong hỏi chúc hạ âm mỹ nói hiện tại vẫn là một dạng đương nhiên không có trước đó như thế cảm thụ máy liệt ách lâm phong lần nữa ngạc nhiên có điều rất nhanh h ắ n thì minh bạch cái này thực là hiện tượng bình thường chủ yếu là thân thể cấu tạo khác biệt tỉ như tại phương diện lực lượng nam nhân bạo phát lực mạnh nhưng duy trì liên tục năng lực lại không được tựa như đánh trúng mục tiêu tên lửa phanh một tiếng sắp vỡ liền không có nữ nhân không giống nhau bạo phát lực tuy nhiên không mạnh tựa như là đang phi hành bên trong tên lửa có thể bay thẳng đến thật lâu nghỉ ngơi một chút đi lâm phong t h ả n như nói ừng c ú c hạ âm mỹ đáp một tiếng sau mười phút tuất không có lâm phong cắt đi thứ hai điếu thuốc lá hỏi còn có một chút t r ú c hạ âm mỹ trả lời lại qua mười phút đồng hồ Tốt. t r ú c hạ âm mỹ thanh âm chủ động vang lên lâm phong lần nữa ngạc nhiên cái này nữ nhân lượng tin thời gian còn thật dài theo ta trước đó nói làm lâm phong thản nhiên nói này t r ú c hạ âm mỹ đáp một tiếng đón lấy lâm phong nghe đến nàng hô hấp chậm dần lâm phong trong đầu có thể tưởng tượng đến nàng đã đóng lại hai mắt không nhúc nhích bộ dáng sau một lát t r ú c hạ âm mỹ có chút kích động nói ta cảm giác toàn thân r a thịt giống như là có điện lưu một dạng không cẩn thận cảm thụ phát hiện không cái kêu ngươi dùng ý niệm khống chế ra mình thân thể cùng tâm thần đều bước lòng thử khống chế một chút thịt bên trong cái chúc ế m ộ hạ t da âm mỹ nói trong c một câu nhìn về phía lâm phong gặp lâm phong nhìn mình c h ă m chằm nàng kinh hỷ nói ngươi có thể nhìn đến ta lâm phong gật gật đầu quá tốt chúc hạ âm mỹ một mặt kinh hỷ đứng lên chạy tới soi gương khi thấy chính mình xuất hiện trong gương không khỏi vui đến phát khóc lâm phong xuất hiện ở sau lưng nàng cười nói học hội khống chế năng lực như vậy hiện tại thử lại lấy để cho mình biến thành người trong suốt làm thế nào t r ú c hạ âm mỹ hỏi lâm phong cười nói cái này so vừa mới muốn đơn giản trong lòng ngươi xuất hiện muốn ẩn thân suy nghĩ là được nếu như không được trong đầu xuất hiện ẩn nút loại hình ý nghĩ thì như ngươi bây giờ lâm phong vừa mới nói xong t r ú c hạ âm mỹ mới phát hiện mình thành đủ mẹ qua người nhà ngay sau đó nàng thì biến mất ở trong mắt lâm phong tốc độ này còn thật nhanh nha Trường 954. đối với trúc hạ âm mỹ năng lực lâm phong cùng tề g i a o đều phi thường trọng thị sáng sớm hôm sau bế nguyệt tự thân tới thu thập một ống trúc hạ âm mỹ huyết dịch làm hàng mẫu thừa dịp mới mẻ cho tề g i a o bên kia đưa qua bế nguyệt vừa đi chung cửa vang trúc hạ âm mỹ còn tưởng rằng bế nguyệt có việc không c ó xong xuôi lại trở về mở cửa xem xét một cái mọc lên một t r ư ơ n g đẹp mắt mặt trứng ngông mỹ nữ chính đứng ở ngoài cửa mỹ nữ mặc lấy màu trắng váy đầm toàn thân cao thấp tràn đầy khí tức thanh xuân xin hỏi ngài là trúc hạ âm mỹ một thân kimono con con g e o về sau hỏi thăm nàng nói là t i ế n nhật vừa tới hoa hạ không lâu còn không có học hội tiếng phổ thông mỹ nữ trẻ tuổi cười nói ta gọi tiền rượu rượu chúc hạ âm mỹ rất hân hạnh được biết ngươi thế nhưng là ta không biết ngươi chúc hạ âm mỹ vừa muốn như vậy nói chỉ thấy tiền rượu rượu hướng ngồi trong phòng lâm phong vây tay ta tới rồi nguyên lai、like、cùng lão công nhận bê ta chúc hạ âm mỹ đã biết lâm phong bên người có rất nhiều nữ nhân đoán chừng trước mắt cái này chính là nàng đoán đúng sau đó đem tiền rượu rượu mời đến trong phòng tiền rượu đến thời điểm còn lưng có một cái không lớn không nhỏ ba lô nàng ngồi tại lâm phong bên người đem ba lô thả ở trên ghế salon quan sát mặc lấy kimono trúc hạ âm mỹ cô mượn mội, mội này rất xinh đẹp nha so ta còn muốn mỹ tiền rượu rượu nói ra lâm phong cười nói đừng nói như vậy các ngươi đều có các mỹ tiền rượu rượu mỉm cười dù n g tiếng nhật đối trúc hạ âm mỹ nói ta là tới vé cho ngươi h o ạ nói mở ra ba lô từ bên trong lấy ra vé tranh công cụ trúc hạ âm mỹ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hà nha mười tám nguyên l a i so với ta nhỏ hơn cái k i a ngươi chính là mượn mội, mội ngươi là chúng ta t r u g i a n h ỏ nhất một cái rồi bất quá rất nhanh liền có so n g ư ơ i càng nhỏ nói xong tiền rượu nhào cao mày nói có thể hay không đổi một bộ quần áo ta không vẽ mặt lấy kimono ngươi ta là không có ý kiến gì nhưng là thì dạng này đem ngươi vẽ ra đến treo trong nhà trên tường có chút không tốt tốt t r ú c hạ âm mỹ đáp đáp một tiếng hồi phòng ngủ thay quần áo đi ngươi mới vừa nói cái gì cái gì nhỏ nhất lâm phong thừa cơ h ỏ i tiền rượu rượu tiền rượu rượu đem thuốc màu hộp mở ra đang chuẩn bị điều sắc cười nói ta thuận miệng nói a lâm phong cười cười hắn hiểu được tiền rượu rượu nói là người nào không phải liền là tống gia nhân sao lâm phong nhăn đầu lông mày nói thật hắn thật không có lên như thế tâm tư húng chi hiện tại han thích gọi cha của hắn ách lại hiểu sai nhìn đến chính mình hình tượng đã c ậ n bã đến không còn hình dáng đang muốn giải thích vài câu chỉ thấy cửa phòng ngủ mở ra tiền rượu rượu quay đầu nhìn lại ai nha nàng hơi kém la hoảng lên chỉ nhìn thấy một đầu q u ầ n m à u đen hai đầu vớ đen thêm một đôi giày cao góc đang động lại không nhìn thấy người ta ta nhìn đến tiền rượu rượu biểu hiện trên mặt chúc hạ âm mị thì biết mình lại biến thành người trong suốt nàng khẩn trương nói hai câu mang theo một bộ quần áo chạy về đi lâm phong giải thích nói nàng vừa căng thẳng cùng sợ hãi thì lại biến thành người trong suốt là cường hóa về sau sinh ra dị năng khả năng bởi vì ngươi muốn cho nàng bất h o ạ cho nên có chút khẩn trương nói xong lâm phong nợ nụ c ư ờ i khổ t i ê n d i ệ u d i ệ u một mặt kinh ngạc nói còn có năng lực như vậy lâm phong gật gật đầu ca ta cũng muốn trở thành người trong suốt t i ê n d i ệ u d i ệ u s ứ n g sở về sau chừng lớn hai mắt nói cái này ngươi cũng biết tạm thời là không thể nào cường hóa cầm giữ co thiên phú chỉ là có tỷ lệ nhất định sinh ra các ngươi lao đại nói chỉ có một phần vạn tỷ lệ lâm phong một mặt bất đắc dĩ thế nhưng là vì cái gì liên tiếp sinh ra dị năng giả đâu tiền rượu nháy mắt m ư ờ cái Lang、lâm n g l cùng d i ệ phong d o a n d a h c ù n một cau h ỗ cầm giữ có giữ năng. s đó đón lấy, cái này cái trúc hạ â mày lại khác thường có thể. có Đúng à? Lâm phong cao mày suy nghĩ chẳng lẽ mình là khí vận c h i tử không phải vậy lời nói tại sao có thể như vậy trùng hợp đi qua một p h e n phân tích lâm phong đột nhiên minh ngộ đây không phải vật khí mà chính là thực lực tạo nên kết quả lăng lâm cùng diệp doanh doanh mặc dù là ngẫu nhiên đập nhưng cũng là để lâm phong có ấn tượng tốt nữ nhân lâm phong thường xuyên ở bên ngoài đi trong nhà còn có nhiều như vậy nữ hầu vì cái gì đều không động tâm bởi vì chúng mắt Lăng、lâm n g l cùng diệp doanh doanh có thể vào hắn mắt đại biểu đầy đủ ưu tú một cái nữa lâm phong có đầy đủ thực lực đưa các nàng thu ở bên người mà t r ú c hạ âm m là bọn nhỏ tại mười triệu cấp cuộc sống tạm bỡ nữ nhân bên trong chọn lựa ra có thể tại thiên vạn trung t u y ế n nhất để xinh đẹp như vậy tinh khiết nữ nhân xuất hiện tại bên người cũng là bởi vì thực lực ai hâm mộ tiền rượu rượu c ả m thán hâm mộ cái gì nàng c o n buồn giầu đâu lâm phong cười nói tiền rượu con người chuyển một cái nói ra nếu như biến thành người trong suốt khả năng làm rất nhiều có chuyện lý thú con a thì như c h a tiền rượu rượu đằng sau vài câu nhỏ giọng tại lâm phong bên thai kể rõ nàng nói xong lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy tiền rượu rượu chính mình tại sao không có nghĩ tới chứ rượu rượu theo người nào học cái xấu biết ta là làm sao tìm được nơi này tới sao tiền rượu rượu cười lấy hỏi lâm phong suy nghĩ một chút là lâm t ĩ n h như nói cho người a tiền rượu rượu chu chu mỏ quả nhiên không thể gạt được phong ca ca tiền rượu rượu nói ra sự tình c h u y ể n ra tiểu tĩnh như để cho ta tới bất họa kỳ hỉ trước kia đây chỉ là ta yêu thích không nghĩ tới phát triển thành nhà chúng ta truyền thống đúng lúc này cửa phòng ngủ lại mở ra lần này đi ra trúc hạ âm mỹ rốt cuộc khôi phục bình thường tỉ tỉ không có ý tứ ta không có khống chế lại không có hủ đến ngươi đi trúc hạ âm mỹ một mặt tay nấy nhớ đến hôm qua cường hóa biến thành người trong suốt về sau cường đại trinh tử tiểu thư đều bị giật mình đâu t i ê n rượu rượu lắc đầu nói hoảng sợ là không có hủ đến chỉ là kinh ngạc đón lấy t i ê n rượu rượu để trúc hạ âm mỹ ngồi xuống nàng chống lên ra vẽ bắt đầu vì trúc hạ âm mỹ bức họa lâm phong một bên nhìn điện thoại một bên nhìn lấy hai người ngẫu nhiên cùng trúc hạ âm mỹ lướt nhau liền nhìn đến trúc hạ âm mỹ ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đầm tình ý có ch tỉ mỉ vừa nghĩ là bởi vì chính mình tư bản hùng hậu lại thêm ngoại hình tuấn mỹ một cái nữa cũng là lớn nhất mấu chốt đi qua cường hóa về sau có vẻ như trên người có một loại thần bí lực lượng loại này lực lượng t i ê n lặng ảnh hưởng nữ nhân bên cạnh người đây là cái gì lâm phong đột nhiên nhìn đến tiền rượu rượu trong bọc còn có đồ tiền rượu rượu để xuống bốc vẽ cười nói hơi kém quên đến thời điểm mang cho ngươi ly lớn sữa t r ư ơ n g chín trăm năm mươi năm phía tây lễ tình nhân đồng thời cũng là hoa hạ sang năm trước một ngày hoa nhải số m ư ơ i tám mang theo ưu lam q u a mang chậm chạp hạ xuống tại nguyệt nha đảo phía trên theo hoa nhải số bên trên xuống tới đạp ở nguyệt nha đảo trên mặt đất lâm phong còn có chút không thích ứng bởi vì ở trên sao hỏa từ năm trước ngày mùng ngày năm tháng chín vẫn đợi đến năm nay một tháng cuối hơn bốn tháng thời gian phải biết đốm l ử a nhỏ dẫn lực chỉ có địa cầu hơn một phần ba một chút minh nhi thì sang năm cùng năm ngoái so sánh nguyệt nha đảo quặng cũ vẽ rất nhiều năm ngoái bởi vì c ụ c thế tất cả mọi người tụ tập tại nguyệt nha đảo phía trên mặt t r ư ợ c bàn đều không đủ sử dụng đây sư minh ngăn cách xa mấy chục mét khoảng cách dương hải vi thì giang hai cánh tay xông lại mang theo một làn gió thơm bổ nhào vào lâm phong trong ngực ta muốn xung quanh dương t h ả i vi nói ra lâm phong mang theo nàng chuyển tầm vài vòng làm sao nặng lâm phong nhỏ nhữ mày nói làm gì có dương t h ả i vi bung ô ra lâm phong dậm chân một cái lâm phong cười ha ha nói nói đùa vẫn là cùng năm ngoái một dạng bốn mươi bảy sáu kg béo một chút xíu nói dương t h ả i vi thẳng l ỡ n bộ ngực một mặt tự tin lâm phong nắm g liếc một chút gia tăng sáu cân quả nhiên khác nhau đúng lúc này thầy dao dẫn theo một miệng màu trắng bạc dương kim loại từ trong khoang đi tới dương thảy vi tranh thủ thời gian tiến lên trò hỏi t h g i a o mỉm cười cùng dương t h ả i vi nói vài lời tiếp lấy hướng lâm phong phất phất tay mở ra nguyệt nha đảo phía trên chuyên dụng chạy bằng điện xe hơi nhỏ rời đi ở trên sao hỏa mang về các loại thí nghiệm hàng mẫu đến ngay lập tức đi thí nghiệm cao ốc xử lý thật không có vội vã như vậy t h g i a o chỉ là không thích người nhiều nàng sau khi đi bình thường nhàn rỗi không chuyện gì nữ nhân xuất hiện chỉ so với dương t h ả i vi một vài phút thì mấy phút đồng hồ này liền bỏ lỡ cùng dương t h ả i vi một dạng bị lâm phong xung quanh đánh nộ h ạ n hương lý n g h n tĩnh bối ra tỉ mỗi ba cái bối hoa dung bối lộ hoa bối ngọc dao trúc hạ âm mỹ dương ngọc phong t u y ế t lan triệu ngọc quyền năm nay triệu ngọc quyền cùng năm ngoái hàn hương một dạng tuyên bố lui ra làng giải trí mỹ lệ khuôn mặt i ể u điệu phong thái thế nào thấy đều so trước kia đẹp đẽ nhiều dĩ nhiên không phải mới hơn bốn tháng thời gian các nàng đều không biến biến là lâm phong tâm thái hiện tại lâm phong mới hiểu được vì sao lại có tham gia quân ngũ ba năm theo mẹ so điêu tiền h thuyết pháp mặc dù có tề g i a o mỗi ngày bồi ở bên người nhưng thời gian còn dài cũng có chỗ chính đây đương nhiên là một kiện rất bình thường sự tình nhớ đến vừa tới đốm lửa nhỏ lâm phong mỗi ngày cùng tề dao dính cùng một chỗ nửa tháng sau đó biến thành một ngày gặp một lần một lần đợi cùng một chỗ hai ngày một tháng sau ba ngày gặp một lần một lần đợi cùng một chỗ ba ngày dần dần tề giao càng ngày càng bận rộn vài ngày mới có thể dành thời gian cùng lâm phong gặp mặt ôn tập một chút bài t ậ p luyện tập võ công thời điểm cái dạng gì chiêu thức đều luận bàn qua không cùng tề giao đợi cùng một chỗ lúc thì cùng với tiền rượu rượu tiền rượu rượu là mang theo nhiệm vụ lâm phong lần lượt từng cái ôm một chút ở bên thai nói vài lời dấu ngon dấu ngọt còn về sau dương thảy vi hỏi rượu đâu tiền rượu lúc này mới lề mà lề mề theo hoa nhải số m ư ơ i tám trong khoang đi ra xuân lan thu cúc nhóm lập tức đem tiền rượu rượu bao vây lại bởi vì tiền rượu rượu là mang theo lâm thập tam trở về lâm phong lôi kéo phong tuyết lan đến một bên trong khoảng thời gian này còn tốt đó chứ lâm phong hỏi phong tuyết lan gật gật đầu ta cùng hài tử cũng c ò n tốt lớn lên hình dáng ra sao lâm phong hỏi phong tuyết lan quệt mồm dỗi ra một đầu ngón tay khoa tay một chút nói còn hơi lớn như vậy đâu giá hỏa này dài đến thật sự là quá chậm lâm phong cảm thán phong tuyết lan khoa tay đương nhiên là khoa trương trên thực tế lâm thập nhị đã có thành người nửa cái quyền đầu lớn như vậy bất quá vẫn là nhỏ phong tuyết lan cái bụng một chút cũng không có nâng lên tới còn bao lâu nữa phong tuyết lan hỏi c h â m dãi chờ đi cái này ta cũng không biết lâm phong một mặt bất đắc dĩ một bên khác tiền d i ệ u d i ệ u bị dương t h ả i vi chờ người vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia tiền d i ệ u d i ệ u cao hứng ha ha cười không ngừng nàng hiện tại cũng là làm mẹ người tuy nhiên lâm thập tam vẫn chỉ là một cái t i ể u bất điểm so lâm thập nhị còn muốn nhỏ từng cái trả lời bọn tỷ m ỗ i cái vấn đề về sau tiền d i ệ u d i ệ u chừng lớn hai mắt nói nói cho các ngươi một chuyện vui lần này không chỉ có lâm thập tam còn có lâm thập tứ nha người nào dương thảy vi hỏi các ngươi nói sao dương t h ả i vi nháy mắt mấy cái bối hoa dung nói sẽ không phải là x o n g vào thay bối lộ hoa nói tiếp bối ngọc giao nói tốt nhất là long phượng thay vừa mới nói xong tiền d i ệ u d i ệ u lắc đầu nói mới không phải đâu bối ra sản lượng cao cho nên bối ra tỉ m ộ i ba mới hội cho rằng như vậy nhưng ở đây khác nữ nhân lại k ị m phản ứng là lão đại dương t h ả i vi một mặt kinh ngạc nói tiền d i ệ u d i ệ u gật gật đầu hoang a không nghĩ tới a thật sự là quá ngoài ý muốn bối ra tỉ m ộ i ba giống vai phụ một dạng một mặt kinh ngạc dương t hải vi cười nói lao đại đều hưởng ứng quách g a hiệu triệu tỉ tỉ m ộ i m ụ i nhóm cố lên nha tốt lắm theo t hải vi ngươi bắt đầu đi có người nói dương t hải vi lắc đầu nói ta còn muốn chơi mấy năm nữa có hải tử về sau quá quan tâm rồi nói cũng phải mọi người lúc nói chuyện tống gia i n h â n hỏi dương ngọc hoàn muốn quyền khống chế thân thể nàng đem hàn hương kéo đến một bên mụ mụ muốn một đứa bé đi ngài thân sinh hải tử hàn hương cười lấy lắc đầu nói ngươi chính là ta thân sinh có ngươi một cái liền đầy đủ rồi ta không giống nhau tống gia a nhân lẩm bẩm nói hàn hương cười cười mở cửa xe lên xe mọi người cũng nói đến không sai biệt lắm từng cái lên xe đ ó lấy từng chiếc lái xe đi ta đây ta đây lâm phong nhìn đến sau cùng một chiếc xe lái đi hét lớn hắn bị các bạn gái vứt bỏ nhìn đến xe không thấy lâm phong cười ha ha có các ngươi cầu ta thời điểm vừa mới nói xong liền nghe đến bên cạnh vang lên ở lại âm mỹ thanh âm ta còn chưa đi ta ở đây đ ó lấy chính là hì hì tiếng cười đi qua mấy tháng học tập t r ú c hạ âm mỹ phổ trò chuyện đã nói đến rất nhuẩn nhuyễn nghe giọng nói giống như là yến kinh người địa phương lâm phong trở về tin tức dương t hải vi tuyên bố đang tán gấu trong nhóm buổi tối tất cả cái kia đến đều đến là tất cả thì liên tại hàn quốc lý tuệ anh thân ấu t r â n trương thượng mỹ trương diêu bốn người cũng chạy tới trong phòng khách bảy biện lớn lên bàn d à i một bên có thể ngồi ba mươi người lâm phong ngồi tại bàn dài một đầu chủ vị phía dưới hai bên mọi người ấn bài vị vào chỗ đương nhiên chỉ là phía trước mấy cái cái vị trí có sáng tỏ bài vị đằng sau cũng là tùy ý vào chỗ các loại thức ăn bị nữ hầu nhóm bưng lên lần này đầu bếp làm là cơm tây bò bít tết gan ngống cú bốc sen t ăn g thêm cơm á rượu.、Dựa、theo mỗi chút. thời điểm cũng không phải là không nói một lời mọi người vui sướng trò chuyện lâm phong nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia rất rõ ràng đều tận lực trang điểm qua vẽ lấy tinh xảo cùng vừa đúng t r a n g dung y phục trên người cũng là cố ý chọn lựa giống như là tham gia chính quy giả thiệp thi thi tiếp lấy chính là q u á c diễm như vân loan lâm phong nghiêm túc nghe lấy thỉnh thoảng hỏi thăm hai câu rất nhanh bữa tối liền như là khai hội đồng dạng nhưng không có khai hội loại kia nghiêm túc bầu không khí ngược lại có một loại vui sướng cùng nhẹ nhõm coi như quách diễm thu báo cáo tay trung y thuốc công ty đầu nhập vài tỷ usd trước mắt ở vào hao tổn trạng thái lâm phong chỉ là an ủi vài câu năm nay phiền thoái nhất ngược lại là bọn nhỏ làm ra đến tình yêu và hôn nhân lưới nô thiến một mặt buồn r ầ u bởi vì xảy ra vấn đề thực sự quá nhiều riêng là bị người nhằm vào vẫn là gần nhất xuất hiện tình huống nô thiến không có nói tỉ mỉ nhưng lâm phong lại cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi thăm một chút nô thiến cười khổ nói đơn giản cũng là một đám lợi ích bị hao tổn nữ nhân thôi hơn một ư ơ i triệu tiểu nhật từ nữ nhân bị di dân đến hoa hạ nữ nhân địa vị cơ hồ là vừa rơi xuống ngàn trượng liền có một ít người tụ tập thành cùng một chỗ tại trên internet dùng ngôn luận công kích hàng nga tình yêu và hôn nhân lưới đáng tiếc không quản các nàng lại thế nào nào thượng tầng lại là một chút phản ứng đều không có hiện tại lâm phong thủ hạ công ty ai dám động đến có chút ngôn luận quá khích huyên n á o quá hung không thể bỏ m ặ c mặc kệ bởi vì trong những người này có rất nhiều người đều là lấy tiền làm việc những cái kia theo ngôn luận nhìn qua có thể khiến người ta liên tưởng đến nữ nhân tại bàn phim trước nói k gật gật phạt tiền, phạt tiền. Dễ dễ. hiện ô n chừng g c là á đập c h tại thúc Hàn h đâu. rất nhiều g n chuyện n đã không dùng lâm phong quyết định bởi vì những chuyện này đối lâm phong tới nói đã là không có ý nghĩa chuyện nhỏ đón lấy các nữ nhân trò chuyện lên khác so như hiện tại thế giới tình thế Các nơi p đột nhiên sự, t h dương hải vi mở miệng hỏi mọi người đồng loạt nhìn về phía cái bàn cuối cùng không biết cái gì thời điểm chúc hạ âm mỹ không thấy tiên d ư ợ u rượu nói vừa mới các người nói đến tiểu nhật tử bên kia tình huống có thể có chút không cao hứng đi ngồi tại trúc hạ âm mỹ bên cạnh lý nghiên t ĩ n h gật đầu nói có thể là đi lương thi thi nói về sau ai chúng ta vẫn là trò chuyện một chút khác đi người ta đều như vậy thảm chúng ta lại nói tiếp cũng là hướng người ta trên vết thương sắc mới quách diễm như nói đổi lại là ta ta cũng sẽ không cao hứng đương nhiên chúng ta không có hạ thấp âm mỹ m ỗ i m ỗ i ý tứ cá nhân là cá nhân quách ra là quách ra quách diễm như lời nói thu hoạch được mọi người đồng ý tiếp đó để tài bị thư t ĩ n h nhã dẫn dắt rời đi thư t ĩ n h nhã nói lên trị liệu ung thư sự tỉnh nàng tại vòng tròn bên trong có một cái lớn hơn mình bảy tuổi hảo bằng hữu năm ngoái đến e giờ tuyến ung thư muốn không phải quách diệm thu công ty hiện tại đã qua đời bây giờ bằng h ư u đã khỏi hẳn đón lấy thư tính nhã cảm tạ tề g i a o cùng n ô thiến nữ nhi lâm thu hạ còn hỏi lên lâm thu hạ hiện tại đang làm cái gì lâm phong thở dài ra một hơi nên nói đến trúc hạ âm mỹ lúc lúc đó hắn khẩn trương vô cùng vì cái gì bởi vì trúc hạ âm mỹ ngay tại trước người hắn lâm phong vì cái gì nhỏ n h ư mày dùng ngón tay g õ cái bàn cũng là bởi vì khẩn trương nếu như bị phát hiện hắn ra mặt dày không có gì nhưng trúc hạ âm mỹ chắc là phải bị chuyện cười đông hơn mười phút sau lâm phong ngón tay gõ trên bàn p h á t ra rất vang một tiếng tiếp lấy hắn thân thể hơi hơi ngửa ra sau thở dài ra một hơi làm sao ngồi tại đầu dưới cách lâm phong gần nhất tề g i a o hỏi lâm phong c a o mày nói vừa mới nghĩ đến một chuyện còn nhớ rõ đệ vị t sao Thề gật gật đầu. Lâm phong nói tiếp, Thái vu số đã nhanh một vịt thể hay không có thay Thề Phong nhanh không giao cùng nói liên kia đổi giao đầu. đã đệ được, đầu suy Lâm lạc lông liên năm pháp bên không xác Thái Vũ Vũ Số Số có đệ đệ hay nghĩ lấy sau đó nói thời gian không còn sớm đều đi nghỉ trước đi t h ế giao cái thứ nhất đứng dậy rời đi sau đó là lương thi thi quách diễm như vân loan thẳng đến chu lệ muốn rời khỏi lúc lâm phong cho nàng một ánh mắt chứ chu lệ còn có trịnh nhân tuệ cùng l i ê u tàng ẩn hơn bốn tháng thời gian lâm phong đã tung bay đến không biết mình là người nào chương chín trăm năm mươi bảy lâm phong đã tung bay đến không biết mình là người nào câu nói này đằng sau không phải là dấu chấm trọn mà chính là dấu chấm hỏi m ớ i đúng không khéo như lâm l ã o bản làm sao có khả năng tung bay tung bay là không thể nào tung bay vĩnh viễn đều khó có khả năng tung bay lưu lại võ công lớn nhất cao ba nữ nhân lâm phong là có năm chắc đánh thắng được các nàng chu lệ nhìn một chút cùng chính mình dạng lưu lại trịnh ân tuệ cùng l ư u tàng u ẩn trên mặt xuất hiện trêu tức lụ cười trước kia nhiều lần các nàng ba cái thế nhưng là đem lâm phong đánh liền đi đường đều muốn bị tường lần này cũng giống như vậy huấn luyện viên l ư u tàng u ẩn dùng khuyên nủ ánh mắt nhìn lâm phong nàng cũng không hy vọng huấn luyện viên bị đánh bởi vì một khi bắt đầu luật bản nàng tâm địa là sẽ không thay đổi mềm đây là làm một cái cao thủ đạo đức nghề nghiệp trịnh ân tuệ đối lâm phong nhịu nhữ mày một mặt khiêu khích thân sắc lâm phong cười ha ha không dùng khuyên ta nhanh đi chu chu lệ t r í n h ân tuệ cùng liễu tàng gần ba người nhìn nhau rời đi nhà hàng lúc này tại dưới đáy bàn dấu rất lâu t r ú c hạ âm mỹ rốt cục chui ra nàng chui c h u i khoe miệng mỉm cười mang theo một trận gió chạy mất đi qua mấy tháng huấn luyện nắm giữ ẩn thân năng lực t r ú c hạ âm mỹ lần này xem như tại cực hạn tình huống dưới tới một lần đối với tự thân năng lực khảo nghiệm không nghĩ tới tại chỗ tất cả đều là cao cấp cường hóa giả không có một cái nào phát hiện nàng thật nghi n g lâm phong cười lấy lắc đầu đón lấy lâm phong tử trong ngực móc ra một bình trang lấy màu đỏ dược tề nhỏ cái bình đại hải nước ngụ ý nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực cường hóa giả sau khi bị thương phục vụ đại hải nước thân thể khôi phục năng lực có thể tăng lên gấp một mươi lần lâm phong đã tự mình thí nghiệm qua trên tay hoa một đường vết rách dưới tình huống bình thường cần chừng một phút thời gian khôi phục Tại sử d ụ năm g đ hai nghìn h một mươi c h tám ngày i đồng hồ, một t mươi năm 2018, ngày 15 tháng hai ba mươi tết lâm phong d ậ y thật sớm lúc này thời điểm nếu như tại yên kinh đẩy mở cửa sổ tuyệt đối là đập vào mặt xương diệt phong nhưng ở mặt lị đạo phía trên lại là một trận ẩn chứa hoa mùi cỏ thơm không khí mới mẻ nhiệt độ thích hợp mười lăm nhiếp thị cơ sở hai bên lâm phong hít sâu một hơi c h ậ n cảm thấy toàn thân tư sướng không phải là bởi vì buổi sáng không khí mới mẻ mà là bởi vì trong nội tâm tràn đầy cảm giác thành cựu rốt cục chu lệ cùng trịnh Yên t huệ còn có liêu tả gần g ba người đều không phải là hắn đối thủ có đại hải nước lâm phong tựa như một thanh vô hạn viên đạn á cờ c chiến đấu lực tăng lên vô hạn lần bất kể là ai trực tiếp thình t h ị qua đi là được đến trong sân làm xong vận động nóng người nghỉ ngơi một lát ăn điểm tâm bữa sáng là dương thả vi đưa tới ly l u n sữa thêm một mảnh bánh mì nướng phân lượng rất đủ dương t h ả i vi thói quen để lâm phong đoán một cái lâm phong mỉm cười lần này không phải điều hòa là ngươi vô tỷ tỷ đưa tới đi trả lời chính xác khen thưởng ngươi nha nói dương t h ả i vi đem đầu lại gần sóng lâm phong tại nàng trên gương mặt xinh đẹp hơn một cái dương t h ả i vi cao hứng rời đi hôm nay ba mươi tết coi như không có đi ra ngoài lâm phong cũng cảm nhận được sang năm k h í tức sang năm hoa hạ trí ít hơn phân nửa người tại nghỉ thế mà nguyệt nha đảo phía trên khoa học gia kỹ sư nhóm lại thuộc về cái k i ê một số ít phần một là rất nhiều người đều không phải là người hoa k h ô người h trẻ n tuổi có lao bà đã an bài người nhà bọn họ đến nguyệt nha đảo tới quá năm lâm phong lần lượt từng cái đi một chuyến mỗi cái khoa nghiên sở thăm hỏi cùng thăm hỏi một đám thủ hạng sau cùng đi tới hoàng tử bình cùng dương dịch nghiên cứu khoa học phòng đêm qua lâm phong dùng đệ vịt sự tỉnh vì lấy cớ chuyển di tể giao chú ý lực trên thực tế đệ vịt bị xử lý về sau lâm phong một mực tại chú ý đến tiếp sau sự tỉnh nguyệt nha đảo phía trên truyền tin một mực tại cùng không gian vũ trụ trung tín số tiếp thu vệ tinh liên tiếp chỉ cần có đến từ thái vũ số tín hiệu sẽ trước tiên bị phát hiện đệ vịt tuy nhiên chết mất nhưng là truyền tin tần suất lại bị bảo lưu lại tới đệ vịt đột nhiên không hồi phục đoán chừng thái vũ số đã biết hắn ra chuyện xuất phát từ an toàn cân nhắc sửa đổi truyền tin tần suất chúng ta đã tiếp thu được tín hiệu ngay tại phá giải hoàng tử bình báo cáo lúc t h ầ n s ắ c lộ ra rất nhẹ nhàng dương dịch hiện tại là phương diện này truyền tin chuyên gia hoàng tử bình nói xong hắn nhìn xem gần nhất nghiên cứu số liệu nói ra phá giải chỉ là vấn đề thời gian hiện tại chúng ta ngay tại hoàn thiện giải mã trình tự năm nay hơn nửa năm liền có thể hoàn thành lâm phong h ả i lòng gật gật đầu cùng thời khắc đó thái v u số trí năng khống chế trình tự mở ra tỉnh lại trình tự tại ngủ đông trong khoang thuyền không biết ngủ đông bao lâu thời gian một nữ nhân chậm chạp mở hai mắt ra đợi ngủ đông trong khoang thuyền dùng cho ngủ đông nhiệt độ thấp khí vụ tán đi có thể thấy được nàng nắm giữ hoàn mỹ thân thể thiên sứ đồng dạng mỹ lệ khuôn mặt ngũ quan lập thể thoạt nhìn như là một cái trung tây phương con lai vài phút thức t ỉ n h trình tự kết thúc về sau thái vô số dùng cung kính ngựa khí nói khí thái ra, âm điện hạ ngài rốt cuộc t ỉ n h đi qua dài r à n g giặc lữ hành chúng ta rốt cuộc tìm được tộc ta tại đại loạn trước đó một bộ phận tộc nhân nghỉ lại t r i điện viên tinh cầu này tên gọi địa cầu trí năng trình tự hồi báo xong về sau được xưng là thái âm nữ nhân gật gật đầu nàng cầm qua người máy đưa tới y phục mặt lên thản nhiên nói từ giờ trở đi thái vu số do ta không chế tốt điện hạ ngài bây giờ có được cấp chín quyền khống chế trí năng trình tự nói ra ta muốn cấp mười thái âm một mặt bất mãn nói trí năng trình tự nói thái v u chỉ có thể cho ngài cấp chín nếu như cấp mười lời nói hắn liền không thể cam đoan chính mình an toàn thái âm cười lạnh ta là hắn thân muộn muội hắn ngay cả ta cũng không tin phải không trí năng nói hắn chưa từng có tin tưởng qua bất kỳ tộc nhân nào thái âm im lặng trầm m ặ t một lát sau thái âm nói ra ta muốn địa cầu phía trên tư liệu tất cả、Tốt. hiện tại thì truyền thống cho ngài chương chín trăm năm mươi tám các tỷ tỷ an điểm tâm rồi đều nhanh giữa chưa dương t hải vi đi tới cửa phòng ngủ hô một tiếng bên trong t r u y ề n r a chu lệ thanh âm đều ăn no không ăn thanh âm lộ ra rất lười biếng liêu tàng ẩn đứng lên dỗi người một cái sau đó hồi đáp lập tức liền tới đây t r ị nhân tuệ lúc này cũng tỉnh lại xoa xoa đôi chân dài cường hóa giả khôi phục năng lực rất mạnh thực đã không đau nhức như vậy chỉ là thói quen động tác dương t hải vi nghe đến ba người thanh âm biết các nàng đều tỉnh đem cửa đ ẩ y ra ngay sau đó bên trong t r u y ề n ra một cỗ hoa mùi cỏ thơm mùi thơm để cho nàng n ừ n g rỡ đúng lúc này một cái cái gối đập tới là chu lệ từ dưới đất kiếm dương t hải vi tranh thủ thời gian đóng đến cửa chỉ nghe phía sau cửa chuyển đến phanh một tiếng nguyên lai、like、cái gối tại ở m ứ t hoàn cảnh phía dưới hút đủ trình độ biến thành một cái đại bao cát dương t hải vi le lưới tranh thủ thời gian quay người chạy mất nếu là không đi lần sau thì có người tới nhìn nàng chuyện cười dương t hải vi sau khi đi ba người cũng rốt c ụ c tỉnh táo lại trước tiên chính là thu thập gian nhà trong phòng rất loạn là không thể để nữ hầu tới thu thập không phải vậy sẽ bị chuyện cười chu lệ cầm lấy đồ lau nhà trọng điểm kéo một chút dưới giường nguyệt nha đảo thổi gió biển khí h m quá nặng rồi là đều là bởi vì đêm qua không có mở điều hòa nguyên nhân chu lệ ngươi đêm qua uống bao nhiêu nước c trịnh n h ân tuệ cười lấy hỏi chu lệ bất đắc gì nói khát nước chính là như vậy đi ta nhìn ngươi h ô m qua đường đều đi không được ách trịnh n h ân tuệ xấu hổ một chút nhìn về phía liêu tàng ẩ n liêu tàng ẩ n mới vừa từ trong toa lét đi ra cái bụng rõ ràng nhỏ rất nhiều cũng là nước uống nhiều ba người hoa hơn một giờ mới đem gian nhà quét sạch sẽ tiếp lấy trả lại gian nhà phun lên thuốc làm sạch không khí dựa tiếp y phục các nàng có thể chưa từng có như thế cần mất qua không có cách hôm qua bị lâm lão bản r ộ i một thân nước ý phục đều bị ướt nhẹp còn về sau đến đại sảnh cơm tất niên h đã chuẩn bị tốt có hoa nhà i số tồn tại mọi người đi tới đều rất thuận tiện cùng năm ngoái một dạng lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng cũng tới đến trên đ ả o đón lấy lâm thấp nhất lâm hàng nga các loại mười đứa bé cũng đuổi trở về tổng tới nói cùng năm ngoái so sánh ít rất nhiều người tết năm ngoái bởi vì cục thế nguyên nhân tế giao ôn khả khả bố i y nghệ nhân quét diễm như các loại tất cả mọi người đem trong nhà người tiếp vào trên nào trừ cái đó ra còn có một số thủ hạ cùng người nhà bọn họ to h như vậy lâm nguyệt sơn trang đều nhanh chen không dưới tuy nhiên người nhiều náo nhiệt nhưng ở cái này náo nhiệt bên trong luôn mang theo một bầu không khí khác lạ đối một số tư tưởng có chút truyền thống lao đầu lao thái thái tới nói nữ nhi thành người khác tiểu n tuy nhiên thời gian qua được xa xỉ nhưng trong đ ấ y lòng tổng có một ít ý nghĩ khác năm nay liền thiếu những thứ này người tuy nhiên người không có đi nhiều năm lại càng thêm sung sướng ăn cơm xong về sau chính là cầm hồng bao tiết mục năm ngoái là lâm thập nhất bọn họ cho di nương nhóm phát hồng bao năm nay nha không lâm tính như nói qua không thể mỗi năm đều như vậy đem đại nhân cho làm hư làm ra ra mãi mãi cùng di nương đương nhiên không thể cùng bọn nhỏ đồng dạng kiến thức đem năm ngoái thu đến bọn nhỏ hồng bao tiền cầm một bộ phận đi ra cho mười đứa bé phát hồng bao tại sao là mười cái bởi vì không có tống gia nhân phần là chính nàng không muốn trừ loại này ngày lễ thông lệ bên ngoài bình thường trong sinh hoạt tống gia nhân cũng đang thay đổi chính mình muốn để cho mình tại mọi người trong suy nghĩ lấy rất ngắn thời gian biến thành một cái người lớn phát xong hồng bao về sau chính là tự do hoạt động lương thi vận lôi kéo trúc hạ âm mỹ hỏi cái này hỏi cái kia sau đó lại chuyên môn đem thế dao tiền rượu, rượu cùng phong t u y ế t lan gọi vào bên người nhìn lấy cái này ba lao thái thái cao hứng đến không được phong tuyết lan trong bụng là lâm thập nhị tiền rượu rượu trong bụng là lâm thập tam mà tề giao cái thứ nhất hưởng ứng quách ra hoài lâm thập tứ mẹ ta cải tiến một chút cường hoa tề ngài cũng có thể lại sinh một cái phúc tề giao vừa dứt lời ngồi tại cách đó không xa lâm phong phun lưu nhị hoa một mặt nước trả không nghĩ tới giao giao sẽ nói ra như thế tới nói tới lương thi vận đầu tiên là xứng sở sau đó xấu hổ cười cười ta tuổi tác lớn không muốn sinh lại nói có lâm phong như thế một cái ưu tú hài tử đã rất tốt nói xong tranh thủ thời gian đứng người lên cùng triệu hiệu dương m ụ mụ vương di đánh mặt trực đi t h ề g i a o gãi gãi đầu trước kia cũng sẽ không nói những lời này chẳng lẽ là bởi vì hoài lâm thập tứ sinh ra phản ứng nhìn một chút náo nhiệt đại sảnh t h ề g i a o đi nhanh lên lần trước theo trúc hạ âm mỹ trên thân thu hoạch được hàng mẫu vừa mới ra một số thí nghiệm hàng mẫu nàng còn phải tiếp lấy làm thí nghiệm đưa mắt nhìn tề h g i a o rời đi về sau lâm phong thu tầm mắt lại nhìn xem thời gian đã ba giờ chiều m ộ ư ơ i năm phân ước định thời gian đã nhanh đến sau đó đứng vậy cùng bạch anh cùng một chỗ đến tầng hầm cùng đại lao bản bọn người mở một cái thời gian dài vì một tiếng rưới video hội nghị t h ế giao thí nghiệm ca o úc lâm thập nhất cùng lâm thu hạ hai người đang giúp lấy tề giao làm thí nghiệm t h ế giao nhìn trước mắt máy móc trong mắt xuất hiện một tiếng mê mang đón lấy nàng thân thủ lố néo một cái c h ố t mở liền nghe phanh một tiếng máy móc bên trong ghen hàng mẫu bởi vì bức xạ lượng quá lớn nổ rớt m ụ mụn g à y hôm nay là làm sao lâm thập nhất chừng lớn hai mắt lấy tề giao hỏi t h ế giao có chút khổ nào nói là đặc thù nhờ mở thần phản ứng di nương là chuyện gì cải biến ngài chủ ý đâu ngày trước đó nói qua không muốn để lần hai lâm thu hạ hiếu kỳ hỏi tề giao ánh mắt lại mê man một chút sau đó mới lên tiếng trước kia không m u ố n nhưng đột nhiên liền m u ố n vừa dứt lời lâm thập nhất thì chừng lớn hai mắt nhìn lấy máy móc bên trong bể mất hàng mẫu trên mặt xuất hiện kinh hỷ thần s á c thế mà thành công chương chín trăm năm mươi chín máy móc phía trên biểu hiện ra một cái to lớn xanh biết ba số ba cái thêm chuyện gì xảy ra thế giao trong đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi lần này làm là gì năng nền đầu tiên là sử dụng mội vô cùng tĩnh v u gen đem hai người gen đoạn lấy ra một đoạn sau đó lại đem lăng lâm diệp doanh trầm ngư lạp nhạp còn có c h ú t hạ âm mỹ dị năng gen đoạn cùng hội vu cùng tĩnh vu gen đoạn tiến hành dung hợp tại mạnh bức xạ hoàn cảnh dưới nhiều loại gen hội sinh ra biến hóa sau cùng dung hợp lại quá trình này tương đương với một loại phản ứng hóa học sinh ra một loại mới vật chất sau cùng sinh ra gen vật chất chính là nền nếu như đem có được dị năng cường hóa giả so sánh là một tờ ấn đầy giấy lộ trương như vậy nền cũng là một t r ư ơ n g không có chữ giấy trắng về sau nếu như lấy ra đến không giống nhau dị năng gen liền có thể như cùng ở tại trên giấy viết văn tự đồng dạng ở phía trên sửa đổi sau cùng sinh sản ra một loại kiểu mới cường hóa tề thế mà thành công thể giao lẩm bẩm nói dạng này thí nghiệm thể giao căn bản không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu nhưng là kết quả lại là khiến người ta kinh hỉ đây cũng là vô tâm chống liễu liêu thành rừng mụ mụ thực rất nhiều khoa học thí nghiệm thành công đều có vận khí thành phần lâm thập nhất gãi gãi đầu nói ra thể giao gật gật đầu lâm thu hạ lúc này kịp phản ứng một mặt kinh ngạc nói di nương cứ như vậy chúng ta về sau có phải hay không đều có thể cầm giữ có dị năng t h giao không có trả lời lâm thập nhất lại lắc đầu nói sự tình không có đơn giản như vậy lâm thu hạ một mặt dấu chấm hỏi t h giao giải thích nói nếu như mình gen không đủ cường đại hội sinh ra bài xích phản ứng cái này không phải không ngừng nghiên cứu thì có thể thay đổi tựa như không thể đem một con lợn cải tạo thành một người một dạng đón lấy thể g i a o mở ra máy móc thí nghiệm số liệu nhìn kỹ lâm thập nhất cùng lâm thu hạ ở một bên yên lặng nhìn lấy lâm phong mở hết video hội nghị về sau lại qua một giờ mới theo tầng hầm bên trong đi ra lúc này đã sáu giờ rưỡi còn có một người đâu nhìn đến lâm phong đi ra dương t h ả i vi hì hì cười một tiếng tiến lên hỏi dương thảy vi hỏi là anh lâm phong hồi đáp đoạn thời gian chức nàng bận rộn công việc nói đem ra thịt đều rắm đen ngay tại thoa mặt nạ đâu ta đi xem một chút dương t h ả i vi mang theo một làn gió thơm chạy tới tầng hầm mở cửa giống buổi sáng một dạng quen thuộc vị đạo chuyển đến đón lấy liền nhìn đến b ạ c h anh chính nằm sấp ở trên thảm toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy mặt nạ màu da lóng lánh tỏa sáng dương t h ả i vi một mặt c h ấ n kinh lâm ra mặt nạ truyền thuyết đã biến mất thật lâu không nghĩ tới lại nhìn đến b ạ c h anh cái cầm chính gối trên cánh tay nàng nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt lười biếng nhìn một chút dương h ả y vi bên ngoài trời sắp tối đi dương h ả y vi gật gật đầu sau đó đưa tay ra nói tỉ tỉ ta tới giút ngươi ấn sở một chút. c h ỉ án chớ có sợ a bạch anh nhắc nhở dương thả i vi hì hì cười một tiếng trời tối nguyệt nha đảo bắt đầu thả lên pháo hoa phanh phanh tiếng vang lên pháo hoa trên không trung nổ tung hiện ra đủ loại nhan sắc cùng hình dáng lâm phong cùng triệu h i ể u dương lưu nhị hoa chờ người ngồi ở trong sân nhìn lấy đây hết thảy thả pháo hoa lâm h ằ n g nga cùng lâm bà bảo cười c ậ t thanh âm không ngừng chuyển đến một đêm này có thể thả cái đầy đủ bọn họ ngại t h ả i vi di nương mua thuốc hoa không đủ sau đó để lâm tính như mở ra tính như số chuyên môn đi một chuyến có cái pháo hoa nhà máy tồn kho pháo hoa bị bọt hơi mua hết một đêm này đều thả không hết bất quá còn có ban đầu một cùng mười năm lại một năm qua đi a triệu hiểu dương nói một câu xúc động lưu nhị hoa nói cảm giác thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh nhà ta hoa nhi đều lên trung học đ ầ u hà đại trắng nói đúng vợ ơ ơ ý a năm ngoái ta lão bà vẫn còn hiện tại thành vợ trước vừa dứt lời liền bị lưu nhị hoa đập một bàn tay khác hết chuyện để nói ta còn không phải như vậy một bên thái hạo cũng cười khổ một tiếng cuối năm hắn cùng bảo bối thạch công chúa c ũ n g cách hải tử đương nhiên là theo bảo bối thạch công chúa cùng đi chuyện gì xảy ra lâm phong theo miệ hỏi hắn rất lâu đều không có chú ý lưu nhị hoa nhà bọn hắn sự t ì n h hà đại trắng nói không phải ta sai có tiền về sau ta nhà bà nương mỗi ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy thay lòng đổi dạng sau đó cùng một cái mặt trắng nhỏ tốt hơn ta biết về sau đồng thời không hề tức giận bởi vì ta ở bên ngoài giữa mấy cái cái kêu bà nương trước kia đối với ta mẹ rất tốt hà đại trắng là hòa bình chia tay trung hợp là lưu nhị hoa trong nhà tình huống cũng giống như vậy trong nhà có tiền về sau lưu nhị hoa bà nương cùng một đống lớn cái gọi là quý phụ nhân lăn lộn cùng một chỗ bên trong bao quát hà đại trắng g ọ trước một bầy nữ nhân mỗi ngày ước lấy đánh mặt trượt học yoga phía trên phòng tập thể hình dần dần thì biến có lẽ là ngẫu nhiên một lần xúc động thì phạm sai lầm sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản có một lần thì có hai lần ba lần thái hạo bên kia cũng thế bảo bối thạch công chúa người ta là tù trưởng dựa theo trong bộ tộc phong tục có thật nhiều phi tử vừa mới bắt đầu hai người ngọt giống như trong mật thêm dầu đằng sau dần dần dính về sau thì xuất hiện đủ loại vấn đề ba người giảng xong chính mình cố sự lâm phong lắc đầu những chuyện này hắn có thể không còn được lưu nhị hoa cùng hà đại tráng châu nói cũng không nhất định là thật theo triệu hiệu dương lấp lóe trong ánh mắt liền đó có thể thấy được có một số việc hơn phân nửa là an bài cái này khiến lâm phong nhớ tới một bộ tên là chia tay đại sư điện ảnh đương nhiên cũng là những nữ nhân kia không có chịu đựng được khảo nghiệm cái này bên trong còn có một nguyên nhân khác đều là bởi vì cường hóa hà đại tráng cùng lưu nhị hoa l ã o bà chỉ là bình thường nữ nhân mà hai người là cường hóa giả có thể sống thời gian rất lâu bọn họ chỉ là vô ý thức làm ra một loại lựa chọn tiếp xuống tới ba người phát biểu ý kiến nói lời này cũng không tiếp tục kết hôn cùng thời khắc đó thái vũ số công chúa thái âm đứng tại một cái giấc ngủ khoang bên ngoài đứng sừng sững rất lâu hai bên hai nhóm trí năng người máy đưa trong tay họng súng hơi hơi phía trên n h ấ t nghiêng về lại chuyển một chút xíu thì nhắm ngay thái âm thái âm thu tầm mắt lại về sau mỉ cười đón lấy ngồi lên một cỗ tiểu hình phi hành khí phi hành khí tại thái v u số phía trên nhanh chóng xuyên thẳng qua một lát sau đi tới một mặt tạo hình phong cách cổ xưa cửa kim loại trước cửa kim loại cho người một loại nặng nề g h t ă n g thương cảm giác thái âm giơ cổ tay lên theo trên cổ tay lấy thêm một viên tiếp theo hình nặng nghề kim loại môn rất mau đánh mở thái âm đi vào cửa kim loại lại chậm rãi đóng lại tính toán siêu tập tư liệu đóng lại này hạng công năng thái v u số trí chí năng trình tự phát ra một trận nỉ non đồng dạng thanh â m nó vốn là giám thị thái âm có thể thái âm tiến cửa kim loại về sau nó hệ thống trình tự bên trong xuất hiện đóng lại chỉ lệ n h vô tộc tuy nhiên sáng tạo cường đại trí tuệ nhân tạo lại cũng không tin tưởng trí năng có chút đồ vật cũng không đồng ý tính thái v u số trí chí năng trình tự biết trong này đến cùng có cái gì chương chín trăm sáu mươi cửa kim loại về sau là một cái to lớn không gian bên trong đứng lặng lấy một nữ tử pho tượng nữ tử dung mạo cực đẹp nhìn qua hơn ba mươi tuổi bộ dáng pho tượng thân cao năm mét so đồng dạng trưởng thành v u tộc người còn cao lớn hơn một số nó thân mang thả i y t ỉ hơi khép lấy hai mắt cho dù là điều khác toàn thân cao thấp cũng t ả n mát ra ung dung h ò a quý khí t ứ c còn có một loại cùng đồng dạng v u tộc người không giống nhau khí chất pho tượng dung mạo cùng thái âm giống nhau đến bảy phần không hiểu c h ậ m nhìn đi sẽ còn coi là đây chính là thái âm pho tượng đâu thái âm tại pho tượng trước đứng sừng sững rất lâu đột nhiên nàng mở miệng lẩm bẩm nói mẫu thân nữ nhi rốt cục cái thứ nhất bị tỉnh lại rất nhiều năm trước n g à i tại thái v u số phía trên cắm vào hệ thống lỗ thủng rốt cục thái âm nói hai khoả nước mắt theo khoe mắt t r ở xuống trong óc nàng xuất hiện khi còn bé chi nhớ đó là một đoạn tàn khốc chuyện cũ thái âm mẫu thân chỉ là vu vương bên người một tên phổ thông phi tử từ thái âm xuất sinh về sau thì chưa từng gặp qua chính mình phụ vương bởi vì vu vương nữ nhân thực sự quá nhiều cơ hồ mỗi một cái dương kỷ cùng loại với địa cầu lượn quanh mặt trời đi một vòng cũng chính là thời gian một năm đều sẽ có đại lượng mỹ nữ được đưa đến vu vương trong cung trong năm tháng dài đằng đắng, đắng vu vương đều không biết mình có bao nhiêu thiếu nữ sinh đẻ nhiều ít đứa bé thái âm nhìn qua trong vương cùng một bản ghi chép chỉ là bị phân phong ra ngoài huynh đệ tỷ mội thì có hơn ba người những huynh đệ tỷ mội này lớn nhất so thái âm lớn hơn và tuổi đời sau không ngừng sinh sôi v ạ năm n tuế nguyệt về sau chỉ là gia phả sinh vật máy tính bên trong thì dùng một cái bộ phận đến chứa đựng đã từng còn náo ra một kiện việc lớn một tên tiến cung nữ nhân lại là vu vương nào đó một đứa con trai chắc gái sau đó phụ trách gen kiểm tra c n viên bị giết hơn m ư ơ i vạn người một phen giết hại về sau sự tình nhìn như lắng lại nhưng l ạ ảnh hưởng lại theo thời gian trôi qua lan tràn ra t h sau đó vu tộc h h í n lại à người bị h Có quan viên trình bắt đầu một vòng đại thanh tẩy đại thanh tẩy lan tràn ra để vu tộc trên dưới sinh ra dung chuyển sau cùng vì cho tộc nhân một câu trả lời thỏa đáng thái âm mẫu thân bị đề ra thái âm mẫu thân là một cái ưa thích nghệ thuật mỹ nữ nàng ưa thích giấc nhạc hội họa làm vườn đọc sách mà lại nàng vẫn là một tên ưu tú trí năng c h ỉ n h tự kỹ sư thái âm mẫu thân bị a n một cái tội danh chỗ lấy thiêu chết làm lấy hơn trăm tỷ tộc nhân mặt bị đốt chết tươi vũ vương trừ hy sinh một cái không có cảm tình đều đã quên mất nữ nhân bên ngoài thành công đem đ ạ i t h à n h tẩy sinh ra dung chuyển cho l ắ n g lại thái âm là nhìn lấy mẫu thân bị đốt chết tươi từ đó về sau nàng ngụy trang thành một cái không có cảm tình nữ tử bởi vì biểu hiện xuất chúng bị vũ vương ban tên cho thái âm nếu như vũ tộc không phải tao n g ngoại tộc vương triều hủy diệt lời nói hiện tại thái âm cần phải thành vô tộc một tên đại vô sư thống trị tốt mấy ngôi sao cầu thái âm đương nhiên sẽ không cảm tạ vô vương cái kêu cao cao tại thượng đối nàng không có một chút cảm tình phụ thân thái âm nỗ lực trưởng thành vì là có một ngày vì mẫu thân b ả o thủ tại đại thanh tẩy sự kiện bên trong thái âm mẫu thân chỗ lấy bị lấy ra làm dê thế tội hoàn toàn là bởi vì thái vu mẫu thân cũng chính là lúc đó vương hậu nghị kế bởi vì vương hậu đã sớm nhìn ra thái âm mẫu thân là vô cùng có trí tuệ nữ nhân vô tộc người sinh mệnh cực kỳ dài lâu rất nhiều chuyện duy trì liên tục thời gian đều c vương hậu thông qua sinh vật cường đại máy vi tính tướng v u vương nữ nhân bên cạnh con cái các loại tư liệu đưa vào đi qua dài rằng giặc tính toán về sau đến ra một kết quả cái kia chính là nếu như nàng không hề làm gì thái âm mẫu thân còn sẽ xuất hiện tại vu vương bên người sau đó cho vu vương sinh một đứa con trai sau cùng nàng cùng nhi t ử thái vu xuống t r à n g sẽ phi thường thê lương rốt cục một cái rất tốt cơ hội xuất hiện vương hậu thành công đem thái âm mẫu thân trừ rơi nhưng không lâu sau đó đại thanh tẩy hậu di chứng vẫn là xuất hiện đầu tiên là vu tộc nội bộ náo động một phần ba tinh cầu xuất hiện phản quân dạng này duy trì liên tục hơn ngàn năm phản loạn đều không có đ ỉ n h chỉ qua vô tộc thực lực ở trong quá trình này bị suy yếu rất lớn sau cùng ngoại tộc xâm lấn tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm vô tộc thì bị đánh bại sau cùng chỉ còn lại không tới một triệu tên vô tộc người trốn rời bắt đầu ở trong vũ trụ lang thang nhân t ạ i cùng khoa học kỹ thuật mất đi làm đến vô tộc người một mực tại trong vũ trụ lang thang rất nhiều năm qua đi đều không thể lần nữa q u ó thời thái âm mẫu thân đúng là một cái vô cùng có trí tuệ nữ nhân tại nàng còn chưa chết trước đó liền đã thôi diễn ra chính mình vận mệnh nàng thật sớm thì làm chuẩn bị Tỷ thái thái thân như chính vũ số, chính là thái âm mẫu đương ể mẫu tộc kiến tạo kiến ra đ ợ c lúc, chính là bởi vì có chiếc chuẩn có c Làm lâm là liền hàng này sớm liền chuẩn bị tốt thái vũ số, thái âm mới tận thế tốt thái thái bởi bị vì vũ số, hội t r ố tới. đ ư ơ n nhiên chiếc phi thuyền này tên nguyên lai không gọi thái v u số mà chính là thái âm số mới đúng tuy nhiên thái v u đi thuyền lúc rời đi sửa đổi phi thuyền trí năng hệ thống làm hệ thống trúng tại chính mình nhưng là bên trong lỗi thủng lại không có thể điều tra ra coi như trí năng trình độ cực cao trí năng cũng không hiểu điểm này cái này giống một người có được chính mình không biết trí nhớ đồng dạng dưới tình huống đặc thù cái này đoạn ký ức hội hiện ra đến điều động cái này người mộng du một phen thái âm hai mắt nhắm lại bình phục trong đầu cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy chẳng cảnh nàng hiện tại rốt c ụ c tình sau đó phải làm sự tình không là trở thành thái vu nô lệ mà chính là nắm giữ cấp c h í n quyền khống chế về sau nàng thành công đến tới địa cầu phía trên tư liệu cái này đã đầy đủ ước sau nửa giờ thái vu số phần đôi phía dưới một cái khoang cửa mở ra ngay sau đó một chiếc dài hơn năm mươi mét rộng hơn hai mươi thước bằng p h ẳ n g hình dáng phi thuyền loại nhỏ kéo lấy thật dài đôi lựa rời đi thái vu số gia tốc không ngừng gia tốc phi thuyền loại nhỏ vượt qua thái vu số đầu thuyền để ngay tại nhanh chóng phi hành thái vu số cách mình càng ngày càng xa rất nhanh phi thuyền loại nhỏ tại thái vu số ánh sáng ca mạ g i ặ t dưới biến thành một cái điểm nhỏ k h ô n g chế thái vu số trí năng tính toán ra dị thường đi qua một phen tính toán về sau bắt đầu tỉnh lại thái vu quá trình không lâu sau đó một cái cường tráng anh tuấn uy vũ nam nhân rời đi ngủ đơ vang như thái âm khi tỉnh lại một dạng trí năng tại thái vu tỉnh về sau bắt đầu giới thiệu trước mắt tình hình làm nghe nói có một k h o a thích hợp cư ngụ ngôi sao mà lại có tộc nhân đã đi qua tạo ra một nhóm lớn lần vũ lúc thái vu cười rộ lên đáng tiếc thái vu còn không có cao hứng bao lâu bởi vì phi thuyền đột nhiên nổ tung thái v u chỉ nhìn thấy trước mắt sáng lên một đoàn trướng mắt qua n mang ngay sau đó toàn thân đau xót sau đó cái gì cũng không biết to lớn thái v u số tại kịch liệt nổ tung bên trong trực tiếp b ư ớ c hơi thành cơ bản nhất nguyên tử nổ tung sinh ra mạnh bức xạ càng đem thái v u linh thể sẽ thành cơ bản nhất năng lượng đơn vị cũng chính là chết đến mức không thể chết thêm phi thuyền loại nhỏ phía trên nhìn lấy thái v u số biến mất thái âm cầm lấy một chiếc gương nhìn lấy trong gương chính mình rất cao hứng nàng hừ lên khi còn bé mẫu thân dạy cho nàng ca dao nổ nổ thuyền h một chút ca, chưa từng có dạng này t h thái qua trên thực ì không n tế n trong tại ở đây là nàng viết nhật ký cùng tảng lộ hệ thống sẽ tự động đem nàng thanh âm hình ảnh các loại ghi chép lại tuy nhiên miệng phía trên không nói nhưng thái âm minh bạch nàng dạng này kể rõ Rất đột ạ i b phận là x u ấ phát từ tự m ì nhiên ăn Bởi bị thái minh tại tái hiện i vì vũ vũ văn vũ nàng nổ năng trong hoàng năng. không đúng. n rớt trụ mất tộc Đột khả huy khả h số, có có thái âm hai mắt chừng đến thật lớn trong óc nàng xuất hiện thái vô số phi thuyền trí năng truyền thống cho mình tin tức trên thực tế là lâm thu hạ thu thập được hình ảnh thanh âm các loại tin tức thông qua đệ vịt truyền thống đến thái vô số trên địa cầu sinh mệnh có trí tuệ thế m à c ù n g vô tộc người giống nhau như lúc đây không phải vô tộc văn minh kéo dài a để thái âm kinh hỷ là trên địa cầu nhân loại hoàn toàn thỏa mãn nàng đối với trí tuệ văn minh t r ờ mong điêu khắc hội họa Tiểu、thuyết i thưa ca cái này khiến thái âm trong lòng đối tại địa cầu nhân loại lý giảm xuống rất nhiều nàng hận không thể lập tức xuất hiện ở địa cầu phía trên thời gian trôi qua rất nhanh đã qua tháng riêng 15. năm 2018 n g à y mùng ngày 3 tháng 3. ngươi xuyên qua bộ y phục này thử một chút lâm phong đem một kiện áo da màu đen đưa cho trúc hạ âm mỹ đây là cái gì trúc hạ âm mỹ hiếu kỳ hỏi lâm phong mỉm cười đây là có thể phối hợp ngươi h ẩn thân y phục thử nhìn một chút trúc hạ âm mỹ mặt lộ vẻ vui mừng lập tức hai tay tiếp nhận y phục tiếp lấy liền chạy trở về phòng bên trong lâm phong lắc đầu lão phu lão thê hạ i cái gì xấu hổ a sau một lát t r ú c hạ âm mỹ từ trong phòng đi tới chỉ thấy t r ú c hạ âm mỹ thân mang liền thể á o ra vô cùng tiếp h thân mỹ hảo tư thái nhìn một cái không xót gì lâm phong cười nói dạng này có thể mặc không đi ra còn phải tinh chỉnh một chút mới tốt làm sao điều t r ú c hạ âm mỹ xứng sở gặp lâm phong không có phản ứng không khỏi hỏi lâm phong giải thích nói cấu thành bộ quần áo này trên thực tế là vô số cỡ nhỏ người máy chính là có thể trị liệu ung thư loại kia cỡ nhỏ người máy sao lâm phong gật gật đầu đúng nhưng là không giống nhau cấu thành bộ quần áo này cỡ nhỏ người máy c giới đầu l n thiệu xong những thứ này lâm phong lại nói cho trúc hạ âm mỹ bắt đầu đối cỡ nhỏ người máy phát ra mệnh lệnh lần thứ nhất bị sau khi mặc vào cấu thành cái này háo ra cỡ nhỏ người máy đã đọc đến trúc hạ âm mỹ vân tay tin tức về sau chỉ nghe t r ú c hạ âm mỹ một người chỉ lệnh đồng thời còn có thể đọc đến người mặc sóng điện nao phân tích đơn giản chỉ lệnh t r ú c hạ âm mỹ rất nhanh học hội nàng để y phục cái kia thêm dày địa phương thêm dày một số thì như rõ ràng nhất ba cái địa phương hai lồi một lõm lâm phong lại nhìn lúc hai lòng gật gật đầu bộ y phục này cơ sở tính năng là không có vấn đề đ ó lấy chính là lớn nhất mấu chốt vấn đề nó ẩn thân vấn đề t r ú c hạ âm mỹ đã có thể tùy ý ẩn thân cùng hiện hình hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể nàng biến đến mức hoàn toàn trong suốt cơ h ộ là đồng thời y phục trên người cũng theo biến thành trong suốt lâm phong tỉ m ị quan sát một phen lấy hắn thị giác năng lực chỉ cần không phải nghiêm túc quan sát trong không khí cho bụi cũng sẽ không phát hiện chúc hạ âm m ị tồn tại càng lợi hại là y phục che đậy nàng thân thể bên trên tản mát ra đến nhiệt lượng chỉ cần đứng đấy bất động không kéo khí lưu lại ngừng thở đồng dạng cường hóa giả đều rất khó phát hiện nàng tồn tại còn có thể lâm phong hài lòng gật gật đầu đây là dương dịch thủ hạ một đám ghi phần mềm r a hỏa ý tưởng đột phát biên soạn trình tự sáng tạo ra đến nguyên lai、like、là muốn lợi dụng cỡ nhỏ người máy giống xếp gỗ một dạng biến thành khải giáp hoặc là công cụ cái gì thành công về sau nó công dụng liền bị không ngừng khai phát đi、ra. lâm phong trước đó cũng không có nghĩ qua chuyên môn cho trúc hạ âm mỹ dạng này một bộ quần áo bởi vì ẩn thân về sau cho dù không có y phục người nào cũng không nhìn thấy không phải không dùng ẩn thân thời điểm trở lại không có người nơi h ẻ o lánh mặc xong quần áo chính là cảm ơn trúc hạ âm mỹ một mặt cảm kích nhìn lấy lâm phong nàng coi là đây là lâm phong chuyên môn khiến người ta vì nàng khai phát lâm phong mỉm cười không làm giải thích thoải mái dễ chịu tính thế nào trúc hạ âm mỹ gật gật đầu rất tốt y phục còn lại công năng cũng không cần lâm phong lại giải thích trúc hạ âm mỹ chính mình cũng biết phải làm sao bởi vì y phục tại cần thời điểm Tuy tiện b lâm, lưu lưu lâm phong cười thể mở cửa nói đón lấy kết nối điện thoại lâm cố vấn có cái sự tình muốn phiền phức ngài một chút lưu đội trưởng rất nói thẳng giúp đỡ không có vấn đề chuyện gì ta tổng phải biết đi lâm phong cười nói lưu phong thuật nói đến lâm phong nghe lấy ngay lấy mi đầu không khỏi nhăn lại tới chương chín trăm sáu mươi hai mùa mụ dược tề này làm tốt lấy tên là gì tốt thí nghiệm cao ốc bên trong lâm thập nhất nhìn lấy mụ mụ tề dao cẩn thận từng ly từng tý đem mười ml hai bên màu đỏ dược dịch phong đến trong ống tiêm không khỏi hỏi tề dao suy nghĩ một chút lấy nón bảo hiểm xuống nói thì kêu dị ảnh đi dị ảnh lâm thập nhất gật gật đầu tiếp xuống tới chính là thí nghiệm thí nghiệm mục tiêu nhân vật nguyên bản có ba cái mỗi vu thích vu còn có lâm phong nhưng mỗi vu cùng tĩnh vu gen thực sự quá mạnh đối với dị ảnh bài s í c h tính rất mạnh còn lại chỉ có lâm phong thông qua thí nghiệm chỉ có lâm phong gen mới có thể hoàn mỹ dung hợp đương nhiên cũng không chỉ là lâm phong mới có thể sử dụng khắc cường hóa giả cũng có thể thử một lần nhưng sát xuất thành công quá nhỏ đồng thời tử vong tỷ lệ rất lớn chỉ có lâm phong coi như thất bại thân thể cũng sẽ tự động sửa chữa phục hồi thế i a o cầm điện thoại di động lên gọi lâm phong số điện thoại di động điện thoại rất nhanh thông tại chỗ nào đâu thế i a o hỏi lâm phong trả lời bây giờ đang ở yên kinh lưu đội trưởng tìm ta có việc thế i a o nói ra dị năng dược t ề chế tác thành công cần phải dùng tại ngươi trên thân thí nghiệm một chút、Tốt. lâm phong không cần suy nghĩ liền đáp ứng chờ ngươi trở về nói xong thế dao liền đem điện thoại treo yên kinh lâm phong để điện thoại di động xuống về sau đem tay lái vừa đánh màu đen xe con lái vào bên phải một đầu con đường chạy một khoảng cách về sau hắn dừng xe ở ven đường đến lâm phong nhấp nô nói một câu chỗ ngồi kế tài xế phía trên ra thật trên ghế ngồi một cái quả đào hình dáng biến mất ngay sau đó cửa xe giống như là tự động mở ra một dạng mở ra đóng cửa lại về sau chúc hạ âm mỹ thanh â m theo xe bên ngoài chuyển đến vậy ta đi nhà ừng lâm phong gật gật đầu nhắc nhở cẩn thận một chút phát hiện không đúng lúc bảo mệnh quan trọng、Tốt. chúc hạ âm mỹ đáp, đáp một tiếng đ ó lấy nhỏ nhẹ tiếng bước chân v ă n g lên càng ngày càng xa lâm phong mở ra thả trên xe một cái máy tính bảng trên máy vi tính biểu hiện là một họa khu vực địa đồ phía trên rõ ràng biểu hiện r a phụ cận đường phố kiến trúc cùng đường phía trên một cái điểm màu xanh đang chậm rãi di động trúc hạ âm mỹ mục đích là một tòa không thế nào thu hút văn phòng bên trong một công ty lão bản là một tên nào đó nhị đại gần nhất trong khoảng thời gian này tiến kinh xuất hiện mười mấy lên giết người án cùng cưỡng uy tán người chết tất cả đều là tuổi trẻ cầm giữ có nhất định tư sắc nữ nhân người chết bên trong còn có một tên là quách diễm thu thủ hạ nhân viên y tế đi qua sơ bộ điều tra người hành hung là một tên cường hóa giả nhằm vào cường hóa giả điều tra là vô cùng khó khăn nhưng lưu đội trưởng thủ hạ vẫn là tìm được manh mối tuy nhiên không phải toàn bộ nhưng bên trong có ba lên án kiện manh mối đều chỉ hướng l ư u sùng l ư u sùng nay ba mươi một tuổi cấp hã cường hóa giả vẫn là vương thư ký tìm tới lâm phong về sau theo lâm phong trong tay thu được một nhóm kia cường hóa dự thể lưu phong hiện tại cũng là một tên cường hóa giả nhưng hắn cường hóa đẳng cấp cũng chỉ là cấp b lưu phong trực tiếp tìm tới l ư u sùng liêu sùng biết lưu đội trưởng ý đồ đến về sau rất trực tiếp thừa nhận những chuyện kia đều là hắn làm thật sự là quá phích lối lưu phong đệ xuống phẫn nộ muốn thông qua ngôn ngữ để liêu sùng giao phó một số chi tiết nhưng liêu sùng rất g à o hoạn hắn trực tiếp thừa nhận có thể coi như là trò đùa lời nói không thể trở thành chứng cứ nhưng muốn là nói ra chi tiết cái k i a chính là người hiểm nghi để lưu phong càng thêm phẫn nộ là hắn đi tìm liêu sùng vào lúc ban đêm lại phát sinh cùng một chỗ tương tự á n kiện vụ án phát sinh về sau có người báo động lưu phong thủ hạ đuổi đến địa điểm chẳng những không có bắt đến người còn chết hai tên đội viên khiêu khích quả thực là trần c h u ụ i khiêu khích cũng không có chứng cứ lưu phong một chút biện pháp đều không có hy sinh hai tên thủ hạ bên trong một người vẫn là lưu phong trọng điểm bồi dưỡng đồ đệ dự định tháng sau thì cường hóa nếu như là bình thường nghi phạm lưu phong có thể trực tiếp xử lý lưu đội trưởng cũng không phải là cái gì loại người c ủ hủ có thể gia hỏa này chẳng những là cấp a cường hóa giả bên người còn có mấy cái tên cùng là cường hóa giả tay chân càng làm cho hắn bất đắc dĩ là gia hỏa này đằng sau có lao đại lưu đội trưởng lần thứ hai tìm liễu súng lúc còn bị liêu sùng đâm học lưu đội trưởng còn bị phê bình một trận viết một phần mấy ngàn chữ kiểm điểm thực sự không có cách lưu đội trưởng rốt cục đả thông lâm phong điện thoại hiện tại chỉ có lâm lão bản mới có thể giúp chuyện này vô luận là lâm phong điều tra cầm tới chứng cứ cũng tốt vẫn là trực tiếp đi lên đem l i ế u sùng xử lý cũng tốt mặc kệ như thế nào đều có thể diệt trừ cái này một cái mối hỏa lớn lâm phong thủ đoạn rất nhiều có thể phái ra cỡ nhỏ người máy tiến hành trinh sát cũng có thể trực tiếp đi qua một thương đem cái kia ra hỏa băng để chúc hạ âm mỹ đi qua là muốn thí nghiệm một chút chúc hạ âm mỹ năng lực chúc hạ âm mỹ liền kia h ư n g ngoại các cổng đều không làm kinh động rất thuận lợi đi vào liễu sùng chỗ tầng lầu cả tầng lầu đều là liễu s t r o nữ g c ô n thư cả ký nũng nịu đồng dạng nói ra mang theo một số cái tâm liêu sùng cười nói nghe nói qua lâm phong không có hắn công ty tất cả đều là nữ nhân ta đây là học theo chờ sau này công ty phát triển ngươi cùng bên ngoài bọn tìm muội đều có thể trở thành tổng giám đốc chủ tịch nói xong liễu sùng uống một ngụm cà phê xấu hổ cười nói đương nhiên hiện tại công ty không có nghiệp vụ gì nhưng rất nhanh liền có liễu sùng không biết là tại thư ký lúc đi vào trong phòng đã thêm một người chương chín trăm sáu mươi ba liễu sùng cùng nữ thư ký t r e o chọc một trận về sau tới một cái tóc dài người trẻ tuổi liễu sùng đem nữ thư ký đổi đi cửa đóng lại về sau tóc dài người trẻ tuổi cười nói liễu ca ngươi cái này chơi đến thẳng trốn mất t hôm nào ta cũng mở dạng này công ty liêu sùng lắc đầu nói ta nhìn ngươi vẫn là quên đi ngươi không có cái kia kiên nhẫn chiêu tiến đến những nữ nhân này cũng không thể cùng bên ngoài những nữ nhân kia so sánh ngươi muốn là ưa thích thường xuyên phía trên ta chỗ này đến nói không chừng liền có thể ngâm lên một hai cái vậy cứ như thế nói định nha tóc dài người trẻ tuổi nói đưa cho l i ê u sùng một điếu thuốc điểm bên trên thuốc lá về sau tóc dài người trẻ tuổi phun ra một vòng khói chầm giọng nói ca buổi tối còn chơi sao liêu sùng lắc đầu mấy ngày nay vẫn là quên đi cái kia lưu phong chằm chằm ta chằm chằm đến thẳng nghiêm muốn không phải nhà ta lão đầu tử ta sớm đã bị hắn bắt vào đi tóc dài người tuổi trẻ một cái nho nhỏ lưu phong mà thôi sợ hắn cái cầu trước mấy ngày không phải đã cảnh cáo hắn sao l i ê n cái rắm cũng không dám thả một cái chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ một chút bọn họ bắt không được chúng ta tay cầm hiện tại thế nhưng là xã hội p h á p trị muốn bắt chúng ta phải giảng chứng cứ liêu sùng trên mặt xuất hiện chờ mong t h ầ n sắc hắn cười ha h a nói khoan hay nói đồng dạng quá trình hiện tại đã để không nổi hứng thú gì nhìn lấy những cái kia yếu đuổi bất lực nữ nhân tại trước mặt dãy ruộa cầu xin tha thứ thật là khiến người ta muốn ngừng mà không đ ư ợ ca tóc dài người trẻ tuổi gật đầu nói chúng ta hiện tại đều là cường hóa giả theo sinh vật học tới d ạ n g chúng ta đã là cao hơn một cấp sinh vật người bình thường loại kia hạ cấp sinh vật thì giống như h e o chó chỉ thích hợp rét tan thịt hiện tại chỉ là bắt đầu tiếp qua mấy năm mấy chục năm dạng này phân hóa liền sẽ càng ngày càng rõ ràng nói không sai liêu sùng cười lấy gật gật đầu đón lấy hai người bắt đầu thương lượng buổi tối đi chỗ nào tóc dài người trẻ tuổi đã c h ầ m c h ầ m phía trên một nữ nhân cùng liêu sùng hẹn xong về sau tóc dài người trẻ tuổi mở cửa đi ra ngoài đi ra ngoài vừa đi hai bước hắn nhữ mày lại xoay người hướng văn phòng bên trong xem xét liêu sùng lúc này thời điểm chính cầm điện thoại di động là xem tóc dài người trẻ tuổi gãi gãi đầu đem cửa phòng làm việc kéo lên nện bước phách lối tốc độ rời đi vừa mới đi ra ngoài trong nháy mắt tóc dài người trẻ tuổi cảm giác sau lưng giống là có người đồng thời còn cảm giác được một trận khí lưu loại kia cảm giác rất m á n h liệt cường hóa giả cảm quan cùng trực giác đều là rất mạnh tại không có phát hiện về sau tóc dài người trẻ tuổi coi là xuất hiện ảo giác t r ú c hạ âm mỹ c h ầ m rãi than một hơi vừa mới nàng theo sát tại tóc dài người trẻ tuổi sau lưng rời phòng làm việc nàng cũng không muốn lại trong phòng làm việc tiếp tục chờ đợi cái này hai nam nhân quả thực là hai đầu á c ma hơn m ư ơ i phút sau lâm phong chỗ xe tay lái phụ cửa xe mở ra t r ú c hạ âm mỹ sau khi lên xe hiện hiện ra hù chết người t r ú c hạ âm mỹ một mặt nghĩ mà sợ vỗ tỷ lệ quá lớn ở ngực nói ra kém một chút bị phát hiện lâm phong cười lấy hỏi t r ú c hạ âm mỹ gật gật đầu phải nhiều lần bị phát hiện đâu ở văn phòng thời điểm cái k i a liều sùng hướng ta chỗ phương hướng nhìn nhiều lần cái này người giác quan thứ sáu quá mạnh ta vội vàng đem chính mình ánh mắt từ trên người hắn rời không trực tiếp nhìn lấy hắn về sau mới tốt một chút đi ra ngoài thời điểm cái tia tóc dài nam nhân cũng thiếu chút nhi phát hiện ta trúc hạ âm mỹ nói xong lâm phong nói ra cho nên về sau gặp lại chuyện như vậy nhớ đến không muốn nhìn thẳng người ta tại một cái yên tĩnh không có có một người khác tình hồ dưới người giác quan thứ sáu là hội tăng cường nếu như bị người nhìn chằm chằm liền sẽ có bị nhìn chăm chú cảm giác người bình thường đều có cảm ứng chớ đừng nói chi là cường hóa giả còn có hô hấp và nhịp tim nờ ấp t ở cũng muốn học hội điều chỉnh tuy nhiên n g ư ờ i y phục trên người có thể hấp thu trong thân thể n g ư ờ i bộ phát ra âm thanh nhưng là giống như ta vậy thính giác nhạy bén ở đằng xa đều có thể nghe đến còn có lâm phong xích lại gần trúc hạ âm mỹ hít sâu một hơi nói còn có ngươi trên người có mùi thơm t r ú c hạ âm mỹ nói cái này không có cách nào rồi ta vẫn luôn có lâm phong nói ra muốn không phải cái kia cái công ty có rất nhiều nữ nhân dùng nước hoa mùi thơm này cũng sẽ để ngươi bại lộ t r ú c hạ âm mỹ gật gật đầu ta sẽ cùng liêu tỷ tỷ học tập nàng phương pháp hô hấp có thể khống chế nhịp tim lờ nàng trôi nói liêu tỷ tỷ tự nhiên là liêu tàng ẩn lâm phong cầm điện thoại di động lên đang chuẩn bị cho lưu phong gọi điện thoại lại đột nhiên ở giữa dừng lại hắn lại đánh đo một cái chúc hạ âm mỹ liêu sùng cái kia ra hỏa đến cùng có phát hiện hay không vừa mới lâm phong thì liệt kê trúc hạ âm mỹ rất nhiều sơ hở nếu như mình là liêu sùng nhất định sẽ hoài nghi như vậy liêu sùng cùng tên kia tóc dài nam tử ước định sự tình chắc chắn sẽ thành vì một cái hố bẫy lâm phong phân tích ra một lát sau hắn cười lấy lắc đầu trên cái thế giới này trừ chính hắn có ai hội như thế cơ cảnh liêu sùng nếu thật là một cái cực kỳ thông minh lại cẩn thận người liền sẽ không làm xuống những cái kia vụ án gia hỏa này cũng là một cái bị một loại nào đó ham muốn chi phối ý chí lực không đủ kiên cường cặn b ạ thôi sau khi hiểu rõ lâm phong bấm lưu phong điện thoại điện thoại thông về sau hắn đem chúc hạ âm mỹ nghe đến sự tình nói cho lưu phong tiếp xuống tới sự tình lâm phong thì mặc kệ cái kia giúp đỡ hắn đã rút tiếp xuống tới cũng là xem kịch chính mình bận rộn một trận tổng muốn xem thử xem kết quả không phải chương chín trăm sáu mươi bốn một mươi một giờ đêm yến kinh một đầu tràn đầy tiệm bán đồ cổ cùng trà lâu đường phố bởi vì rất muộn cơ hồ không nhìn thấy người không phải con đường này vắng vẻ mà chính là gần nhất mười mấy vụ giết người để buổi tối đi ra ngoài nữ nhân thiếu rất nhiều các loại nhan sắc bảng hiệu đèn lồng lóe da cho yên tĩnh đường phố tăng thêm một loại khí tức thần bí có có tiết tấu thanh tại thanh thể hiện loại liền âm Lâm âm Phong phán vang lên. Lâm Phong hiện tại bằng vào loại thanh âm này, vào đồng o á cái mị tiên, luật, xác dáng n đường không nữ. tiên, chân vận định đi đường nữ nhân có không có tự tin. Phàm là tự tin nữ nhân, bộ dáng đều sẽ không ra hay đi Đầu đi đều đ phải bước có có có có Phạm thể kém. một mị bộ luật, tự tự quá là sẽ thời còn có thể từ dạng này tiếng bước chân phân biệt ra được nữ nhân thân cao thể trọng chân lực đạo các loại tin tức theo mà biết nữ nhân này dáng người khỏe mạnh trình độ có phải hay không đôi chân dài rất hiển nhiên gõ mặt đất này đôi giày cao góp chủ nhân là một cái vô cùng khỏe mạnh lại lòng tự tin cực mạnh nữ nhân ngôi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên trúc hạ âm mỹ nhìn về phía thanh nhâm chuyển đến phương hướng nói ra người đến trúc hạ âm mỹ nhìn đến một cái thân hình ưu mỹ nữ nhân chỉ là ngăn cách một khoảng cách tăng thêm ánh sáng tối tăm nữ nhân bộ dáng còn nhìn không rõ lắm lâm phong nhắm hai mắt ân một tiếng trúc hạ âm mỹ lại nói bọn họ người đâu mai phục tại chỗ đó trúc hạ âm mỹ chỗ nói người là lưu phong bọn họ tại biết buổi tối liêu sùng hội lần nữa gây án mà lại chọn chúng mục tiêu nhân vật về sau lưu phong điều mười mấy tên cường hóa giả tới lúc này thời điểm cái kia mười mấy người đã mai phục tại đường phố lâm phong quay cửa xe xuống ngẩng đầu hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn một chút ngay sau đó hắn thì nhăn đầu lông mày sau đó liền nghe hắn dùng phàn nàn một dạng thanh âm lẩm bẩm nói mặc ít như thế đi ra thật sự là có tổn thương s ó i m ọ n khó trách bị người để mắt tới t r ú c hạ âm mỹ trường lớn hai mắt cũng là mặc lấy váy ngắn cùng kia rất bình thường a lâm phong lắc đầu nói ý phục kia không nghiêm túc t r ú c hạ âm mỹ túi đầu nhìn chính mình liếc một chút nếu như ngoài xe nữ nhân kia đều không nghiêm túc nàng càng là không chịu nổi người ta chỉ là cổ chữ v bởi vì quá vật toàn xuất hiện một chút xíu khe danh thôi đúng lúc này bộ đ l â m phong cầm lấy bộ đàm nói một tiếng uy lưu phong nói ra còn là người quân đâu đúng vợ ơ ia lâm phong bất đắc d ì nói không nghĩ tới là nàng tiếp xuống tới làm sao bây giờ lưu phong hỏi lâm phong nói ra rút lui đi tính toán liêu sùng không may Tốt. lưu phong đáp một tiếng đúng lúc này trúc hạ âm mỹ trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc nguyên lai、like、đi tới nữ nhân nàng nhận biết tả tạ vi tại nguyệt nha đảo phía trên trúc hạ âm mỹ gặp qua tả vi tả vi cho trúc hạ âm mỹ ấn tượng xấu nhất chính là nũng nịu mang theo một chút kẹp âm thanh âm nằm Chúc cuộc bạch hạ minh âm mỹ rốt lâm ì n nữ nhân ăn mặc gợi cảm ở bên ngoài đi, đều sẽ như vậy nói. Nếu như là người khác, ngược lại hận không thể người ta không mặc quần h khác, thể Lâm mặc cảm mặc gợi đi, lại ở áo. là đều sẽ vậy ta phong nhỏ nhăn đầu lông mày muốn như vậy tả vi chạy chỗ này tới làm cái gì sẽ không phải là xe lửa siêu tốc xảy ra chuyện a lâm lão bản không tự chủ được nghĩ đến cái này là bởi vì có hà đại t r á n g còn có lưu nhị hoa vết xe đổ đương nhiên đây là có nguyên nhân hà đại t r á n g cùng lưu nhị hoa thuộc về loại kia tướng mạo quá mức trung hậu thành thật tại lao bà trước mặt không có, có tư tưởng nam nhân nếu như sinh hoạt tình huống đồng dạng lời nói hai người bà nương có lẽ biết thành thành thật thật sinh hoạt nhưng có tiền vượt qua xa xỉ sinh hoạt chuyển biến liền sẽ rất nhanh bởi vì các nàng căn bản theo tâm lý thì chướng mắt hà đại tráng cùng lưu nhị hoa còn có chính là hà đại tráng cùng lưu nhị hoa cũng t ậ n lực xa lánh nam nhân có tiền biến lên đến cũng là đồng dạng nhanh nói không chừng tâm lý còn chờ mong lấy bà nương thay lòng đ ổ i dạng t ố t không thẹn với lương tâm cách ra đâu thậm chí hướng suy nghĩ sâu xa hai tên gia hỏa có phải hay không dùng tiền mời chia tay đại sư nghĩ tới đây lâm phong lắc đầu tạ vi không phải như thế nữ nhân ở phương diện này lâm phong lòng tự tin vẫn là rất mạnh đúng lúc này một chiếc vằn lái qua ở bên trái vi bên người dừng lại cửa xe mở ra về sau ban ngày tại liêu sùng văn phòng bên trong xuất hiện tóc dài dò ra nửa người cười nói t ạ tiểu thư ta chỗ ấy có nhóm hàng có muốn nhìn một chút hay không t ạ vi lắc đầu nói không nhìn ta đã phía dưới đơn đặt hàng tóc dài cười nói hàng tốt không sợ nhiều t ạ tiểu thư muốn là bỏ lỡ sợ là sẽ không còn có cái này dạng cơ hội t ạ vi do dự một chút sau đó gật đầu nói t a đ ó lấy liền lên xe, xe van lái đi lâm phong cùng t r ú c hạ âm mỹ xuống xe lái xe theo dõi hội bị phát hiện xe van mở không bao xa tại một tòa trà lâu cửa sau dừng lại cửa c u ố n mở ra xe van trực tiếp tiến vào đi ngay sau đó cửa c u ố n oanh một tiếng rơi xuống xe dừng lại tả vi mở cửa xe xuống xe trước mắt không có nàng muốn đổ vật mấy ngày gần đây nhất tả vi tại phụ cận này g và đ ê m c h u y ệ n là vì tìm một loại tử đàn mục nghe nói là bị tia chất qua mỗi khi xét đánh đổ mưa thời điểm loại này lôi kích mục lại phát ra mánh liệt hương khí đây là nàng theo dương ngọc hoàn c h â đó nghe nói cái tia thời điểm trong hoàng cung liền có loại này hương liệu trước kia t h ư a thớt nhưng bây giờ có thể nhân tạo có người có phương diện này kỹ nghệ nhìn đến tóc dài sau khi xuống xe nụ cười trên mặt tả vi liền biết mắc lửa người gạt ta tới nơi này muốn làm cái gì tả vi cau mày hỏi tóc dài không có trả lời liêu sùng xuất hiện cười nói lúc tức giận nói chuyện đều dễ nghe như vậy đợi chút nữa nhất định dễ nghe hơn liêu sùng trong tay còn nắm lấy một thanh đ a o vô cùng sắc bén đ a o trong mắt càng là toát ra một loại điên cuồng khát máu ánh mắt tả vi vỗ một cái cái chán Nguyên、like、ngươi chính là cái kia sắt nhân mà gặp phải ta coi như các ngươi không may nói n é m trong tay túi sách lúc này lâm phong cùng t r ú c hạ âm mỹ đã xuất hiện tại cửa cuốn sau bên trong chuyền tới thanh âm hắn ngăn cách thật xa đều có thể nghe đến muốn động thủ lâm phong lôi kéo t r ú c hạ âm mỹ đi ra một số vài giây đồng hồ về sau chỉ nghe phanh một tiếng cửa c u ố n bị phá tan phía trên xuất hiện một cái hình người là tóc dài hắn bị tạ vi một chân đá bay lại tiếp lấy chính là liễu sùng kỳ quái một màn phát sinh làm tạ vi một t r ư ờ n g t r ạ m tại liễu sùng đỉnh đầu lúc liễu sùng thân thể giống như là bóng cao su một dạng nổ tùng biến thành một chỗ cạn bán ư ớ c tình huống như thế nào lâm phong một mặt chấm kinh Liều dĩ năng lâm phong rất nhanh đoán được cái này khả năng t ạ vi mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác bởi vì nàng phát hiện ngoài cửa người khi thấy là lâm phong lúc t ạ vi bế môi dậm chân một cái nói người ta bị người khi dễ rồi cái này thời gian dài tóc đứng lên một mặt kinh khủng nhìn lấy t ạ vi ở bên trái vi trước mặt hắn một chút sức hoàn t h ủ đều không có đến cùng ai khi dễ ai vậy tóc dài vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác phần cổ đau xót ngay sau đó cũng cảm giác cổ lấy xuống thân thể mất đi trí giác các loại đầu lăn rơi trên mặt đất lúc hắn mới biết được nguyên lai mình bị người chém đầu lâu là ai tại tóc dài nghi hoặc lúc nhìn đến trước mặt trống rông xuất hiện một cái áo đen nữ nhân động thủ là trúc hạ âm mỹ lâm phong chỉ là ngắm liếc một chút tóc dài thản nhiên nói liễu sùng người đã chạy bất quá hắn sống không quá tối nay t ạ vi một mặt ghét bỏ đi tới đem trên chân một đôi giày cao góp đá rơi xuống dưới cái nhìn của nàng liễu sùng bể mất cái kia một đám cặn bã nước cùng thi thủy một dạng buồn nôn t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi lăm đêm hôm khuya k h o á t ra tới làm gì đâu lâm phong ôm lấy t ạ vi vừa đi vừa hỏi t ạ vi ôm lâm phong cổ hai cái đùi đu đưa dùng nụng khẩu khẩu khí nói có chút đồ vật buổi tối mới mua được là một loại tử đàn m u ộ t nàng giải thích cặn kẽ một phen coi như là có chuyện cũng không thể mặc thành dạng này à lâm phong nhăn đầu lông mày t ạ vi hì hì cười một tiếng biết rồi về sau thì chỉ cho ngươi một người nhìn ta còn có càng đẹp mắt y phục có muốn hay không nhìn cái gì y phục miêu tả một chút lâm phong lập tức đến h ơ n g thú vừa đi vừa nói chuyện rất mau tới đến đỗ xe địa phương t r ú c hạ âm m g i ú p đơ mở ra sau khi hàng cửa xe lâm phong đem t ạ vi bỏ vào kết quả nữ nhân này ôn cổ hắn không tung tay còn có việc đâu lâm phong một mặt bất đắc dĩ thật sự là quá dính người lúc này một bên khác cửa xe mở ra trúc hạ âm mỹ lên xe nhìn lấy t ạ vi ngọn ngọt, ngọt cười nói vi vi tỉ ngơi ư tốt t ạ vi lúc này mới bông ra lâm phong mấy ngày không thấy âm mỹ ngươi lại biến đẹp đẽ t ạ vi đánh đo một cái trúc hạ âm mỹ cười nói trúc hạ âm mỹ lắc đầu là y phục trên người đẹp mắt người ta cũng muốn t ạ vi lại quay đầu nhìn lấy lâm phong lâm phong phát động xe khẽ cắn ngôi hóa giải một chút có chút m ỏ i như hằm rằng đều có mỗi người một bộ tuy nhiên mỗi lần đều như vậy không thể không nói lâm phong còn thật thích nghe tả vi dạng này thanh âm t r ú c hạ âm mỹ lúc này nói đánh d â u vốn đã thu thập tốt nàng chỗ nói gốc đến ngọn là liêu sùng bể mất về sau lưu lại vật tàn lưu lâm phong gật gật đầu mở ra máy tính bảng điều chỉnh tốt hướng dẫn về sau hướng về liêu sùng chỗ địa phương đuổi theo yến kinh khu ngoại ô một ngôi biệt thự liêu sùng thất kinh phóng qua tường đây trực tiếp leo đến biệt thự lầu hai theo cửa sổ bỏ vào đi tiếp lấy đem cửa sổ chăm chú đóng lại kéo lên màn cửa đặt mông ngồi ở trên ghế salon hắn không có mở đèn trong bóng tối hai cặp sáng lời con ngươi tản ra hoảng sợ con mang hơn nửa ngày l i u sùng mới thở gấp tiếp theo từ dưới bàn trà lấy ra một gói thuốc lá. dùng cái bật lửa nhen nhóm k hít sâu một cái chậm rãi phun ra một đoàn khói bụi đúng lúc này cửa mở ra chỉ nghe đùng một tiếng trong phòng khách đèn mở ra một cái gương mặt thon g ầ y trung niên nam nhân c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m liêu sùng cha liêu sùng kêu một tiếng một như vậy trở về ngươi đi làm cái gì trung niên nam nhân một mặt nghiêm túc hỏi cái này trung niên nam nhân trên thực tế đã hơn sáu mươi tuổi bởi vì cường hóa xem ra không đến năm mươi tuổi bộ dáng không có chuyện cũng là đột nhiên nhớ nhà muốn về đến ở vài ngày liêu sùng đứng dậy nói ra tiếp lấy cười ha ha cha ngươi bây giờ thân thể thế nào trung niên nam nhân khoát tay một cái nói khác đổi chủ đề ngươi còn không có thành thật trả lời ta vấn đề ngươi trở về bộ dáng vội vàng hấp tấp xem ra rất sợ hãi có phải hay không làm chuyện gì xấu liêu sùng có chút tâm hỏng lại rút ra một cái khói điểm bên trên trung niên nam nhân nói trước mấy ngày giúp ngươi đánh ra lưu phong đám người kia ngươi có phải hay không cùng cái kia vụ án có cái gì liên lụy liêu sùng không lên tiếng trả lời ta trung niên nam nhân hét lớn một tiếng liêu sùng bị hoảng sợ kêu to một tiếng cả kinh hơi kém nhảy dựng lên bị lao ba một tiếng này giống l i u sùng trong lòng sinh ra một đoàn lựa giận lớn tiếng nói không tệ ta chính là cái kia tên ma vương giết người làm sao hiện tại ngươi biết có phải hay không muốn đem ta bắt lại giao cho lưu phong đến đến bắt ta à? nói liêu sùng dội ra hai tay đồng thời cùng một chỗ một bộ trời lấy bị còn còn g tay bộ dáng trung nhiên nam nhân chừng lớn hai mắt lấy cái này còn một liêu sùng lại cười hắt hắt nói có bản lĩnh đem ta giao cho lưu phong ta sẽ nói cho lưu đội trưởng hai mươi năm trước cái kia lên mất tích á n trung nhiên nam nhân thất thanh nói ngươi biết liêu sùng cười lạnh nói ta gì nhỏ là ngươi giết đúng hay không ta cái kia thời điểm nằm sấp ở gầm giường phía dưới vốn là cùng gì nhỏ chơi trốn tìm ngươi uống say trở về căn bản không cho gì nhỏ mở miệng cơ hội ta tận mắt thấy toàn bộ quá trình thằng đến ngươi ra ngoài cầm đồ lau nhà cùng dương hành lý ta mới leo ra ta bây giờ biến thành như vậy cũng là theo ngươi học cá lao ba ngươi ngươi trung nhiên nam nhân chỉ vào liêu s ủ n g trong lúc nhất thời nói không ra lời liêu s ủ n g cười hắc hắc muốn không bị phát hiện cha ngươi vẫn là thay ta bãi bình chuyện này đi buổi tối hôm nay lưu phong xuất động rất lợi hại cường hóa giả khả năng nhìn đến ta lại phong tại chỗ liền bị giết may mà ta có một cái thế thân chạy ra đến l i u sùng thuật nói một chút đi qua trung nhiên nam nhân ở trên ghế s a lon ngồi xuống chầm mặc một trận về sau nói ra yên tâm đi ngươi không có việc gì đón lấy trung nhiên nam nhân quay đầu đánh đo một cái liêu sùng hỏi 20 năm trước sự tình ngươi còn biết cái gì liêu sùng cười nói ngươi mỗi năm chạy hai lần mộ địa đi xem mẹ ta ta nghĩ ngươi đem gì nhỏ trôn ở mẹ ta trong phần mộ a trung nhiên nam nhân hai mắt khẽ hít một cái tiếp lấy cười rộ lên n h ấ p n h ấ p cái mông ngồi đến liêu sùng bên người vỗ liêu sùng b ả vai nói không hổ là ta nhi tử ta cái này làm cha sửng sốt nhìn không ra l i u sùng cười hắc hắc trung n i ê n nam nhân cũng cười hắc, hắc lên đ e một giấy cửa sổ vạch ra, hai người đã không thượng hai phải bất cửa vạch con tác ra, tra quan A. sổ sự hạ thuần hệ. Thật tránh đơn luận đã là là m người đàn ông tuổi trẻ thanh â m đột nhiên trong phòng vâng lên hai người giật mình nhìn về phía thanh â m truyền đến phương hướng không biết cái gì thời điểm gian phòng trong góc thêm một người mà lại cái này người trung niên nam nhân còn nhận biết lao liễu không nghĩ tới n g ư ờ i là như vậy người a lâm phong lắc đầu mở video ô hội nghị thời điểm lâm phong gặp qua cái này ra hỏa t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi sáu tiến kinh phát sinh vụ án đối lâm phong tới nói cũng là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ như chậm chạp trôi qua thời gian một dạng rất nhanh lâm i biến mất không thấy gì nữa. Yến Kinh khôi phục lại thời gian đi ề n không nữa. Yến bình tĩnh. Hơn nửa năm mất thấy trước kêu phục gì qua, l phong thường xuyên n、so、đang nghĩ nếu như không phải mình đi một chuyến thảo nguyên trong lúc vô tình phát hiện mọi vụ chỗ địa phương như vậy cái này thế giới liền không có cường hóa giả xuất hiện a không đúng cuộc sống tạm bỡ cùng người nước mỹ đã được đến vu tộc nhân thi thể chỉ là quá trình nghiên cứu vô cùng chậm chạp là bởi vì lâm phong bọn họ đem không quá thành thục cường hóa giả lấy ra nguyên lai、like、thế giới kia đúng như hắn trong mắt như thế bình tĩnh sao liền xem như cái này bị chính mình cải biến thế giới muốn không phải người nước mỹ bị chính mình b ứ c bách hiện tại người bình thường còn không biết cường hóa giả tồn tại đâu những thứ này suy nghĩ không có ý nghĩa gì lâm phong tự lẩm bẩm đem thiên mã hành không suy nghĩ thu hồi lại hắn cầm điện thoại di động lên mở ra phía trên lịch ngày nhìn xem năm hai nghìn một mươi tám ngày một tháng tám thứ bảy âm lịch mùng một tháng bảy tám giờ tối t、like、đằng sau đến buổi sáng bảy giờ gặp bố y nghệ nhân lâm phong lắc đầu nhập trình biểu bây giờ trở nên càng ngày càng nhiều lần lâm phong trí nhớ rất mạnh đã gặp qua là không quên được đại não như là máy vi tính một dạng nhưng cũng suy luận không ra nhật trình biểu sắp xếp tổ hợp phương thức chủ yếu là mỗi người mỗi ngày đều tại kinh lịch không giống nhau sự t ì n h bên trong biến số quá nhiều tỷ như lâm tĩnh như đột nhiên về nhà rất lâu không có nhìn thấy nữ nhi lương thi thi quyết định chỉ hoãn một ngày tỷ như tề giao công việc nghiên cứu đột nhiên có mới linh cảm cần duy trì liên tục quan sát đổi ngày tỷ như đường bí cùng âu dương mạt l ị đột nhiên gây gỗ không muốn gặp lại đối phương đương nhiên là trong thời gian ngắn sau đó đổi ngày còn làm việc phía trên nguyên nhân phổ biến nhất là trong nhà đến thân thích không t i ệ n lắm làm nữ quản gia dương thải vi còn thỉnh thoảng lợi dụng trong tay quyền lực theo bên trong nhu lợi tóm lại nhật trình biểu biến hóa liền giống bị ba khỏa hàng tính chiếu cố hành tinh phía trên hoàn cảnh hỗn độn h o ả n sợ còn có nửa giờ cái kia chuẩn bị một chút thư t ĩ n h nhã không thường tới nữ nhân này không chịu ngồi yên khắp thế giới chạy loạn riêng là tại trở thành cường hóa giả năng lực hoạt động cùng thích ứng hoàn cảnh năng lực càn g mạnh về sau trước kia không dám đi địa phương dám đi trước kia không thể đi địa phương cũng có thể đi gần nhất nghe nói tìm được một chỗ đáy biển đại mộ là nam tống thời kỳ một cái phú thương vì chính mình xây dựng đặc thù mộ thất thương người x ố lúc là một cái vô cùng keo kiệt ra hỏa trước khi chết liền quyết định đem lúc còn sống t à i phú đóng gói cùng một chỗ mang đi sau đó phí tổn món tiền khổng lồ tại bờ biển cảng khẩu xây mười mấy chiếc đại thuyền thuyền tạo hình cực kỳ đặc thù có thể giống xếp gỗ một dạng sắp xếp tổ hợp hình thành một cái to lớn phong bế dưới nước không gian theo thư tĩnh nhã châu nói tòa này đáy biển đại mộ có thể thông qua cơ quan trực tiếp hàng trong không gian nước để nó hiện lên tới trong mộ chẳng những có đại lượng vàng bạc châu báu mấy trăm tấn hoàng kim còn có thật nhiều chân quý văn hiến tư liệu trước kia lâm phong đối khảo cổ vô cùng có hứng thú nhưng bây giờ nha hắn đều chẳng muốn đi xem làm tiền đủ nhiều thời、điểm. những thứ này ở trong mắt lâm phong chỉ có thể đổi tiền đồ vật liền không có bao nhiêu sức hấp dẫn lâm phong đứng dậy trở lại phòng ngủ nữ hầu đã để tốt nước tắm nhìn lấy b ư ớ c hơi nóng b u ồ n tắm lớn lâm phong c ư ờ i khổ cảm giác sự tình đã làm ngược chẳng lẽ không phải là các nàng sớm chuẩn bị a chuyện này đến nhắc nhở một chút dương thải vi thử lâm lão bản không biết thư tính nhã mỗi lần trở về báo cáo công tác đều là sớm mấy chục tiếng chuẩn bị chuẩn bị đến càng đầy đủ mới có thể để cho lâm lão bản cao hứng chắp nối đi cửa sau lâm lão bản một cao hứng mới có thể cho nàng hạng mục đại lượng bơm tiền hoa hạ là một cái người tình xã hội cùng thời khắc đó nguyệt nha đảo phía trên một bộ máy móc sáng lên ngay sau đó trên màn ảnh máy vi tính nhanh chóng đổi mới lấy lít nha lít nhít con số cảnh báo một dạng âm thanh vang lên tới người đầu tiên xông vào tới là lâm thu hạng thứ hai là hoàng tử bình cái thứ ba là dương dịch thái vũ số lại phát tới tín hiệu liên hệ đã đoạn nửa năm a tín hiệu số liệu rất nhanh bị phiên dịch ra tới ba người nhìn về sau một mặt chân kinh nguyên l a i là một bộ im ắng video video bắt đầu biểu hiện cái nào đó kim loại vật thể của bộ nó không ngừng lại vài giây đồng hồ về sau xuất hiện tinh không bối cảnh nguyên lai、like、đây là một chiếc bảng đại vũ trụ phi thuyền thái vũ số ba người trong đầu đồng thời xuất hiện b a chữ này t r ư ơ n g 967. b hoa nga làm trong video thái vũ số bị kéo xa về sau lâm thu hạ phát ra sợ hai t h ạ n phục hoàng tử bình cùng dương dịch cũng không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt phi thuyền quả nhiên là một chiếc vũ trụ phi thuyền hai người đều là chuyên nghiệp nhân sĩ thông qua thái vũ số phi thuyền bên cạnh tinh cầu liền có thể tính toán ra chiếc phi thuyền này lớn nhỏ mặc dù không có mặt trăng lớn như vậy nhưng cũng, cũng không nhỏ hơn bao nhiêu dạng này lớn một chiếc phi thuyền liền xem như dốc hết trên địa cầu t ư n g u y ê n đều không cách nào xây dự chỉ là cấu thành phi thuyền kim loại cũng không cách nào tưởng tượng con số trên trời để ba người càng thêm kinh ngạc là đằng sau hình ảnh to lớn phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ bị kéo xa kéo xa tốc độ càng lúc càng nhanh làm nó thành vì một cái chấm nhỏ một dạng điểm nhỏ lúc đột nhiên phóng ra mãnh liệt quan mang bạo đây là thái vũ số dương dịch lẩm bẩm nói hoàng tử bình một mặt vẻ suy tư cao mày nói chúng ta thu đến tín hiệu tần suất cùng trước đó thái vũ số gửi đi tần suất một dạng trừ chúng ta còn lại người không có khả năng nắm giữ phát xạ cùng tiếp thu loại này tín hiệu kỹ thuật nói cách khác t như i ệ u vậy là người nào nổ rớt chiếc thuyền này dương dịch nghi hoặc gửi đi cái tin này chủ nhân hoàng tử bình cùng lâm thu hạ trong chăm miệng một lời đoán ra kết quả này về sau trong lòng ba người nghi hoặc càng tăng lên nhất định phải lập tức đem cái tin tức này nói cho lão đại Hoàng、tử、Bình nói, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho nói, điện động tử bị di lấy l ra, â một Phong lắp thoại.、Lâm、thu Hạ hiện nhanh phút, cho bà đi. Hắn hiện tại rất bận Thư di nương trở về, lâm Thu Hạ điện nói, vẫn ngày nói bận Nương gọi giờ tại mai lại đi. tại Di biết. đầu đều đâu. rất trở Lâm là Lâm là m về, bà bầy giờ trước thư di nương còn tới tìm lâm thu hạ cho lâm thu hạ một kiện lễ vật lễ vật là một cái viễn cổ thời điểm nành sói phía trên còn khắc lấy chữ rác tuốt chỉ ít vạn năm t r ư ớ c cổ nhân chế tác đồng thời phối đeo ở trên người đồ đ ầ u đi qua dài rằng rặt năm tháng về sau rơi vào lâm thu hạ trên tay lâm thu hạ suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động năm cái này mai nanh sói tựa như là vượt qua thời không đồng dạng có người ưa thích đ ổ cổ cũng là bởi vì nguyên nhân này tỉ như tiền triều lưu lại đắp đầy con dấu cùng tràn ngập xem sau cảm giác h ạ n cửa hàng trên bàn nhìn lấy bức tranh này tưởng tượng thấy đã từng đế vương tại mấy trăm năm trước cùng giống như mình đứng tại bức tranh này bên cạnh thư tính nhã lễ vật lâm thu hạ rất ưa thích cho nên không nên quay dày thư di nữa rồi lâm thu hạ hiện tại rất hiểu chuyện hoàng tử bình để điện thoại di động xuống thực đây cũng không phải là đại sự gì bất quá là một đầu khiến người ta kinh ngạc tin tức thôi dương dịch đang chuẩn bị đem video phục chế xuống tới đột nhiên máy thu tín hiệu lại vang lại là đồng dạng tần xuất phát đưa tới tin tức lần này là văn tự tin tức dùng là vu tộc người văn tự hoàng tử bình cùng dương dịch nhìn về phía lâm thu hạ bởi vì chỉ có lâm thu hạ tại nhìn hiệu toàn văn lâm thu hạ nhìn một lúc sau k h ẽ c h a u mày nói đây là một cái vu tộc người cho chúng ta địa cầu nhân loại viết thư nội dung cụ thể hiện tại giữ bí mật hoàng tử bình cùng dương dịch nhìn nhau liền lập tức cáo từ rời đi lâm thu hạ đem văn tự phục chế xuống tới tốt tiếp lấy đem tồn chữ tại máy vi tính phía trên tin tức xóa bỏ không là không tin hoàng tử bình cùng dương dịch thúc thúc mà là như vậy giữ bí mật điều lệ vốn chính là hai người chế định nguyệt nha đ ả o bên trên có quá nhiều bí mật nếu như không có nghiêm mật giữ bí mật cơ chế lâm phong hiện tại chỗ nắm giữ khoa học kỹ thuật sợ là đã sớm tiến người nước mỹ phòng nghiên cứu sự tình xảy ra bất chắc thái vu số bị tạt rơi cái họa lớn trong lòng này xem như không có nhưng là nổ rất thái vu số cái này người càng thêm lợi hại khó đối phó a chúng ta trước kia ứng đối là thái vu số trí chí năng trình tự hiện tại là một cái vu tộc người hơn nữa còn là một cái cực kỳ thông minh vu tộc người hắn nàng nếu là theo thái vu số phía trên đi ra như vậy nhất định nắm giữ thái v u số phía trên tất cả khoa học kỹ thuật lâm thu hạ xoa cầm tự lẩm bẩm trong lòng lo lắng càng ngày càng mãnh liệt cái này thời điểm nhất định phải tìm một người chia sẻ tiểu hai tử b ả vai vẫn là quá nhỏ đảm đường không nổi a rời đi tín hiệu thu phát phòng lâm thu hạ lái một chiếc mini bốn vòng xe chạy bằng điện đến để giao châu nghiên cứu khoa học trước cao úc thế di nương cái này thời điểm khẳng định còn đang bận bịu làm nghiên cứu cũng không biết nàng nghiên cứu dị năng cường hóa tề hiện tại thế nào đoạn thời gian trước vốn là thành công nhưng là bảy bạ đi một chuyến yến kinh về sau lại mang về một cái dị năng gốc đến ngọn truy tể cầu hoàn mỹ tể di nương mỹ di lâm thu hạ nói lâm thập nhất chúng ta bên này vừa vừa lấy được thái vu số bên kia phát đưa tới tin tức có hai đầu tin tức trọng yếu thái vu số bị tạt rơi đương nhiên cũng không thể hoàn toàn khẳng định nhưng có thể khẳng định là thái vu số lên một cái vu tộc nhân đã tỉnh nếu như là thái vũ số phía trên trí chí năng c h í n h tự là không thể nào dùng loại phương thức này đến lừa gạt chúng ta vũ tộc người còn khinh thường dùng lừa gạt phương thức đến đối phó chúng ta Trường Thư tĩnh từ tỷ tức. thể táng tiền tài trong thư tĩnh tr rời ra được Nhưng lời giờ, nhã bản này vẫn sung biển hồng. hơn không đến Phong miệng.、Nhưng、vẫn miệng còn sản nguội Không cách, nhã giác hải cách, sớm sợi Mới Mới lâm mở mộ điểm Lâm cảm đi. cái vài đáy đâu. vừa Vừa vị. láo lấy lỗ bổ có xúc có có mới là bình đẳng ở trung tri đạo cầm điện thoại di động lên xem xét còn kém vài phút mới mười giờ tối trên điện thoại di động có hai cái tin là dương thả i vi phát tới nhật trình biểu lại đổi bố ý ý n h nhân bên kia ra ít chuyện đến không dương thả i vi không nói gì thêm sự tình đã không nói cái kia đại biểu không phải đại sự gì đầu thứ hai tin tức khoảng cách mười phút đồng hồ đồng dạng là dương thả i vi phát tới sư huynh ta làm ngươi thích ăn hải s ả n n h a ách lâm phòng ngạc nhiên còn tin tức tốt đằng sau phụ một tấm ảnh là dương thả vi ban ngày ở trong biển bắc tôm h ù n ngọc trai biển hải sâm trên mặt bàn còn có một bình bảo xá lệ trang viên đưa tới rượu văn đỏ vẫn là lâm phong thu mua bảo xá lệ trang viên về sau nhượng nhóm đầu tiên rượu văn đỏ đặt cung bản chính phải trả lời dương t hải vi tin nhắn nói lập tức đi qua không nghĩ tới dương t hải vi lại phát tin tức tới lão đại phát tin tức hỏi ngươi có thời gian hay không lâm phong chuyện gì dương t hải vi rất mau trở lại p h ụ không biết đâu lâm phong vậy ta trễ giờ tới dương t hải vi coi như vậy đi đã không còn sớm ngày khác đi lâm phong ta đòi dương hải vi lão đại bên kia lại không thiếu ngươi ăn một miếng lâm phong mồ hôi đổ như thác lại trò chuyện vài phút lâm phong mở ra xe chạy bằng điện đến đến t ề giao chỗ thí nghiệm cao úc ngừng sau khi xuống xe soạt mặt tiến cao úc nội bộ quá nặng nặng cửa cấm về sau đến đến t ề giao hạch tâm phòng thí nghiệm tầng lầu a đẩy cửa ra lâm phong nhìn đến lâm thu hạ cùng lâm thập nhất thế mà tại lâm thập nhất trên thân còn mặc lấy từ cỡ nhỏ người máy tạo thành phòng ngự áo thân thể bên trên tản mát ra một c ô huyết khí lâm thu hạ cho lâm thập nhất gọi điện thoại lúc lâm thập nhất đang chỉ huy t h ủ hạ cùng một đám tiểu nhật từ bên kia tựa như đánh máu gà một dạng đánh nhau không muốn sống giống như rất bình thường nông thôn bên trong những cái kia chỉ có gà c h ố n g lồng gà bên trong mỗi ngày đều sẽ bạo phát mấy cái trận đại chiến buổi tối hôm nay không tại tiểu n h ậ t từ chỗ n ú i giờ hẳn là dạng sáng mới đúng sau cùng một đám ngoan cố phân tử rốt cục bị tiêu diệt c h ỉ ít có thể bình tĩnh một hai tháng làm xong không về sau lâm thập nhất trước tiên chạy tới lâm thu hạ cung cấp tin tức lâm thập nhất cảm thấy rất hứng thú Bệ y ba chúng ta thu đến thái v u số bên kia chuyển đến tin tức Sắp thực nói là nổ rất thái vô số vô tộc người phát tới tin tức tạm thời chúng ta còn không biết là một cái người vẫn là một món người còn có hắn hoặc hắn lâm à này là bọn họ phát tới những tin phát đích là cái tới tức gì. mục l thu hạ c ù nói g Nương, Tề Di Nương, còn c Lâm Lượng phân một Thập Nhất Thương lượng một trận sau, tích ra càng về sau, ề u Thu tin tức. Thì trô một một nói người người. nói như nàng nói một người hoặc là một nhóm hoặc Hạ là Lâm xong lâm phong c a o mày nhìn lấy video cùng chữ viết tin tức giao giao người làm sao nhìn còn về sau lâm phong nhìn lấy tề giao tề giao t h ẳ n g như nói trước mắt còn không xác định nhưng cho ta cảm giác đối phương không giống như là có địch ý vu tộc người là cường đại mà lại k ê u ngạo chí ít đối đai chúng ta thái độ là như vậy đã như vậy bọn họ không cần thiết dùng dạng này tin tức đến lừa gạt chúng ta nói cách khác thái v u số có rất lớn tỷ lệ đã không tồn tại trước kia chúng ta đối mặt là trí chí năng trình tự hiện tại lời nói tình huống càng thêm phức tạp đối phương gửi đi cái này hai cái tin về sau hẳn là đang thử thăm dò chúng ta phản ứng tiếp xuống tới cân nhất là muốn như thế nào trả lời lâm thập nhất nói bổ sung đối phương rất thông minh so thái v u số trí chí năng trình tự muốn thông minh nhiều chúng ta trước kia thông qua đệ vịt lừa gạt thái v u số đối phương đã gửi đi dạng này tin tức nói rõ đã biết chúng ta bên này tình huống nói không sai lâm phong gật, gật đầu thế giao nói ra đã như vậy cái kia thì lập tức trả lời đi thông qua đối thoại từ đó thu hoạch được có nhiều dùng tin tức chó săn số bên kia kiến tạo không thể ngừng vẫn dựa theo nguyên lai trình tự đẩy tới thương lượng xong về sau lâm thu hạ mang theo bảy bạc cùng tề di nương phương án đi thu phát phòng lâm thập nhất đánh cái ngáp về sau nói m ì n h khốn để mụ mụ cùng lâm thập tứ chú ý nghỉ ngơi hai đứa bé rời đi về sau tề giao gọi lâm phong đến b ồ i dựa n g máy móc trước quan sát vừa mới b ồ i dựa n g hoàn thành dị năng nền muốn không phải lâm phong theo hiến kinh mang về hàng mẫu lâm phong hiện tại đã thành nắm giữ đông đảo dị năng cường hóa giả xét thấy đằng sau có khả năng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều dị năng hàng mẫu tề dao đem dị năng cường hóa tề tiến hành cải tạo cứ như vậy về sau có mới hàng mẫu về sau có thể không lại dùng phí tổn to lớn tinh lực đi một lần nữa tổ hợp nếu như trước đó nghiên cứu là viết văn đem lại đoạn văn tự tổ hợp thành một bộ tiểu thuyết dài như vậy hiện tại công tác là thì là viết đại cương tiểu thuyết chi tiết lưu bạch có thể ở bên trong không ngừng tăng thêm vất vả hiện tại muốn nghỉ ngơi nhiều không nên quên bây giờ không phải là ngươi một người còn có một cái lâm thập từ đâu lâm phong ôm tề dao eo nói ra hắn nhớ lại sang năm lúc cha mẹ nghe nói lâm thập tứ về sau cái kia cao hứng bộ dáng ăn xong cơm tối không có thề i a o hỏi lâm phong lắc đầu thề i a o cười rộ lên cái này biểu thị lâm lão bản có thể theo nàng cùng phong tuyết lan một dạng có lâm thập tứ về sau phương diện tinh thần cần c à n mạnh chương chín trăm sáu mươi chín ba ba ba đủng trong phòng thí nghiệm vang lên có tiết tấu thanh âm đừng hiểu lầm đây là dụng cụ thí nghiệm phát ra âm thanh là gen bồi dưỡng dụng cụ bên trong thiết bị tại cao tốc xoay tròn không phải cái gì chế thức dụng cụ mà là bởi vì cần lắp ráp m ặ thành cho nên rất nhiều máy móc đều tồn tại tì vết Tề dao một m ặ khi biến thành màu đỏ thanh tiến độ máy móc thì sẽ tự động ngừng vận chuyển phía trước hơn trăm lần vận hành thanh tiến độ nhiều nhất chạy đến bảy mươi hai mà bây giờ đã là tám mươi một thanh tiến độ càng đi về phía sau tốc độ tiến lên càng chậm bình thường tính cách lạnh nhạt tề dao lúc này thời điểm cũng không nhịn được khẩn trương lên ngược lại là một bên lâm phòng chỉ là yên tĩnh nhìn lấy dị năng cường hóa tề chế tạo thành công đương nhiên là một chuyện tốt bất quá với hắn mà nói chỉ là dạy hoa trên gấm sự tình hắn đã đối với hiện tại chỗ có được lực lượng rất hài lòng lâm phong đương nhiên minh bạch tề giao vì cái gì khẩn trương đây đều là vì hắn giao giao đây là không ngừng nghĩ hết biện pháp để cho mình biến đến càng mạnh tại tề giao trong suy nghĩ nàng chỉ tin tưởng lâm phong không tin những nữ nhân kia thì như mội vu muốn đem lâm phong thực lực tăng lên tới tránh thức có thể nghiền ép mội vu trình độ tề giao mới có thể tránh thức hài lòng thanh tiến độ dừng ở tám mươi lăm bất động nhưng lấy lâm phong ánh mắt lại rõ ràng nhìn đến thanh tiến độ trên thực tế đang động chỉ là chậm giống đứng i một m dạng trình tự phần mềm viết rất nhỏ thế mà rõ ràng đến màn hình Excel. lông Thề giao nhăn đầu mít à làm là y hay quay lấy đây Vì vừa nhìn Lâm lại lần. Lâm tâm mới điểm, muốn một mắt dịu dùng dị đầu tề trương ta thời thanh tiến rất thử Thề bất t giao Phong chúng không giao Phong, cười nói, đi nhanh, khoa khẩn cảnh, ánh học bận rộn được đắc độ nghiệm nha. Phong nói, đừng cười Lâm ư ở n rằng n g g khoa học thí h i ệ m còn phát ra vui sướng có tiết tấu thanh âm những thứ này đều lại phát ra đặc thù năng lượng cùng thí nghiệm chúng kiên bởi vì sinh ra c ộ n minh đây là dùng m ộ i vu gen làm cơ sở cơ sở a ừ n thể giao gật gật đầu lâm phong nói tiếp cái kia chính là m ộ i vu trước kia dùng đặc thù phương thức để cho ta hoàn thành cường hóa như vậy khẳng định sẽ cùng ta thân thể bên trên tản mát ra đến có thể sản xuất hàng loạt sinh một loại vô hình liên hệ thể giao chừng lớn hai mắt lý trí nói cho thể giao lâm phong hoàn toàn là tại nói nhảm nhưng giá hỏa này nói đến cũng rất có đạo lý nha cái này thế giới tính chân thực đều có không ít người tại hoài nghi đây hơn g chi một số giờ về sau bởi vì bị chuyển di chú ý lực công tác lúc lại đưa lưng về phía màn hình dựa bàn những mảy nàng cơ hồ quên máy móc vận chuyển ngược lại là lâm phong nhìn chằm chằm vào màn hình nửa giờ trước lâm phong nhìn lấy thanh tiến độ biến đỏ thân kỳ sự tình ở chỗ này phát sinh tề g i a o cao mày ân một tiếng lúc thanh tiến độ lại biến thành xanh b i ế c chính là nói quá trình thí nghiệm bên trong số liệu vốn là ba động phạm vi vượt qua thiết lập đ ư ờ n g lại cho kéo trở về đón lấy thanh tiến độ biến thành tám mươi sáu tám mươi bảy cho tới bây giờ biến thành chín mươi chín lập tức liền muốn thành công coi như lâm phong cũng khẩn trương lên dị năng cường hòa t ể lập tức liền có thể thành công sử dụng về sau chính mình liền có thể nắm giữ khống chế h ỏ a diễm đóng băng còn có ẩn thân báo trước một ít sự vật các loại năng lực trước đó là không quan trọng nhưng bây giờ không khỏi mong đợi hắn kích động đến toàn thân đều căng thẳng lên thẳng đến thanh tiến độ biến thành một trăm linh lúc lâm phong bung lỏng một hơi tâm tình khẩn trương càng là tìm lỗ hổng tiết ra sau đó máy móc vang lên đương nhiên là hàng mẫu thành công về sau thanh âm nếu như thất bại lại là một loại khác thanh âm tề dao đã ở vào cảnh giới vắng ngã nghe đến thanh âm về sau chú ý lực lập tức liền bị kéo trở về thành công nàng kinh h ỉ nói rất ít gặp đến tề dao có loại trình độ này tâm tình chập trờn ừng lâm phong gật gật đầu tiếp đó tề dao vội vàng tiếp xuống tới lấy mẫu công tác lâm phong đứng ở một bên t i ế n t ĩ n h nhìn lấy bận rộn tế dao có một loại để lâm phong mê mội mị lực hoàn thành đến tiếp sau công tác về sau tế dao lấy lâm phong một giọt máu dùng cho thí nghiệm chủ yếu nhất là quan sát một chút có cái gì bài xích phản ứng không có nếu như không có thể bảo chứng lâm phong an toàn tế dao là không biết đem dị năng cường hóa t ề tại lâm phong thân thể bên trên sử dụng kết quả là h ò a mỹ cho tế dao đem chế tác tốt dị năng cường hóa t ề đưa cho lâm phong chỉ có một chi lâm phong hiếu kỳ hỏi toàn bộ quá trình lâm phong đều là nhìn lấy xác thực chỉ có như thế một chi t ề g i a o giải thích nói chỉ có người mới có thể sử dụng cái này nếu như là người khác bọn họ g e n căn bản không chịu nổi hội sụp đổ m ộ i vụ đâu lâm phong lại hỏi t ề g i a o lắc lắc đầu nói dùng ở trên người nàng căn bản vô dụng nàng g e n quá mạnh cho nàng dùng cái này tựa như cho bệnh nhân dùng nước muối sinh lý lâm phong cầm lấy dị năng cường hoa t ể cắt một tiếng đánh vào chính mình cánh tay t ề g i a o chừng lớn hai mắt lấy lâm phong lẩm bẩm nói ngươi một số n g u y biện có lúc vẫn rất có dùng đi một mặt ngượng ngùng biểu lộ nhất thời để lâm phong cảm giác nàng biến đến so trước kia tươi sống lên sẽ rách đồng dạng thống khổ tại toàn thân xuất hiện phát ra ngột ngạt tiếng phá hủy đây là có chút mạch máu bạo liệt lúc phát ra âm thanh cốt cách ở trong quá trình này cũng giống ngã nát thủy tinh công nghiệp một dạng vỡ thành tạp bã thật mẹ nó đau a nếu như không là tề dao làm r a dị năng cường h ó a tề lâm phong khẳng định sẽ hoài nghi mình có phải hay không nhanh xong đời tề dao t r ừ n g lớn hai mắt trong mắt lộ ra thật sâu lo lắng khẩn trương đến nắm lên quyền đầu gân xanh trên mu bàn tay p h ư ớ ra khi thấy lâm phong biến thành một cái bóng cao su dần dần hạ thấp đi thời điểm trong mắt nàng đều tràn ra nước mắt bất luận cái gì cường hoa quá trình đều không có lâm phong như bây giờ khủng bố lâm phong hiện tại bộ dáng nếu như dùng một dạng đồ vật tỉ dụ một chút lời nói ân giống như là một cái thổi phồng cá nóc vẫn là toàn thân đấm máu cá nóc chớ khẩn trương ta không sao lâm phong nhìn đến tề dao lo lắng bộ dáng cắn răng nói ra hắn hiện tại toàn thân cao thấp duy nhất không có biến hóa là đầu ừ m tề dao gật gật đầu thời gian chậm chạp trôi qua lâm phong đầu dần dần chìm vào thân thể hình thành bóng cao su bên trong lại qua đại khái nửa giờ bóng cao su dần dần xẹp đi xuống sau cùng phanh một tiếng phá vỡ lâm phong xé mở ra từ bên trong chu i ra cùng trước kia giống như lúc chỉ là thấp nhỏ một chút còn sạch bóng đầu trên thân lông tóc còn chưa kịp mọc ra không có việc gì thế dao chậm rãi thở dài ra một hơi thần sắc khẩn trương hơi chậm lâm phong không có thiếu cánh tay thiếu chân trung gian vị trí chủ yếu linh kiện cũng không có hư hao bộ dáng ta hiện tại cần bổ sung một số dinh dưỡng vật chất cái bụng vang lên một trận đ ủ cụ c â m thanh về sau lâm phong vừa cười vừa nói thế dao lập tức đưa lên hai đại ly lớn tóc sữa đây là lớn nhất bổ ngày m ư ơ i hai tháng tám chín h sáng đỉnh lấy một k h o ả n sáng bóng đại não mang lâm phong lái xe trở lại lâm nguyễn sơn trang a nhìn đến lâm phong hiện bộ dáng t i ề n rượu rượu một mặt kinh ngạc hai tay che miệng giống như là nhìn thấy cái gì không thể sinh vật lâm phong sờ sờ hai liếc m ả y kiếm còn tốt lông m ả y mọc r a dương t h ả i vi lúc này cũng đi tới cùng t i ề n rượu rượu một dạng lão đại lại phát bệnh dương t h ả i vi xứng sờ về sau buồn miệng cười hỏi lâm phong sờ sờ tỏa sáng đầu lắc lắc đầu nói không có đây là dị năng cường hóa sau tác dụng vụ đại khái khả năng về sau một đoạn thời gian rất dài mới có thể sạch bóng đầu k á c địa phương có hay không thiếu nha tiền rượu rượu đi đến lâm phong trước mặt tại trên mặt hắn bóp bóp lại bóp bóp ở ngực một bên nắm một bên hỏi đương nhiên là không thể nào vĩnh viễn đều khó có khả năng phát sinh chuyện như vậy lâm phong một mặt nghiêm túc nói dương t h ả i vi hì hì cười một tiếng còn tốt không phải vậy về sau chỉ có thể làm tìm vội hôm nay là chủ nhật thật nhiều người đều trở về coi như tại một mươi km bên ngoài cũng có thể tại một giờ có thể đuổi trở về nguyệt nha đảo trên tạo hoa nhảy số đã đầy đủ dùng cho nên rất nhanh lâm phong bên người thì xuất hiện một đống lớn nữ nhân cái này sờ đầu một cái, cái kia bóp bóp mặt càng có người thừa dịp hắn không chú ý r ô i ra bàn tay theo ăn m ặ t nắm một chút lâm phong kịp phản ứng lúc không thấy được là ai lâm nguyễn sơn trang vang lên một trận hoan thanh t i ế u ngữ so bình thường sung sướng nhiều không biết qua bao lâu các nữ nhân rốt c ụ c bông tha hắn tiếp lấy top năm top ba tập hợp một chỗ nhìn điện thoại di động bên trong mới vừa cùng lâm phong hoàn thành chụp ảnh chung sáng bóng đầu chọc dưới ánh mặt trời thế mà phản quang hì hì trong tiếng cười lâm phong đi vào tầng hầm mở ra một cái tủ sắt từ đó đưa ra một cái màu đen cái dương đem trên cổ tay đồng hồ trong túi ướp l ư ợ n đồ vật để ở một bên về sau lâm phong điền mật ngay sau đó một đạo màu đen như nhựa đường hình dáng dịch thể từ bên trong giọ ra tới bổ nhào vào lâm phong trên thân về sau lấy cực nhanh tốc độ lan tràn thẳng đến đem lâm phong toàn thân b à o trùm trên thân nguyên bản y phục vỡ thành tạt bã bị màu đen vỏ bọc bài đi ra rơi một chỗ nguyên lai、like、cái này cùng chúc hạ âm mỹ mặc trên người món kia y phục một dạng đều là từ cỡ nhỏ người máy cấu thành đây không chỉ là một bộ y phục vẫn là một kiện khải giáp hiện tại lớn nhất súng ngắm bắn xe tăng đều đánh không thủng cái này một thân khải giáp bởi vì chút ít này hình người máy đều là kim loại hiếm hợp thành đại bộ phận đều là theo mặt trăng trong căn cứ thu hoạch được số ít phần là hoa n h à i số theo trong vũ trụ thu thập được lâm phong đi tới trước gương nhìn xem trong gương chính mình giống như làm à u đen sở bài đơ man hơi chuyển động ý nghĩ một chút đầu cỡ nhỏ người máy lui ra lộ ra đầu chọc cùng khuôn mặt anh tuấn c h ứ n g vẫn là như vậy x o á i c h a c h a lâm phong sờ sờ chính mình đầu chọc một mặt tự luyến cảm thán không chỉ là khuôn mặt anh tuấn dáng người cũng giống như trước đây trắng t i ệ n khi chất phước diện đầu chọc tăng thêm hiện tại bó sát người áo đen nhiều một phần g i á tính như bây giờ đi ra ngoài khẳng định làm cho các nàng thét lên lâm phong lại phải ý cười rộ lên đón lấy lâm phong dùng ý niệm khống chế y phục trên người phát sinh biến hóa cỡ nhỏ người máy tập hợp bên trong bộ xử lý đọc đến hắn sóng điện não sau khi phân tích dựa theo lâm phong ý niệm chuyển biến lên áo sơ mi trắng còn tây đen còn có một đôi giày da màu đen đồng hồ đâu lâm phong nhìn một chút đặt lên bàn đồng hồ cỡ nhỏ người máy phân ra một bộ phận hình thành một cái đồng hồ lâm phong hài lòng gật gật đầu tiếp đó chính là lần nữa sử dụng dị năng đầu tiên là ẩn thân năng lực hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước gương lâm phong hư không tiêu thất ý niệm lại nhất động hiện hiện ra đ ó lấy hắn nhữ mày lại thân thể bên trên tản mát ra một trận n ồ n g đậm hạt khí trong không khí dò xương từ ngưng tụ thành xương trắng vách tường cùng trên gương đều lên một tầng xương đóng băng năng lực lâm phong hiện tại dĩ nhiên minh bạch thân thể bên trên tản mát ra đến năng lượng làm cho chung quanh năng lượng phần tử năng lực hoạt động đại giảm trái lại chính là hóa diễm lâm phong lại sử dụng đi ra để trong phòng nhiệt độ lấy cực nhanh tốc độ lên cao còn lại năng lực tỷ như diệp doanh doanh báo trước lâm phong bây giờ còn chưa có cảm nhận được cũng không cách nào khống chế diệp doanh, doanh năng lực như vậy cũng chỉ là bị động còn có từ đọc đến sóng điện não tiếp xuống tới có thể thử một lần c ò xa xôi tin tức không ngừng chuyển đến nguyễn nha đảo phía trên nghiên cứu khoa học đồng đội vẫn luôn có một cái nghi hoặc ngăn cách mấy cái quang niên khoảng cách tín hiệu là như thế nào lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ truyền thông tới thực hiện tức thời thông tin có khả năng rất lớn vụ tộc tại thái dương hệ bên trong đặt có một cái tín hiệu máy truyền tin làm bên trong sau đó điểm mà nhiều n lần thông tin rốt cục để nguyệt nha đảo tìm tới tín hiệu bên trong sau đó điểm lại là tại mặt trời phụ cận một khỏa bị ngụy trang thành vũ trụ thiên thạch máy móc tại mặt trời phụ cận v ậ chuyển có thể liên tục không ngừng thu hoạch được năng lượng mặt trời ngọn nguồn để cái này bên trong sau đó điểm từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái chở bên trong sau đó điểm còn nắm giữ cỡ nhỏ người máy tại trí năng trình tự k h ô n g chế xuống ra vấn đề có thể tức thời sửa chữa phục hồi tìm tới cái này bên trong sau đó điểm về sau đương nhiên hiện tại không thể hủy đi nó thái v u số bên kia tình huống còn không có làm rõ ràng đâu tín hiệu thu phát phòng đã đem giữ bí mật đẳng cấp điều vì tối cao đẳng cấp lâm thu hạ suốt ngày đều đợi tại thu phát trong phòng cùng thái âm liên lạc vừa mới bắt đầu là lẫn nhau thăm dò sau đó chậm d ã i trò chuyện lên khác đề tài thái âm trò chuyện lâu như vậy còn không biết tên ngươi đâu lâm thu hạ ta gọi lâm thu hạ thái âm tỷ tỷ thái âm ngươi gọi ta là tỷ tỷ nhiều ít thọ linh lâm thu hạ ba tuổi t h á i âm ta số tuổi là ngươi gấp mười nghìn lần lâm thu hạ chúng ta bên này chỉ nhìn bộ dáng không nhìn tuổi tác cho dù ngươi có một trăm ngàn tuổi nhưng nếu như tuổi trẻ xinh đẹp lời nói cũng là t ỷ t ỷ cũng không thể bảo ngươi di nương đi đương nhiên nếu như ngươi cho phép lời nói vẫn là có thể xưng hô với ngươi như vậy nha t h á i âm di nương xưng hô thế này muốn tốt nghe một số lâm thu hạ di nương tốt t h á i âm ngươi trong nhà có bao nhiêu t ộ c nhân quan hệ thế nào lâm thu hạ trên trăm cái quan hệ đều rất tốt thai âm ngươi là một cái thông minh hải tử nhất định học rất nhiều chi t h ậ ca lâm thu hạ đó là đương nhiên thai âm lần trước ngươi chuyển tới thi từ rất tốt còn nước không lâm thu hạ đương nhiên là có bất quá m u ố n biết đến cầm đồ vật đến trao đổi t h á i âm yêu cầu này rất hợp lý lâm thu hạ ta muốn biết di nương ngài bộ dáng t h á i âm t ố c ta sau một lát một tấm hình chuyển tới cao thanh máy đánh chữ đem ảnh chụp in ra làm lâm thu hạ nhìn đến trên tấm ảnh mỹ nữ lúc hai mắt tỏa ánh sáng một đầu mềm mại tóc dài như thiên sứ khuôn mặt hai mắt sáng ngời có ánh sáng trên thân ăn mặc cùng âm mỹ di nương mặc trên người không sai biệt lắm dáng người rất tuyệt nha quả nhiên xưng hô di nương là rất hợp lý bởi vì dạng này đẹp thật rất thích hợp làm di nương chỉ là không biết tính cách như thế nào muốn là quá hung lời nói cái kia coi như rất nhanh lâm thu hạ nhăn đầu lông mày vốn là muốn thông qua ảnh chụp bối cảnh biết một số khác tin tức kết ảnh phong the bối cảnh là thông qua mơ hồ hóa xử lý qua nhưng đại khái đó có thể thấy được là tại phi thuyền khoang điều khiển bên trong tuy nhiên hình ảnh mơ hồ nhưng có không ít đèn chỉ thị sang lấy cùng đệ vị thiết kế phi thuyền khoang điều khiển phi thường giống để xuống ảnh chụp về sau thái âm lại phát đến tin tức hiện tại có thể cho ta mới thi từ a lâm thu hạ đón lấy lâm thu hạ đem bạch c ư dịch trường hận ca gửi đi cho thái âm bài thơ này văn lâm thu hạ trí nhớ sâu sắc bởi vì trước kia tống giai nhân còn không có cường hóa lúc ngay tại đọc thuộc lòng bài thơ này làm gì viết d à i như vậy a tống giai nhân phản nạn không chỉ một lần hiện tại nha tống giai nhân cùng cái này thơ bài miêu tả mỹ nữ có rất sâu quan hệ cho nên lâm thu hạ trước tiên liền đem bài thơ này văn đánh ra tới gửi đi đi qua về sau qua trí ít nửa giờ thái âm mới trả lời tốt ưu mỹ văn tự lâm thu hạ đương nhiên đây chính là nói là thi từ bên trong ít có k i tác Thái âm, nhân âm, lâm o ạ đại i ngươi các quá thật sự là l vĩ thu hạ nguyên ó i là c h ú n ta cổ nhân q á vĩ viết đại, đã tại, hiện người không thể như thế có có ra nhân có rất nhiều muốn trả lời ngươi vấn đề này ta đến đi tra một chút tư liệu thái âm bên kia lại t r ở m ặ c qua tốt vài phút đều không có đáp lại tin tức làm lâm thu hạ thở dài ra một hơi coi là hôm nay liên lạc kết thúc lúc thái âm tin tức lại phát tới lần này hỏi bài thơ này bên trong miêu tả vị kia mỹ nhân hiện tại thế nào lâm thu hạ nàng chết hoàng đế chạy ra đô thành về sau phát sinh binh biến vì lắng lại các tướng sĩ lựa giận nàng bị tìm chết thái âm thật sự là đáng tiếc thật muốn nhìn một chút nàng lại như thế nào mỹ mạo lâm thu hạ muốn nhìn lời nói ta chỗ này có nàng a n h chủ nha thái âm nếu như ta không có tính toán sai lầm biết lời nói đã hơn một nghìn năm nàng xương cốt đ ề u hóa thành t ậ n bạ a lâm thu hạ tâm lý cảm thán thái âm năng lực phân tích nàng chưa từng có nói qua đường chiều cách n à y có hơn một nghìn năm nhưng thái âm vẫn là từ phía trước trò chuyện lịch sử loài người bên trong phân tích ra được biết đại khái lịch sử năm tháng lâm thu hạ nàng là chết mất nhưng là hiện tại lại sống sự tình là như vậy lâm thu hạ giảng thuật lên đem đoạn này giảng thuật gửi đi đi qua về sau thái âm phát đến tin tức ta không nên nhìn nàng anh c h ụ ta muốn nhìn nàng video có điều kiện gì ngươi sẽ đi chỉ cần ta có thể làm được nhất định đáp ứng ngươi lâm thu hạ vô tộc người không đ ặ t người thái âm ta không phải loại kia cương thi nào vô tộc người dạng này yêu cầu đối với ta không dùng lâm thu hạ con ngươi chuyển một cái cái kia ngươi nói cho ta ngươi đến mục đích là cái gì thái âm ta chỉ là nghĩ qua đến xem thử nếu như điều kiện cho phép ta muốn trợ giúp các ngươi phát triển khoa học kỹ thuật tại trong vũ trụ cuộc thời nói đến hai chúng ta tộc ở giữa c ò n có liên hệ máu mủ đương nhiên Ta c ũ ngày không nhìn h bọn ngươi có đem t n nô、lệ. Trong mắt của ta, chỉ cần là nắm giữ ngang nhau trí tuệ, năng lực, sinh mệnh, đều hẳn là bình đẳng. n h chỉ Thu Hạ, tộc mắt ta, trí tuệ tốt. của lực lệ. là là Lâm giữ g à đều mai ta nhất định đem nàng vi d e o phát cho ngươi hôm nay thì trò chuyện đến nơi này đi ngày mai gặp lại thái âm tốt. hô lâm thu hạ thở dài ra một hơi hôm nay liên lạc cuối cùng kết thúc nàng cũng không có lập tức rời đi thu phát phòng mà chính là hai mắt nhắm lại nhớ lại lần này liên lạc toàn bộ quá trình chính mình cũng là cẩn thận từng ly từng tí không có đem hiện tại thái âm không nói tin tức để thái âm biết đ ó lấy lâm thu hạ bắt đầu lật xem thông tin quá trình bên trong văn tự ghi chép gõ bàn phím viết một ngày này thông tin báo cáo cái này báo cáo là muốn cho bảy bà nhìn bảy bà so với chính mình càng thông minh nhất định sẽ từ đó phân tích ra chính mình phân tích không ra tin tức trong ư n phần nói g Lại Lâm tại phiếm ghi chép, rơi một chép, p chuyện h trên tay. Trong khoảng thời gian này hắn đã nhìn qua vượt qua trăm phần dạng này nói chuyện phiếm ghi chép trong đầu đại khái phát họa ra một nữ nhân hình tượng hả làm lâm phong nhìn đến bạo chiếu ghi chép lúc nhìn lấy lâm thu hạ phát ra hỏi tham dọc núi lâm thu hạ hì hì cười một tiếng giấu ở sau lưng tay lấy ra trong tay bắt lấy một tấm hình đưa cho lâm phong đây cũng là thái âm vậy bà g i i đến rất xinh đẹp ba lâm thu hạ hỏi lâm phong rất thành thật gật gật đầu quả thật rất đẹp lâm thu hạ nói ta còn gọi nàng di nương đâu b ậ y bà ngài phải cố gắng nha ách lâm phong vô cùng ngạc nhiên vì cái gì những tiểu tử này luôn muốn tìm cho mình bạn gái đây không phải tốt thói con nha hắn không biết bọn nhỏ ý nghĩ thực rất đơn giản nhiều một cái di nương thì nhiều một phần sang năm tiền l ý xì cũng nhiều một phần yêu mến cũng là như thế giản dị đương nhiên cái này cũng cùng lâm ra gia đình không khí có quan hệ đổi dương thả i vi cùng tiền rượu rượu như thế gia đình bọn nhỏ đoán chừng suốt ngày nghĩ đến làm sao đem bốn mươi cái gì nương biến thành hai mươi cái sau đó theo hai mươi cái biến thành m ộ ư ơ i ba cái thu hạ nữ nhân này còn tương đối là đơn thuần có thể cùng nàng kết giao bằng hữu lâm phong suy nghĩ một chút cùng lâm thu hạ nói ra ừ m lâm thu hạ vẻ mặt thành thật gật gật đầu sau đó c a o mày nói ta cảm giác nàng rất cẩn thận nha cái này nhiệm vụ sợ làm muốn thời gian rất lâu lâm phong nói ra đó là bởi vì ngươi quá cẩn thận chân thành đều là lẫn nhau chỉ cần ngươi chân thành nàng liền sẽ đối ngươi rất chân thành đương nhiên không phải đối tất cả mọi người muốn chân thành đối đãi giao bằng hưu hay là muốn nhìn nhân phẩm thì như cái này thái âm là một cái vô cùng nữ nhân thông minh nhưng cùng lúc nàng lại mười phần cao ngạo tuy nhiên nàng sẽ không thừa nhận nhưng trong đấy lòng vẫn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng đồng dạng có dạng này tâm thái liền khinh thường dùng lừa gạt thủ đoạn nàng sẽ cảm thấy nàng muốn làm chuyện gì dùng trực tiếp nhất phương thức là được biết bậy bạ bà. bà đây là tại dạy nàng xử thế phương thức thu hạ ngươi trước kia thiếu điểm lòng tự tin nhưng là hiện tại ngươi xem một chút chính mình năm hai h h nghìn một năng mươi tám sáu tháng cuối năm rất nhanh liền kết thúc cuối năm tổng kết hội nghị tại dương thảo vi an bày xuống đúng hạn cử hành ngay tại nguyên đán một ngày này hồi đến mở cái biết thuận tiện hưởng thụ một chút ngày nghỉ nguyệt nha đảo khí hậu một mực lạ dạng này ban ngày nhiệt độ ba mươi độ hai bên b u một i cũng là mươi tám một một năm Lãnh tổng tình huống là tốt thế giới so sánh thái bình thì liền cuộc sống tạm bỡ bên kia cũng đặc biệt ổn định đặc biệt là sáu tháng cuối năm đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài bình tĩnh trong bóng tối ấp vụ lấy một trận to lớn phong bạo mà một là lại trận t so đến thời điểm toàn hoa hạ đều sẽ không còn có thiếu điện lo lắng âm thầm đến thời điểm chẳng những điện lực chính mình đủ dùng còn có thể thông qua cao áp tải điện kỹ thuật đem điện lực chuyển vận đến nước ngoài hiện tại quốc gia đã tại cùng mấy cái quốc gia nói chuyện này có đầy đủ điện lực về sau cùng với tương quan ngành nghề triển khai lên đem sẽ phi thường thuận lợi dự tính 2020 n ă m bắt đầu lương thi thi trong tay năng nguyên công ty mỗi năm đều sẽ có hơn trăm tỷ thuần lợi nhuận đây vẫn chỉ là bắt đầu đằng sau lợi nhuận lại không ngừng tăng trưởng quách diễm như hiện tại phụ trách là truyền tin hiện tại đã hoàn thành đại bộ phận kiến tạo mục tiêu hai năm này trên cơ bản ở vào thu chi trạng thái thăng bằng dự tính 19 n ă m hơn nửa năm bắt đầu lợi nhuận hội lấy mỗi năm năm mươi trở lên tốc độ gia tăng kế tiếp là quách diễm thu Cỡ nhỏ người máy đã đại lượng vận dụng đến phẫu đại máy đã theo u ung huống quan ậ t trong. thư trị đạt tới trở tỷ thất tình thân thể có quan hệ. Không phải tất cả mọi người có thể t bên bại, bệnh lên. dẫn, còn cùng người Không người dụng cỡ nhỏ người Đối đó với phải mọi chưa Chỗ hệ. h có có cả có cỡ 90% 10% lấy lệ là máy. sử cỡ nhỏ người máy sản lượng không ngừng đề cao k h ô n g chế trình tự cùng phụ trợ dược v ậ t không ngừng phát triển nghiên cứu tiền chữa bệnh dùng hội càng ngày càng thấp quách diễm thu suy nghĩ qua tiếp qua mấy năm tất cả mọi người có thể miễn phí cắm vào chút ít cỡ nhỏ người máy đem một số ác tính tật bệnh tiêu diệt tại trong trứng nước theo dạng này kỹ thuật càng ngày càng thành t h ụ Về vì sau cũng có được cỡ không dùng được tây ý ý bởi vì cỡ nhỏ người thể tây hệ đi y bởi một thời gian hai năm lâm phong không nghĩ tới tốc độ có thể như vậy nhanh như vậy nhiều nhất đến 2020 n ă m cơ sở trên tay mình tài phú lại sẽ cùng theo b ạ o tăng tiếp đó cũng là xử lý nước mỹ trực tiếp lợi dụng khoa kỹ cùng tài chính thủ đoạn trực tiếp cho nó đánh nằm phía dưới đương nhiên trong quá trình này vẫn tồn tại biến số t ỷ như chính lấy màu nhạt nhanh không ngừng tiếp cận địa cầu thái âm nội tử lâm phong đang cùng lâm thu hạ di nương nhóm khai hội lúc lâm thu hạ đang cùng thái âm trò chuyện bay lên từ khi lâm phong nhắc nhở lâm thu hạ về sau trừ một số nguyệt nha đảo phía trên giữ bí mật đồ vật lâm thu hạ cái gì đều cùng thái âm trò chuyện lâm thu hạ chân thành cũng đổi lấy thái âm tín nhiệm cho dù ngăn cách quang niên khoảng cách thái âm trong đầu đã xuất hiện rõ ràng cầu phía trên nhân văn tin tức lại một lần cùng lâm thu hạ trò chuyện còn về sau thái âm nhìn trước mắt địa cầu ba d hình ảnh nhìn lấy nước mỹ thái âm nhăn đầu lông mày l ầ m b ầ m nói cái này quách ra thật sự là quá xấu thái âm đối nước mỹ rất khó chịu đương nhiên biết mình là vào t r ư ớ c là chủ ý nghĩ nhưng thái âm cũng không muốn u ố n nắn tốt như vậy ác tâm tình bởi vì nàng xác thực ưa thích h o a hạ mấy cái ngàn năm lịch sử quá đa văn hóa để cho nàng mê mội xem xét lại nước mỹ các loại phía tây quốc gia theo sinh ra thời điểm lên chính là tràn đầy tiền tài cùng mùi máu tươi thái âm đã lâu không gặp lâm thu hạ lâm thu hạ di nương đã lâu không gặp thái âm các ngươi sang năm lúc rất náo nhiệt a lâm thu hạ đúng a mỗi năm ta đều chờ mong sang năm đâu đó là náo nhiệt nhất một ngày thái âm ta chưa từng có trải qua dạng n à y ngày lễ lần trước nghe ngươi nói cảm giác thật có ý tứ nhân loại các ngươi thế mà còn muốn sinh nhật mỗi một cái chu kỳ xoay vòng còn muốn sang năm trừ cái đó ra còn có cái gì tết đ o a ngọ n tết trung thu thật sự là quá hâm mộ các ngươi lâm thu hạ di nương ngày sớm một chút tới liền có thể kiến thức dạng n à y ngày lễ nhà chúng ta rất nhiều người ta còn có rất nhiều di nương di nương nhóm đều rất thích ta mỗi năm còn đưa ta một cái đại hồng bao đầu thái âm rất nhanh ta đã có thể sử dụng mắt thường nhìn thấy các ngươi c h ỗ nói mặt trời lâm thu hạ đột nhiên chừng lớn hai mắt điều này nói rõ thái âm khoảng cách thái dương hệ đã không xa lâm thu hạ đang muốn trực tiếp hỏi thái âm lại gửi đi tin tức nói ta đã có thể thu đến các n g ư ơ i tình cầu những cái kia lộn xộn tín hiệu trước mắt khoảng cách các ngươi đã không đến một năm ánh sáng tại khoảng cách này thu đến các ngươi tín hiệu nói rõ các ngươi khoa học kỹ thuật đẳng cấp còn rất t h ấ p à. thái âm không có nói văn minh đẳng cấp bởi vì dưới cái nhìn của nàng vũ tộc văn minh so với địa cầu không phải tiến bộ mà chính là lùi lại văn minh đẳng cấp chỉ không chỉ là khoa học kỹ thuật còn cần phải bao quát cái này tộc tuần sáng tạo ra đến tinh thần tài phú Bởi vì tinh thần tài phú thiếu, tộc quân bên tinh tài thiếu, sinh mệnh liền vì thần khuyết tộc trong quân mệnh không phú thể cá cảm giác đối ư như là một bộ băng lánh người ợ c cái này tộc quân thì không có cái sinh tại tồn nghĩa, băng lánh này quân không tồn nghĩa. thì một ý ý gì là máy, bộ vậy đ với thái âm lời này lâm thu hạ phát giác được bên trong ẩ n chứa một cái vô cùng lớn tin tức lâm thu hạ cẩn thận từng ly từng t í hỏi vì cái gì có thể theo tín hiệu xa gần liền có thể biết cái này văn minh đẳng cấp thái âm lập tức giải thích bởi vì khoa học kỹ thuật càng cao cấp có thể sử dụng năng lượng thì càng to lớn mà càng là to lớn năng lượng sinh ra tín hiệu tại trong vũ trụ liền sẽ càng mạnh lan truyền đến thì càng xa vũ trụ cũng không phải một cái trống trải không gian bất kỳ tín hiệu gì tại lan truyền quá trình bên trong đều sẽ suy giảm thái âm nói xong lâm thu hạ một mực nhớ tý tới đón lấy thái âm không đợi lâm thu hạ hỏi thăm còn nói lên trong vũ trụ nó i trí tuệ tộc q u ầ n sự t ì n h t h ư ợ n h ư kể chuyện xưa một dạng tại thái âm kể rõ bên trong trong vũ trụ sinh mệnh có mấy loại phân chia hình thức t ỷ như trí tuệ thể sinh mệnh cũng không phải trí tuệ thể sinh mệnh t ỷ như tiến hóa thể sinh mệnh cũng không phải tiến hóa thể sinh mệnh so như thực chất sinh mệnh thể cùng linh chất sinh mệnh thể cái này ba loại chủ lưu phân chia phương thức bao quát trong vũ trụ đại bộ phận sinh mệnh thể vũ tộc cùng nhân loại thuộc về trí tuệ thể sinh mệnh tiến hóa thể sinh mệnh cùng thực chất sinh mệnh thể bên trong trí tuệ thể sinh mệnh chỉ nắm giữ tự mình ý thức cùng tư duy lo dịp năng lực sinh mệnh thể tiến hóa thể nói là theo hạ cấp hướng cao cấp tiến hóa thực chất sinh mệnh thể thì càng dễ lý giải tất cả mọi người là thấy được sờ được đã có dạng này phân chia vậy thì có khác hình thức sinh mệnh tồn tại trên địa cầu trừ nhân loại bên ngoài sinh vật t h như con trùng là thuộc về không phải trí tuệ thể mệnh có thể không nên xem thường trùng loại sinh mệnh dạng này không phải sinh mệnh có trí tuệ thể người ta cũng là trong vũ trụ một cái to lớn c h ủ tộc không chút nào khoa chứng nói Hiện tại địa cầu người, lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật lực lượng, chút đánh không、lại. Không phải hóa thể tại người, liền cái lại. tiến lượng, trùng côn trùng tộc một một địa đều cao cầu lực cấp lấy kỹ so i nói n mệnh, sáng h là được t ạ ra, k h ô như g là t ô n nhiên diễn biến hình thành tộc quần. n g qua tự tộc h So như nhân loại sáng tạo người máy nếu có một ngày cái nào đó trí chỉ năng trình tự sinh ra tự mình ý thức đồng thời đối với nhân loại sinh ra địch l í tại nhân loại còn chưa phát hiện trước đó nó trợ giúp nhân loại tăng lên khoa học kỹ thuật mở rất nhiều không người công s ư ở n g làm thời cơ chín mỗi lúc cái chương trình này liền sẽ tạo ra bản thân máy móc thân thể trưởng không tất cả công xưởng sinh sản ra đại lượng phục chế thể tiếp lấy đem nhân loại triệt để mặc sát chính nó thành lập một cái tân tộc nhóm dạng này sinh mệnh thể thuộc về không phải tiến hóa thể sinh mệnh có trí tuệ thể cùng linh chất sinh mệnh thể chỗ lấy lại thuộc về linh chất sinh mệnh thể là bởi vì nó căn bản chính là dấu hiệu máy móc thân thể chỉ là một loại công cụ thôi dạng này người máy lại có trí tuệ cùng không phải trí tuệ phân biệt tỷ như nó không biết sinh ra tự mình ý thức chỉ là dựa theo đã sớm biên soạn tốt c h í n h tự không ngừng tại vũ trụ phát triển cùng mở rộng đây là cường đại tránh thức không có cảm tình máy móc sau cùng thái âm lại giới thiệm linh chất sinh mệnh thể có trí chỉ k h ô n g trình tự xem như bên trong một loại còn có một loại nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói vô tộc cùng nhân loại cũng coi như nửa cái linh chất sinh mệnh thể bởi vì vô tộc đã sáng tạo ra dạng này linh thể đem một cá nhân ý thức chuyển đổi thành trình tự dấu hiệu trước đó bắt cóc lâm tính như cái kêu miêu nhi chính là chỉ là xét thấy loại này sinh mệnh sự không chắc chắn cùng thiếu hụt vô tộc sau cùng c ầ m đoán đại quy mô quyết tán linh thể lại phân làm trí tuệ cùng không phải trí tuệ tiến hóa cùng không phải tiến hóa s、so、a như nhân loại tiến hóa đến sau cùng cảm thấy thân thể tính hạn chế quá lớn sau đó cải biến tiến hóa phương hướng biến thành không có thân thể linh thể hình còn có chính là như vậy sinh mệnh sinh ra sơ kỳ chính là linh thể sau đó từng bước một tiến hóa biến đến tượng đại sinh ra trí tuệ tóm lại vũ trụ rất lớn chỉ có nhân loại không tưởng tượng nổi không có không tồn tại sinh mệnh thể hình thức thì liên kiến thức rộng rãi thái âm cũng rất khiêm tốn nói nàng biết rõ những thứ này sinh mệnh hình thể thức cũng không phải là vũ trụ sinh mệnh thể toàn bộ ách di nương cái này ta cần tiêu hóa một đoạn thời gian thái âm thao thao bất tuyệt sau khi nói xong lâm thu hạ cảm giác nhức đầu gửi tin tức nói thái âm ta vừa vặn có chuyện gì qua một đoạn thời gian lại liên hệ lâm thu hạ chuyện gì thuận tiện hỏi một chút sao Thái âm, ta hiện tại hiện âm, chín ó t ể c trăm bảy mươi bốn tín hiệu chạm phát sóng bên trong bảo hành người máy không chỉ có bảo hành năng lực còn nắm giữ càng cường đại công năng không ngừng tiến lên trong phi thuyền vũ trụ thái âm một bên tự lẩm bẩm một bên nhìn chằm chằm trước mắt trên màn hình lớn không ngừng đổi mới vu tộc văn tự trên thực tế đây là từng chuỗi trình tự dấu hiệu vu tộc văn tự cùng hoa hạ văn tự rất giống đều là chữ tượng hình từ chữ tượng hình cấu tạo trình tự phần mềm công năng so từ tiếng anh ký tự các loại cấu tạo dấu hiệu càng ngắn gọn cũng càng hiệu suất cao hơn biên soạn trình tự quá trình không cần gõ bàn phím dùng ý niệm là được rồi t h ư a n h ư một cái tác giả viết văn một dạng thái âm viết có kỹ năng vẫn là từ mẫu thân châu đó học mẫu thân gia tộc sớm nhất cũng là khai phát phần mềm gia tộc nắm giữ tài phú khổng lồ và không thì cũng sẽ không trở thành vu vương phi tử thái âm ưa thích lâm thu hạ phát đưa tới những thi t ử kia một trong những nguyên nhân liền là bởi vì những thi t ử kia có thể cho nàng cung cấp linh cảm ưu mỹ câu thơ chẳng những ẩn chứa ưu mỹ ý cảnh càng là biểu đạt phong phú tình cảm tỉ như một câu nói nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp lục cung phụ nữ không nhan sắc dùng nói linh tinh đến s ử trí thuật có thể viết lên mấy ngàn mấy chục ngàn chữ thái âm rất là không hiểu vì cái gì địa cầu người hoa đã nắm giữ cao cấp dấu hiệu năng lực lại không thể phát minh ra công năng cường đại máy vi tính không trên thực tế đã phát minh chỉ là hậu nhân không hiểu đưa nó cho vứt bỏ hiện tại loại này máy tính sơ cấp mô hình thế mà bị coi như phong thủy b ả n tại sử dụng nhìn đại lượng thi tử thái âm lập trình năng lực đều có to lớn tăng lên dùng địa cầu thời gian không sai biệt lắm năm tiếng thái âm rốt cục dừng lại sau đó thản nhiên nói thành công thêm lại đăng chuyện vừa mới nói xong vừa mới biên soạn trình tự liền lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ truyền tống đến tín hiệu trạm phát sóng ngụy trang thành một khóa thiên thạch chính vòng quanh mặt trời vận chuyển trạm phát sóng nội bộ đại lượng cỡ nhỏ người máy lập tức hành động bọn họ b ò ra ngoài trạm phát sóng đem dài r ă n g g i ặ t năm tháng bên trong dính liền tại trạm phát sóng sát ngoài bụi bặm vũ trụ thu thập lên tiếp lấy trở về trạm phát sóng nội bộ bên trong một cái không gian rất nhanh liền thành một cái chế tạo cỡ nhỏ người máy công xưởng trạm phát sóng trở về tín hiệu bị thái âm phi thuyền tiếp thu về sau biểu hiện tại khoang điều khiển trên màn hình lớn đây là một cái bị thả lớn hơn nhiều lần công xưởng nội bộ tình hình n cùng lấy t n người máy bị thời o ra, đi ra dây c u y ể n sản xuất, thái âm mỉm c ư、so、khắc m h đó n bên g khoảng cách lâm thu hạ cùng thái âm thông tin đã qua hơn tám giờ lâm phong lúc này chính cùng với tiền rượu rượu tiền rượu rượu hội họa kỹ năng là lâm phong tìm nàng đến nguyên nhân lâm phong miêu tả một chút trong vũ trụ sinh mệnh thể tiền rượu rượu suy nghĩ một hồi về sau liền dùng bút v ẽ đem trong tưởng tượng sinh mệnh thể hình thái vẽ ra tới lâm phong không phải sẽ không họa mà làm u ố n xem một chút tiền rượu rượu trong đầu đối với những thứ này sinh mệnh hình thức là như thế nào lý giải lâm thu hạ đứng tại trên một cái ghế nằm sấp trên bàn nhìn chằm chằm giấy vẽ thu hạ giống hay không lâm phong hỏi lâm thu hạ nhấc tay chỉ người máy nói cái này cùng ta muốn không sai biệt lắm nhưng là loại này côn trùng cùng ta nghĩ không giống nhau chúng ta đối với côn trùng lý giải chịu đến trước đó nhận biết ảnh hưởng rốt cuộc trên địa cầu côn trùng thực sự quá nhiều lâm phong gật gật đầu cầm lấy b ú t vẽ đem chính mình tưởng tượng bên trong có thể vượt qua tinh tế côn trùng hình tượng vẽ ra tới bộ dáng nhìn qua giống như là một cái lại ngật bảo bối xấu quá nha tiền rượu rượu xẹp xẹp miệng lâm thu hạ hì hì cười một tiếng cũng cầm lấy b ú t vẽ cho lại ngật bảo bối hỏa một đôi cánh phóc xích tiền rượu rượu gặp về sau nhìn không được cười rộ lên lâm phong nói ra lần tiếp theo cùng nàng trò chuyện hỏi nàng muốn những cái tia chủng tộc hình ảnh tức lâm thu hạ gật gật đầu đúng lúc này dương ngọc hoàn cùng tống giai nhân tiến đến hiện tại là tống giai nhân làm chủ muốn đi lâm phong bên người dính lại đột nhiên ở giữa nghị đến hàn hương mụ mụ cái kêu u buồn ánh mắt tranh thủ thời gian dừng bước lại lâm thu hạ một mực thì nhìn ra là tống giai nhân tiến lên lôi kéo tay nàng hai người cùng nhau nhi đi ra ngoài chơi đi hô lâm phong thở dài ra một hơi tiếp lấy nụ cười trên mặt biến mất rất lo lắng sao tiền d i ệ u d i ệ u hỏi lâm phong gật gật đầu biết được càng nhiều thì càng có cảm giác nguy cơ a không biết những thứ này tốt bao nhiêu có thể mơ hồ sinh hoạt tiền rượu đem họa thu lại vậy liền không nhìn tạm thời đưa nó quên mất muốn sống tại ngay sau đó mới có thể khoái lạc biết không nguy ngược lại là giáo hấn lên ta tới lâm phong bóp bóp tiền rượu rượu khuôn mặt tiền rượu rượu nhìn bên ngoài liếc một chút cái kia ta muốn cái kia cái gì cái kia lâm phong hỏi tiền rượu rượu dậm chân một cái ta muốn ăn sâu nướng ách lâm phong t r ừ n g lớn hai mắt một giờ trước mới ta mặc kệ tiền rượu rượu khởi s ư ớ n g tiểu tính khí lâm phong không chấp nhận với nàng bởi vì trong bụng của nàng mang lầm tập h tam chính là tham ăn thời điểm phong tuyết lan cùng hiện tại tề giao đều là giống nhau dương hải vi vì chiếu cố các nàng nhật trình biểu lên đều cho các nàng nhiều an bài một chút thời、gian. gần nhất tiền rượu, rượu cũng cùng tề giao lương thi thi quách diễm thu cắt nàng một dạng học hội làm lớn cốc sữa ngược lại cùng phong tuyết lan không giống nhau năng lực này cũng coi là một loại thiên phú lâm thập tam còn chưa ra đời mụ mụ đã học hội chủ nghệ đâu lâm phong đang muốn bắt đầu nướng tiền d i ệ u d i ệ u nói một bên làm một bên chúng ta chơi trò chơi đi lâm phong ngạc nhiên trò chơi gì tiền d i ệ u d i ệ u nói ta trang lấy bị người xấu truy người biến thành trong suốt sau đó ta bị đổi tới người thật là ưu tú lâm phong hướng tiền d i ệ u d i ệ u giơ ngón tay cái lên chương chín trăm bảy mươi năm nước mỹ giống như chấm nhỏ cao ốc bên trong nước mỹ đại lóc bản hơn một năm nay thời gian chúng ta ở trong không gian vệ tinh nhiều lần xuất hiện trục chặt bên trong một cái vệ tinh tại xuất hiện trục chặt trước đó đập tới một bộ mơ hồ hình ảnh rất có thể hoa hạ đã nắm giữ t bên, bên kia mua họ sắm cường hoa tể đều là theo lâm phong trong tay được đến hiện tại cuộc sống tạm bỡ bên kia nhiều như thế cường hóa giả cũng chỉ có lâm phong mới có thể cường hóa ra nhiều như thế cường hóa giả rất hiển nhiên chúng ta đã lạc hậu nếu như chúng ta không làm chút gì sớm m u ộ n quách ra đều sẽ sụp đổ n g h e lấy từng đoạn báo cáo nước mỹ đại lao bản nhào gấp mi đầu bọn họ đã cảm nhận được một loại áp lực thật lớn có biện pháp nào không thu hoạch được những thứ này kỹ thuật nước mỹ đại lao bản dò hỏi tại chỗ tình báo chủ quan lắc đầu có thể nghĩ biện pháp chúng ta đã đều nghi qua thực thì liền hoa hạ bên kia cũng chưa hoàn chỉnh kỹ thuật chúng ta thử qua thẩm thấu vào rừng thị giới cờ những cái kia vừa mới thành lập công ty nhưng p h ả i đi ra đặc công tất cả đều bị phân biệt ra trải qua qua phân tích bọn họ hiện tại đã nắm giữ một loại tiên tiến giám sát kỹ thuật bình thường là công ty bên trong nắm giữ bí mật giám đốc điều hành hoặc là kỹ thuật nhân viên tất cả đều bị hai mươi b ố tiểu giám sát lấy tình báo chủ quan nói xong tại chỗ người đều một mặt nhục trí biểu lộ tốt nửa ngày sau có người nói hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ mong thái vũ số nếu như thái vũ số đến chúng ta có lẽ có cơ hội cùng thái vũ số thành lập liên hệ cái này người lời còn chưa nói hết thì có người phản đối nói thái vũ số tin tức cũng là hoa hạ bên kia cung cấp ai biết đây có phải hay không là tin tức giả coi như thật có một chiếc ngoại tinh phi thuyền đến nhưng cùng ngoại tinh phi thuyền đầu tiên tiếp xúc nhất định là bọn họ không nên quên bọn họ nắm giữ lấy tân tiến hơn hàng không vũ trụ kỹ thuật cái này cũng không được vậy cũng không được rốt cuộc có người mắng to một tiếng âm thanh lạnh lùng nói chúng ta địa vị không có thể dung chuyển chúng ta tuyệt không thể chịu làm kẻ dưới chúng ta muốn phản kích dùng kịch liệt nhất thủ đoạn phản kích có ý tứ gì nước mỹ đại lão bản hỏi nổi giận người hồi đáp phát động chiến tranh đại chiến thế giới lần thứ ba bây giờ tình thế chỉ có thể dạng này nếu như chúng ta không muốn bị bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau chỉ có thể thông qua đại quy mô chiến tranh tái tạo cái này thế giới ô chu tìn người đ i n a có người cao mày nhìn lấy điên cuồng kêu gào lao đầu này ô chu tin cơi lạnh nói c gật gật bây giờ nước mỹ đại lóc bản cũng không phải lâm phong tiếp trước cái kia xuyên đại miệng bởi vì cường hóa giả xuất hiện nguyên nhân đổi một cái lâm phong cũng không biết là người nào ra hỏa nhưng vô luận là ai nước mỹ đại lao bản đối với công ty kinh doanh cùng quyết định biện pháp thật không có bao nhiêu quyền lực bất luận cái gì quyết định trọng đại đều là lấy những người trước mắt này ý chí làm chuẩn nói chẳng ra hắn bất quá là đám người này thả tại bên ngoài vật biểu t ư ợ n g tôi h đã tại chỗ đại đa số người đều đồng ý hắn tự nhiên đồng ý cho dù thật chiến tranh bọn họ tại chỗ những thư này người y nguyên có thể trải qua an gối không lo sinh hoạt tại vài thập niên trước bọn họ liền đã chuẩn bị tốt trận chiến tranh này tại nước mỹ rộng lớn khu vực cầm giữ thật nhiều lòng đất thiết bị ở bên trong sinh tồn một trăm năm đều không là vấn đề chiến tranh về sau thế giới một lần nữa tời cái tia thời điểm bọn họ y nguyên có thể trở thành chúa tể thế giới tiếp đó chính là chế định kế hoạch đại khái sau đó chính là chế định chi tiết kế hoạch quá trình cái này cần thời gian nhất định ngắn thì mấy ngày lâu là mấy tháng thậm chí một hai năm tại chỗ người thảo luận lúc trên mặt không còn là lo lắng mà chính là kích động cùng hưng phấn chủ động liền có thể chiếm được tiên cơ vũ trụ phi thuyền khoang điều khiển bên trong thái âm cao mày nhìn lấy đây hết thảy trước mấy ngày nàng tạo ra cỡ nhỏ người máy phát xạ tới địa cầu phía trên cái thứ nhất muốn gặp mục tiêu chính là nước mỹ đại lão bản thái âm tuy nhiên đem lâm thu hạ làm thành bằng hưu nhưng nàng đồng thời không hoàn toàn tin tưởng lâm thu h ạ n à n g muốn tự mình gặp một lần nước mỹ đ ở lĩnh đối thoại với hắn không nghĩ tới là nhìn đến lại là trận này hội nghị đem lại chàng đám lao già này nói ra từng cái từng cái âm hưu quy kế còn có hay không hạng cuối cách làm lúc thái âm đối nước mỹ ác cảm càng mạnh đã không có tất yếu lại cùng đám người này đối thoại nàng đã tránh thức kiến thức đến nước mỹ ti tiện sắp mặt cái này khiến thái âm nghĩ đến h a m hại mẫu thân mình đám tia vô tộc người hội nghị vẫn chưa xong thái v u thì đóng lại giám sát nàng sợ chính mình nhịn không được chỉ huy tại chỗ cỡ nhỏ người máy đem đám gia hỏa này xử lý muốn là nghĩ đ ân vì công bằng lý do đem toàn thế giới có thể hủy đi đạn hạt nhân đều hủy đi đi nghĩ tới đây thái âm bắt đầu biên soạn mới trình tự cũng coi như người nước mỹ không may đúng lúc khai hội thời điểm gặp phải thái âm phái cỡ nhỏ người máy tới liên lạc Phải bởi i ế t c n vì nắm giữ tín hiệu đặc thù t h u y ể n vào phương thức điện tử tín hiệu che đậy đối với nó căn bản vô dụng mở xong hội nước mỹ máy móc bắt đầu hành động dựa theo kế hoạch một mươi chín năm đem là chuẩn bị giai đoạn hai mươi năm hơn nửa năm là chấp hành giai đoạn nếu như lâm phong không biết đây hết thảy như vậy sang năm toàn bộ địa cầu đem lại biến thành một vùng phế tích chỉ ít hơn phân nửa lục địa sẽ không còn vừa hợp lòng nhân loại sinh tồn tại nước mỹ trong kế hoạch bởi vì cường đại phòng ngự năng lực bọn họ kém cỏi nhất tình huống cũng chỉ hội mất đi một nửa sinh tồn l ã n h địa còn lại một nửa có thể duy trì c h í ít năm mươi triệu người sinh tồn đến thời điểm bọn họ chính là trên thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia lại tiếp lấy lấy cực nhanh tốc độ chiếm lĩnh toàn thế giới nếu như kế hoạch thuận lợi đến hậu kỳ đem về chấp hành một hạng diện tuyệt kế hoạch toàn bộ kế hoạch dùng trong ba năm hoàn thành lại tiếp lấy tập hợp tất cả tư nguyên mở ra vũ trụ di dân kế hoạch chế định cái này chiến tranh kế hoạch lúc bọn họ thậm chí còn thành lập một cái số liệu mô hình phân tích một chút địa cầu sẽ ở bao nhiêu năm về sau khôi phục hội nghị bí mật mấy ngày sau lâm phong lại một lần được thì mời tham gia video hội nghị đại lão bản ý kiến là tạm thời chờ đợi nếu như bây giờ công đ ố người nước mỹ kế hoạch bọn họ là sẽ không thừa nhận tại nước mỹ người trước mặt luận không mặt liên hàn quốc người đều muốn cam bái hạ phong chờ bọn hắn bắt đầu chấp hành kế hoạch không xong đến một nửa lúc lại công khai video cái này thời điểm nước mỹ đã dựa theo kế hoạch bắt đầu chấp hành mà những thứ này sơ bộ kế hoạch liền trở thành cho dù không biết xấu hổ đều ỉ lại không rơi chứng cứ cái này thời điểm bọn họ chỉ có hai con đường có thể tuyển một là gián đoạn kế hoạch tại kế hoạch hoàn thành trước đó nếu như bị người khác biết liền có phòng bị hoàn mỹ kế hoạch cũng liền không lại hoàn mỹ mà một khi gián đoạn kế hoạch bọn họ sơ kỳ đầu nhập đại lượng tư nguyên cũng tương đương là hồi phí đến thời điểm không giống nhau nó quét ra xuất thủ bọn họ chính mình cũng hội sụp đổ hai là được ăn cả ngã về không gia tốc kế hoạch bọn họ rất có thể lựa chọn con đường này hoa hạ bên này đương nhiên cũng không có khả năng làm trở lấy nếu biết nước mỹ cái này điên cuồng kế hoạch như vậy phía bên mình cũng muốn bắt đầu ứng đối đại lao bản cùng nặng muốn lao đại nhóm sau khi nói xong đều cùng nhau nhìn về phía lâm phong lâm phong biết bọn họ muốn cái gì lâm phong cau mày suy tư một hồi về sau nói ra mặc dù không sai không muốn thừa nhận nhưng cái này thời điểm cũng không thể không cùng các ngươi giao cái cơ sở một hai năm này ta bên này hết thể phát x ạ một trăm ngàn khỏa trở lên vệ tinh dùng đều là vu tộc thông tin kỹ thuật mà lại người nước mỹ mỗi một cái vệ tinh đều đã bị chúng ta vệ tinh chô giám sát tùy thời đều có thể đem phá hủy Thứ hai, thứ a cao bao bên này n đầy có đủ i siêu âm phi cái nổi cái siêu ê tên u luận luận tốc bất tốc thể bất đột tốc t cũng Có kích độ độ đủ độ sánh âm âm phá hành khí, không hủy khí. h nó. lửa gì gì vũ ba nói ra có chút xấu hổ ta bên này cũng chuẩn bị đại lượng đạn hạt nhân số lượng khả năng không so với các ngươi ít hơn bao nhiêu cho nên chúng ta bây giờ nắm giữ hoàn toàn phòng ngự năng lực cùng mạnh nhất đà kích năng lực nếu như không là yêu thích hòa bình không hy vọng địa cầu hoàn cảnh chịu đến phá hư ta ngược lại là rất hy vọng nước mỹ kế hoạch hoàn thành một cái cảnh hoàn t à n khắp nơi địa cầu đối chúng ta mà nói không phải chuyện gì tốt cho nên ta cảm thấy đại lão bản ý kiến rất đúng Ta giao phó những thứ này là muốn cho mọi người h ữ n thứ cho này muốn là nước g ờ i mỹ tâm bỏ vào đang học lúc nguyện nha đảo cỡ nhỏ người máy phát hiện dị thường tín hiệu nói cách khác còn có đồng dạng không thuộc về lâm gia cỡ nhỏ người máy ở một bên nhìn chằm chằm một phen suy nghĩ về sau lâm phong lập tức mở ra trước mắt máy tính tiếp lấy tiến vào nguyệt nha đảo hệ thống điều khiển bên trong Khoảng c á c h địa cầu c vô ù n g không gian xa vũ trăm ụ kiến t ạ h ả y mươi bảy đánh máy bay lâm phong là chuyên nghiệp liền xem như vũ trụ phi thuyền hắn cũng có thể bảo chứng bách phát bách chúng húng chi chiếc phi thuyền này bên trong còn có một cái rất đẹp nữ nhân tỷ lệ chính xác khẳng định càng cao là địch hay bạn không rõ ràng vậy liền đem nàng coi như là địch nhân làm tốt xấu nhất dự định một cái kế hoạch tại lâm phong trong đầu chậm rãi t h à n h hình mấy ngày sau nước mỹ ạ lại sản dở rộ cảng một tòa trong kho hàng trồng chất mấy chục chiếc cũ kỹ xe hơi đại l ư ợ n g phế kim loại hơn năm mươi tuổi e o vịt wilson chính tại sử dụng máy móc tháo rỡ xe hơi cắt chém mảnh phía dưới bắn tung tóe lửa cháy hoa một cỗ gây mũi kim loại mùi vị tràn ngập tại không kho hàng lớn trong không gian h o vịt mang theo thai nghe nghe lấy có tiết tấu cảm kim loại nặng âm nhạc cái này có thể để hắn nghe không được bực bội cắt chém thanh âm đúng lúc này nhà kho cửa lớn bị đẩy ra ba tên làn da ngâm đen ý lấy mới l à t i ể u tóc người trẻ tuổi đi tới e o vi không có chú ý thẳng đến ba người trẻ tuổi xuất hiện tại trước mặt hắn mới phản ứng được hắn tranh thủ thời gian đóng máy móc gỡ xuống t h a y nghe ba người này hắn nhận biết là đến thu bảo hộ phí e o vịt i một phen giải thích nói gần đây thân thể không tốt lắm không có kiếm được tiền ba tên q u â n đồ cũng sẽ không theo hắn phân rõ phải trái đầu tiên là một trầu thoá mạ tiếp lấy thì đ ậ c thủ bên trong một người trẻ tuổi bị đập i t h t r o n g lúc vô tình đẩy một cái, cái này người té n g a tại cắt chém mảnh phía trên vừa vặn tay cũng đụ một trận phốc phốc phốc cầm thanh văng lên lần này vẩy ra không phải nhiệt độ cao kim loại hạt tròn mà chính là máu tươi cùng thịt m u ộ i lưu manh bị cắt chém mảnh theo phía sau lưng đến trước ngực trực tiếp mở ra nhìn lấy còn đang không ngừng dãy r u a trong miệng p h u n ra đại lượng máu tươi lưu manh kẹo vịt mậu mặt khác hai tên côn đồ cũng lên người vốn là muốn dạy dỗ một chút kẹo vịt không nghĩ tới lại chết người hai người đón đến về sau xoay người chạy thế mà vừa chạy tới cửa cửa lớn p a n h một tiếng đóng lại hai tên côn đồ đụng đầu vào trên cửa chính đau đớn để cho hai người đã tỉnh hôn lại đồng bạn chết nhưng không liên quan bọn họ sự tỉnh mà chính là hẹo vịt đ ậ u thủ là hẹo vịt giết người hai người xoay người nhìn hẹo vịt đã thấy hẹo vịt chính v ậ n v è o lấy cánh tay trên mặt phủ đầy nếp nhăn hai con ngươi đều nhanh nổi bật h ố t mắt bộ dáng này thật sự là quá kinh khủng càng kinh khủng sự tình phát sinh hẹo vị thế t mà đem chính mình hai tay vòng quanh bả vai đi một vòng lại đem đầu mình thuận kim đồng hồ trật tầm vài vòng đ ó lấy nện bước tám chữ bước t ừ n g bước một hướng hai tên côn đồ đi qua hai tên côn đồ đã bị dọa đến quá sợ hãi dùng sức kéo lấy cửa kim loại thế mà nhìn qua cũ nát cửa sắt lại là không nhúc nhích tí nào bên trong một tên lưu manh nhặt lên một cái gì xét ống thép dùng lực đâm về đã đi tới trước mặt kẹo vịt phớt một tiếng kẹo vịt ở ngực bị ống thép x u y ê n qua thế mà kẹo vịt lại giống không có chuyện một dạng g i ữ t ậ n cười một tiếng giơ tay lên một tay lấy cái này lưu manh cổ bốc lấy vừa dùng lực chỉ nghe soạt soạt một tiếng lưu manh cổ bị bóc đoạn còn lại một tên lưu manh lộn nhào chạy đến một bên vội vàng hấp tấp trốn vào một c ô vứt bỏ xe hàng phía dưới kẹo vịt cười gằn từng bước một hướng về xe hàng đi qua lúc này gầm xe phía dưới lưu manh mới nhớ lại trên thân mang súng hắn móc ra thương súng đối với kẹo cái này là một thanh u y lực rất lớn súng lục c ổ quay l u n g tung nổ xuống lúc đạn bắn vào nhạo vịt trên thân xuất hiện từng cái lỗ thủng lớn nhỏ vết thương bên trong một viên đạn còn đem nhạo vịt xương sọ đều s ố c hết lên nhưng nhạo vịt như cũ hướng về cái này lưu manh đi qua lưu manh đánh xong sáu viên đạn tại trong túi sơ mó mấy khoả đầu t r ò n viên đạn rơi ra tới hắn hai tay run run lắp đạn vừa mới lắp đặt một khoả thì nhìn đến nhạo vịt thiếu một nửa đầu thăm dò qua tới lưu manh dọa đến quát to một tiếng đem họng súng nhắm ngay chính mình bóc cỏ phanh một tiếng súng vang về sau lưu manh đầu còn không có nhạo vịt đầu hoàn chính e l vịt nhìn đến lưu manh chết mất trên mặt xuất hiện đủ loại phức tạp biểu lộ ngay sau đó vết thương trên người bắt đầu khép lại cắm ở trên ngực ống thép trực tiếp hòa tan một dạng làm hai đoạn rơi trên mặt đất trong chốc lát e l vịt thì khôi phục hình dáng cũ sau đó từ trên người hắn c h ả y ra màu đen trạng thái dịch hình dáng vật chất rơi trên mặt đất về sau rất nhanh hướng ba bộ thi thể chạy đi qua không đến ba phút ba bộ thi thể tính cả y phục trên người tất cả đều biến mất không thấy gì e l v i t hai mắt tại trong hốc mắt không ngừng xoay tròn hoa chân mua tay trong miệm phát ra âm thanh kỳ quái cùng thời khắc đó trong phi thuyền vũ trụ quá âm đập vỗ trán một mặt không h nàng trước trên màn hình chính trực truyền bá lấy trong kho hàng phát sinh hết thảy quá âm không hài lòng là nàng dùng điều khiển tự động chút ít này hình người máy cùng do xét người so sánh thật sự là quá vụt về còn tốt miễn cưỡng có thể sử dụng quá âm là một cái chủ nghĩa hoàn mỹ người đặc biệt là tại biên soạn trình tự phương diện đ ó lấy nàng mở ra lập trình phần mềm dùng ý niệm k h u động phần mềm ưu hóa khống chế trình tự hoa mấy giờ đi qua một phen điều chỉnh thử về sau, phản ứng cuối cùng tại bình thường vừa mới ưu hóa song thành môn liền bị g ó vang eo vi tiến lên tại đánh mở cửa lớn chỉ thấy một xe cảnh sát ngừng ở ngoài cửa hai tên cảnh sát một tay nắm lấy bên hông x u ố n g lục một bên nhìn chằm chằm hẻo vịt hẻo vịt giơ hai tay lên bên trong một tên cảnh sát nhìn lấy hẻo vịt một người khác đi vào kiểm tra một phen không có phát hiện tình huống dị thường tiếp lấy hai tên cảnh sát đối hẻo vịt tiến hành một phen hỏi thăm nguyên lai、like、có người đi ngang qua nghe đến trong kho hàng vang lên tiếng súng sau đó báo động đến mức hẻo vịt hai tên cảnh sát cũng là nhận biết tuy nhiên không thường thường tới tuần tra không có phát hiện cái gì cũng không có cái gì không bình thường hai tên cảnh sát liền rời đi h o vịt đóng lại cửa lớn lại tiếp lấy vô số cỡ nhỏ người máy nào về phía những cái kia kim loại cùng thùng dầu chỉ dùng mấy giờ nhà kho thì biến đến trống rỗng mà cỡ nhỏ người máy số lượng thoáng cái gia tăng gấp bội biến thành một cấu ngoại hình phổ thông xe gắn máy cỡ nhỏ người máy chỉ huy h o vịt cưới lên xe gắn máy hướng về mấy chục cây số bên ngoài một cái báo hỏng xe xử lý nhà máy mà đi chỗ đó chất đ ố n g hơn mười ngàn chiếc báo hỏng xe hơi nguyệt nha đảo phía trên lâm phong cùng tề g i a o còn có lâm thu hạ chính nhìn lấy một cố mô m tô tại trên đường lớn linh hoạt đi xuyên lại một cái để vịt lâm thu hạ cao mày nói khó trách nữ nhân kia mấy ngày nay không để ý tới ta nguyên lai、like、là đang làm âm nhu a muốn hay không tiêu diệt hết lâm thu hạ nói xong gặp bầy bạc cùng tề di nương không nói lời nào sau đó hỏi bây giờ nguyệt nha đảo đã nắm giữ tiêu diệt loại này cỡ nhỏ người máy vũ khí chỉ cần phát xả một khóa tên lửa xuất hiện tại c ư i xe gắn máy đ h o vịt đỉnh đầu nổ tung lên tên lửa phóng thích đặc thù năng lượng sẽ trực tiếp để những thứ này cỡ nhỏ người máy tiêu hủy tại nắm giữ một loại uy lực mạnh mẽ vũ khí trước đó nhất định muốn có đối phó loại vũ khí này hữu hiệu phương thức lâm phong lắc đầu tạm thời không dùng nhìn xem nữ nhân kia muốn làm gì chương chín trăm bảy mươi tám trong nháy mắt hơn một tháng thời gian trôi qua hai nghìn một mươi chín năm ngày mùng ngày năm tháng b ố thanh minh、thiết. lâm phong cung cung kính kính đem một nén nhang cắm ở trước mặt lư hương bên trong đón lấy hắn nhìn một chút nằm tại dụng cụ thí nghiệm bên trong một cỗ thi thể thản nhiên nói bắt đầu đi thế dao gật gật đầu đ è xuống c h ó n mở sau một lát màn ảnh máy vi tính biểu hiện đã thành công liên tiếp tiếp lấy chính là một cái thanh tiến độ năm một hai năm trọn vẹn qua một tiếng rưỡi thanh tiến độ dừng ở chín m ư ă m bất động thế dao nhẹ trao lại một chút mi đầu sau đó lắc đầu nói đọc đến thất bại lâm phong một mặt bất đắc dĩ thở dài hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ tiên tiến a Bên trong nằm t tư hai ẳ n g tên h i công tác nhân viên đi vào đem tần thủy hoàng thi thể đặt lên xe đẩy tiếp đó vị này thiên cổ nhất đế đem về bị trở về hoa hạ lần nữa an nghỉ tại tòa kiện rộng rãi trong lăng mộ thế giao đồng thời không hề từ bỏ coi như đọc đến thất bại nhưng hệ thống máy tính vẫn là từ đó đọc đến một số một đoạn ký ức đi qua chỉnh lý về sau vẫn có thể từ đó thu hoạch được một số hữu dụng tin tức thực dạng này nghiên cứu đối lâm phong tới nói cũng không có bao nhiêu trợ giúp hắn ở chỗ này thuần túy là bởi vì tò mò mà lần này thí nghiệm thế giao cũng chỉ là g i ú p một chút bởi vì chỉ có nguyệt nha đảo phía trên khoa học kỹ thuật mới nắm giữ năng lực như vậy nửa giờ sau lâm phong đưa mắt nhìn hoa nhài số một g i đi đang muốn hồi lâm nguyễn sơn trang điện thoại di động t là một cái lạ lẫm số điện thoại lâm phong lựa chọn nghe huy điện thoại chuyển ra một nữ nhân thanh âm lâm phong nhỏ một chút điếu mày thản nhiên nói quá âm À ngươi thế mà biết ta gọi điện thoại tới chính là quá âm quá âm rất kinh ngạc bộ dáng lâm phong nhấp nô ân một tiếng quá âm nói ra đi qua ta điều tra phát hiện ngươi bây giờ là địa cầu phía trên có sức mạnh nhất nam nhân lâm phong cười rộ lên cái này ta thừa nhận không tin ngươi có thể thử một lần yên tâm đi ta nhất định sẽ tới tìm ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng n h a quá âm lời nói trong mang theo trêu chọc nói xong liền đem điện thoại treo quá âm chủ động gọi điện thoại tìm tới cửa cái này cũng không có vượt quá lâm phong dự kiến trừ trực tiếp gọi điện thoại tới lâm phong còn suy nghĩ qua còn sẽ có bị cỡ nhỏ người máy khống chế nhân loại hoặc là trực tiếp là cỡ nhỏ người máy tạo thành người máy tìm tới cửa đổi vị suy nghĩ nếu như chính mình là quá âm đầu tiên muốn tìm khẳng định là địa cầu phía trên có quyền thế nhất nhân loại đương nhiên cái này cũng nói quá âm đối tại địa cầu nhân loại thái độ vẫn là cao cao tại thượng loại kia một cái ưa thích lên vị nữ nhân mạch suy nghĩ đi c h ạ y một lần nữa lại đến điện thoại đột nhiên lại vang vẫn như cũng là trước đó cái số kia uy lâm phong như c ũ lấy lạnh nhạt ngữ khí đáp lại quá âm ngữ khí biến đến so trước đó nghiêm túc rất nhiều vừa mới quên nói cho ngươi mấy món sự tình trên thế giới ta có thể biết đạn hạt nhân đều đã mất đi tác dụng hiện tại trừ ngươi ta không biết còn có người nào nắm giữ loại uy lực này cự đại vũ khí công bằng lý do ngươi cũng tiêu hủy đi lâm phong cười rộ lên không có vấn đề thực ta cũng không thích dạng này đồ vật nó đối hoàn cảnh phá hư thực sự quá lớn còn có một việc tính toán chuyện này không theo ngươi nói có cơ hội chúng ta gặp mặt về sau rồi nói sau nói xong quá âm lại đem điện thoại trực tiếp treo đạn hạt nhân không có xác thực nói là không có tác dụng đây là một cái phi thường trọng yếu tin tức lâm phong cầm điện thoại di động lên cho bạch anh gọi điện thoại một giờ sau lâm phong tại lâm n g u y ệ t sơn trang lòng đất m ặ t thất mở một trận video hội nghị hội mở xong về sau không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ sớm liền chuẩn bị tốt video tại các nơi trên thế giới xuất hiện hơn một tháng trước nước mỹ đại lão bản cùng chúng tinh anh tổ chức hội nghị bí mật chuẩn bị phát động đại chiến thế giới lần thứ ba hiện trường ghi âm toàn thế giới đều vỡ tổ rồi riêng là châu âu bên kia nguyên lai、like、bọn họ gần nhất phối hợp nước mỹ các loại hành động tất cả đều là người nước mỹ âm mưu kế hoạch tiết lộ nước mỹ đại lão bản khẩn cấp triệu tập các tinh anh tổ chức video hội nghị lần này hiệu suất lạ thường cao thời gian sử dụng không đến nửa giờ còn về sau bọn họ trước tiên trốn vào mấy trăm mét sâu địa phía dưới căn cứ sinh tồn đón lấy hơn cái kế tiếp nút màu đỏ như là đã bại lộ vậy liền không trang mọi người cùng nhau xong đ ờ i đi coi như không làm như vậy nước mỹ cũng hội bởi vì việc này nhi sụp đổ đây cũng không phải là sử dụng tiền tài thu hoạch toàn thế giới t à i phú như thế sự t ì n h cũng không phải tại người khác cửa nhà rượu v o dương a i cái này hoàn toàn là phá hư trò chơi quy tắc hơn m ư ơ i ngàn mai tên lửa đằng không mà lên vài phút về sau toàn thế giới tất cả quét ra phòng ngự hệ thống đều vang lên tiếng cảnh báo lại tiếp lấy càng nhiều tên lửa bị phát s ạ c nguyệt nha đảo phía trên lâm phong nhìn lấy đông đảo hồng tiến cau mày nói chúng ta muốn hay không thêm vào vừa mới quá âm mới nhắc nhở hắn hắn cũng đáp ứng nhưng người nước mỹ không nói võ đức làm đánh lén hắn phản kích cũng là chuyện đương nhiên a thể giao lắc đầu nói quên đi lâm phong gật gật đầu hạ đặt phòng ngự mệnh lệnh nguyệt nha đảo phía trên trên trăm chiếc to to nhỏ nhỏ hoa nhài số cất cánh tất cả tên lửa tại đến mục đích trước đó đều muốn chặn lại vạn nhất quá âm làm được không sạch sẽ còn bỏ sót một số đâu đây là rất có thể phát sinh cái này thế giới lão lục quá nhiều quá âm một cái vô tộc người cùng người địa cầu so r a còn rất đơn thuần nàng còn không bằng lầm tĩnh như hội tính kế người đâu lại qua sau năm phút quay một tiếng vang thật lớn mũ trắng núi nhảy lên mây hình ấm t ĩ n h như số phía trên lâm tĩnh như ở trên không trung nhìn xa xa một mặt cười lạnh rốt cục bắt được cơ hội lâm thập nhất xạ mặt lại lâm tĩnh như ngươi cái lão lục ngươi sẽ bị mẹ ngươi đánh chết chương chín trăm bảy mươi chín lâm tĩnh như đem người ta ngọn núi kia cho nổ dẫn phát mánh liệt động đất sau đó là kịch liệt biển động theo nhau mà đến là càng lớn mà trấn mắt xích một dạng phản ứng Theo tháng tháng, đất thai trong một liệt, thứ không hội ảnh phân chìm. Nhưng những Xem ngày mùng ngày tháng đến cuối tháng, động đất liền không có ngừng qua. Xem ra, hội giống nạn điện bên dạng, này cùng quan gì đám lâm đâu. cuối có có qua. lại ra, ra hệ sau đó điều tra phát hiện nổ rất ngọn núi kia cây nóng đạn là mạnh nhất tám ít ra lệnh đây cũng là cái lão lục thế mà đem tên lửa đặt ở một nhà trong viện bảo tàng trên mặt n ổ i là mấy món triển lãm phẩm kết quả lại là đạn thật còn có thể khoảng cách gần quan sát những cái kia tiện địa viên có ai sẽ đi viện bảo tàng điều tra một cái sát giống đương nhiên đây là nói sau tổng số vượt qua hơn một mươi mai tên lửa bay trên trời thời điểm không nói trước quá âm có hay không để những thứ này c ấ y nấm đạn mất linh tại bọn họ còn chưa tới nơi mục tiêu trên k h ô n g lúc liền bị mỗi cái quách ra phòng ngự hệ thống nguyệt nha đ ả o cất cánh hoa nhà số còn có gần không gian một số vũ trụ tên lửa phá hủy đương nhiên đây chỉ là nước mỹ hướng người khác phát xạ tên lửa nếu như là bay về phía nước mỹ tên lửa đâu không có ý tứ lâm phong không có cái tiêm nghĩa vụ trợ giúp người nước mỹ tiến hành phòng ngự lâm phong không ở bên trong thêm vào mấy trăm quả thế là tốt rồi mấy ngàn quả đột kích tên lửa nước mỹ phòng ngự hệ thống ngăn lại hơn phân nửa có hơn một ngàn quả rơi tại bọ lãnh thổ phía trên bên trong lại có mười mấy k h o a n h ư lâm phong sở liệu dấu tương đối sâu không có bị quá âm phát hiện sau đó hùng vĩ một màn xuất hiện tại trong vòng nửa giờ nước mỹ liên tiếp nhảy lên mây hình ấm đại chiến thế giới lần thứ ba đột nhiên bắt đầu lại đột nhiên ở giữa kết thúc vào lúc ban đêm mở video hội nghĩ lúc lâm phong nhìn đến đại lao bản trên mặt đều mang nụ cười theo t ầ n g hầm đi ra lúc lâm phong nhìn trên trời c h ấ m nhỏ một trận sảng khoái tinh thần tiếp xuống tới không dùng hắn làm cái gì trên thế giới đã không có ai là hoa hạ đối thủ nhìn xem nhật trình biểu dương hải vi rất hiểu chuyện cũng rất thân mật an bài là trúc hạ ấ mỹ vân loan chỉ có một nửa hết u y thống là cuộc sống tạm bỡ không cần ă n ủi t r ú c hạ âm mỹ cũng không có đả thương cảm giác giống không có chuyện một dạng bởi vì nhà người cũng đã di d r n tới cũng sớm đã là bên này người nàng còn sợ lâm phong không cao hứng hầu hạ đến phá lệ ra sức âm chuyên cần có phải hay không ngày mùng ngày sáu tháng b ố buổi sáng một bên uống vào mội vụ đưa tới hai chén ly lơn sữa một bên nhìn lấy l ạ p tập phía trên t i n tức mạng lưới đã xảy ra vấn đề không thể lên lưới chính mình quách ra bên này mạng lưới trên cơ bản không có cái gì thực chất tính tí tức nhưng là lâm phong nơi này không giống nhau thiên phía trên c h í ít có mấy ngàn khỏa vệ tinh chính quan sát đến địa cầu còn có phân bố tại các nơi trên thế giới cỡ nhỏ người máy tình báo nhân viên chờ chút từ bế nguyệt bên kia tập hợp về sau sẽ có giá trị tin tức truyền thống đến lâm phong bên này tất cả đều là thế giới cụ thể chứ nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ đối với nó quét ra tới nói bất quá là sợ bóng sợ gió một trận phiên phức là tài chính phương diện vấn đề cái này phải cần một khoảng thời gian trọng kiến lâm phong nờ bở ngân hàng đã bắt đầu hành động trước đó bởi vì người nước mỹ chèn ép cùng cản trở rất nhiều nhiệm vụ đều không thể triển khai phát triển thể lượng xa xa không đạt được cất băng tiêu chuẩn hiện tại không giống nhau nếu như tiến triển thuận lợi nợ bờ ngân hàng kim phiếu sẽ là một loại tân thế giới tiền tệ đương nhiên trong quá trình này cũng thiếu không chính mình quách ra chống đỡ còn có đường dây bí mật tin tức bởi vì nước mỹ tổn thất to lớn hải âu châu bên kia đã tại tổ chức hội nghị chuẩn bị đ ố i nước mỹ đậu thủ lão đại chết mất về sau cổ thi thể khổng lồ này đều đầy đủ bọn họ ăn no nhìn đến dạng này tin tức lâm phong cười lạnh không có lao mỹ áp chế bọn họ cho là mình lại thành lao đại người nào cho bọn họ g i khí đại khái là cái kia mấy trăm năm tích lũy lại đến cảm giác y ê u việt đi tiếp đó lâm phong chỉ cần tại tài chính cùng khoa học kỹ thuật phương diện đối quét á ra tiến hành phối hợp cùng trợ giúp là được lâm phong tại nguyệt nha đảo phía trên lớn lên ở lại thanh thịnh thời gian chậm rãi qua đi rất nhanh liền đến cuối tháng năm thư tĩnh nhã trở về cùng năm ngoái so sánh gây rất nhiều da thịt cũng hắc rất nhiều ngươi không phải đi đáy biển sao đi sa mạc đi phơi nắng lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy thư tĩnh nhã thư tĩnh nhã trắng lâm phong liếc một chút cầm lấy bi kin i đổi lên bồi ta đi bơi lội để cho ta cao hứng ta cho ngươi một kiện trọng yếu đồ vật đ ổ i tốt bikini về sau thư t ĩ n h nhã đi tới cửa đối lâm phong đánh cái mặt mày hiện tại không tiện lâm phong lắc đầu nói đưa tay quyển sách trước đặt ở trên đùi thư t ĩ n h nhã không khỏi cười rộ lên sau nửa giờ bờ biển trên bờ cát nằm tại trên ghế nằm lâm phong chính nhìn lấy trong tay một khối kim loại mâm tròn đường kính khoảng mười cm trung gian có một cái lỗ tựa như lúc trước vở cờ rờ si đi kim loại mật độ rất lớn ước lượng một chút thế mà so đồng thể tích hoàng kim còn nặng hơn đặt ở mặt trời dưới đáy chiếu một cái phản xạ đủ mọi màu sắc còn mang nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện quang mang bên trong có văn tự một dạng hình ảnh hiển nhiên không phải vu tộc văn tự thứ này rốt cuộc là cái gì lâm phong gặp thư tính nhã bơi tới lớn tiếng nói chỗ nào tìm tới thư tính nhã nói mộ chủ nhân thi thể ở ngực lúc còn sống đoán chừng là coi như ngọc thạch đồng dạng bà bối nhưng đây cũng không phải là thời đại kia đồ vật dùng máy móc kiểm tra qua niên đại xa xưa chỉ ít vạn năm trở lên nói xong thư tính nhã theo trong nước đứng lên đi đến lâm phong bên n g cầm lấy khăn mặt một bên xoa nước vừa nói ta hỏi qua mọi vụ nàng nói không phải là các nàng đồ vật lâm phong trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút chật trên tay đồng hồ bên trong tách ra một giọt màu đen đồ vật theo cánh tay chạy tới kim loại g ắ t lên rất nhanh kim loại bàn thì biến thành màu đen đồng thời đồng hồ phía trên bắn ra làm ra một bộ thần kỳ lập thể hình ảnh chương 980. t ạ i cỡ nhỏ người máy quét hình bên trong kim loại mâm tròn tựa như một cái khổng lồ thế giới rộng lớn trên mặt đất đứng sừng sững lấy từng tòa hình dáng bất quy tắc địa mỗi một khối b ị a trái phải hai mặt đều khác lấy văn tự văn tự số lượng theo mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn không giống nhau mà dạng này địa tổng số vượt qua mười tỷ nếu như đây là một khối chìm lâm phong đồng thời không cảm thấy chấn kinh nhân loại hiện tại chế tạo c h i p số lượng đã vượt qua mười tỷ cái kia tại trên mười tỷ cái bóng bán dẫn phía trên mỗi cái bóng bán dẫn bên trên k h ắ c hơn mấy ngàn cái văn tự t h ứ một chút khó trách cổ nhân không biết đây là cái gì bởi vì đây là một cái thế giới vi mô cho dù là hiện tại tiên tiến nhất kính hiển vi địa tử cũng vô pháp đọc đến những thứ này trên tấm địa văn tự đây là để lâm phong đặc biệt kinh ngạc địa phương nếu như lấy nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật tương đương với tại một cái nguyên tử bên trên khắp chữ mà lại một cái nguyên tử phía trên còn muốn khắc lên t r o n cái chữ đáng tiếc văn tự lâm phong không biết c lâm phong t cũng về cảm giác đầu hỗn loạn hai tròng mắt cũng bắt đầu phình to lâm phong tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại đây là lâm phong lần thứ nhất nếm thử trí nhớ nhiều đồ như vậy trước kia nhiều nhất cũng là vài cuốn sách tin tức hiện tại trên trăm khối văn nghĩa liên đã cảm thấy không được hắn biết đây không phải trí nhớ năng lực vấn đề mà chính là những vật này là hắn không thể nào hiểu được đại não tại trí nhớ quá trình bên trong nếm thử lý giải sau đó thì để tâm vào chuyện vụ vặt càng ngày càng thẻ nguyên lai thật sự là một khối cd a thư tính nhã gặp lâm phong đã tỉnh h ồ n lại một mặt kinh ngạc nói lâm phong g â n một tiếng hai mắt nhắm lại thư tính nhã đi tới phía sau hắn thay hắn án lấy thái dương việt sau một lát lâm phong cười nói thân ái ngươi lần này lập đại công muốn cái dị dạng khen thưởng thư t í n nhã nói nghe nói ngươi gần nhất làm mỉ màng sản lượng lớn hơn nhiều ngươi xem người ta ra thịt đều hắc không ít、Đúng. giải lâm phong đánh cái búng tay thoải mái nhanh đáp ứng hiện tại đối lâm phong tới nói dạng này yêu cầu không giống như kiểu trước đây hà khắc năng lực tại không ngừng tăng lên đi hai nghìn một mươi chín năm ngày hai mươi năm tháng tám chủ nhật thế giới càng ngày càng loạn bây giờ chiến tranh đã không phải là súng pháo lẫn nhau anh cũng không phải đoạt chiến quyền khống chế bầu trời so là ai cường hóa giả số lượng cùng chất lượng bị tiên tiến nhắc hoa k ỹ vũ trang cường hóa giả một cái trăm người tiểu đội thì nắm giữ trước k i a một sư trở lên chiến đấu lực vô luận là lực sát thương vẫn là tốc độ tiến lên đều không phải là người bình thường tạo thành quân đội có thể so sánh so sánh thế giới tình thế phát triển đến bây giờ lâm phong mới biết mình bên này cũng rất gà tặc vốn là nắm giữ nghiền ép thức lực lượng chỉ cần nguyện ý có thể trực tiếp quét ngang kết quả lại là một lại nhấn mạnh chính mình không can thiệp người khác ý tứ là các n g ư ờ i đánh các n g ư ờ i chỉ cần trơ trọc đến ta là được một bên nói như vậy một bên đem hạ cấp cường hóa tề bán đến bên kia cường hóa tề hiện tại thì cùng chiến tranh thế giới thứ hai bán vũ khí một dạng cái k i a là có tiền mà không mua được kiếm được vô cùng tàn nhẫn nhất không phải mình bên này quét ra cũng không phải nguyện nha đảo mà chính là lâm thập nhất bọn họ tuy nhiên lâm tính như ném k h ả cây n ó đạn để c theo lâm thập nhất châu nói tại nước mỹ cùng âu châu đất đai thêm lên đều so đã từng cuộc sống tạm bỡ địa bàn còn một lớn người khác cũng muốn kiếm lời số tiền này nhưng là sản lượng theo không kịp ba bởi vì lâm thập nhất bên kia nắm giữ nền vô hạn phục chế kỹ thuật tốc độ vẫn còn tương đối nhanh nếu như người khác tạo cường hóa tể tốc độ tựa như thủ công nhà xưởng lời nói lâm thập nhất bọn họ công xưởng cũng là dây c h u y ể n sản xuất muốn không phải khác nguyên nhân lâm phong đoan chừng một đám lũ tiểu g i a hòa tiền đều vượt qua hắn cái này người làm cha cái này khác nguyên nhân đương nhiên là tề giao thu chín mươi phần trăm phí độc quyền một lượng hoàng kim một c h i cường h ó a tể tề giao liền muốn từ đó phân trí lượng khoa học kỹ thuật chẳng những là đệ nhất sức sản xuất vẫn là một đài máy y tiền trận chiến tranh này xem ra còn phải đánh tốt mấy năm toàn thế giới tài phú đều tại hướng một chỗ tập trung bây giờ toàn thế giới lớn nhất nhàn hạ địa phương cũng là hoa hạ số 26, rất lâu không có cùng lâm thu hạ liên hệ thái âm lại một lần liên lạc lâm thu hạ lấy video trò chuyện hình thức thái âm đối hiện tại trên địa cầu tình hình vẫn là vô cùng hài lòng bởi vì nàng có thể dự liệu được muốn không mấy năm địa cầu thì sẽ hòa bình từ hoa hạ triệt để trường khống hiện tại chỉ là t r ư ớ c tờ mở sáng h ắ cá mà m thôi trò chuyện một số trên địa cầu tình hình sau cùng tại liên lạc nhanh phải kết thúc lúc lâm thu hạ đem một khối trên tấm bia lấy ra một đoạn văn tự như đổ mảnh hình thức gửi đi cho thái âm t hì hì h á đương nhiên đây cũng là một cái phi thường trọng yếu tin tức nói rõ lâm phong suy đoán là chính xác thái âm cô em gái này nhất định gặp qua dạng này dấu hiệu chưa viết hoặc là rất dài để cho nàng chấn kinh nguyên nhân đơn giản là hai loại một loại là văn tự bản thân Thì nàng h minh. Hai ư nó biến văn đại đã loại loại biểu lâu một mất l v ă t r o n chữ ẩn chứa tin tức. Nhưng ẩn tin vô lần u đều thuyết minh khối kêu kim loại rất chân quý, ậ n nào, minh bàn chân cùng chân Trường Nàng là loại loại l khối kim rất quý. vô tiếp theo liên lạc ngươi thời gian không biết khoảng cách quá dài đến thời điểm hỏi một chút nàng loại này văn tự là cái gì đại biểu cái gì hàm nghĩa nếu như nàng hỏi ngươi những văn tự này là nơi nào đến ngươi liền nói là theo một khối mảnh vỡ lên đến đến lâm phong một trận giao phó lâm thu hạ gật đầu đáp ứng về sau như bay trở lại nàng thu phát phòng lâm thu hạ rời đi về sau lâm phong nâng cầm lên m i ễ m ạ trầm tư đột nhiên một làn gió thơm đánh tới lâm phong quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là dương ngọc hoàn cùng tống giai nhân nàng dính tới nằm sấp sau lưng lâm phong ô m lâm phong cổ tuyệt mỹ gương mặt bên trên phủ đầy đỏ ửng vị nào lâm phong biết do còn cố hỏi hiện tại bất luận cái nào là thân thể trường không giả đều giống như là hai người ta là ngọc hoàn dương ngọc hoàn thổ khí như lan lâm phong lập tức đứng lên lui về phía sau một bước nói cô nương xin tự trọng tại hạ không phải như thế người kỳ hỉ dương ngọc hoàn che miệng cười một tiếng tại vượt qua sơ kỳ không thích đứng về sau hiện tại đã triệt để khôi phục lại trước kia tính cách trong hiện thực không có cái nào nam nhân ưa thích đa sầu đ á c ả m thê thê buồn bã buồn bã nữ nhân nếu như ưa thích đó là bởi vì thích các nàng thân thể cái này một hoạt bắt lên càng làm người khác ưa thích nhưng lâm phong tuân thủ cùng hàn hương ước định tại năm hai nghìn hai mươi ba trước đó là sẽ không cùng nàng gần khoảng cách tiếp xúc ta muốn nghe cố sự dương ngọc hoàn lôi kéo lâm phong cánh tay không ngừng lay động nói lần trước chúng ta giảng đến chỗ nào lâm phong hỏi dương ngọc hoàn nói h ứ tiên đại chiến một con rắn đây là một cái tù tiên cố sự lâm phong gật gật đầu bắt đầu giảng bạch xà chuyện cố sự tuy nhiên tân bạch nương tử truyền kỳ mỗi năm đều tại phát lại nhưng lâm phong kể chuyện xưa là lấy tiểu thuyết mạng hình thức đi qua gia công b ề sau bên trong thêm vào tu hành đẳng cấp cải biến cố sự đo kết bên trong còn thêm vào thần mang u y ê n tố đồng thời kỹ càng miêu tả p h á p hải gián lục đi qua còn có thiên đình phía trên các loại quyền lực đấu tranh cố sự nội dung phong phú nhiều nói ra khiến người ta chờ mong cảm giác càng mạnh tống g a n nhân cùng dương ngọc h o à n an vị tại lâm phong đối diện ghé vào trên bàn đá chừng lớn hai mắt nàng thích nhất lâm lão bản nhìn tới thời điểm một bản nghiêm túc bộ dáng cố sự vừa gi hàn hương liền đến tiếp lấy thì lôi kéo tống giai nhân đi mua quần áo đ ề u tháng tám khi trời càng ngày càng lạnh là thời điểm thêm mấy món không lộ áo k h á c p h ụ lâm phong l ắ t đầu tự lẩm bẩm chính mình không phải như thế người vì cái gì phòng chính mình cũng giống như phòng tật đâu cùng thời khắc đó quả nhiên như lâm phong sở liệu không có qua một giờ thái âm lần nữa liên lạc lâm thu hạ thông tin kết nối về sau thái âm câu nói đầu tiên là đoạn chữ viết này các ngươi từ nơi nào được đến lâm thu hạ một mặt mỉm cười không lên tiếng thái âm hiểu được một mặt bất đắc gì nói ra điều kiện đi lâm thu hạ nói vậy ta đằng sau hỏi ngươi vấn đề ngươi nếu như biết rõ liền trả lời ta không thể gạt ta thái ông mỉm cười lâm thu hạ ngươi cố ý đem đoạn chữ viết này cho ta nhìn là bởi vì các ngươi cũng không hiểu dạng này văn tự cho nên muốn thông qua ta biết liên quan tới đoạn chữ viết này tin tức ta ừ nha lâm thu hạ gật đầu thái ông nói là ta trước đó không có khống chế tốt chính mình tâm tình để ngươi phát hiện nhìn đến tâm cảnh ta còn chưa đủ cường đại a lâm thu hạ gật đầu nói các ngươi vũ tộc người xác thực ở phương diện này có chút khiếm khuyết chúng ta có câu châm ngôn gọi là sơn băng tại trước mà mặt không đổi xác vô tộc người không gặp người thái âm một mặt bất đắc dĩ đáp ứng lâm thu hạ xẹp xẹp miệng vô tộc người không gặp người đối thái âm tới nói giống một câu nói nhảm lâm thu hạ trả lời trước đó thái âm vấn đề đây là chúng ta khảo cổ lúc theo một mảnh xương cốt phía trên nhìn đến cảm thấy cái này không thuộc về chúng ta văn tự tại rất nhiều cổ di tích bên trong cũng không có dạng này văn tự cảm thấy rất kỳ quái cho nên liền muốn để di nương ngài nhìn một chút quả nhiên di nương ngài là nhận được loại này văn tự thái âm lắc đầu nói ta tuy nhiên nhận được dạng này văn tự lại không biết lời này ý tứ là tựa như một cái không hiểu tiếng anh người hoa nói mình nhận được dạng này văn tự biết nó là tiếng anh nhưng là những cái k i a từ đơn cái gì không biết nó đại biểu ý tứ đây là cái gì dạng văn tự lâm thu hạ hỏi thái âm nói ra cái k i a ta hỏi các ngươi còn có càng nhiều dạng này văn tự sao lâm thu hạ trong lòng tự nhủ bầy bạ bên kia có mấy triệu trăm triệu đâu trong khoảng thời gian này bầy bạ đều tiểu thụy rất nhiều bởi vì hai tháng này đến lâm phong đều tại trí nhớ những văn tự này nghe nói đã ghi nhớ một phần năm văn đ ị a lâm thu hạ đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho thái âm có điều nàng lại gật gật đầu đương nhiên còn có đây chỉ là bên trong một đoạn còn có mấy cái đoạn đâu ta muốn càng nhiều thái âm nghiêm mặt nói lâm thu hạ trong lòng tự nhủ bảy b ạ chỗ đó có mấy chục tỷ n g ư ơ i muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhưng lại lắc đầu nói ngươi trả lời ta vấn đề thì cho ngươi thái âm níu mày suy tư một lát mới nói liên quan tới loại này văn tự nói đến lời nói thì d à i ta cho ngươi nói đến đơn giản một số đi dạng này văn tự được xưng là dùng các ngươi lời nói tới nói cũng là thiên thư thiên thư lâm thu hạ một mặt kinh ngạc tại trong mắt của nàng loại này là lâm văn tự lại có một cỗ thần thoại mùi vị thái âm lại nói Cấu trong vũ ă trụ rất nhiều lợi hại tọa quần bọn họ quật khởi căn bản đều cùng bộ này thiên thư có quan hệ bất quá cho tới bây giờ đều không có cái nào một cái chủng tộc có thể hoàn toàn phá giải bất luận cái gì một phần do trời viết thành văn tự mỗi một chủng tộc mỗi một cái văn minh tại nhìn đến cùng một phần thiên thư đều đối với nó có khác biệt lý giải mà loại này lý giải đối bọn nó lại là có nghi có thể để n ó nhóm cường đại truyền thuyết bên trong rất nhiều rất nhiều năm trước có một vị linh thể cường giả bởi vì chính mình đặc thù tính tại trong vũ trụ thu thập thiên thư sau đó đưa chúng nó khắc thành từng đoạn bất đồng văn chữ dùng đặc thù phương thức ghi chép lại về sau vị này linh thể cường giả không biết tung tích theo chiến tranh không ngừng phát sinh thiên thư đoạn ngắn số lượng càng ngày càng ít thật sự là đáng tiếc chương chín trăm tám mươi hai thiên thư nguyên lai ta trong khoảng thời gian này đọc là thiên thư khó trách mệnh mọi như vậy lâm phong xoa chính mình thái dương h u ệ n tự lẩm Hắn cảm giác thái âm nói đến quá lâm phong biết thái âm khẳng định vẫn chưa nói xong hai bên ở giữa căn bản không có như vậy tín nhiệm đều có chỗ giữ lại mặc kệ còn có bốn năm nội dung tranh thủ trước cuối năm toàn bộ nhớ ký lại nói cho mình thình lên sức lực về sau lâm phong lấy ra kim loại mong tròn quan sát một trận về sau nhặt nhặt nó đến lượng loại tài liệu này mật độ rất lớn là trước mắt địa cầu nhân loại còn không có tìm được một loại đặc thù tài liệu có thể là kim loại cũng có khả năng không phải cũng thử qua để cỡ nhỏ người máy thử đem bên trong một khối bia cho cắt đi cỡ nhỏ người máy phun ra mấy ngàn độ cao ấm tiến hành cắt chém không được sau đó dùng laser vẫn là siêu năng laser đánh vào bia trên hạ thể nhiệt độ vượt qua một mươi ngàn độ kết quả vẫn là không có hòa tan hiện tại ngay tại nếm thử dùng thủy lực cắt chém có thể trực tiếp đem hợp kim ti tan tấm thép tùy tiện cắt chém sức nước ép thương súng hoa mấy chục tiếng ở phía trên chỉ để lại dấu vết mờ mờ sau cùng lâm phong trực tiếp từ bỏ hắn đã hạ lệnh để n g u y ệ t nha đ ả o khoa học ra sử dụng phản ứng nhiệt hạch sinh ra nhiệt độ cao tạo một cái có thể hòa tan khối này kim loại mâm tròn đồ vật lâm phong suy nghĩ là đem gác lên tất cả tin tức đều ghi vào đầu góc mình bên trong về sau cũng chỉ có chính mình nắm giữ thiên thư mà khối này đặc thù chất liệu mâm tròn nói không chừng còn có thể chế tắt một thanh sắc bén vũ khí lấy nó nguyên tử mật độ tạo ra đến nơi đao có thể trực tiếp đem lại đa số vật thể nguyên tử cắt chém muốn là tề dao có dạng này một con dao giải phẫu lời nói cha lâm phong đang tự hỏi thời điểm đã cách địa cầu không đến một quang niên một chiếc vũ trụ phi thuyền phía trên khoang điều khiển bên trong thái âm tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng là một bộ vẻ suy tư nàng mới không tin lâm thu hạ châu nói chỉ có như vậy vài đoạn văn tự nàng lại không n ố c bởi vì vì trong khoảng thời gian này học rất nhiều đến từ trên địa cầu tri thức người địa cầu thật sự là kỳ hoa đây không phải nghĩa xấu mà chính là ca ngợi bởi vì vì địa cầu người đặc biệt là người hoa đem âm mưu tính kế phát huy đến cực hạ nếu như không phải là bởi vì khoa học kỹ thuật không được tại trong vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ trong cơ thể ở vào lóp đáy trạng thái lấy bọn họ tính kế có thể thống nhất toàn bộ vũ trụ cho nên lâm thu hạ trong tay nhất định nắm giữ đại lượng vượt qua gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần trở lên thiên thư nếu như đem kỳ vọng giá trị thả cao một chút nói không chừng nắm giữ nguyên bộ thiên thư nghĩ đến đây loại khả năng dù là chỉ có một kia thái âm đều hơi kém n h ị n không được run dày chỉ muốn lấy được nó nàng thì có thể trở thành toàn bộ trong vũ trụ lớn nhất cường đại sinh mệnh thể sinh mệnh không ngừng tiến hóa phát triển trung cực là cái gì cái kia chính là sinh tồn mà sinh tồn căn bản cũng là cường đại tốt n ử ngày sau thái âm mới lắng lại rơi vô cùng kích động tâm cảnh hôn à n g thở dài ra một hơi đón lấy bắt đầu đem chú ý lực dùng tại biên soạn trình tự phía trên đang lợi dụng cỡ nhỏ người máy quân đoàn đem người địa cầu nắm giữ đại lượng đạn hạt nhân hủy đi về sau nàng hiện tại tinh lực chủ yếu dùng tại tìm kiếm một cái gọi lâm phong người trên thân đương nhiên nàng cũng biết lâm thu hạ là lâm phong nữ nhi lâm phong là địa cầu nhân loại bên trong một cái truyền kỳ nhân vật dĩ nhiên không phải theo người bình thường chỗ đó nghe đến phố phường lưu truyền nhân vật làm sao so ra mà vượt tinh anh trong miệng không tuyệt vọng lầm bầm người mặc kệ là nước mỹ tinh anh vẫn là âu châu tinh anh tất cả mọi người nâng lên cái này tên là lâm phong người trong lời nói ẩn chứa mãnh liệt kính nghệ nếu như muốn gặp lâm phong nàng biết có thể trực tiếp cùng lâm phong tiến hành video trò chuyện nếu như lối lâm thu hạ sách yêu cầu này lâm phong khẳng định sẽ đáp ứng bởi vì nàng thân phân địa vị cũng bởi vì nàng mỹ mạo lâm phong là một cái rất ưa thích nữ nhân xinh đẹp nam nhân nhưng như thế tới nói trực tiếp rơi xuống hạ phong nàng thái âm không phải như thế người làm bất cứ chuyện gì đều muốn chiếm cứ chủ động cho nên muốn thông qua mặt khác phương thức tìm tới lâm phong đáng tiếc chuyện này quả thực so hủy đi toàn người địa cầu đạn hạt nhân còn khó hơn bởi vì lâm phong cũng nắm giữ cỡ nhỏ người máy quân đoàn còn nắm giữ các nàng v u tộc người truyền tin phương thức vô luận là loại phương thức nào thông tin nói trắng ra đều là năng lượng truyền vào mà năng lượng truyền vào quá trình là muốn phát ra năng lượng mỗi một lần muốn phái cỡ nhỏ người máy theo dõi đều sẽ bị sớm phát hiện sau đó nàng cỡ nhỏ người máy liền sẽ bị hủy diệt cái này quá làm người tức giận thái âm biên soạn một đoạn trình tự về sau một mặt buồn dầu nhăn đầu lông mày trạm phát sóng bên trong cỡ nhỏ người máy vẫn là cấp quá thấp chút đơn thuần sử dụng trình tự để chúng nó không ngừng tiến hóa biến đến cao cấp hơn còn cần thời gian dài hơn có thời gian này nàng thì tới địa cầu cái k i a thời điểm nàng chiếc phi thuyền này phía trên chỗ mang theo đồ vật có thể cho nàng lấy cực nhanh tốc độ nắm giữ cải biến toàn bộ thái dương hệ năng lực cho nên căn bản không có tất yếu đem cỡ nhỏ người máy không ngừng thăng cấp có tinh lực như vậy này còn không bằng lưu hóa một chút chiếc phi thuyền vũ trụ này để nó bay đến càng mau một chút kết thúc trình tự biên soạn về sau thái âm suy tư một hồi sau đó dùng ý niệm cho phi thuyền trí năng phát ra mệnh lệnh hạ mệnh lệnh về sau thái âm hai mắt nhắm lại chuẩn bị híp mắt một hồi tin tức lập tức truyền tống ra ngoài một lát sau lâm thu hạ thu phát phòng lại vang lên thanh âm lâm thu hạ tiếp vào tin tức p h i ê n dịch về sau là một đoạn ẩn chứa cảnh cáo nhắc nhở không muốn ký ức thiên thư không muốn ký ức thiên thư không muốn ký ức thiên thư chuyện trọng yếu muốn nói ba lần chương 983. không muốn ký ức lâm phong nhìn đến lâm thu hạ đưa tới tin tức nhăn đầu lông mày bậy bạ đây là ý gì lâm thu hạ có chút lo lắng nhìn lấy lâm phong lâm phong lắc đầu nói mặc kệ nó đây vốn chính là một loại lời nói bấy dập ồ lâm thu hạ không hiểu lâm phong giải thích nói rất nhiều việc xấu chính là ở chỗ nhắc nhở người khác đặc biệt là một số chuyện trọng đại phía trên ngươi càng là nhắc nhở người khác không muốn làm như vậy người ta lại làm như vậy lâm thu hạ lắc đầu lâm phong cười nói ngươi có thể thí nghiệm một chút nói xong lâm phong sờ sờ lâm thu hạ đầu đi hậu viện sau đó lái xe đi phi trường vừa mới lý tuệ anh gọi điện thoại tới nói gần nhất hàn quốc có chút không yên ổn rất lâu đều không đi hàn quốc đại khái rất nhiều người đều quên trương thượng vân người như vậy đi lâm phong không sẽ trực tiếp đi hàn quốc còn phải đi yến kinh một chuyến tại mấy nơi chuyển lên một vòng về sau buổi tối mới có thể đi hàn quốc bên kia hồi yến kinh ngược lại không phải là có cái gì chuyện quan trọng chủ yếu là dương t h ả i vi an bài nhập trình biểu lâm phong phải đi đi đến một vòng hoàn thành nhập trình biểu phía trên chỉ tiêu ưa thích làm vừa người đều biết chỉ là đem hoa đặt ở mặt trời dưới đáy phơi là không được còn phải cho tới nước cho hoa nước để chúng nó căn biến đến tư luận dạng này hoa nhi mới có thể mở rất đẹp càng đẹp ngày hai mươi bảy tháng tám buổi tối hàn quốc hán thành lâm phong ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố tại lý tuệ anh quản lý giới hàn quốc tương đối mà nói lộ r i so sánh bình thản chí ít nhìn bề ngoài cùng yến kinh không sai bị lắm hán thành cùng năm ngoái so sánh nhân khẩu càng thêm dày đặc Nhiều nhiều n、so、hơn i ề u r ấ h i ề u một à da n mươi triệu người tràn vào đến hàn quốc bên trong chí ít có một phần tư người đến hán thành định cư những thứ này người tới là phải bỏ tiền làm ăn cái này hàn quốc kinh tế một chút thì lên sau đó hàn quốc người trẻ tuổi lại bắt đầu tự tin lên thân thể sức ép lên biến ít rất nhiều nghe nói hơn nửa năm thì thực hiện nhân khẩu chính tăng trưởng làm hàn quốc đại lóc bản lý tuệ anh tỷ lệ ủng hộ đại phúc tăng lên từ năm trước sáu mươi bảy thoáng cái tiêu t h ă n g đến tám mươi bất cứ chuyện gì đều là có tốt có xấu kinh tế tuy nhiên lên nhưng là một cái vấn đề khác xuất hiện người nhiều về sau tình trạng an ninh biến đến so trước kia xấu không ít phải biết chạy tới không hoàn toàn là người giàu có còn có rất nhiều trộm chạy tới người xấu bọn họ tụ tập cùng một chỗ hình thành từng cái thực lực cường đại xã hội người đoàn thể tại đại lượng tiền tài duy trì dưới phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh cho nên tại nguyên lai、like, hàn quốc xã hội người đều cảm nhận được áp lực thật lớn những thứ này người sau khi thực lực cường đại ý nghĩ cùng mục tiêu cũng càng lúc càng lớn mật càng ngày càng khác người rất nhiều tài phiệt cao tầng các đại lão đều bị thu mua lý tuệ anh cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn chín giờ tối lâm phong rốt cục trở lại trường ra khu nhà cũ quản gia thân vinh sán mang theo nữ nhi thân ấu chân nên đón lâm phong tuệ anh đâu lâm phong tiến trương ra cửa lớn về sau hỏi thân ấu chân hồi đáp phu nhân còn có nửa giờ mới có thể đến thượng mỹ tới vừa mới nói xong Trương Thượng、mỹ、thì đi tới. Mỹ、so、đi lâm phong thân thủ đem thân ấu chân cùng trương thượng mỹ ôm ở trong ngực đón lấy đi phong khách thân ấu chân cho lâm phong phao trả đạo trương thượng mỹ đã rơi xuống trên chân giày ngồi xếp bằng ở trên ghế salon tiếp lấy ba người trò chuyện một số nhẹ nhõm vui sướng đề tài thân ấu chân trả đạo phao tốt về sau lý tuệ anh cũng trở về đến một bộ mỏi mệt bộ dáng làm sao rất mệt m ỏ i bộ dáng lâm phong cười lấy hỏi lý tuệ anh cũng học trương thượng mỹ đã rơi xuống giày cao gót ở trên thảm ngồi xuống nàng nâng trung trà lên uống một ngụm c a o mày nói lần trước đề án không có thông qua có người muốn cho ta đuổi xuống đài đâu trương thượng mỹ nói nước mỹ hiện tại là xong nhưng là hàn quốc những cái kia tại việt nguyên bản là bọn họ chó săn hiện tại chủ nhân trực tiếp tới bọn họ còn không phải giống bên cạnh tại chủ nhân bên người chó một d ạ n g rượu vo dương ngoài lên lâm phong cười ha ha một tiếng trương thượng mỹ cái này ví von còn thật có ý tứ bất quá lời này là lời nói thô ý không thô là sự thật hàn quốc chỗ này không lớn tại lục đục với nhau phương diện có thể nói là ngũ tạng câu toàn nên có tất cả đều có mà lại thả căng mở thủ đoạn cũng không có cái gì hà cối bọn họ là không sợ ta lâm phong thản như nói n lý tuệ anh lắc đầu đương nhiên sợ nhưng ta nghĩ bọn hắn đánh chủ ý sợ là có xua hổ nuốt xói ý tứ bản địa tài phiệt đương nhiên minh bạch chúng ta nội tình nhưng là những cái kia kẻ ngoại lai không hiểu người không biết không lo ngại chính là đạo lý này vừa mới bắt đầu là như vậy về sau bản địa tài p i ệ t cũng càng ngày càng làm c à n đương nhiên đây cũng là ta có ý phóng túng kết quả muốn nhìn một chút đến thời điểm có người nào nhảy ra lý tuệ anh nói xong lâm phong thân thủ bóp bóp lý tuệ anh khuôn mặt cười nói ta nhìn lớn nhất có tâm cơ là ngươi coi như vậy đi không so đo với ngươi liên hệ bọn họ mười một giờ đêm hẹn bọn họ triển khai cuộc h ọ không gặp không về làm lý tuệ anh cản t r ợ thân ấu chân lập tức cầm điện thoại lên cho thủ hạ đoàn đội gọi điện thoại thân ấu chân để điện thoại di động xuống về sau trương thượng mỹ d ố i người một cái nói còn có hơn một giờ chúng ta mở tiểu hội đi đem ra nguyệt cúng tiêu đến Chương hàn quốc cái nào đó khách sạn tầng cao nhất phòng l i ê n hội đêm hôm q u y a khoát mười mấy chiếc xe tạo thành đội xe từng cái đến hiện tại thế đạo rất loạn tài phiệt nhóm đều ra tăng thiếp thân bảo tiêu số lượng thuần một sắc đều là cường hóa giả chỉ là cái này cường hóa chất lượng đi tất cả đều là sử dụng xe hình cường hóa để tiến hành cường hóa thuộc về lâm thập nhất bên kia xuất phẩm sản xuất hàng l o ạ t hình trước kia cường hóa giả số lượng còn ít thời điểm là bánh chai thơ ngon mỗi một cái đều là t i n g anh làm nhân số nhiều về sau kết quả vẫn là biến thành kẻ làm thuê lâm phong nhìn ở trên sân thượng phía trên nhìn xuống phía dưới tình hình lắc đầu tiền tài đầu này c ự thú lực lượng hoàn toàn như trước đây cường đại a lâm phong đương nhiên là cảm thán mà không phải đậu đen ra muống bởi vì hắn chính mình thì nắm giữ cái này thế giới cường đại nhất tiền tài c ự thú trong phòng hiến hội tài phiệt các đại lão mỗi một cái đều là là tinh anh xa láng không có bởi vì trời rất tối một bộ mọi mệnh bộ dáng mà lại không có vị kiên lão đại bộ dáng xem ra vượt qua sáu mươi tuổi cải lão hoàn đồng đây là một cái to lớn xã hội vấn đề thế giao chỗ đó đã sớm nắm giữ dạng này kỹ thuật nhưng là vẫn luôn không có lấy đi ra cho nên những năm này linh đại phú hào nhóm cường hóa về sau cũng chỉ là biến trẻ tuổi một chút hàn ơ n biến tuổi t h h hơn quốc hai năm này nhiều nhất tin tức cũng là một cái tài phiệt lão đại cưới một cái hơn hai mươi tuổi đẹp đẽ nữ ngôi sao mà vị này lão đại nguyên bản đã hơn tám mươi tuổi lão thê đã sớm qua đời đáng tiếc là không có cách nào lại muốn hài tử đi qua thể giao điều tra đồng dạng cường hóa giả đặc biệt là người già cường hóa giả sinh con tỷ lệ không đến một phần vạn lâm phong dơ cổ tay lên dùng ý niệm phát ra mệnh lệnh trong phòng yến hội tình hình lấy ba dê hình ảnh hình thức hiện ra trong phòng yến hội có hơn năm mươi người top năm top ba tập hợp một chỗ vừa nói vừa cười nói thì thầm thời điểm cùng trên trận bóng đá ngôi sao một dạng cài đóng miệng sợ bị người khác đọc được bọn họ m ô i ngữ đáng tiếc bọn họ nói đến lại nhỏ giọng tiếng nói cũng tại lâm phong trong thai vang lên bọn họ không biết trên người có cỡ nhỏ người máy đã nói đúng không có thể bị tiểu đoàn thể chi ngoại nhân biết nội dung như vậy nhất định là bí mật hoặc là cấm kỵ đề tài thì như cùng trương thượng vân có quan hệ sự tình lâm phong nghe một hồi tổng kết ra nội dung là người nước mỹ cũng không cam lòng mặc dù mình quách ra đã tư phân ngũ liệt nhưng đỉnh cấp những phú hào kia sớm đã có đối sách bọn họ chia thành t ố t nhỏ như cũ nắm giữ trưởng không thế giới năng lực bởi vì nắm trong tay lấy tài phú kết x ủ nơi này chỗ nói tài phú không là đơn thuần tiền tài còn có nhân tài công nghệ cao hàn quốc cùng cuộc sống tạm bỡ là người nước mỹ đã sớm bố xuống quân cờ dùng tới đối phó hoa hạ nhưng bây giờ cuộc sống tạm bỡ bên kia cái kia k h ỏ cờ đã hủy đi vốn là còn chút dùng bị m ư ờ thần thị một làm cuộc sống tạm bỡ tuy nhiên tổn thất to lớn nhưng nước mỹ như cũ cầm giữ có nhất định lực lượng đáng tiếc xảy ra bất chắc không nghĩ tới mạnh nhất tám ít một khoả cây nấm đạn ném ở mũ trắng trên núi cho tới bây giờ cuộc sống tạm bỡ bên kia đều là ba ngày một tiểu t r ấ n m ộ ư ơ i ngày nhất đại t r ấ n ưa thích lung lay xe đều không dùng đi công viên nước trực tiếp qua bên kia lợi có thể giao động đến khoái lạc giống như thần tiên cuộc sống tạm bỡ khỏa này cờ hủy hiện tại chỉ còn lại có hàn quốc mà hàn quốc thế mà thần kỳ duy trì hoàn trình thậm chí thực lực còn vượt xa trước kia nước mỹ các tinh anh nghĩ là để hàn quốc ở cái này thời khắc trọng yếu phát huy tác dụng coi như không thể thay đổi nước mỹ sụp đổ vận mệnh cái k i a cũng muốn để hàn quốc quật khởi thành vì bọn họ mới ỉ vào muốn làm đến điểm này đầu tiên muốn bắt lại chính là hàn quốc đám này tài phiệt mà những thứ này tài phiệt bên trong trọng yếu nhất là trương thượng vân cho tới bây giờ người nước mỹ đều còn tưởng rằng lâm phong là trương thượng vân p h â n thân nói cách khác trương thượng vân chạy đến hoa hạ mà không phải lâm phong dùng trương thượng vân thân phận tại hàn quốc làm sự t ì n h rất đơn giản lâm phong quật khởi quá nhanh tại ngắn ngủi thời gian hai ba năm bên trong thì nắm giữ tài phú kết xù quật khởi quá trình quá mức thần bí trừ phi có người trong bóng tối giút đỡ phù hợp nhất trong lòng bọn họ đáp án là trương gia lão ra tử trường tái huyền tại trương thượng vân trở về trương g i a trước thì trong bóng tối bố trí hết thảy người nước mỹ muốn lợi dụng hàn quốc người đánh trước chiến mà hàn quốc người cũng muốn lợi dụng người nước mỹ trừ rơi áp tại bọn họ trên đầu một toàn đ u i lớn nói thật ra hàn quốc bên này đã khổ trương lâu vậy từ khi trương thượng vân đẻ qua bọn họ một đầu có một số việc cũng không dám trắng trợn đi làm t ỷ như tùy tiện khi dễ nhỏ yếu người bình thường tương hàn quốc mỹ nữ minh tính coi như đồ chơi chờ chút phải biết hiện tại hàn quốc mỹ n n h tính i như đồ chơi chờ c h t phải b t hiện tại hàn quốc lớn n g trí c n g ty đ là t r ư ơ n thượng bên cạnh lý tuệ anh nhữ lại lông mày phân tích nói lâm phong cười lấy gật gật đầu hẳn là dạng này bọn họ biết tìm ngươi phiền phức ngươi sau cùng sẽ đem ta rời ra ngoài trừ người nước mỹ cùng hàn quốc người thậm chí còn có khác thế lực liên lụy bên trong đoán chừng đây cũng là cái dẫn xả xuất động kế hoạch như vậy bọn họ đến cùng muốn làm gì đâu lâm phong nói xong ngần đầu nhìn về phía nơi xa trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ khi sử dụng dị năng cường hóa tề về sau theo d i ệ p danh o doanh trong gen thu hoạch được dị năng làm đến lâm phong đối với tương lai một ít sự tình d ự cảm càng cường đại đáp án miêu tả sinh động cái này có thể là một trận chăm chú an bài ám sát kế hoạch lâm phong suy nghĩ nếu như mình là người nước mỹ cũng sẽ như vậy làm trước khi đến cỡ nhỏ người máy liền khách sạn cống thoát nước đều kiểm tra một lần trôn dấu thuốc nổ đem chọn tòa khách sạn nổ rớt cái kia là không thể nào đến mức trên trời c h ít có m ấ y c h ụ c khỏa vệ tinh giám thị lấy chung quanh hết thảy còn có chí ít bốn chiếc hoa nhài số tại phụ cận trở lệ đến từ không trung uy hiếp không có như vậy duy nhất vũ khí khẳng định tại nào đó cá nhân trên người là một tên phi thường cường đại cường hóa giả cái kia không có khả năng nếu có mạnh như vậy hóa người nước mỹ cũng sẽ không biến thành như bây giờ hiện tại đỉnh cấp cường hóa giả đã thay thế cây nấm đạn trở thành chiến lược tính vũ khí tiểu mới vũ khí công nghệ cao cũng không có khả năng cỡ nhỏ người máy sẽ đem chung quanh tất cả mọi người nắm giữ vật phẩm tùy thân đều kiểm tra một lần sau cùng lâm phong nghĩ đến người nước mỹ am hiểu nhất đồ vật nếu như không phải mình vượt qua đến cái này thế giới đã bắt đầu phát sinh a nghĩ tới đây lâm phong lắc đầu địch nhân kế hoạch h i ệ n nhiên là không thể nào thực hiện bởi vì hắn trên thân có cỡ nhỏ người máy cấu tạo quần áo dạng này thủ đoạn đối với hắn là không có dùng chương chín trăm tám mươi năm hiện tại hoa hạ người đã hóa thành ăn dưa c o n chúng mỗi ngày quan tâm không còn là công tác vấn đề vấn đề hôn nhân giá phòng vấn đề mà chính là quan tâm thế giới đại thế đoạn thời gian trước ăn cuộc sống tạm bỡ nước mỹ cùng châu âu tốt lớn một cái dưa c số hai mươi tám trời vừa dạng sáng hàn quốc nào đó khách sạn bên trong bạo phát kịch liệt chiến đấu hơn một trăm linh tên hàn quốc tài phiệt lao đại bị bắt dạng sáng bốn giờ hàn quốc đại lao bản lý tuệ anh phát ra mệnh lệnh bắt đầu đôi mời mấy nhà hàn quốc tài phiệt tập đoàn tiến hành phản lũng đoạn điều tra dạng sáng năm giờ hàn quốc bắt đầu đại quy mô nhất vũ trang điều động hoàn toàn do cường hóa giả tạo thành han huân đội lần thứ nhất công khai xuất hiện buổi sáng năm giờ rưỡi han huân đội đội trưởng l i ễ u huệ hy tuyên bố đã thành công bắt hơn ngàn tên người nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ buổi sáng sáu giờ rưỡi đi qua sơ bộ thẩm vấn bị điều tra hàn quốc tài phiệt các đại lao hết thệ tại nhận tội trên sách ký tên buổi sáng bảy giờ hàn quốc đại lao bản lý tuệ anh tuyên bố đem dùng cực đoan hình phạt xử phạt nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ bởi vì bọn họ đối hàn quốc tạo thành lớn nhất từ trước tới nay thương tổn buổi sáng tám giờ hàn quốc đại lao bản lý tuệ anh tổ chức hội nghị tuyên bố đem dạng sáng bắt đầu hành động tiến hành mở rộng thẳng đến chín h sáng hàn quốc vẫn chỗ tại kịch liệt dung chuyển bên trong hàn quốc không có tài phiệt vẫn là hàn quốc sao lâm phong một bên làm lấy thể dục buổi sáng vừa nói đồng dạng tại làm thể dục buổi sáng lý tuệ anh im ắng trắng lâm phong liếc một chút lúc này thời điểm nàng chính kìm nén bực bội không muốn nói chuyện mặc dù không có âm nhạc tỷ như một nghìn hai t ba bốn hai h a i ba bốn ba trăm hai mươi ba bốn dạng này loa phóng thanh nhưng hai người động tác rất có tiết tấu cảm trái vỗ vỗ phải vỗ nâng cao chân mở rộng vận động quay người nâng nông trước kia là lấy trương ra cầm đầu trương thị tài phiệt vì lão đại đi qua hai ba năm kinh doanh thái hưng tập đoàn đã chiếm cứ hàn quốc kinh doanh số lượng ba mươi còn lại bảy mươi bên trong nhỏ tiểu xí nghiệp chiếm năm còn lại sáu mươi lăm từ mấy chục ra t à i văn nhóm chiếm cứ người thứ hai lý g i a cũng chính là lý tuệ anh nhà mẹ đẻ chiếm năm đêm qua sự tình không nghĩ tới lý g i a cũng có tham dự thật sự là lòng tham không đ á y a lý g i a coi là giải quyết trương thượng v â n vị này lão đại liền có thể sử dụng lý tuệ anh tân phận đem thái hưng tập đoàn đại bộ phận sinh ý đều cướp đến tay trở thành mới đệ nhất tại lợi ích trước mặt bọn họ căn bản không có nghĩ tới cái gì thân tình coi như lý tuệ anh các loại trương thượng hân cũng chính là lâm phong song đời về sau lại sử dụng một đoạn thời gian tiếp xuống tới thì đưa nàng đi ngục giam đợi mấy năm ngược lại đây đã là hàn quốc truyền thống đáng tiếc bọn họ kế hoạch đồng thời không thành công người nước mỹ làm ra đ ẹ n rẻ ớt tử vong rẻ ớt không để cho lâm phong tử vong cái này khiến tại chỗ người nước mỹ mở rộng tầm mắt trong y ế n hội bọn họ tận mắt thấy lâm phong uống xong hai phần liệu thuốc tử vong rẻ ớ đồ uống kết quả lâm phong một chút việc đều không có không phải vậy lời nói hiện tại thế giới tình thế lại là mặt khác một phen cảnh tượng rất nhiều bị đối tượng thí nghiệm đều không ngoại lệ đều chết mất vốn là muốn cầm một m ư ờ i thần thị làm thí nghiệm đáng tiếc một mươi thần thị quá thần bí người bình thường căn bản tiếp cận không đồng thời thần long thấy đầu mà không thấy đôi rất khó triển khai dạng này hành động tăng thêm nước mỹ biến đổi lớn thủy t r u n g không có thể tìm tới đôi mười thần thị cơ hội hạ thủ tuy nhiên không có có thể được như ý người nước mỹ vẫn là rất tự tin tử vong rẻ ớ t nhất định có thể giết chết trương thượng vân chỉ có thể nói tưởng tượng là mỹ hảo kết quả lại là t ă n khốc cái cái gì ý tứ lý tuệ anh rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội mở miệng hỏi lâm phong cười nói hàn quốc quá nhỏ chỉ thích hợp công ty tính chất phương thức kinh doanh lý tuệ anh im lặng nàng đã sớm biết ở trong mắt thượng vân ca hàn quốc căn bản không đáng chú ý ngươi nói lại sâu một số lý tuệ anh nói ra đây chính là người nói nha lâm phong vẻ mặt đắc ý vừa mới hắn chỉ là sơ thiện sách một chút không muốn để cho lý tuệ anh chịu không được đ ạ kích yên tâm đi ta chịu được lý tuệ anh cắn răng nói lâm phong tiếp xuống tới một chút xíu giảng nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu phân tích một phen hàn quốc hiện trạng tuy nhiên lý tuệ anh nói nàng chịu đến nhưng lâm phong vẫn là có giữ lại nói đến lý tuệ anh nước mắt lớn lên trôi nguyên lai、like、hàn quốc như thế không chịu nổi nàng cũng minh bạch lâm phong tiếp xuống tới dự định về sau thì trương gia nhất ra đ ạ i mà lại lâm phong còn chuẩn bị sửa đổi chế ước đại lao bản điều lệ chế độ để lý tuệ anh có thể giữ nguyên chức không thể không nói hàn quốc tài phiệt nhóm cùng người nước mỹ cấu kết với nhau cách làm hiện tại xem ra thật là khởi tấu trước đó lâm phong là tìm không thấy lấy cớ xử lý bọn họ kết quả bọn hắn chính mình đưa tới cửa đem cổ vân ra còn đưa lên ao những thứ này người xử lý như thế nào lý tuệ anh hỏi nàng hỏi là hàn quốc những cái kia tài phiệt lâm phong cười nói ngươi cứ nói đi lý tuệ anh tại những phương diện này đã rất thành thục trực tiếp hồi đáp xem xét qua về sau trực tiếp phán mấy năm nước vào ở trong quá trình này tăng tốc chiếm đoạt bọn họ tiến trình các loại không cần bọn họ thời điểm bọn họ liền sẽ chết trong tù đúng lâm phong đánh một chút lý tuệ anh người thật thông minh chương 986 làm xong thể dục buổi sáng về sau lý tuệ anh bắt đầu thoa mặt nạ lâm phong để cho nàng xa xỉ một thanh mặt nạ làm thành sữa bò tắm nữ nhân đều là muốn sủng vô luận cái nào quốc gia nữ nhân đều là một dạng lâm phong ngồi ở một bên đốt một điếu khói một bên phun vòng khói thuốc một bên nhìn lấy điện thoại di động hình ảnh tư liệu trên thực tế là cỡ nhỏ người máy đánh ra ngày nữa sách tuy nhiên thái âm liên tục nhắc nhở ba lần để hắn không muốn lại trí nhớ nhưng thói quen thứ này đối người mà nói là trí mạng thái âm cảnh cáo tựa như khắc ở hộp thuốc lá phía trên hút thuốc lá có hại cho sức khỏe một dạng trừ phi thái âm có thể đưa ra t r á n h thức đáp án bắt đầu thời điểm là kiên trì trí nhớ hiện tại nhà mỗi ngày không nhìn một chút ăn cơm đều không m ố n thậm chí để không nổi tập thể dục hứng thú ừ m đột nhiên lâm phong nhăn đầu lông mày trước mắt ký tự thế mà đúng đưa tiếp theo từ trên màn hình điện thoại di động nổi lên từng cái trên không trung vũ đạo lên vô cùng l ưu mỹ lâm phong hai mắt nhắm lại vài giây đồng hồ về sau mở ra xem xét không trung đã không có và tự nguyên lai、like、là ảo giác dấu chấm than đằng sau cần phải lại thêm một cái dấu hỏi mới đúng bởi vì lâm phong rất ít xuất hiện ảo giác có phải hay không cái kia dừng lại thái âm cảnh cáo vẫn là có tác dụng do dự một chút về sau lâm phong lần nữa nhìn tiếp vài giây đồng hồ về sau đầu tựa như là bị người trùng điệp gõ một chút vay một tiếng giống như là có đổ vật gì trong đầu nổ t u n g một dạng c h ấ n đến lâm phong đầu nào trống g i n g thượng vân ca thượng vân ca cũng không biết qua bao lâu lý tuệ anh âm thanh vang lên lâm phong rốt cục tỉnh táo lại ngầm đầu nhìn lên lý tuệ anh đã mặc quần áo tử tế thân thể bên trên chuyển đến sữa tắm mùi thơm mặt nạ hiệu quả là vô cùng tốt lý tuệ anh ra thịt hiển nhiên tốt hơn nhiều chẳng nó nả xem ra thời gian đã lấy qua thật lâu thượng hương ca người làm sao gặp lâm phong hai mắt có tiêu cự lý tuệ anh hỏi lâm phong mỉm cười nói không có chuyện cũng là muốn một vấn đề xuất thần mấy giờ rồi lý tuệ anh nói đã một mươi giờ bốn mươi năm phút thế mà qua một giờ lý tuệ anh một mặt bất đắc gì nói vừa mới tiếp vào điện thoại muốn đi xử lý sự tình đi thôi sớm một chút về nhà thực nhìn đến lý tuệ anh một thân màu trắng tiểu tây phục cùng bấy lâm phong liền biết cái này vị đại lao bạn phải đi làm lý tuệ anh đốn núi bay có thể muốn rất bận rộn m u ộ n ngươi tại hàn quốc nhiều đợi mấy ngày đi còn có chuyện đâu lâm phong lắc đầu lý tuệ anh mỉm cười mở ra bên trong dẫn theo túi sách từ bên trong lấy ra một tấm ảnh chụp đưa cho lâm phong lâm phong tiếp nhận ảnh chụp xem xét nguyên lai、like、là tôn do chu lâm phong lắc đầu nói quên đi muốn là bị người ta biết ngươi là muốn bị đánh a lý tuệ anh quay người đi nàng mới không tin lâm phong hội thật cự t u y ệ t đâu làm hàn quốc hiện tại có quyền thế nhất lão đại lâm phong xác thực có thể làm được muốn người nào liền muốn người nào nói thật ở phương diện này lâm lão bản đã không có lớn bao nhiều hứng thú đổi thái âm cô em gái tia còn tạm được lâm phong tiện tay đem ảnh chụp đặt ở trên bàn trà lý tuệ anh lại muốn bắt đầu bận điệu lâm phong cũng có chính mình sự t ì n h phải bận rộn tiếp đó còn phải cậy mở thái âm miệng để cho nàng phun ra càng nhiều liên quan tới thiên thư sự t ì n h lâm phong xưa nay đều là một cái vô cùng cẩn thận lại đa nghi người đa nghi thực là một cái trung tính tử một cái đầy đủ thông minh lại có đầy đủ năng lực người đa nghi là ưu điểm trong lịch sử những cái kia vĩ đại đ ế vương cái nào không phải đa nghi người thái âm cảnh cáo có phải hay không một loại thủ đoạn rất có thể tỉ như hai cái tiểu hài tử đi ra ngoài chơi bên trong một cái tại ven đường cây ăn quả phía trên hái một cái lại lớn lại táo đỏ đứa bé này chuẩn bị ăn một mình đang muốn ngoạm ăn thời điểm m ặ t khác một cái h ả i tử tâm lý hâm mộ ghen ghét khẳng định sẽ nói táo đánh thuốc trừ sâu tuyệt đối không nên ăn nếu như muốn ăn lời nói tìm có nước địa phương trước tẩy một chút sau đó hai người tìm nước ở trong quá trình này không có đạt được táo h ả i tử khẳng định sẽ nghĩ biện pháp được đến táo chí ít một nửa khác tiểu h ả i tử đều hiểu sự tình thái âm đương nhiên cũng hiểu nhưng đây là một cái dương h ữ a nếu như lâm phong muốn theo thái âm từ nơi nào biết vì cái gì thiên thư không thể trí nhớ khẳng định sẽ bại lộ được đến rất nhiều ngày thư nội dung sự tình nhưng lại không thể không hỏi nàng đương nhiên phía trên những thứ này phân tích chỉ là bên trong một cái khả năng nếu như thiên thư thật không thể trí nhớ đâu cẩn thận lâm phong dám làm như vậy là bởi vì giác quan t h ư sáu nói cho hắn biết không có chuyện chí ít còn không có tiến hành đến gặp nguy hiểm cấp độ hoặc là người khác được đến thiên thư là không thể trí nhớ đến lâm phong nơi này chính là một loại tình hình khác trong vũ trụ thái âm điều khiển tiểu hình vũ trụ phi thuyền đột nhiên giảm tốc độ khoang điều khiển bên trong vang lên gấp rút tiếng cảnh báo thái âm nhào gấp mi đầu một mặt khẩn trương bộ dáng khoang điều khiển bên trong hình ảnh dụng cụ cho thấy mấy cái vật thể ngay tại cao tốc tiếp cận nàng phi thuyền đi qua phi thuyền trí năng tính toán giống như là phi hành khí chẳng lẽ địa cầu t r u n g quanh sớm đã có mặt khác cao cấp t ộ c loại nếu như đối phương càng lợi hại vậy lần này tới là thay cái k i ê u hóa thành cho kk đến chuyến lôi tới tại thái âm không chế giới phi thuyền giảm tốc độ ngừng lại một chút một khỏa hành tinh đằng sau mấy cái cao tốc phi hành vật thể v ú t qua nguyên lai không có phát hiện nàng phi thuyền còn tốt hô thở dài ra một hơi thái âm đem cái này nhỏ ngoài ý muốn quá trình hoàn chỉnh ghi chép lại bao quát đặc thù vật thể phi hành lộ tuyến xuất hiện phương vị biến mất phương vị chờ một chút số liệu chương chín trăm tám mươi bảy thái âm không biết là tại nàng ghi chép lúc có ba cái tiểu hình vật thể tại không gian bao la bên trong lượn quanh một chỗ ngặt cùng lên đến bọn họ xa xa dán tại thái âm tiểu hình vũ trụ phi thuyền đằng sau phi thuyền trí năng thế mà không có phát hiện ba cái tiểu hình vật thể trên thực tế cũng là phi thuyền nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm nhưng là nội bộ không gian lại không gì sánh được rộng lớn đây là một cái khoa học kỹ thuật so vu tộc người còn cao cấp hơn rất nhiều văn minh liên hành tinh đã sớm nắm giữ không gian kỹ thuật đừng nhìn nó chỉ lớn chừng quả đấm nhưng nội bộ không gian lại có thể chứa đựng xuống một tòa nguyệt nha đạo thái âm phi thuyền chỗ lấy dò xét không đến cái này ba chiếc phi thuyền loại nhỏ cũng là bởi vì không gian nguyên nhân do xét ra đi năng lượng tín hiệu hoàn toàn bị bọn họ hấp thu hết lại là v u tộc người bọn họ còn chưa chết ánh sáng chỉ là một cái lang thang văn minh thôi chúng ta muốn hay không theo sau đi qua chiếc này v u tộc phi thuyền đi thuyền quy tích có thể phán đoán nó là có mục tiêu địa điểm có phải hay không là một bộ phận lang thang v u tộc người tại cái nào đó trên hành tinh thành lập mới văn minh vậy liền cùng đi lên xem một chút đi ba chiếc phi thuyền loại nhỏ đang truy tung lúc dẫn đầu một chiếc phi thuyền khoang điều khiển bên trong mấy cái bộ dáng cùng nhân loại hoàn toàn không giống sinh mệnh thể đang t ư ơ n g lượng thân thể bọn họ giống như là một cái cầu có thể lơ lửng giữa không chúng trên thân thể d à i lấy lít nha lít nhít sotu t h a n h âm nói chuyện cũng là độc thủ phát ra tới nhân loại nhìn đến một chắc chắn cho rằng bọn họ giống như là bị phóng đại hình tròn bệnh động thái âm cho là mình tránh thoát một lần nguy hiểm tình c ờ gặp gỡ nhưng lại không biết bị khoa học kỹ thuật càng cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể theo ở phía sau tựa như là một cái tại ven đường bò sát con kiến hoàn toàn không biết đường bên trên có người ngừng chân nhìn lấy nó lâm phong cảm giác thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh 2019 n ă m trong nháy mắt thì xong riêng là tại trí nhớ thiên thư trong khoảng thời gian này c ả m thụ rõ ràng nhất hắn coi là trí nhớ thiên thư thời gian càng lúc càng nhanh nhớ lại cũng càng ngày càng dễ dàng trên thực tế hắn thời gian sử dụng ở giữa như trước k i a không sai bịt lắm hô làm thiên thư cuối cùng một cái ký tự nhớ ký lúc lâm phong thở dài ra một hơi cái này dài dằng giặc trí nhớ quá trình rốt cục hoàn thành sau đó toàn thân một trận nhẹ nhõm tựa như một trận khó khăn không thể không chạy mạ ra tổng rốt cục đến điểm cuối thực ba tháng trước tại trí nhớ đến một nửa lúc lâm phong liền muốn dừng lại đáng t i ế c hình thành thói quen một loại không tự chủ được thói quen muốn dừng đều không dừng được nếu như chỉ là nguyên nhân này lấy lâm phong ý trí lực hoàn toàn có thể c ự tuyệt nhưng càng ngày càng cường đại giác quan thứ sáu nói cho hắn biết dạng này trí nhớ không có vấn đề ở trong quá trình này trong đầu hắn xuất hiện đủ loại không h i ể u rung động sau đó trừ giác quan thứ sáu dạng này dị năng còn lại dị năng cũng theo trên diện rộng tăng cường thì như đóng băng dị năng liên v u tộc người chế tạo hợp kim đều có thể bị đông cứng giống như bố trí mảnh một g ạ t giòn mà hỏa diễm dị năng hiện tại có thể tùy ý không chế phóng xuất ra nhiệt lượng có thể hỏa tan sắt thép ẩn thân dị năng thế mà nhiều di động lúc không biết kéo theo khí lưu kỳ dị năng lực đi qua cẩn thận xem xét nguyên lai、like、còn là chính mình bên ngoài thân tế bảo sinh sinh tác dụng cao tốc tiến lên lúc chặn trước người khí lưu sẽ bị bề ngoài phóng xuất ra năng lượng chuyển rời đến sau l ư n g đi đây chính là trí nhớ thiên thư mang đến năng lực mà đây chỉ là trí nhớ thiên thư nắm giữ rất ít một bộ phận năng lượng mấy giờ rồi nghe đến quen thuộc tiếng bước chân tại sau l ư n g càng gần lâm phong thuận miệng hỏi dương thải vi âm thanh vang lên m ư ơ i rưỡi sáng rồi ngày mai sẽ là tết nguyên đán tốt nhiều tỷ mỗi đều trở về nói dương t h ả i vi đem một ly ly lớn sữa p h o n g tới lâm phong trước mặt vị trí nhớ thiên thư sau cùng một đoạn hắn dậy thật sớm nằm trong sân trên ghế nằm tựa như nhập định đ ồ n g dạng dương t h ả i vi nhìn đến lâm phong đốn ngộ giống như t h ầ n sắc thì cũng không đến quái dậy hắn nàng một mực tại cách đó không xa nhìn lấy gặp lâm phong rốt cục lấy lại tinh thần mới đi tới ách lâm phong nhăn đầu lông mày cái này lại hiểu được bận điệu cũng không biết dương t h ả i vi nhận trình biểu lại muốn làm sao hàng đáng nhắc tới là trong khoảng thời gian này lâm phong đối với khai hội sự tỉnh có một loại im lặng mâu thuẫn cảm giác tuy nhiên thủ hạ nhân viên đều là n g nhân lâm phong tiếp nhận ly lớn sữa quen thuộc vị đạo là mội vu ẩn không phải sản phẩm mới lâm phong hỏi dương t h ả i vi nói không biết là vu tỷ tỷ đưa tới lâm phong giải không phải mội vu làm đó là t i n h vu t i n h vu cái gì đều muốn cùng mội vu so hiện tại làm trà sữa tay nghề cũng theo m ộ i vu học hội bất quá lâm phong biết nàng chỉ là tạm thời dương t h ả i vi cầm lấy cái chén không đi lâm phong đang muốn đứng dậy đột nhiên ngứng mày trên mặt xuất hiện thống khổ biểu lộ trong đầu đột nhiên vang lên một thanh â m không phải nhân loại lời nói nhưng là lâm phong lại biết loại lời này ý tứ ta rốt cục lại x u n g tới người nào lâm phong hỏi Âm thanh kỳ quay nói người cái ta thời gian dài như vậy còn không biết ta là ai không lâm phong kinh ngạc nói n g ư ơ i chính là thiên thư âm thanh kỳ quay nói không là là n g ư ơ i cho rằng linh thể thiên thư là ta biên soạn chúng ta linh loại sinh mệnh thực so với các n g ư ơ i thân thể sinh mệnh thể muốn yếu đ ớt nhiều n g ư ơ i biết là nguyên nhân gì sao lâm phong không cần suy nghĩ liền trả lời nói bởi vì trong vũ trụ không phải thực thể năng lượng càng nhiều nếu như chúng ta thân thể sinh mệnh là tại nước trong bên trong đánh lăn vậy các ngươi cũng là ngâm mình ở bùn trong canh âm thanh kỳ quay nói cái thí dụ này rất thỏa đáng ta trước đó nghĩ thật lâu Rốt âm thanh kỳ quái đang kể lúc không có một chút cảm tình tựa như một người dùng bình thản ngự khí giảng thuật một kiện rất chuyện bình thường nhưng lâm phong lại là kinh hãi con mẹ nó lại muốn đoạt xa hắn quả nhiên vẫn là có hố ấy hiện tại lâm phong rốt cuộc minh bạch t r ư ờ n g 988. hoảng sợ tràn ngập ở trong lòng lâm phong muốn làm chút gì lại phát hiện cái gì cũng làm không tựa như kiếp trước muốn muốn trợ giúp một vị t i ể u tỷ tỷ lại phát hiện t r o n g túi không có tiền như thế vô lực làm sao bây giờ lâm phong đại não nhanh chóng vận chuyển máu chạy tăng tốc nhiệt độ cơ thể lên cao nếu như thân thể là máy tính lời nói như vậy lâm phong hiện tại đại não tựa như là một khối siêu tần c về đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói gấp đến độ bốc khói đột nhiên ông tựa như đầu bị gõ một chút lâm phong cảm thấy một trận mê muội ngay sau đó trong đầu vang lên một tiếng oanh l ạ i tiếp lấy kỳ quái mà lạnh lùng thanh â m vang lên lần nữa lần này rốt cục có chút tâm tình thanh â m bên trong mang theo nôn nóng như thế nào là dạng này không có khả năng hoàn toàn không có khả năng làm sao lâm phong hiếu kỳ hỏi cái kia linh thể không phải muốn đoạt xá chính mình sao làm sao lại như thế bực bội chẳng lẽ ra cái gì vấn đề linh thể không cần thiết lựa gạt lâm phong không có khả năng trong thân thể ngươi không có khả năng c ó một cái tử vong linh thể lâm phong ách hơn nửa ngày không có nghe được trả lời lâm phong lần nữa trong đầu hỏi xảy ra chuyện gì ai âm thanh kỳ quái phát ra thở dài một tiếng qua vài giây đồng hồ về sau nói ra ta xong đời triệt để xong đời ta thừa nhận ở phương diện này ngươi so với ta k ỹ cao một bậc tại hạ cam bãi hạ phong lâm phong ha ha âm thanh kỳ quay nói không nghĩ tới ngài là tiền bối tiền bối thủ đoạn so với ta cao minh nhiều hoàn mỹ như vậy dung hợp còn cho kẻ đến sau một cái to lớn b â y dập ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngươi dám không nhìn truyền thuyết có can đảm đem chọn bộ thiết thư một chữ không lọt ghi chép lại ngươi lai、like、ngươi đã sớm cho ta đào một cái hố chờ lấy ta tới nhảy vào chúc mừng ngươi ngươi thành công lâm phong ha ha đừng có lại cười ta chán ghét n g ư ơ i ta chán ghét n g ư ơ i ta chán ghét n g ư ơ i ta chán ghét n g ư ơ i âm thanh kỳ quái càng ngày càng yếu trong đầu vang lên hồi âm tốt nửa ngày sau t uy n g ư ơ i ở chỗ nào n g ư ơ i đi ra cho ta ta có lời muốn hỏi ngươi có muốn biết hay không ngươi vì cái gì thất bại có muốn biết hay không ta là như thế nào thành công làm tốt ngươi phía dưới một lần thành công đánh xuống cơ sở mặc kệ lâm phong như thế nào hỏi như thế nào dẫn dụ âm thanh kỳ quái rốt cuộc không có vang lên xem ra là hoàn toàn biến mất sợ bóng sợ g i một trận hô lâm phong thở dài ra một hơi mắt mở hai mắt Vừa qua mới cảm một giác giây trong trong đầu cảm giác chỉ lâm á t trên thực tế một thời mắt xuất tại trong mắt, là Tê giao, dương Thải Vy, tiền rượu rượu. Rau rau, trở nhưng đoạn cùng gian hiện Dương ngươi hai rượu Giao, Giao giao, ra lại là là làm l dài. Vi, Mở sao vô về về? sau, rượu. phong rất ngạc nhiên t g i a o nhỏ n h ư mày thân thủ sờ một chút lâm phong c á i chán thản nhiên nói không có chuyện dương t h ả i vi trả lời lâm phong lời nói ba giờ trước sư huynh ngươi nhắm hai mắt đỉnh đầu đều đang bốc g ó i toàn thân da thịt đều là đỏ ta sờ một chút trắng ngươi cảm giác đều có thể bành nướng ta cùng rượu rượu gấp đến độ sắc khóc tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho lão đại, lão đại lập tức thì liền đổi trở về trước kia lâm phong là không nghĩ tới cái gì ngày lễ hiện tại cảm thấy thừa dịp ngày lễ mọi người tập hợp một chỗ có thể gia tăng hai bên ở giữa giải người với người chỗ lấy cảm thấy lạ lẫm thậm chí sinh ra mâu thuẫn cũng là bởi vì không hiểu đối phương xâm nhập giải về sau quan hệ cũng là càng ngày càng tốt đương nhiên cái này giới hạn tại đời t r ư ớ c không có thủ loại kia muốn là đời t r ư ớ c là giết cha hoặc là mang mũ mối thủ cái kia trên cơ bản là vừa thấy mặt thì từ trong đấy lòng căm ghét đối phương thậm chí muốn đem đối phương trừ trừ cho thông thoái chuyện gì xảy ra t h ầ y giá o hỏi lâm phong ấn đ â n tay ba nữ nhân ở trước mặt hắn ngồi xuống lâm phong trong đầu tổ chức một chút vừa muốn trả lời đột nhiên ông đầu lại là một tiếng oanh minh ngay sau đó vô số tin tức xuất hiện trong đầu loại cảm giác này chính là chính tại khảo thí nhưng nhìn đến một đạo theo chưa bao giờ làm siêu hạng để m ộ t lúc đầu góc trống rỗng nhưng ngay sau đó cái này để một chút liền sẽ làm chẳng những sẽ làm cùng đạo này để tương quan trí thức cũng t h o á n g cái đ ô n g dưng một dạng n h ớ tới sư minh lâm phong ca ca. dương t h ả i vi cùng tiền rượu rượu kêu một tiếng lâm phong không có phản ứng thể giao cao lại một chút mi đầu nàng không có lên tiếng nhưng hai tay lại nắm thành quả đấm lâm phong trí nhớ thiên thư sự tình nàng so dương t h ả i vi cùng tiền rượu, rượu muốn biết được nhiều rất nhiều không cần đoán nhất định là trí nhớ thiên thư ra vấn đề vấn đề như vậy nàng hiện tại cái gì cũng làm không lần này lâm phong đứng máy thời gian không có lâu như vậy đại khái một phút hai bên liền khôi phục đợi lâm phong lại một lần mở hai mắt ra lúc dương t hải vi cùng tiền rượu rượu giật mình cảm thấy lâm phong trong mắt tràn ngập trí tuệ trong nháy mắt đó lâm lão bản không giống như là một người trẻ tuổi h ắ n ánh mắt giống là tiểu thuyết bên trong miêu tả mở dạng nắm giữ đại trí tuệ loại kia học giả đang nghĩ thông suốt vấn đề lúc trong mắt tỏa ra q u a n mang nguyên lai、like、là dạng này a lâm phong cảm thán một tiếng mỉm cười nói hiện tại ta toàn minh bạch nói một chút thể dao thản nhiên nói ngữ khí tuy nhiên bình thản nhưng là trong mắt lại ẩn chứa chờ mong nếu h ì n đ n Lâm p h như đem người linh hồn coi như là hệ thống máy tính phần mềm lời nói như vậy thân thể chính là cấu thành hệ thống máy tính thiết bị lâm phong thân thể so sánh đặc t h ủ thuộc về ít có cài đặt lại hệ thống máy tính hệ thống mới là hiện tại lâm phong bị tháo rỡ hệ thống là nguyên lai、like、cái kia lâm phong hai người tên tuy nhiên một dạng nhưng là hoàn toàn khác biệt hai cái linh hồn trước một cái lâm phong tử vong về sau linh hồn s ắ c thực nói là linh hồn đ ẩn ký cũng không hề hoàn toàn biến mất nó còn tồn trữ tại trong đại não mà mảnh này tồn trữ khu vực như là ổ cứng máy tính bên trong một cái bị đánh tiêu ký p h i ê n khu thiên thư linh thể muốn đoạt xá trọng sinh nhất định phải đọc đến lâm phong đài này máy tính thiết bị tin tức đều biết hệ thống máy tính muốn vận hành bình thường phần mềm cùng thiết bị muốn ghép đôi mới、được. t h i ê nguyên thư linh thể tại linh h Lâm n p o nhớ q á t h bản cần phải đọc đến hiện tại cái này lâm phong thiết bị tin tức nhưng là nó đọc đến lại là nguyên lai、like、cái tia lâm phong nguyên lai、like、vị tia là một vị người bình thường nắm giữ người bình thường yếu đuối thân thể hiện tại lâm phong bị mọi vu cường hóa về sau lại bị tề dao nghiên cứu ra được các loại tăng cường thuốc d ĩ năng cường hóa t ề đánh lên đủ loại miếng vá nếu như trước kia cái lâm phong là hai trăm tám mươi sáu máy tính hiện tại lâm phong đã là kiểu mới nhất máy tính chỉ là nội tồn cũng là mười mấy cái dê một lần phát ra có thể đạt tới vài tỷ là phổ thông máy tính gấp mấy chục lần tính toán tốc độ cũng thật nhanh tần suất cao liên tục thời gian làm việc cũng cực kỳ dài thiên thư linh thể đọc đến trước kia vị thân thể tin tức biên đi ra khởi động trình tự làm sao có khả năng khu động đến hiện tại lâm phong huống hồ nó chỉ có một, cơ hội. một khi khởi động hệ thống trọng trang nếu như không có thể đem lâm phong hiện tại cái này hệ điều hành bao trùm song đời cũng là chính nó bởi vì ở trong quá trình này nó hội bại lộ cấu thành nó dấu hiệu cái này đều không cần lâm phong chủ động đi làm tự thân bảo hộ cơ chế sẽ chủ động đem những thứ này dấu hiệu cho xóa bỏ đây cũng là không thành công liền thành nhân trừ thân thể người có hệ thống miễn dịch linh hồn ý thức cũng có a sự t ì n h liền là như vậy nguyên lai、like、chúng ta linh hồn cũng có tương ứng miễn dịch công năng nghị lực càng mạnh miễn dịch năng lực thì càng mạnh đại lâm phong sau cùng tổng kết đương nhiên trọng sinh chuyện này hắn không thể nói ra đây là hắn bí mật lớn nhất hít sâu một hơi về sau lâm phong nhìn về phía tề giao chỉ thấy tề dao đang dùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn lấy chính mình ách lâm phong đột nhiên minh bạch hắn vừa mới giảng thuật nhìn như hợp tình hợp lý nhưng bởi vì trọng sinh chuyện này không có nói ra cho nên có lo gì phía trên lỗ thủng lấy tề dao thông minh làm sao có khả năng phát hiện không cái này thường xuyên nhìn kính hiển vi nữ nhân tâm tư cẩn thận cực kỳ làm sao dương hải vi nhìn đến tề dao trên mặt dị dạng biểu lộ hiếu kỳ hỏi tề dao thản như nói ngươi chứng minh như thế nào ngươi là nguyên lai ngươi mà không phải thiên thư linh thể tại thu hoạch ngươi trí nhớ về sau hoàn toàn thay thế ngươi nếu thật là dạng này chúng ta là không cách nào phân biệt cũng là nha tiền rượu rượu quá sợ hãi nàng lập tức nhảy dựng lên rời xa lâm phong xa một mét tâm lý nguyên nhân để cho nàng đột nhiên cảm giác lâm phong đã biến thành một người xa lạ lâm phong cười khổ sớm biết dạng này thì không nên đem quá trình này nói ra có thể mặt khác mở c ớ nói thí dụ như đây là đọc đến t i ê n thư về sau sinh ra không thoải mái phản ứng chờ chút cho nên nói người vẫn không thể quá thành thật đều nói nói một cái láo cần mười 10 cái trăm cái nói láo đến trọn nhưng có lúc nói thật ra cũng không có cách nào giải thích lâm phong cười khổ giao giao người nói là đạo lý này nhưng bây giờ ta thực sự nghĩ không ra có thể chứng minh ta là ta phương pháp lao đại làm sao bây giờ dương t h ả i vi c a o mày nhìn lấy tề i a o t i ê n d i ệ u diệu kiến nghị có muốn hay không chúng ta ra để mục kiểm tra một chút hắn a dương t h ả i vi lắc đầu giống lao đại nói một dạng coi như đổi một cái linh hồn lại nắm giữ sư huynh trí nhớ cái gì đều thi không nạ hắn cái kia m ộ t số hành động thói quen đâu t i ê n d i ệ u diệu lại nói dương t h ả i vi như c ũ lắc đầu cái này vẫn chưa được đồng dạng là bởi vì trí nhớ vấn đề nhưng tề dao lại gật đầu nói hành động thói quen cái này có thể hả d ư lâm, lâm phong có chút bất đắc dĩ gật gật đầu trước mắt cái này hố hắn nhất định phải hoàn toàn phối hợp mới điền lên a vừa mới hắn vốn là muốn đem trọng sinh bí mật này nói cho tế i a o dùng đến chứng minh chính mình trong sạch nhưng nghĩ lại một chút chuyện này cái này thời điểm càng không thể nói không phải vậy tế i a o hội càng thêm hoài nghi chẳng khác gì là phức tạp để sự tình biến đến càng thêm phức tạp tế i a o giao phó một phen về sau trực tiếp rời đi dương hải vi cùng tiền rượu rượu nhìn nhau sau đó mượn cớ trốn mất lâm phong lần thứ nhất có một loại bị ném bỏ cảm giác tâm lý xuất hiện một tia b u ồ n b ự c sau đó vô ý thức móc ra một điếu thuốc điểm bên trên hít sâu một cái về sau phun ra một vòng k ó i lâm phong là một cái hiểu được như thế nào điều chỉnh chính mình tâm tình người rất mau đ e m mắt trước sự t ì n h để ở một bên cứ dựa theo thể giao nghĩ biện pháp đi làm đi đón lấy hắn bắt đầu chỉnh lý trong đầu trí nhớ cấu thành thiên thư văn tự tại lâm phong trong trí nhớ thiếu mười một phần trăm điểm hai hắn chỉ biết là thiếu nhiều như vậy đến mức cụ thể là cái nào chứ hắn không nhớ nổi bởi vì đây đều là cấu thành thiên thư linh thể dấu hiệu hắn linh hồn xuất phát từ tự thân bảo hộ cơ chế đem những thứ này dấu hiệu hoàn toàn tiêu trừ loại này tiêu trừ là triệt để xóa đi không cho bất luận cái gì khôi phục cơ hội hiện tại còn lại là hoàn chỉnh không có bất cứ vấn đề gì thiên thư văn tự đồng thời còn có đại lượng thiên thư linh thể lưu lại ký ức mạnh vỡ thiên thư linh thể vì phục sinh tại đem chính mình chuyển hóa thành dấu hiệu lúc trừ giữ lại một số trọng yếu ký ức bên ngoài còn lại toàn bộ xóa bỏ nhưng là lại giữ lại khôi phục trí nhớ chìa khóa đó là đặt ở trong vũ trụ nào đó hành tinh phía trên một cái b ả o k hố chỗ ấy không chỉ có hoàn chỉnh trí nhớ kho số liệu làm cho thiên thư linh thể triệt để tìm về tự mình còn có một khoản bằng đại vũ trụ thực thể t à i phú t r ư ơ nghìn hai m năm tết nguyên đán trôi qua rất nhanh đối lâm phong tới nói cái này tết nguyên đán qua được không thế nào vui sướng đều cùng như phòng cướp tại lâm lão bản chứng minh thân phận trước đó dương t h ả i vi đem hắn n h ậ t trình bề ngoài triệt để cho ngừng khôi phục thời gian chờ định liên tục bị giam lòng nửa tháng sau lâm phong nhìn lấy tại trước mặt lắc đến lắc đi thanh tú nữ hầu đều cảm thấy là q u ố c sắc thiên hương mỹ nhân nhi cái này khiến lâm phong cảm giác mình biến ngày một ư ơ i năm tháng một buổi sáng bảy giờ thế g i a o rốt cuộc xuất hiện tại lâm phong trước mặt bảng biểu đâu lâm phong thân thủ hỏi thế g i a o một mặt xin lỗi nói đều là lượng ư ờ i nhưng bây giờ có thể chứng minh ngươi xác thực không có vấn đề lâm phong đột nhiên minh mạch gật gật đầu tế i a o lúc trước c h ô nói chế tác cái gì khảo hạch bảng biểu còn có khảo nghiệm nội dung cái gì tất cả đều là đang gạt thiên thư linh thể nếu như lâm phong vẫn là lâm phong liền sẽ giống lâm phong như bây giờ nếu như bị đoạt xá trong khoảng thời gian này biểu hiện nhất định sẽ phát sinh dị thường lấy tế i a o tĩnh vu năng lực phân tích dù cho một chút dấu vết để lại đều có thể bị các nàng phát hiện sơ hở ngươi trong khoảng thời gian này thế nào t h g i a o lại hỏi nàng hỏi là lâm phong liên quan tới trong thiên thư cho sự tình lâm phong chỉ chỉ đội mình lắc đầu nói lượng tin tức quá lớn còn tại từ từ tiêu hóa ta cảm giác không dùng chủ động đi tìm hiểu đến thời điểm nên dùng đến thì hội một cách tự nhiên xuất hiện đúng cái t i a ra hỏa lại có một cái bảo tàng tề giao nghe đến có bảo tàng cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú một mặt chờ mong nhìn lấy lâm phong lâm phong giải thích nói vũ trụ mỗi cái chủng tộc tư liệu bao quát khởi nguyên tiến hóa lịch trình khoa học kỹ thuật phát triển chờ chút có thể nói c h ỗ đó có một bộ vũ trụ bách khoa toàn thư còn có chính là đại lượng kim loại hiếm t ỷ như hoàng kim nó thể tích có thể so với một tháng cầu thực sự trong vũ trụ bởi vì hoàng kim nguyên tố ổn định tính cùng hy hi hữu cũng là một loại tiền tệ kim loại tiếp xuống tới muốn làm cái gì lâm phong nói xong t h ề giao lại hỏi lâm phong suy nghĩ một chút nói ra đều nói không biết mới sẽ không hoảng sợ cái này đặt ở trong vũ trụ cũng giống như vậy trước kia cảm thấy giải quyết thái vũ số về sau liền đi trong vũ trụ lữ hành hiện tại đã biết rõ vậy đơn giản là đi tìm chết nếu như bị càng cao cấp chủng tộc phát hiện chúng ta xuống tràng thì cùng gấu trúc một dạng bị giam tiến lồng bên trong cung cấp những người kia thưởng thức triển lãm đây là tốt tình huống xấu nhất là bị làm thành c h u ộ t bạch coi như đối tượng thí nghiệm chúng ta coi là chúng ta là đẳng cấp cao sinh vật nhưng ở trong mắt người ta cùng chúng ta nhìn địa cầu phía trên côn trùng không hề khác gì nhau nói xong lâm phong thở dài một hơi tạm thời chúng ta cũng là không đi miêu trên địa cầu nỗ lực phát triển khoa học kỹ thuật đi chờ chúng ta đủ cường đại về sau mới đi một khác t h ế g i a o gật đầu đồng ý lâm phong bảo thủ sau đó lại muốn biết càng nhiều kỹ lưỡng hơn đồ vật lâm phong nói ra về sau một đoạn thời gian ta sẽ bắt đầu viết tư liệu đem trong đầu có quan hệ khoa học kỹ thuật đồ vật tổng kết một chút sau đó phân loại đưa chúng nó viết ra làm cho nhân loại nhanh chóng đề cao thực lực không phải ta một người có thể làm được ăn sáng xong không có thể dao đột nhiên hỏi lâm phong cười khổ lắc đầu thả i vi đã đem ta bữa sáng ngừng nửa tháng thể giao nói ra ta đã có sẵn chín giờ rưỡi thời gian qua đi nửa vòng trăng rốt cục lấy được đến tự do lâm phong xuất hiện tại lâm n g u y ệ t sơn trang trong sân r ố i người một cái không khí bên ngoài thật tốt ta phải biết nửa tháng này hắn đều là đợi tại mật thất bên trong tuy nhiên sinh hoạt phương diện không có vấn đề nhưng lâm phong biết trong phòng trí ít có trên trăm cái cỡ nhỏ người máy đang theo dõi hắn theo phương vị khác nhau khác biệt góc độ quan sát hắn thường ngày hành động nếu như phát hiện có vấn đề lại được chứng thực trước tiên hắn thì hội đứng trước tử vong lâm phong tuy nhiên lợi hại nhưng muốn làm mội vu cùng tĩnh vu hai nữ nhân liên thủ lại thêm t ề giao phụ trợ thiên thư linh thể khẳng định là đánh không lại thực hoàn toàn không cần như thế lâm phong tự lẩm bẩm theo hắn góc độ phân tích cái kia thiên thư linh thể liền xem như đoạt xá thành công trước tiên liền sẽ biểu hiện dị thường đầu tiên đối với thân thể k h ô n g chế nhất định muốn có một cái thích t ư ớ n g kỳ phải biết cái kia ra hỏa một mực là lấy linh thể phương thức tồn tại tựa như một người đột nhiên biến thành quỷ trong thời gian ngắn cũng sẽ không được tự nhiên hai cái trong trang viên nữ hầu tại bưng tới quả dưa đồ uống lâm phong lại nhìn các nàng thời điểm đã phát hiện không có chức đó đẹp như vậy cha c h à lâm phong không thể không cảm thán nam nhân thẩm mỹ biến hóa đến thật nhanh n a hai giờ trước còn cảm giác cho các nàng là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ hiện tại không thơm thực chủ yếu là không có cái gì áp lực trên tinh thần áp lực theo tề giao an ủi cùng khuyên bảo đã hoàn toàn phóng thích xong lâm phong tin tưởng giao giao cũng giống như vậy b v ậ ạ vui sướng âm thanh văng lên lâm thu hạ tới tiểu nữ hải chạy đến lâm phong trước mặt thả người nhảy lên nhảy đến trong ngực hắn、Bạ. nửa tháng không có nhìn thấy ngài đâu ngài đi chỗ nào lâm thu hạ hiếu kỳ hỏi lâm phong tại trên mặt nữ nhi hôn một cái trong khoảng thời gian này cũng là không có đi đang bế quan tu luyện đâu hôm nay rốt cuộc xuất quan lâm thu hạ gật gật đầu nói ra thái âm di nương chẳng mấy chốc sẽ đến thì mấy ngày nay sự tình nàng nói như thế nhưng theo ta phân tích nàng khả năng đã sớm đến nói không chừng hiện tại đã đi tới thái dương hệ phạm vi hoặc là đã hạ xuống tại địa cầu phía trên chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi ngươi cảm thấy cái nào một loại khả năng lớn nhất lâm phong hỏi lâm thu hạ hồi đáp ta cảm thấy loại thứ hai có khả năng lớn nhất đổi lại là ta ta cũng sẽ làm như vậy vậy liền đem nàng tìm ra lâm phong cười nói、ừ. lâm thu hạ trùng điệp gật gật đầu t r ư ờ n g chín trăm chín mươi mốt người địa cầu hình thể thật nhỏ may mà chúng ta vu tộc nhân đã tiến hóa đến có thể cải biến hình thể cấp độ y ế n kinh thành phồn hoa trên đường phố một cái mỹ nữ chính tự lẩm bẩm nàng mặc một bộ áo khoác màu đen màu đen quần bò trên chân là một đôi đáy bằng g i à y một đầu mềm mại tóc dài tùy ý dối tung trên vai nói là mỹ nữ nhưng luận tướng mạo cũng chỉ là vừa tốt có thể dựng trên mỹ nữ tuyến hợp lệ không giống tế giao vân loan hàn hương tĩnh vũ các loại đẹp như vậy nhưng trên thân lại là toát ra vượt qua tự thân mỹ lệ đẳng cấp tự tin chính là bởi vì dạng này tự tin để cho nàng mỹ lệ gia tăng mấy phần nếu như đỉnh cấp mỹ nữ là một trăm điểm lời nói nàng c h í ít có tám mươi lăm điểm nàng cũng là thái âm một cái cải biến hình thể cùng dung mạo xuất hiện ở địa cầu v u tộc nữ nhân trên địa cầu nhân văn hoàn cảnh để mới đến thái âm cảm thấy lạ l ắ m mà vui vẻ bởi vì đây là nàng tha thiết ước mơ hoàn cảnh tất cả mọi người chỉ cần không vi phạm có thể tại trên đường cái tùy ý đi lại phát ra tiếng cười trên đường còn có người khiêu vũ tại v u tộc đây là phi thường chuyện ngoại hạng này mỹ nữ một người đàn ông tuổi trẻ hướng quá âm hiểm cười lấy chào hỏi sau đó thẳng thắn đi tới muốn bắt chuyện thái âm hiện tại bộ dáng là nam tử trẻ tuổi không phải hài lòng loại hình bộ dáng nén lòng mà nhìn toàn thân tràn ngập tự tin ăn mặc cũng không có như vậy bại lộ mỹ nữ ta gọi lý d i ệ u có thể thêm cái phương thức liên là sao nam tử trẻ tuổi lấy điện thoại di động ra cười lấy hỏi thái âm lắc đầu trên mặt xuất hiện bất mãn t h ầ n sắc tên là lý d i ệ u nam tử trẻ tuổi không có dây dưa mang theo t i ế c nối u rời đi cô cô cô cô. đột nhiên thái âm cái bụng v ă n g lên đồng thời một loại cảm giác đói bụng cảm giác đánh tới càng nguy hiểm hơn là phía trước còn chuyển đến thực vật mùi thơm đây cũng là thái âm phi thường hài lòng cầu người một chút thực vật không phải phối cho loại kia chế thức thực vật chế thức thực vật tuy nhiên có dinh dưỡng nhưng không cách nào thỏa mãn miệng mướn vũ tộc người đối với mỗi người không chế đều đạt tới cực điểm thi liên ăn cơm đều là có quy định cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn ăn một bữa nhiều ít cái gì thời gian ăn chờ chút người lấy thực vật mùi thơm truyền đến địa phương thái âm bước nhanh đi qua nguyên lai、like、là một nhà tiệm lầu hiện tại hiến kinh nhiệt độ không khí còn rất thấp tiệm lầu sinh ý rất tốt trong đại sành hơn ba mươi tấm cái bản chỉ ít có hai mươi tấm đã ngồi vây quanh lấy người bước lên đáy n ổ i bước hơi nóng bừng bừng mang theo các loại gia vị cùng thực vật mùi thơm hơi nước từ ngự thái âm nuốt nước miếng một cái sau đó nhìn không được đi vào trong điếm cùng thời khắc đó lâm thu hạ đang ngồi ở máy tính trước mặt nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính đổi mới số liệu năm ngày trước nàng l i ề n bắt đầu tìm kiếm thái âm tung tích nàng là đồng ý b ả y bạ lâm phong suy đoán thái âm di nương nhất định đến tới địa cầu bởi vì đã trí ít một tuần lễ không có cùng nàng liên hệ tại xác định thái âm trí ít có bảy mươi trở lên tỷ lệ xuất hiện ở địa cầu phía trên về sau lâm thu hạ kéo dài lấy cái kết luận này phân tích đổi vị suy nghĩ nếu như nàng là thái âm, đầu tiên hội đi chỗ nào đâu khẳng định không phải âu châu cùng nước mỹ bên kia bởi vì thái âm không thích trước kia giao lưu bên trong thái âm rõ ràng toát ra dạng này tâm tình phản ứng nhất định đi tới hoa hạ sau đó nàng sẽ đi địa phương chỉ ít có hơn ba mươi chỗ lâm thu hạ đem địa điểm từng cái bày đi ra còn tốt hiện tại hoa hạ kiểu mới thông tin hệ thống đã hoàn toàn bao trùm mỗi cái đại thành thị đại số liệu phương diện phân tích so trước kia mạnh gấp trăm lần không thôi một cái địa cầu bên ngoài người tới địa cầu coi như trước khi đến đã rất dải người địa cầu sinh hoạt tập quán nhưng thật lẫn trong đám người ở giữa vẫn là hội biểu hiện ra rõ ràng dị thường mà những thứ này những thường, thứ dị chín ũ n lớn g là liệu số p â n t c h hệ h t ố giờ bắt t mục ê trên u quá Thu quả. Trước trình, thực tế thành lực kia nói giản, lại vài i đến đơn nỗ ngày Hạ g là Lâm tối tại lâm thu hạ chuẩn bị tăng ca đi nghỉ ngơi thời điểm trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra một cái hình ảnh trên đường cái ba cái da xanh ghép xanh ngay tại lật t h ủ n g rác đi ngang qua người tốt nhiều đều đứng tại cách đó không xa xem náo nhiệt cũng có rất nhiều người cầm điện thoại di động lên đối với ba cái da xanh ghép xanh quay trụ sau đó đem video phát đến trên internet bọn họ sở dĩ như vậy hấp dẫn người là bởi vì trên thân mặt đấy thật sự là quá rất thật xem ra thật giống như là thành tinh ba cái da xanh con cóc so điện ảnh bên trong đặc hiệu chân thực quá nhiều có tiểu h à i t ử thậm chí hỏi gia trưởng có phải hay không ba cái hết xanh người gia trưởng cười lấy trả lời đó là xuyên h í t xanh áo d a phục ba người lật t h ù n g rác là vì hấp dẫn người khác ánh mắt không có người đi lên xem xét thậm chí đi ngang qua tuần cảnh cũng chỉ là cười cười coi như bọn họ coi là lại là ba cái võng hồng đang biểu diễn hành động nghệ thuật tình huống thực tế lại là cái này thật là khó ăn đúng ở aia có cỗ mùi lạ bên trong vi trùng hàm lượng đều vượt chỉ tiêu đói bụng ăn trước đi ăn có thể hay không sinh bệnh rốt cuộc chúng ta còn không có đánh kháng thể nơi này quả thực là hạ cấp vi trùng xào huyệt lời nói thật nhiều ăn trước lại nói ăn no bụng sau đó đi tìm cái kia vô tộc nữ nhân khó ăn có điều người ở đây cùng chúng ta bên kia vẫn là một dạng chỉ ít tại cung cấp đồ ăn phương diện là một dạng đúng v ở aia trong nhà của chúng ta đều là đem thực vật bày ở bên ngoài đói bụng có thể tùy tiện ăn hoàn cảnh cũng không tệ lắm cũng là vi trùng nhiều chút nơi này thực vật thật phong phú cô cô cô đại ca ta cái bụng đang gọi cái bụng có chút đau vi trùng v ư ợ chỉ tiêu người ăn cái gì n g a y lên rất có lực đạo đồ vật phía trên có hơi quét một vòng còn có thể thổi bong bóng lâm thu hạ vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy bộ này hình ảnh chương chín trăm chín mươi hai lâm phong một khi tiến vào trạng thái làm việc là hết sức chăm chú mười ngón tay huy động trên màn ảnh máy vi tính không ngừng đổi mới ra văn tự thỉnh thoảng dừng lại suy tư một phen đem đánh ra đến công thức từ bỏ trong thiên thư cho tối nghĩa khó hiểu muốn đem bên trong lẩn chứa chi thức dùng ngôn ngữ nhân loại phiên dịch ra đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng lượng công việc rất lớn hạn tại chăm chỉ làm việc thời điểm là không hy vọng bị quấy dày nhưng đột nhiên điện thoại lại vang lên không phải đã nói trong khoảng thời gian này ta một cái cũng không thấy sao lâm phong ngừng lại trong tay công tác cao mày tự l ầ m bẩm mấy giờ thời gian hắn đã tiếp mười cái điện thoại cũng tự tuyệt vài chục lần mời khai hội là không thể nào khai hội lâm phong k h ó được đùa nghịch lên tiểu tính khí phía trước nửa tháng tang nộ hắn đ ờ i này đều quên không từng cái cách người ngàn dặm bên ngoài chính mình cũng không phải là trong thanh lâu công công h ậ chi tắt đến vùng chi tắt đi thử tuy là bất mãn nhưng lâm phong vẫn là cầm điện thoại di động lên nhìn xem nguyên lai、like、là lâm thu hạ đánh tới a thu hạ một như vậy gọi điện thoại chuyện gì a lâm phong tâm lý hoán khí lúc này thời điểm đã triệt để không có hiện tại có thể nhất an ổ i hắn chính là chính mình áo khóc o đông Bây Lâm bây bạ, Hạ ngài còn chưa ngủ lâm Thu Hạ trẻ con âm thanh trẻ con âm thanh văng lên.、Lâm、phong ân tiếng. nói, tiên nói cho ngài, ta phát hiện chưa ha? Thu Lâm Lâm âm âm một trẻ trẻ Thu nhất trước chuyện cho phát định gì tìm di nương lúc, phát hiện lâm phong còn tưởng rằng là kỹ x ả o điện ảnh đâu nhưng là lấy hắn ánh mắt trước tiên thì phán đoán ra đây là ba cái yêu quái lâm phong nhăn đầu lông mày cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng lâm thu hạ lúc này nói ta đã gọi điện thoại cho bế nguyệt di nương còn có bạch di nương làm tốt lắm lâm phong gật gật đầu lâm thu hạ làm sự tình vẫn là vô cùng đáng tin trải qua qua một đoạn thời gian đoán luyện lâm thu hạ đã có thể cùng lâm thập nhất lâm t ĩ n h như so sánh đương nhiên không bằng lâm thập nhất tâm tư kỳ não cũng không có lâm thập nhất hai quy cao tình thường không như dừng tính như nhưng nàng có một cái vô cùng phẩm chất ưu tú cái t i ê chính là h trọng làm sự tình vô cùng có kiên nhẫn dạng này ưu điểm lâm thập nhất cùng l â m tĩnh như đều không có b ậ y bạ ngài nói cái này ba con q u á i vật có phải hay không ngoài hành tinh sinh vật bọn họ lại là làm sao đến đâu lâm thu hạ hiếu kỳ hỏi người cảm thấy đâu lâm phong cười lấy hỏi đồng dạng tiểu hài tự hỏi như vậy cũng là muốn biểu hiện một chút chính mình quả nhiên lâm thu hạ phân tích nói có thể là thái âm di nương mang tới r ố t cuộc thái âm di nương lại không có nói cho ta nàng trong phi thuyền không có nó i ngoài hành tinh sinh vật loại thứ hai khả năng là những thứ này ngoài hành tinh sinh vật là phát hiện thái âm di nương theo nàng cùng đi tới địa cầu không phải vậy sẽ không như thế t r ù n g hợp cái tia ê ngươi cảm thấy là thứ mấy loại khả năng lâm phong hỏi lâm thu hạ suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy là loại thứ nhất lâm phong ân một tiếng sau đó đưa điện thoại di động phía trên phát ra video tạm dừng sau đó ảnh chụp màn hình nó hình ảnh phóng đại nhìn lấy ba cái da xanh nít xanh lâm phong trong đầu xuất hiện một tia cảm giác quen thuộc cảm giác tốt như chính mình đã từng thấy qua loại sinh vật này giống như lâm phong lập tức cùng lâm thu hạ nói vài lời về sau kết thúc trò chuyện hắn nằm chắc trong đầu cảm giác dùng lực nhớ lại đột nhiên trong đầu tựa như có một tầng giấy cửa sổ bị xuyên phá cảm giác đại lượng liên quan tới da xanh nết xanh tư liệu hiện lên trong đầu nguyên lai là loại này trí tuệ t r ủ n g tộc lâm phong tự lẩm bẩm cùng thời k h á c đó trang trí thành bình thường nữ nhân thái âm tại phục vụ viên cùng chung quanh khách nhân chấn kinh trong ánh mắt vương bít lấy cái bụng đứng lên bọn họ chấn kinh dĩ nhiên không phải thái âm đẹp mà chính là nữ nhân này quá tham ăn chỉ thấy bên cạnh bàn xe đẩy nhỏ phía trên bày đầy đại lượng biết không trên bàn còn có đây là mười người phân lượng thế mà bị thái âm một người cho ăn hết thái âm biết trên địa cầu giao dịch quy củ sớm liền nghĩ biện pháp lấy tới một khoản tiền theo trong túi móc ra một sấp tiền phục vụ viên tính tiền nữ sĩ ngài khỏe chứ ngài tổng cộng tiêu phí bảy trăm ba mươi hai nguyên phục vụ viên cầm lấy một sấp văn kiện đi tới báo ra sổ sách sau đó ra hiệu thái âm đến tiếp tân chỗ đó tính tiền thái âm đi đến tiếp tân đem tiền thả tại trước đài phía trên khi thấy thái âm lấy ra phiếu đỏ lúc đó tiếp tân thu ngân viên nhăn đầu lông mày một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy thái âm khả năng tương tự sự tình trước kia gặp được không chỉ một lần thu ngân viên lập tức ấn vào máy tính bên cạnh máy báo động dĩ nhiên không phải thật báo động mà chính là thông báo trong tiệm bảo an hai tên ăn mặc đồng phục bảo an rất nhanh theo ngoài cửa đi tới thu ngân viên cười lấy đối thái âm nói ra nữ sĩ ngài là nói đùa sao có ý tứ gì thái âm không hiểu thu ngân viên cau mày nói ngài dùng tiền âm p h ủ thanh toán là có ý gì là muốn ăn cơm chùa sao tiền âm phủ là cái gì thái âm không hiểu vừa dứt lời hai tên bảo an chạy tới phía sau nàng nhìn đến thái âm thần s ắ c trên mặt không giống như là đựng thu ngân viên trong đầu xuất hiện bệnh tâm thần ba chữ lúc này quản lý đi tới cười lấy đối thái âm nói ra nữ sĩ chúng ta là buôn bán nhỏ ngài cũng đừng mở dạng này cho đùa thiên âm phủ là cái gì thái âm lần nữa hỏi quản lý dùng lực hít sâu một hơi như cũng n ở nụ cười hồi đáp cũng là thiêu cho chết người dùng nhân gian dùng là hoa hạ tệ thì như loại này nói quản lý theo chính mình ví tiền bên trong lấy ra một tấm phiếu nhi cho thái âm nhìn thái âm đột nhiên minh bạch nàng bị lừa nàng thế nhưng là dùng lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối hoàng kim đổi lấy số tiền này còn tốt trên thân còn có hoàng kim thái âm tóc mày lấy ra chừng đầu ngón tay một khối hoàng kim đặt ở trên q u y ta không có tiền mặt cầm cái này gắn nợ đi c h ư ơ n g 993. làm thái âm em gái theo tiệm lầu bên trong đi ra một lúc đã m ộ ư ơ i một giờ rưỡi đêm nguyên bản náo nhiệt đường đi đã kinh biến đến mức quặn cu vẽ rất nhiều chỉ có cách đó không xa quậy đồ nướng bị trước còn có người định lấy gió đêm tập hợp một chỗ ăn đồ nướng uống nghĩa hô nàng thở dài ra một hơi cảm giác thật là khó a vốn cho là lấy ra hoàng kim l i ề n có thể lập tức trả tiền rời đi kết quả thu ngân viên không tin đó là vàng cũng không biết vàng giá trị bao nhiêu tiền bất quá khách nhân bên trong có người nhận biết hoàng kim một cái trên cổ mang theo lớn dây chuyển vàng nam nhân đi tới muốn lấy ba mươi n g h n khối giá cả thu mua thái âm trên tay khối này hoàng kim gia hỏa này nhìn chính xác cơ hội muốn kiếm cái tiện nghi mà thôi thái âm đều đều đáp ứng không nghĩ tới lại bị tới lao bản nhìn đến kết quả lão bản cùng lớn dây chuyền vàng nổi tranh chấp hơi kém đánh lên sau cùng lớn dây chuyền vàng lấy bốn mươi n g h n khối giá cả theo thái âm trong tay mua được khối này hoàng kim vốn là có thể kiếm được tiền mười n g h n khối kết quả lại cho cái ra vốn thái âm nhìn một hồi phim về sau rốt cục cầm tới tiền trả tiền cơm cái này hạ thủ bên trong rốt cục có tiền hơn nữa còn biết trong tay gần ba mươi n g h n khối tiền tiết kiệm một chút nhi hoa có thể sử dụng hơn mấy tháng đâu đi ra ngoài đi một khoảng cách về sau thái âm phát hiện có người đang theo dõi chính mình cùng lúc đó bế nguyệt phái ra tìm kiếm ra xanh đ h t xanh mấy cái tên thủ hạng ngay tại hướng bế nguyệt báo cáo bọn họ tới chậm đến hiện trường lúc cái tiêu ba cái ra xanh đ h t xanh đã không thấy cỡ nhỏ d ò xét người máy xuất động m u ộ n một hồi cũng không biết bọn họ đi nơi nào bế nguyệt nghe báo cáo về sau lập tức hạ lệnh liền xem như đem yến kinh lật qua cũng muốn đem cái này ba con quái vật tìm tới nguyệt nha đảo đã sơm chế định tốt tương quan khẩn cấp trình tự phải biết trong vũ trụ đại bộ thờ h ờ trí tuệ sinh vật trên thân đều mang vi trùng chút ít này sinh vật có khả năng để địa cầu phía trên nhân loại hoặc là cái khác sinh vật sinh bệnh cũng có khả năng cùng bản địa vi t r ù n g dung hợp sinh ra mới càng lợi hại vi khuẩn bệnh độc cái gì cho nên một khi phát hiện có ngoại tinh người hạ xuống tại địa cầu phía trên nhất định muốn nghiêm mật k h ô n g chế c h trong đêm tối rất nhiều người ngay tại vì sự kiện này khẩn trương cùng bận rộn ba cái da xanh nếp xanh là làm sao biến mất đâu nguyên lai、like、bọn họ cùng vô tộc người một dạng có thể cải biến chính mình thân thể lớn nhỏ mà lại ở phương diện này da xanh ế t xanh năng lực còn mạnh hơn rất nhiều biến hóa tựa như là cho một cái khí cầu thổi phồng một dạng nhanh chóng cái này bắt nguồn từ bọn họ thể nội có một loại có thể cực nhanh chế tạo mỡ tế bào nếu như nói da xanh ế t xanh nguyên lai hình thể chỉ có món ăn lớn như vậy như vậy biến thành nhân loại lớn nhỏ bọn da hòa này trên thực tế thân thể tăng nhiều là đại l ư ợ n g mỡ lâm phong theo thiên bí thư quay bên trong tìm tới loại này chủng tộc lâm phong vì chúng nó đặt tên là hoa tộc mà lại là hoa tộc bên trong lục hoa tộc hoa tộc có mấy cái chi nhánh trừ lục hoa tộc còn có lại ngật bảo tộc đây là cùng nhân loại một dạng là nguyên tố cặt bòn sinh vật chỉ bất quá quá trình tiến hóa không giống nhau thôi nhân loại là lục địa sinh vật là nắm giữ vô tộc huyết mạch cải tạo thể mà hoa tộc là theo trong nước tiến hóa đi ra cái này phá vỡ lâm phong nhận biết hẳn thấy hết xanh khoảng cách sinh mệnh có trí tuệ còn rất xa xôi trên địa cầu trừ nhân loại con khỉ đại tinh tinh loại này linh trưởng loại sinh vật có khả năng nhất tiến hóa ra trí tuệ vì sao lại dạng này bởi vì hoa tộc tại quá trình tiến hóa bên trong xuất hiện một cái chi nhánh bọn họ tiến hóa ra linh hoạt chân trước thì giống nhân loại tay một dạng có linh hoạt chân trước về sau sử dụng tần suất càng ngày càng cao sau đó liền học được làm dùng công cụ tại hình thành chính mình lời nói hình thành văn minh về sau trí tuệ trình độ càng ngày càng cao đạo ý huỳnh tiến hóa luận vẫn là có đạo lý đương nhiên đây là một cái cực kỳ dài lâu quá trình nếu như dùng địa cầu phía trên thời gian tính toán hoa tộc tiến hóa thành trí tuệ chủng tộc quá trình kinh lịch một triệu năm thời gian một triệu năm người địa cầu có thời gian dài như vậy đã sớm là vũ trụ cường tộc nhanh rạng sáng lâm phong vẫn không ngủ cũng không phải bởi vì khai hội mở rất mượn hắn hiện tại đã không mở hội chỉ ít tạm thời không muốn khai hội nam nhân muốn là nghiêm trình lại thật không có nữ nhân chuyện gì lâm lão bản đột nhiên phát hiện không còn mệt nhọc về sau tinh thần so trước kia tốt nhiều liên ngũ giác cũng biến mạnh không ít trong lòng tràn ngập tích cực hướng lên tích cực năng lượng nữ nhân ha ha ba cái hoa nhân tộc sự để lâm phong rất xem trọng xem qua tài liệu lâm phong minh bạch hoa tộc là một cái cực kỳ tham lam ngu xuẩn lòng hiếu kỳ vô cùng nặng tộc quần vì cái gì dùng ngu xuẩn để hình dung bọn họ ngu xuẩn không phải cái này t ộ quần rất đần mà là bởi vì đây là một cái đại bộ phận hoa nhân ai quy thấp nhưng là số ít phần ai quy cao đến quá đáng t ộ quần nếu như nói đại bộ phận l o a nhân đều là trẻ con như vậy chiếm cư thống trị địa vị tinh anh liền như lâm phong d ạ n g này đã thông minh lại có thực lực lớn người cho nên trên tổng thể tới nói cái này toa u ầ n không phải thật sự ngu xuẩn dưới tình huống bình thường người ta đều là giả heo ăn thịt hồ thì giống hiện ở loại tình huống này không biết ba tên i kia sẽ làm ra cái dạng gì sự t ì n h tới ba cái không chỗ bận tâm hùng hải tử là hội náo ra đại sự yến kinh khu ngoại ôm một cái câu cá nghỉ dưỡng đường bên cạnh mấy cái ước cùng một chỗ chuẩn bị bàn lão bàn c ố bạn cũng làm không quân bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi tối nay tuy nhiên cá không có năm lấy nhưng là bắt ba cái to lớn như va đoán chừng là lão bản dưỡng lão bản hiện đang nghỉ ngơi đi vừa vẫn đem cái này ba cái như va lột ra làm thành đồ nướng lão đại bọn họ nghĩ làm gì không biết vì cái gì chúng ta đậu không đúng vở ơ ý a lão đại vì cái gì nắm ta đoán chúng ta ăn bọn họ có độc đồ vật đều quái lao nhị nghe thấy được mùi thơm liền không nhịn được hiện tại ta ta lão ta ngươi có ý tứ gì đều là ta sai đúng không đừng mà n g h chúng ta bây giờ suy nghĩ một chút làm sao đào tàu đi tình huống bây giờ không ổn chúng ta đậu không không cách nào khởi động thể nội khẩn cấp trang bị đều cái lão nhị lao tam ngươi lại tới hai cái như va không ngừng phát ra hộ cục thanh âm trên thực tế đây là bọn họ tại gây gỗ là một loại lời nói kết quả tại câu bạn nhóm nhìn đến đây là bọn họ cái kia có âm thanh ồn ào ồn ào lão nhị cùng lao tam thì nhìn đến lao đại bị một người bắt lại bị cắt bỏ rơi đầu lão nhị cùng lao tam kinh ngạc đến n gây người mất đi năng lực suy tính 994. Cái này chẳng những gương bắt đầu ăn còn có nhai sức lực mấu chốt là không canh chất thịt còn vô cùng tinh tế timi so thịt gà ăn mong nhiều lớn như vậy n h ư hoa cái gì c h ủ loại các ngươi có ai biết ngược lại ta là chưa từng gặp q u a lớn như vậy con trâu c ó đ ếch hơn phân nửa là s â m lấn giống loài s â m lấn a cái kia phải bị ăn lão đại cùng lão nhị hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại ba nhận được mệnh lệnh theo dõi vu tộc người tới địa cầu tương đối vội vàng căn bản không có thu hoạch được cái gì hữu dụng tin tức mấu chốt là bọn họ hiện tại chẳng những k h ô n g chế không chính mình ngược lại cùng trong vũ trụ mẫu hạ mất đi liên hệ cái này mới nhìn qua khoa học kỹ thuật không quá phát đạt tinh cầu thế mà nắm giữ phong tỏa bọ hoa tộc thông tin liên lạc năng lực làm sao bây giờ lão nhị cùng lao tam chừng lấy phình lên hai mắt nhìn lấy đối phương hy vọng đối phương nghĩ biện pháp lão nhị ta nhớ mụ mụ muốn cái con nết chân huynh đệ chúng ta tỉ m ộ i mấy trăm ngàn cái chúng ta mẹ căn bản không nhớ ra được chúng ta là người nào ta muốn bậy bạ bậy bạ là ai ngươi biết không ách lão nhị cùng lao tam trò chuyện một chút trong lòng càng bắt đầu sợ hãi bọn họ thế nhưng là sinh mệnh có trí tuệ l à cầm giữ có cực cao trí tuệ nếu như một người nhìn lấy đồng loại bị ăn như vậy rơi tâm lý đồng dạng sẽ biết sợ đồng thời cảm thấy mãnh liệt buồn nôn đương nhiên h a tộc không có cảm giác buồn nôn bởi vì thân thể cấu tạo khác biệt bọn họ chỉ cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi lần nữa nhìn nhau về sau gặp đến lao đại đã biến thành quan g bộ xương lão nhị nói ra xem ra bọn họ là ăn no khả năng tạm thời sẽ không ăn chúng ta đó là đương nhiên lao đại bình thường thích nhất nói luyện không có chuyện liền đi phòng tập thể hình dài một thân thể kiện từ thịt lão đại thịt mật độ rất lớn một cái có thể đỉnh hai chúng ta mấy cái này ăn ma tộc không bị nước vỡ cái bụng liền xem như tốt nhưng nói thật lao đại t h ị không có lão nhị ngươi t ố a n lao tam chúng ta có thể hay không đừng nói vấn đề như vậy thế nhưng là lão nhị không nói vấn đề này trong lòng ta sợ hãi vô cùng ta có cái chủ ý chúng ta ca hát đi tốt ta làm cái đầu va va va va va. mấy cái câu bạn vỗ cái bụng đang ngồi cảm thán con nít thịt thực sự rất no bụng lúc liền nghe đến hai cái như va kêu lên nghe còn rất có tiết tấu cảm mấy người nhìn nhau đón lấy liền bắt đầu thương lượng phân chia như thế nào còn bị nhốt tại lưới đánh cá bên trong hai cái như va tổng cộng năm cái câu bạn bình thường quan hệ vẫn còn tương đối tốt hai cái không tốt phân a có người rốt cục ra một ý kiến cái kia chính là đem cái này hai cái cũng làm thịt cắt thành khối một người có thể phân đến chi ít hai cân thì d ạ bị... ngay sau đó một trận khó có thể ngăn cản buồn ngủ đánh tới hai mắt nhắm lại ngã trên mặt đất lúc này có thể nhìn đến năm người trên thân đều cắm gây mê ống tiêm n h ì n đến n g ư ờ i n g ã xuống về sau, bề lập lấy p tức có mặt h ò n g h ộ phục, dẫn theo c dẫn á i d ư ơ n công nhân g tác v i ê năm đi tới. 5 cái hôn mê câu ngày bị đánh bao đánh n a m đi. 2 cái cất như hoa, bị v o đặc thủ chết thủ tiếp lồng. Lại l ấ h i ệ n t r ư ờ ơ i một n b tháng đầu đại diện t í c trừ 2 2 0 một dạng sáng hai giờ lâm phong thở d à i ra một hơi cái kêu ba cái ra xanh ít xanh rốt cục bị tìm tới bế nguyệt nha đảo bên này phụ trách hai cái ra xanh t xanh sự tỉnh mà yến kinh bên này phụ trách thanh lý ba cái hoa tộc trên địa cầu lưu lại dấu vết lại có hơn mười phút hai cái sống sót hoa tộc sẽ xuất hiện tại nguyệt nha đảo g i a o g i a o lại hiểu được bận điệu bất quá đối với tề g i a o tới nói đây cũng là một kiện vui sướng sự tình lâm phong trầm tính lại nhìn xem thời gian về sau chuẩn bị nghỉ ngơi vừa mở cửa thì nhìn đến mọi vụ cùng tĩnh vu đứng ở ngoài cửa chuyện gì các ngươi chờ ở bên ngoài bao lâu lâm phong hỏi tĩnh vu nói ra vừa tới cái k i a t thái âm sự tình giao cho chúng ta đến làm đi tuy nhiên chúng ta nơi sinh điểm không giống nhau nhưng dù sao cũng là đồng tộc lâm phong có chút do dự tĩnh v u tuy nhiên đã khai k h i ế u không còn xoắn suýt đã từng sự t ì n h nhưng khó đảm bảo nàng giã tâm không biết cho tàn lại cháy lâm phong không tin đại đồng thêm táo ngọn liền có thể để tĩnh v u triệt để quy tâm muốn là gặp phải t h á i âm hai nữ nhân hợp lại mà tính quyết định thống trị địa cầu làm nữ vừa cùng nữ số hai đâu chuyện kia thì phiên thức ta ở một bên nhìn lấy không có việc gì mội vu mở miệng nói ra lâm phong dây hiểu mội vu trong lời nói ý tứ nàng sẽ cùng tại tĩnh v u bên cạnh nhìn lấy cái này mội tử không cho nàng làm loạn lâm phong tin tưởng tĩnh vũ thực có căn đảm tại dưới mí mắt nàng ra vẻ mội vu là xuống đến tử thủ ừ m đi thôi lâm phong gật gật đầu tĩnh vũ nói ra chớ hoài nghi ta ta sẽ không phản bội ngươi quỷ hẹp h ỏ i nói xong xoay người rời đi đùa nghịch cái tiểu tình khí mội vu cũng cùng đi theo lâm phong gãi gãi đầu tĩnh vũ rất thông minh đương nhiên minh bạch vừa mới lâm phong cùng mội vu trong lời nói ý tứ thực tĩnh vũ trong lòng cũng đánh cái tính toán nhỏ nhặt phản bội lâm phong không có khả năng nàng chỉ là nghĩ thu hoạch được càng nhiều tự do thôi chương chín trăm chín mươi lăm xấu hổ hoa hồng im áng mở tiến kinh một tòa cầu vượt tầng hai rộng lớn cầu nối phía trên quá âm một bên ngâm nga bài hát một bên thành lập lều i vải lúc này thời điểm đã dạng sáng hai giờ đi mấy cái nhà nhà khách cùng khách sạn quá âm đều không có tìm được ở địa phương không có chứng minh nhân dân người ta không cho nàng tiến những cái kia tiện nghi không muốn thân phận chứng quán trọ nhỏ quá âm ghét bỏ quá ổn a a a hát hí khúc thanh âm thật xa đều có thể nghe đến sau cùng chỉ có thể ở hầm cầu chí ít có một cái che gió địa phương tất cả đẳng cấp cao sinh mệnh đều cần một cái nghỉ ngơi an toàn địa phương tại toàn bộ trong vũ trụ vô luận là cái kia chủng tộc đều là giống nhau vốn là muốn đi trên phi thuyền ở trên thuyền sinh hoạt thiết bị đầy đủ mọi thứ hoàn sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề thân phận mấy cái lén qua đến hoa hạ kẻ lang thang một mặt hâm mộ nhìn lấy quá âm chỗ địa phương bọn họ là bò không đến cao như vậy địa phương vài mét rộng cầu nối không có cùng cầu thân thể tiếp xúc diện tích chỉ ít có rộng hai mét thật rộng rãi một chỗ a chủ yếu nhất là ở tại nơi này thanh tính cùng an toàn không cần lo lắng ngủ bị người khác đem đồ vật trộm đi c ũ n mọi v n、so、gật cần cho c lắng hoang, lo h u cái gật n h đầu y t đón chút g ngao. a o lấy n hai người đồng thời nhìn về phía quá âm chỗ địa phương quá âm cho là mình tới địa cầu về sau chỉ cần không liên hệ lâm thú hạ liền sẽ không bị t ì m tới nhưng nàng hiển nhiên đến sai chỗ nếu như là hoa hạ bên ngoài quốc gia muốn tìm được nàng như là mỏ kim đáy biển nhưng nơi này là hoa hạ bố trí tiên tiến nhất thông tin mạng lưới địa phương không cần nói hiến kinh dạng này thành thị coi như tại nông thôn một con chó lạc đường đều rất nhanh có thể bị t ì m tới vừa mới nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi q u á âm đột nhiên mở hai mắt ra c a u lại một chút mi đầu nàng cảm giác được một loại khí tức quen thuộc một loại nguồn gốc từ huyết mạch đồng loại khí tức mỗi cá nhân trên người đều lại phát ra điện sinh học sóng có thể chuyển đến rất xa ngẫu nhiên một người có thể thể hiện ra đọc đến loại này năng lượng năng lực tỷ như một cái đi công tác nam nhân nửa đường đột nhiên về nhà đánh mở cửa về sau cảm giác được trong nhà trừ chính mình lão bà còn có một người khác tồn tại vu tộc đối với dạng này cảm ứng năng lực so với người bình thường mạnh hơn lại mạnh không chỉ một cấp bậc mỗi hội vu cùng t i n h vu nhìn nhau đón lấy xoay người rời đi c ư c bộ càng lúc càng nhanh rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm các n ă n g biết đã bị quá âm phát hiện mà lại quá âm chẳng mấy chốc sẽ cùng lên đến có thể sẽ đánh một trận cho nên đến tìm một người khói thưa thất địa phương đi mấy chục dặm hai người tại quen thuộc địa phương dừng lại đã từng chạy huấn luyện chỗ địa phương chung quanh đều là rừng cây rậm rạp cách đó không xa còn có một mảnh nghĩa địa nếu như không là lâm phong nơi này sớm đã bị khai phát nhưng lâm phong ưa thích nơi này bảo lưu lại tới vài phút về sau quá âm chạy tới ba cái mội t ử nhìn nhau không nói một câu trực tiếp đập thủ cùng thời khắc đó lâm phong chừng lấy đại lớn hai mắt lấy bị nhốt ở trong lồng hai cái chậu rửa mặt lớn nhỏ ngữ ba hai cái hoa tộc lão nhị cùng lao tam cũng phồng lên hai mắt nhìn lấy lâm phong bọn họ cảm giác trước mắt cái này người Cùng trước kia nhìn thấy những người kia có chút không giống trước đó nhìn thấy những người kia quá yếu tớt nếu như không là ăn vụng không nên ăn đồ ăn dẫn đến không thể biến thân mười người đều đánh không lại bọn họ một cái t ỷ như biến thành tự hoa giống ăn côn trùng một dạng một miệng một cái vị đạo thế nào lâm phong đột nhiên mở miệng nói ra nguyên bản có ba cái bị câu bạn ăn một cái hiện tại còn lại hai cái lâm phong rất yếu kỳ hoa tộc là không phải rất tốt ăn ở trong mắt lâm phong như hoa là tốt nhất làm nổi nguyên liệu nấu ăn cũng không bởi vì bọn họ là ngoại tình sinh mệnh đã cảm thấy bọn họ đ ặ thù đây vốn chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới nếu như cái này ba không là bởi vì do nhiều nguyên nhân lâm phong tin tưởng chúng nó nhất định sẽ thử một chút nuốt mất mấy người tề g i a o đi tới nói ra đi qua kiểm tra mấy cái tia câu cá người không có vấn đề đã đem bọn họ trong đêm đưa trở về lâm phong cao lại một chút mi đầu quyên hỏi bọn hắn bọn họ điều những cái tia con mồi đơn thuốc tề g i a o thản nhiên nói đã hỏi bọn họ vì câu cá sử dụng các loại tinh dầu các loại đông dược tài các loại hóa học phẩm có thể là đánh bậy đánh bạ điều ra một loại hy hữu nguyên tố hóa học mà loại này nguyên tố đối với người cùng trên địa cầu sinh vật không có, có ảnh hưởng gì nhưng là hoa tộc đang ăn về sau bọn họ tế b à o thân thể hội mất đi hoạt tính đồng thời hệ thần kinh lại nhận ảnh hưởng rất lớn lâm phong không khỏi cười cái này ba cũng quá không may xui xẻo nhất là cái kia bị ăn sạch hai bọn chúng chỉ đâu lâm phong hỏi tế giao nói ra kiểm tra qua bọn họ trên thân vô cùng sạch sẽ không có vật khác biệt vi trùng đại khái bọn họ mang đến vi trùng bị trên địa cầu vi trùng cho lướt mất bất quá cái này hội dẫn đến vi trùng biến dị đằng sau còn phải cần một khoảng thời gian quan sát tế giao vừa nói xong hai em bé bên trong lão nhị mở miệng nói chuyện phát ra nhân loại nghe hoa kêu cặc cả, cả câm thanh lao tam n g ư ơ i có cảm giác hay không đến thân thể chúng ta bắt đầu khôi phục ừ đâu ta đã sớm biết đại khái lại chờ một lúc chúng ta liền có thể khôi phục biến thân năng lực đến thời điểm chúng ta biến lớn biến thành bọn họ nhà một dạng lớn đem bọn hắn đều ăn hết ừ n sau khi ăn xong chúng ta lại hồi mẫu h à g đi đoán chừng thủ lĩnh đã đợi không kịp nhiệm vụ lần này xem như thất bại sao không có tìm được cái k i a vô tộc nữ nhân đương nhiên là thất bại lâm phong trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc thế mà có thể nghe hiểu hai cái này lời nói nhưng rất nhanh kịp phản ứng hắn nhưng là một cái đọc qua thiên thư nam nhân lâm phong đang muốn phiên dịch cho tề dao nghe liền nghe tề dao lấy ra một con dao giải phâu lưu một cái một cái khác cầm lấy đi các miếng ừ m lâm phong gật gật đầu muốn không phải nghe đến hai cái này ra hỏa nói muốn nuốt bọn họ hắn có lẽ còn hội suy tính một chút đem hai cái này đều giữ lấy nhìn lấy tề dao ánh mắt lâm phong nghĩ thầm dao dao có phải hay không đối hai cái này chất thịt cảm thấy hứng thú làm nổi vẫn là nổi lẩu xuyên tấm ảnh chương 996. s xoẹt rồi thái âm ý phục trên người không có nhưng trong chốc lát trên thân xuất hiện một bộ áo giáp màu và nóng đồng thời cũng thay đổi hồi bộ dáng ban đầu như là đã bị phát hiện đã không có tất yếu lại ẩn t à n g thân thể cao ba thực có thửa dáng người lửa đến nổ tung lại thêm tuyệt mỹ khuôn mặt trên đầu mang theo phòng ngự tính cùng trang sức tính rất mạnh đầu khôi xem ra tựa như là nữ bản thành đấu sĩ tại thái âm hoàn thành biến thân thời điểm mội vu cùng tĩnh vu cũng hoàn thành biến thân khác biệt là trên thân khải giáp nhan sắc mội vu là màu trắng bạc tĩnh vu là màu lửa đỏ thực dạng này khải giáp đều là từ cỡ nhỏ người máy hình thành mội vu chiến đấu lực rất mạnh đầu tiên cùng thái âm đánh lên tĩnh vu đứng ở một bên hai con ngươi nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chuẩm c h tùy thời tiến lên trợ giút cái này thời điểm không phải thảo luận g i ả n g hay không võ đức sự tình mấy người cùng một chỗ đơn đấu thái âm mau chóng đem nàng cầm xuống mới là thượng sách mội vu không hổ là thượng cổ lúc nổi tiếng nữ chiến thần thần thoại cố sự bên trong cựu thiên huyền nữ đều là lấy nàng hình tượng sáng tạo ra đến thái âm vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều so mội vu kém rất nhiều nhưng là nàng thân có phía trên khải giáp cái này đền bù cùng mội vu thực lực sai biệt mội vu trên thân khải giáp chủ yếu nhất là phòng ngự mà thái âm trên thân khải giáp chứ có thể hấp thu lực công kích còn có thể làm làm vũ khí đến sử dụng tỷ như phóng xuất ra cường đại địa lưu tiếp cận độ không tuyệt đối hơi lạnh hơn mười ngàn độ cao ấm laser chỉ có n g h ĩ không ra không có không có khả năng phương thức công kích hai người tốc độ rất nhanh tĩnh vu cảm giác mình hai mắt đều theo không kịp các nàng động tác tần suất lúc này thời điểm tĩnh vu mới hiểu được nguyên lai m ộ i vu tỉ tỉ đánh nàng thời điểm lại là giữ lại thực lực chỉ là giáo h ư ớ n nàng muốn là nghiêm túc đối tùy tùng nàng một đầu ngón tay đều có thể đưa nàng đánh bay sâu trong đấy lòng một k i a tính toán rốt cục tan thành mây khói đồng thời về sau không bao giờ còn có thể có thể xuất hiện đương nhiên không phải nói tĩnh vu chiến đấu lực không được làm một cái phụ trợ vẫn là vô cùng hợp cách mỗi vu cùng thái âm đánh nửa giờ mắt thấy thái âm liền muốn chiếm thượng phong lúc tĩnh vu quả quyết xuất thủ sau đó lại sau nửa giờ thái âm mệnh mọi t h ở hồng hộp dừng lại tại nàng phía trước mười mấy mét chỗ mỗi vu cùng tĩnh vu cũng giống như vậy thái âm trong lòng c h ấ n kinh chính mình thế mà không phải hai nữ nhân này đối thủ phải biết vu tộc tại hủy diệt trước nàng có thể bị vu vương tán thành thực lực tại vu tộc bên trong thế nhưng là đi phong đồng thời trên người nàng trả trang bị vu tộc tiên tiến nhất chiến đấu khải giáp ta còn có thể đánh một giờ các ngươi khẳng định không tiên trì nổi thái âm cắn răng nói ra đ ó lấy nàng giơ cổ tay lên chuẩn bị nơi cổ tay lớn phím phía trên lớn bảo chỉ cần đè xuống cái này chốt mở khải giáp bên trong một loại cường hoa t ề sẽ để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn b ộ c phát ra vượt qua bình thường gấp ba chiến đấu lực khuyết điểm là sau đó hội suy yếu một đoạn thời gian nhưng chỉ cần có thể đánh bại hai cái này đồng tộc nữ nhân cái này đại giới là đáng giá thực n ộ i vu cùng tĩnh vu không tìm đến nàng nàng cũng sẽ đi tìm tới hai người kia sau đó lại mượn cơ hội cùng các nàng sau lưng người kia tiến hành đàm phán thái âm đến tới địa cầu dã tâm có thể so sánh theo nguyệt nha đạo đi ra tĩnh vu phần lớn nàng không có nghĩ qua muốn nô dịch thậm diệt chí hủy đây ị a phía cầu h trên n là o ạ i xong đầy đủ sử dụng cường hóa tề chốt mở chỗ lấy là dùng tay mà không phải dùng ý niệm khống chế bởi vì rất nhiều người trong quá trình chiến đấu tại tạm thời ở vào hạ phong lúc khắp nơi nhịn không được phát ra cường hóa chính mình mệnh lệnh kết quả lại là đối phương hố bẫy đi qua thời gian ngắn ngủi về sau tuy nhiên cũng lấy được nhất định thành quả chiến đấu nhưng là biến đến suy yếu về sau trả giá đắt càng lớn thái âm ngón tay sau cùng cũng không thể điểm tại ấn phím phía trên bởi vì toàn thân tê dần ngã trên mặt đất hô nhìn đến ngã xuống đất thái âm m ộ i vô cùng tĩnh vu thở dài ra một hơi nữ nhân này rốt cục bị giải quyết dưới trạng thái ẩn thân trúc hạ âm mỹ hiện hiện ra một thân áo giáp màu đen bộ dáng xem ra không đến ba cái vô tộc nữ nhân một nữa nhìn đến thái âm dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy chính mình t r ú c hạ âm mỹ bị hoảng sợ tê to một tiếng nham một tiếng bắn đến thật xa ngay sau đó lại biến mất tại nguyên chỗ t i n h v u hướng t r ú c hạ âm mỹ biến mất phương hướng dựng thẳng phía dưới ngón tay cái t r ú c hạ âm mỹ rất nhanh lại hiện hiện ra cười nói ta vừa mới thật là sợ t i n h v u cười nói đừng sợ các người lao đại nghiên cứu ra được đồ vật nàng là không có cách nào khu trừ nguyên lai、like、chúc hạ âm mỹ nắm lấy cơ hội chạy tới thái âm sau lưng cho thái âm đâm ộ t chút chỉ làm ộ t chút xíu tề giao nghiên cứu ra được thuốc mê thái âm thì gánh không được ta đi ch quay người chạy mất nàng nhiệm vụ đã hoàn thành tiếp xuống tới cũng là hai người tỷ tỷ sự tình khả năng có một số việc nàng không tiện nhìn đến t r ú c hạ âm mỹ một mực là một cái vô cùng ôn lu lại vô cùng hiểu chuyện c o n cái người ngươi làm mình thoát vẫn là chúng ta tới giúp ngươi m ộ i vu đi tới quá mặt tâm trước khe trao mày nói thái âm hừng một tiếng biểu đạt một chút tâm tình bất mãn về sau trên thân khải giáp giống như là thủy triều t ố i lui tĩnh vô v cùng quan tâm lấy ra một bộ ý phục đắp ở trên người nàng nếu như không là bị đánh lén các ngươi không phải ta đối thủ thái âm không phục lắm dùng vũ tộc lời nói, nói ra tĩnh vũ biếm môi nếu như không là trên người ngươi có tiên tiến khải giáp ngươi sớm đã bị ta một bàn tay lập bay đồng thời ta tỉ tỉ còn không có sử dụng tuyệt chiêu đâu về sau ngươi thì kêu cơ vu đi thái âm tên quá khó nghe m ộ i vu thản nhiên nói thái âm nhào phía dưới lông mày cái này không thích hợp m ộ i vu nói ra ta đương nhiên biết dựa theo chúng ta trong tộc q u ý củ các ngươi dạng này tiểu bối là không có tư cách dùng vu làm tên đây là ta ban cho ngươi ta cũng không phải tiểu bối đổi tên cơ vu thái âm một nắn mỗi vu thản nhiên nói ta nói ngươi là tiểu bối ngươi chính là tiểu bối bởi vì ngươi huyết thống không t h u ầ n mẫu thân ngươi nhất định không phải thuần chủng vu tộc người ách cái này đều bị nhìn đi ra cái này thái âm không có cách nào phản bác tiếp đó các ngươi muốn làm sao đối phó ta cơ v u hỏi m ộ i vu nhìn về phía tĩnh vu tĩnh vu cười nói cái này ta lớn nhất kinh nghiệm nhất định sẽ giúp ngươi nhắc nhở ngươi một câu ngươi nhất định muốn nghe lời nha chương 997 c á i k i a cái nữ nhân đã bị hai vị tỷ tỷ bắt đến đây là ta đập video một nữ nhân thanh â m tại lâm phong bên thai văng lên đ ó lấy xuất hiện trước mặt một cái tiểu hình màn hình phía trên phát ra chính là m ộ i vu cùng thái âm ở giữa chiến đấu làm tốt lắm xem hết video chiến đấu về sau lâm phong thản n h i ê nói n hắn hiện tại đang hít đất tuy nhiên đang nói chuyện nhưng là trong phòng chỉ có một mình hắn mà lại một bên vang lên thanh âm là chúc hạ âm mỹ tiếng nói cảm giác gần đây thiếu vận động ăn đến còn tốt chất béo cơ thể dẫn đều lên thăng một phần trăm cho nên không làm gì lâm phong phải nắm chặt thời gian đ u ấ n luyện tuy nhiên trong khoảng thời gian này hắn tuyên bố dương thải vi chế định nhận c h ỉ n h biểu hết hiệu lực vật không có đi công tác nhưng là tinh lực vẫn là được đến phong thích tập thể dục không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất cảm ơn chúc hạ âm mỹ biết lâm phong là đang khen chính mình rất là cao hứng lâm phong không có lại nói tiếp đem trò chuyện kết thúc một giờ sau tại đi qua trùng điệp sau khi kiểm tra đổi tên là cơ vu thái âm đi tới nguyệt nha đảo nguyên lai、like、các ngươi là ở chỗ này khó trách ta tìm không thấy phía dưới hoa nhài số về sau cơ vu bừng tỉnh đại ngộ nàng là vu tộc người vẫn là vu tộc hủy diệt trước đó thì tồn tại tự nhiên biết hòn đảo này thần kỳ đã lao tam đều đã biết tĩnh v u liền không còn cho nàng giải thích tòa đảo này chỗ thần kỳ đi thôi đi ngươi chỗ ở nhìn một chút tĩnh vũ nói phía trên một cỗ xe chạy bằng điện ngồi tại ghế sau c h â u ngồi m ộ i vu thì là ngồi đến hàng phía trước c h â u ngồi kế tài xế phía trên cơ vu ngồi tại tĩnh vu bên người m ộ i vu cùng tĩnh vu nàng càng ưa thích tĩnh vu nhiều một ít bởi vì m ộ i vu không quá thích nói chuyện rất lạnh lùng bộ dáng đồng thời còn lợi hại như vậy cơ vu rốt cuộc minh bạch nguyên lai bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ cũng không thể nhàn hạ quá lâu nhàn hạ quá lâu hội ma diệt ý chí võ lực cũng sẽ cùng theo đ ạ i giảm mỗi vu mạnh hơn nàng không phải thân thể tiên tiên mạnh hơn nàng mà là bởi vì sinh ra ở địa cầu một đường đánh tới m ộ i vu tiềm lực tại vô số trong chiến đấu bị sử dụng tốt nhất khai phát đi ra chiến đấu kỹ xảo đã trở thành một loại bản năng cơ vu không hiểu là m ộ i vu thực là một cái bề ngoài xem ra rất lạnh lùng nhưng vụn trộm lại là vô cùng nhiệt tình nữ nhân chỉ b ấ t quá m ộ i vu nhiệt tình đối với nàng ưa thích người mở ra trước mắt cũng chỉ có lâm phong có thể có được m ộ i vu nhiệt tình các ngươi có phải hay không muốn giam lòng ta cơ vu gặp xe tại không có người điều khiển tình huống dưới chính mình chuyển động kéo dài lấy đường tiến lên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn mà chính là hỏi tĩnh vu mỉm cười dĩ nhiên không phải giam lòng mà chính là chúng ta cần tín nhiệm lẫn nhau cơ vu xẹp xẹp miệng không có lại nói tiếp đến nguyệt nha đảo trước đó trên người nàng tất cả trang bị đều bị lấy đi trừ trong máu đuối thân thể lên phụ trợ công năng cỡ nhỏ người máy bên ngoài không có trang bị lại thêm đánh không lại m ộ i v u cái này khiến cơ vu rất không có cảm giác an toàn các ngươi mỗi ngày ở tại trên đảo nếu như không hề làm gì thẳng nhàm c h ắ n a cơ vu con ngươi chuyển một cái nói ra nàng mở cái này câu chuyện trên thực tế là muốn kích thích m ộ i v u cùng tính vu trong lòng hai người dạ tâm chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ đều là có dục vọng đã chính là nữ nhân cũng muốn làm hoàng đế tính vu đang muốn cảm thán một tiếng phụ họa lao tam câu nói này lại đột nhiên ở giữa trong lòng căng thẳng mấu chốt thời khắc nàng rốt cục nhìn xuống nàng còn tại vô hạn khảo sát kỳ đâu quả nhiên mỗi vu mở miệng nói không thể nhạt chỉ cần tìm được mình thích làm sự t ì n h thì sẽ cảm thấy bình thản sinh hoạt rất có ý tứ thật sao cơ vu một mặt không tin bộ dáng tĩnh vu lần này chủ động nói ra chém chém giết g i ế t có ý gì đi bình bình đạm đạm mới là thật chúng ta bây giờ có ăn có uống không có đ ị c h nhân muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó không có chuyện còn có thể đánh chơi game nhìn chút điện ảnh ta theo ngươi nói tỉ tỉ chỗ đó có thật nhiều chân tàn những thứ này cam đoan ngươi từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua cơ vu gặp tính vu một bên kể rõ một bên hướng mình trước mắt lại là một mặt không rõ ràng cho lắm đồng thời cũng vô cùng được trí vừa mới thăm dò hoàn toàn thất bại m ộ i vu cũng là một cái không có dã tâm nữ nhân thứ mà tĩnh vu xem bộ dáng là bị m ộ i vu ăn đến xích sao nàng không biết về sau nàng cũng sẽ cùng tĩnh vu một dạng rất nhanh chỗ ở liền đến không phải lâm phong ở lại lâm n g u y ệ t sơn trang mà chính là khoảng cách lâm nguyện sơn trang ấ y cây số bên ngoài ở vào bờ biển một tòa biệt thự xe tiến vào biệt thự về sau dừng lại ba người xuống xe tám cái nữ hầu chào đón tĩnh v u một trận phân phó đón lấy mỗi vu cùng tĩnh v u liền xoay người rời đi còn nói không phải giam lòng những nữ nhân này mỗi một cái đều là các nàng chỗ nói cường hóa giả chiến đấu lực còn rất cường đại cơ vu trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực nàng là một cái nữ nhân thông minh biết tình huống trước mắt d ư ớ i lớn nhất tốt cái gì cũng không làm huống hồ muốn làm cũng làm không bỏ neo tại bên ngoài phi thuyền vũ trụ nàng tạm thời cũng liên lạc không được khải giáp cũng bị lấy đi tuy nhiên đánh thắng được cái này tám nữ nhân rất nhanh liền có thể chạy ra nguyệt nha đạo nhưng có thể khẳng định là chỉ cần nàng làm như vậy cái k i a chính là tự tìm đường chết hiện tại chỉ ít mặt ngoài là hữu hảo một ngày này sự tình rất nhiều lâm phong vừa mới đem bởi vì nhàn nhã góp nhặt tinh lực thông qua tập thể dục phong thích xong m ộ i vu cùng tĩnh vu thì cùng đi tìm hắn nhìn xem thời gian lâm phong cảm giác bởi tối hôm nay có thể không dùng nghỉ ngơi nhanh như vậy thì xử lý tốt lâm phong nhìn thấy hai nữ về sau cười nói m ộ i vu ân một tiếng nàng rất mạnh còn tốt cho nàng khống chế lại không phải vậy đằng sau phiền phức rất lớn cảm thấy nàng thế nào lâm phong hỏi m ộ i vu nói là một cái rất có giá tâm nữ nhân trở về trước đó nàng muốn để cho chúng ta cùng nàng cùng một chỗ cải tạo địa cầu nàng muốn đem địa cầu chế tạo thành một cái cường đại văn minh nàng cái này mục tiêu cùng chúng ta một d ạ n g đi lâm phong cười rộ lên m ộ i vu lắc đầu nói nàng là v u tộc người thực chất bên trong k h ắ c lấy v u tộc phát tắc cho dù nàng vô cùng khinh bị v u tộc rất nhiều quy tắc nhưng nếu như từ nàng đến chủ đạo địa cầu như cũ sẽ đi v u tộc đường xưa tĩnh vu một mặt kinh ngạc nhìn lấy m ộ i vu tỉ tỉ náo tử so với nàng tưởng tượng được thông minh nhiều cái kia đằng sau làm sao đối trả cho nàng thánh vũ hơi kinh ngạc một lúc sau mở miệng hỏi lâm phong suy tư chốc lát nói quy củ cũ trước phơi nàng một đoạn thời gian lại nói thánh vũ minh bạch so người nào đều hiểu nàng trước kia chính là như vậy bị đối đãi bị gạt sang một bên muốn làm cái gì đều làm không dân dân nhuệ khí liền bị làm hao màu rơi đối về sau hy vọng cũng càng ngày càng thấp không ngừng đem hạn cối u k é o thấp sau cùng thành hiện tại bộ dạng này bất quá như bây giờ sinh hoạt thực rất tốt m ộ i vu nói ra nàng cái này tới chỗ mang theo đồ vật đối với chúng ta trợ giúp rất lớn riêng là nàng cái kia một chiếp phi thuyền trong ư n năm, n g một lại cái á h Thời i ệ t Tết xuân qua. i đi tới buổi giờ. hồi lại, thở dài ra một hơi. Phiên tiên giai đoạn thứ nhất, cuối a đưa tay ra n ngày tháng sáng Phong trên bàn đoạn nhất, cùng là hoàn、tất. Trong thứ theo thu thở một thư thứ tất. là phím dịch Lâm khoảng thời gian này lâm phong trên cơ bản trải qua độc thân cầu đồng dạng sinh hoạt l i ê n t ề giao đều rất ít gặp đến hắn c h ỉ ít không có người nhìn đến lâm phong trong phòng có người khác r ỗ i người một cái không cẩn thận đem bút rơi trên mặt đất chúc hạ âm mỹ nhặt lên bút hiện thân đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên tiến đến lâm phong t h ẳ n như nói c ử a mở dương t h ả i vi ló đầu vào đi đến xem xét không có người tranh thủ thời gian lách mình tiến đến đóng cửa lại hừ lâm phong lạnh hừ một tiếng a sư huynh ngươi đừng có lại mang t h ủ rồi dương t h ả i vi đi lên phía trước ôm lâm phong cánh tay làm n ú n g nói không có ta chưa từng có mang t h ủ lâm phong lắc đầu nói cái kia chính là hẹp h ỏ i dương t h ả i vi quẹt mùng nói điểm này lâm phong không có phản bác nam nhân cái kia hẹp h ỏ i thời điểm thì còn keo kiệt hơn quá đại khí đều cảm thấy lâm láo bản dùng rất tốt triệu chi tắt đến vung chi tắt đi cho là hắn sẽ không tức giận thời gian dài như vậy ngươi cũng nên ngồi giận đi dương t h ả i vi gặp lâm phong không lên tiếng lại nói lâm phong ôm trong ngực hai tay như c ũ không nói lời nào k h ẽ cho mày dương t h ả i vi con ngươi chuyển một cái lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại rất nhanh điện thoại thông nàng đưa điện thoại di động phóng tới lâm phong bên thai thân ái ngươi đang làm gì hiện tại khí hậu biến hóa thật nhanh nha vừa qua khỏi năm cũng cảm giác nóng quá nha đoạn văn này dùng văn tự miêu tả đi ra thực đồng thời không có cái gì nhưng là muốn là theo tả vi trong miệng nói ra vậy liền không giống nhau loại này có thể t r i ệ u h o á n nhân viên cứu hỏa thanh â m để lâm phong hàm răng chua giống như là ăn mấy quả không có có thành thục thanh mai được rồi ẩn đây được lâm phong cắn răng đáp lại tắt điện thoại về sau dương t h ả i vi không khỏi cười rộ lên đối phó lâm lão bản dạng này người có lúc còn phải dùng thủ đoạn đặc thù mới được trái vi tỷ tỷ bình thường biểu hiện đồng thời không đột xuất nhưng có lúc cũng thẳng có tác dụng đi đây là cái này thứ sáu n h ậ t trình biểu nếu như đồng ý lời nói thì ký tên đi dương thảy vi giống như là biến ảo thuật một dạng lấy ra một tấm bằng biểu đưa cho lâm phong còn muốn ký tên lâm phong rất ngạc nhiên dương t hải vi q u o n tay hơi hơi ngóc đầu lên nói trước kia chỉ là cho ngươi xem xem xét coi như nhưng là xét thấy ngươi đoạn thời gian trước biểu hiện cho nên về sau dạng này bằng biểu sư m i n h ngươi nhất định phải ký tên ký tên về sau liền không thể đổi trước kia hàng n h ậ t trình biểu biến hóa đến rất linh hoạt ta ngày ngày muốn theo vào hiện tại không giống nhau ta không muốn mệt mỏi như vậy về sau không muốn quản rảnh rỗi như vậy sự tình nếu như ngươi không hài lòng có thể tùy thời đổi người thứ dương t hải vi cũng đùa nghịch lên tiểu tình khí dự định làm một cái không xứng trước nữ còn ra ách dương hải vi muốn là bãi công lâm phong còn thật cầm nàng không có cách nào Như vậy đi. lâm phong c a o mày nói về sau vẫn là giống như trước một dạng cái chữ này ta thì không ký nhưng ta tuyệt đối c a n đoan về sau cũng không tiếp tục b ố n xịn ta châu b á o đối tùy tùng các người được thôi cái này còn tạm được dương t hải vi đem lâm thân thủ bên trong bảng biểu c ấ p v ề v ò thành đoàn ném vào đồ bỏ đi trong túi tuy nhiên lâm phong không có ký tên nhưng là nàng mục đích xem như là tới tiếp lấy dương t hải vi dùng n ũ n g nịu khẩu khí nói trong khoảng thời gian này ta đều phiền chết ngươi ngược lại là thanh nhàn nhưng tất cả mọi người đem điện thoại đánh tới ta nơi đó ta một ngày muốn tiếp trí ít m ư ơ i điện thoại mỗi một cái đều phải kiên nhận giải thích các nàng còn tưởng rằng ta lạm dụng chức quyền đưa người giam lòng đầu lâm phong khoát khoát a y không nghiêm trọng như vậy đều là đùa giỡn với ngươi dương t h ả i vi cũng khoát khoát a y coi như vậy đi ta cái này người rộng lượng không chấp nhận với các nàng đúng lúc này lâm phong điện thoại di động k ê u dương t h ả i vi mở to miệng lại đóng lại nàng vừa muốn nói hôm nay khôi phục bảng biểu ngày đầu tiên nàng là người đầu tiên là tề giao bên kia đánh tới ừng lâm phong nhăn đầu lông mày ban đầu đến tề giao nói cho hắn biết cái kia hai cái lại mật bà bối chạy mất một cái đến mức một cái khác trước mấy ngày buổi tối tề giao triệu đợi lâm phong con i í t hàng cũng là cái k i a cái kia một cái trên thân cái nào đó vị trí làm thành vốn là có thể hữu hảo ở chung nhưng l à hoa tộc rõ ràng có địch đi m á h liệt cái kia lâm phong cũng là không k h á c h khí muốn không phải cái kia ba hàng trong lúc vô tình trúng độc bị ăn sạch một cái mặt khác hai cái bị bắt trên địa cầu liền muốn mất tích mấy người tại ba cái em bé tộc trong kế hoạch vốn là có nuốt ăn nhân loại kế hoạch lâm phong trong điện thoại cùng tề giao nói vài lời về sau lập tức đứng lên hướng dương thả vi lên tiếng chào hỏi bước nhanh ra khỏi phòng dương thả vi trong phòng liếp nhìn liếp một chút tao mày xị x ị cái mũi có sau mười mấy phút lâm phong đến đến tể giao thí nghiệm cao t h tiến đang đóng lao tam giàn phòng lúc phát hiện chiếc lồng đã hư không thể giao đem video theo dõi điều ra đến cho lâm phong triển lãm chỉ thấy em bé tộc lao ba đầu tiên là biến lớn thân thể giống như người thẳng đứng lên tới đón lấy thân thể trên tuân gia đại lượng màu xanh vàng trạng thái dịch hình dáng vật thể lao tam thân thể giống như là hòa tan một dạng biến thành trạng thái dịch chảy ra c h i ế c lồng dạng này dị thường nguyên bản máy tính hệ thống điều khiển hội báo động nhưng là không có phản ứng về sau mới biết được lúc đó máy tính bị váy dày hẳn là cái này ra hỏa khởi động thể nội một loại nào đó trang bị t h ế giao cao mày một trận giải thích nói xong nàng đem một cái cỡ nhỏ người máy hình ảnh triển lãm cho lâm phong nhìn cùng vô tộc cỡ nhỏ người máy không sai biệt lắm chỉ là bộ dáng không giống nhau thôi nhìn đến thân thể sinh mệnh thể đang phát triển khoa học kỹ thuật lúc vô luận cái nào một chủng tộc đều là giống nhau không chỉ là hội tạo ra thể tích bằng đại vũ trụ phi thuyền đồng thời cũng sẽ tạo ra vi mô máy móc dùng đến phụ trợ thân thể gặp tế giao có chút tự trách bộ dáng lâm phong cười lấy an ủi ngã một lần k h ô n hơn một chút là chúng ta phòng giam còn có lỗ thủng đây là một bài học về sau gặp lại dạng này sự tình liền sẽ không lại phát sinh cái này đương nhiên không trách lâm phong thực lao tam đ ả o t à u phương thức căn bản là khó giải tế giao thí nghiệm cao ức liền xem như hoàn toàn phong bế cái tia ra hỏa trên thân cỡ nhỏ người máy cũng sẽ đem sàn nhà mở một cái đậu tế giao gật gật đầu tiếp lấy phân tích nói chút ít này hình người máy nguyên bản số lượng không đủ trèo chống nó đào tàu hẳn là lao nhị thể nội cỡ nhỏ người máy toàn bộ rời đến lao tam thân thể bên trong không sai hai người sau kết hợp sản lượng biến phản ứng ta muốn đây cũng là em bé tộc một loại khẩn cấp phương thức lâm phong gật gật đầu cùng thời khắc đó ngoài vũ trụ một chiếc hình dáng giống như là thiên thạch em bé tộc trong phi thuyền khoang điều khiển bên trong l a o tam ba d hình ảnh đang bị bắn ra trên không trung h a h a h a h a h a lao tam thua tay hai cái hết xanh một dạng chân trước ánh mắt hoảng sợ tê ơ trên viên tinh cầu này sinh mệnh có trí tuệ thật đáng sợ bọn họ lại có đối phó chúng ta em bé tộc phương thức lúc đó lão đ ạ i lão nhị c ò n ta hoàn toàn ở không có phát giác tình h u ố n g dưới thì phát hiện mình đậu không mà lại bọn họ thích vô cùng ăn chúng ta còn có bọn họ thực vật cũng so với chúng ta phong phú những cái kia ven đường khắp nơi đều có thực vật d ư ờ n g có thể tùy ý lấy dùng ta ăn qua ăn ngon nhất thì là một loại có vòng vòng còn có thể thổi bong bóng đồ vật bọn họ khoa học kỹ thuật cũng không so với chúng ta kém đã sớm nắm giữ cỡ nhỏ người máy lần này ta vẫn là có thu hoạch bọn họ đoán chừng là vô tộc người một chi lần trước chúng ta theo dõi cái kia vô tộc nữ nhân tại trên viên tinh cầu này còn có không ít lao tam một trận phân tích nó là bị hoảng sợ sợ nghe lão tam báo cáo về sau bởi vì tò mò theo tới quan chỉ huy đang suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau quả nhiên hạ lệnh phi thuyền lập tức rời đi nơi này bọn họ chỉ là ba chiếc trinh sát thuyền không có hủy diệt viên tinh cầu này năng lực huống hồ viên tinh cầu này văn minh cũng không so với bọn hàng kém ta vẫn còn ở đó lao tam lời còn chưa nói hết chuyển tin thì mất ngay sau đó lao tam thì thu đến mệnh lệnh tiếp tục t i ề m phục tại trên viên tinh cầu này thu thập càng nhiều tình báo rất hiển nhiên lao tam bị ném bỏ như c ũ lưu tại địa cầu phía trên lao tam cũng không có phẫn nộ kêu c ặ c c ặ c bởi vì đây chính là bọn họ số mệnh làm phá o hôi một dạng cấp thấp nhất lính chính sát tùy thời cũng phải có tử vong chuẩn bị mà chỉ huy quan lập tức cách mở cũng là rất chính xác quyết định vũ trụ quá nguy hiểm gặp phải so với chính mình hạ cấp văn minh có thể tùy ý hủy diệt nhưng là cùng một cấp bậc nhất định muốn chú ý cẩn thận đối lãi không phải vậy tùy thời đều có thể phát sinh t ổ n diện bi kịch nhớ mụ, mụ. lao tam tự lẩm bẩm thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình có mấy trăm ngàn cái cùng tộc huynh đệ tìm muội lao tam không khỏi lớn nhất sau phát ra một tiếng thật dài hóa âm thanh tiếp xuống tới làm sao bây giờ bị ném bỏ về sau nó trên thân tất cả cỡ nhỏ người máy trừ đối thân thể như cũ có sinh lý phụ trợ công năng bên ngoài tất cả đều tự hủy rơi lao tam gãi gãi đầu cảm thấy mình phạm ngu xuẩn tại sao muốn khoa trương nói ra người địa cầu lợi hại quan chỉ huy thế mà bị hoảng sợi đi hoa một tiếng này dùng ngôn ngữ nhân loại phiên dịch chính là mã chương chín trăm chín mươi chín trong né mắt thời gian nửa tháng đi qua thời gian đi tới 2020 n ă m cuối tháng hai cơ vụ ở lại biệt thự trong sân chúng ta tàu vũ trụ đã xây xong còn tại đốm lửa nhỏ khai mở khu vực hoa nhải số tàu chở hàng đã đạt tới một trăm linh hai chiếc một nhóm mới tàu chở hàng bắt đầu vận hành về sau kiến tạo khu vực hiệu suất đem để cao thật lớn lâm thu hạ thanh â m trong sân vang lên cơ vụ thì là chống đỡ cái đầu tựa ở trên bàn đá một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng tại chỗ trừ lâm thu hạ bên ngoài còn có lâm thập nhất lâm bà bảo, bảo lâm hàng nga lâm tính như m ư ơ i một đứa bé trừ tống g a i nhân bên ngoài đều đến đông đủ lâm thu hạ còn có một số sự tình n g ư y i quên nói lâm thu hạ sau khi nói xong lâm h ằ n g nga nói bổ sung chúng ta đã đang xây thứ hai chiếc vũ trụ phi thuyền chiếc thứ nhất chỉ là thí nghiệm hạng dùng đến thu thập số liệu thứ hai chiếc sâu trong hư không số hai chính là số một gấp trăm lần lớn nhỏ s o một trăm chiếc tàu sân bay thêm lên còn một lớn nói xong lâm h ằ n g nga v ẹ mặt đắc ý nhìn lấy cơ vu ách lâm thu hạ gãi đầu gật gật đầu lâm h ằ n g nga chỗ nói sâu trong hư không số hai thực còn dừng lại tại trên bản vẽ tốt nhiều vấn đề đều còn không có giải quyết đâu lâm hàng n a chỗ lấy nói như vậy cũng là có đấu khi ý tứ bởi vì vừa mới cơ vu nói qua lấy người địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật lại phát triển một trăm n ă m đều không thể trong vũ trụ đi thuyền bên trong muốn giải quyết vấn đề thực sự quá nhiều cổ đại lúc nhân loại vì có thể tại trong b i ể n rộng đi thuyền đều kinh lịch trí ít mấy cái thế kỷ tìm đ ó i dần dần tích lũy đủ loại hàng hải kỹ thuật đồng thời cải thiện tàu thuyền chờ chút mà vũ trụ so đại hải còn rộng lớn hơn vô số lần nguy hiểm vô số lần lấy hiện tại địa cầu người nắm giữ một bộ phận vô tộc người khoa học kỹ thuật liền muốn tại trong vũ trụ sinh tồn không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết bị giam lỏng cái này hơn một tháng thời gian cơ vu rốt c ụ c kỹ càng giải tới địa cầu phía trên tình huống nguyên lai、like, địa cầu cũng không phải là nàng trước khi đến tân tiến như vậy dưới cái nhìn của nàng thời kỳ này địa cầu khoa học kỹ thuật tựa như vu tộc nguyên thủy thời đại tâm lý không khỏi có chút khinh thị ý tứ đương nhiên nàng cũng không dám làm loạn nguyệt nha đảo tuy nhiên khoa học kỹ thuật l à hậu nhưng lại có thể đối phó nàng mỗi vu nữ nhân kia quả thực cơ vu trong lúc nhất thời đều không thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả mỗi vu nhớ đến đoạn thời gian trước bị mỗi vu kéo đi nhìn mấy ngày phim hành động cơ vu cả người cũng không tốt chí ít dùng ba ngày thời gian mới đưa những cái kia đặc sắc động tác cho q cơn rơi sau đó nàng thì sợ hãi thang phục người địa cầu vẫn là rất lợi hại chí ít tại đánh nhau phương diện này năng lực sáng tạo thật sự là quá mạnh nguồn năng lượng đâu các người muốn xây cái này xây cái kia nguồn năng lượng đâu bây giờ các người phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng còn không thể làm nhỏ xuống lại kỹ thuật còn ở vào ban đầu trạng thái phải biết tại tự thân tinh cầu bên ngoài muốn sinh tồn nguồn năng lượng là vị thứ nhất có thể ngọn nguồn mới có thể cung cấp duy trì liên tục không ngừng sinh tồn hoàn cảnh nói xong cơ vu trợn mắt chừng một cái nàng thực sự không có cách nhịn không được lần nữa khinh thị một chút một mực so sánh trầm mặc lâm thập nhất rốt cục mở miệng nói thực chúng ta đã đang chuẩn bị kiến tạo tân tiến hơn phản vật chất động cơ đồng thời còn có sâu trong hư không độ con hệ thống thiết bị cùng phần mềm nghiên cứu đã tiến vào giai đoạn thứ hai vừa dứt lời cơ vu tựa như là nhìn quái vật nhìn lấy lâm thập nhất ngược lại không phải là lâm thập nhất lúc này thời điểm bộ dáng cùng thần sắc của quái mà chính là lâm thập nhất trong miệng chỗ nói đồ vật để cho nàng chấn kinh liên hạch tụ lò phản ứng làm nhỏ xuống đều không có giải quyết thế mà tại tạo phản vật chất động cơ còn có độ con động cơ đây chính là vu tộc nhân đều không có nắm giữ kỹ thuật theo cơ vu nhân loại khoa học kỹ thuật tại nhận biết phía trên thì xảy ra vấn đề bởi vì tại rất nhiều trên lý luận liền đã xảy ra vấn đề đương nhiên đây là khoa học kỹ thuật phát triển nhất định cần trải qua một cái quá trình riêng là một cái phong bế trí tuệ văn minh trừ phi có càng cao cấp văn minh vì hạ cấp văn minh cung cấp trợ giúp để bọn h ắ n có thể tại khoa học kỹ thuật cùng nhận biết phương diện tiến hành đại nhảy vọn những thứ này kỹ thuật các ngươi là từ nơi nào được đến tốt nửa ngày sau cơ vu nhịn không được hỏi lâm thập nhất cùng lâm thu hạ nhìn nhau tiếp lấy lâm thập nhất lắc lắc đầu nói phương diện này ta cũng không hiểu bất quá ba ba ta là biết cơ vu di đ ư ờ n g ngài muốn gặp hắn sao cơ vu lắc đầu ta mới không muốn gặp hắn đâu nói xong cơ vu đột nhiên cười lạnh một tiếng nói có những thứ này kỹ thuật có làm được cái gì muốn đi xa nhà nhìn xem thế giới bên ngoài chủ yếu nhất là tự thân bản lĩnh lâm thập nhất gật gật đầu chúng ta đương nhiên minh bạch đạo lý này ta xem qua h á c cám rừng r ẫ m phát tắc đương nhiên cái này là trong tiểu thuyết hư cấu đi ra đi qua chúng ta g i ả i trên thực tế cũng không có tàn khốc như vậy đương nhiên cũng không có chúng ta muốn như thế hữu hảo đã muốn đi bên ngoài đi đương nhiên phải có năng lực tự vệ mà lại trước khi ra cửa cơ ò n p h vu sau cùng cuối cùng không có nhịn xuống mở miệng nói ra thực lâm phong đoạn thời gian trước liền đã muốn gặp nữ nhân này lâm phong cũng không phải bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp đương nhiên cũng có phương diện này nguyên nhân chủ yếu nhất là nghĩ được đến nàng phi thuyền cơ vu rừng ở trong vũ trụ phi thuyền che lậy hết thẻ tín hiệu tựa như là một khối tính mịt thạch thiên thạch muốn tìm được so mỏ kim đáy biển còn khó hơn cơ vu đương nhiên cũng minh bạch lâm phong mục đích cho nên kéo lấy thời gian không muốn gặp lâm phong cơ vu không muốn gặp mình lâm phong cũng không thể dùng sức mạnh rốt cuộc trên danh nghĩa vị này vẫn là nguyệt nha đạo k h á c h nhân bọn nhỏ thừa dịp cơ vu di nương trở về phòng thay quần áo lẫn nhau khoa tay một chút thắng lợi thủ thế đ ó n lấy l i ề n bắt đầu t h ư ơ n g lượng làm sao tìm được cái k i a lại ngật bảo cái k i a lại ngật bảo khả năng còn tại địa cầu phía trên sự t ì n h vẫn là cơ vu phân tích ra được theo nàng biết em bé tộc sinh sôi năng lực rất mạnh đối với trong tộc cá thể không quá tôn trọng đưa chúng nó so sánh một khỏa đánh đi ra đạn pháo đều không có không quá mức Tiêu hào h p ẩ một m d ạ n giờ dùng qua thì ném, hoa tộc tham chắc thuyền, chắc chắn sẽ không qua hoa tham thì tộc chắc chắc sẽ b ở vì mình. cái chính của tộc còn không biết địa cầu thực lực chân bại biết i này không ra Rốt hỏa, hoa lộ Một thật. g địa sau lâm phong tại lâm n g u y ệ t sơn trang trong phòng tiếp khách nhìn thấy cơ vu đây là cơ vu đi tới nguyệt nha đảo về sau lâm phong lần thứ nhất gặp mặt chân nhân đối với lâm phong cơ vu trong lòng đã s ơ m đối với hắn tràn ngập mãnh liệt hiệu kỳ cũng là người nam nhân trước mắt này cứ thế mà cải biến địa cầu phát triển quy tích nếu như không là hắn Có 99 ,99 trở lâm ê n tỷ lệ, địa phong ngồi xuống về sau cơ vu câu nói đầu tiên thì hỏi lâm phong lắc đầu cơ vu nói ra là tốt nhanh lên một chút tìm tới bọn gia hỏa này hiện tại hội buôn bán tình báo có lẽ bọn họ đối với các ngươi không có hứng thú nhưng là trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc khả năng cảm giác được các ngươi là gấu dạng u trúc một dạng chân q làm làm、so、bởi vì vì địa cầu hoàn cảnh rất đặc thù các ngươi sinh vật có quá nhiều loại ta biết về sau đều cảm thấy thật không thể tin chúng ta đương nhiên minh bạch lâm phong thản như nói cơ vu lại hỏi người đối với tương lai có kỳ vọng gì sao lâm phong đương nhiên minh bạch cơ vu hỏi là cái gì cười nói chúng ta nghĩ tới là loại kia cuộc sống ăn giật chúng ta không chọc sự tình nhưng ai cũng không dám đến chọc chúng ta ta muốn tu một cái rất mỹ hảo địa phương có rất nhiều nhà ta làm chủ nhà mỗi ngày trải qua thu thuế thoải mái thời gian lâm phong đơn giản miêu tả một chút to lớn cùng cá nhân lý tưởng về sau cơ vu trận mắt chừng một cái khả năng có rất nhiều nó tộc mỹ nữ khách c h o đâu có sao lâm phong hai mắt sáng cơ vu vừa cười vừa nói đương nhiên là có bất quá người thẩm mỹ đến cất cao rất nhiều tầng thứ mới được tỉ như hoa tộc cũng có rất nhiều mỹ nữ ngươi phải học sẽ dùng lại mật bảo thẩm mỹ đối đại hoa tộc bên trong mỹ nữ lâm phong cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới dạng này thẩm mỹ vẫn là quên đi. t r ư cân một nghìn, l g cùng cơ n vu đi đều thức thời không có phía trên tới quái dày hơn hai giờ đi qua mắt thấy trò chuyện không sai bị lắm cơ vu đứng lên nói ra ta muốn đi ra ngoài đi một chút nguyệt nha đảo rất lớn người đương nhiên có thể tự do hoạt động lâm phong cười lấy đưa tay ra hiệu cơ vu nhăn đầu lông mày người minh bạch ta nói ra đi một chút là rời đi tòa đảo này ta phạm vi hoạt động bao quát nhưng cũng không hạn tại địa cầu xin cứ tự nhiên lâm phong làm một cái mời thủ thế cơ vu mỹ lệ gương mặt bên trên xuất hiện vẻ kinh ngạc nam nhân này dễ dàng như vậy liền bỏ con nàng đương nhiên là không thể nào không đợi cơ vu giao ra rời đi hành động m ộ i vụ xuất hiện t ĩ n h vụ đứng tại cách đó không xa một mặt nhiều hứng thú nhìn lấy cơ vu quả nhiên cơ vu lần nữa c a o mày một mặt bất mãn nhìn lấy lâm phong lâm phong giải thích nói tuy nhiên ta quyền lực rất lớn nhưng là phương diện này không thuộc quyền quản lý của ta nếu như nàng đồng ý ngươi rời đi ta không ngần ngại chút nào ra điều kiện đi cơ vu nói ra lâm phong không lên tiếng m ộ i vu liền nói ta nói ra điều kiện đều đã nói cho ngươi không có cơ vu suy nghĩ một chút lắc đầu nhưng rất nhanh nàng thì nhờ tới đoạn thời gian trước tính vô cùng cũng trò chuyện lên qua chính mình chuyện cũ đã từng thính v u cũng giống như nàng ta không đáp ứng cơ vu một mặt kiên quyết nói ra sự kiện này ta sẽ không đáp ứng có chút đồ vật với ta mà nói rất trọng yếu người địa cầu các ngươi hiện tại có thể không quan tâm nhưng là chúng ta v u tộc cũng rất quan tâm cái này không nghĩ tới đây là một cái vô cùng bảo thủ nữ nhân rất tốt lâm phong hơi kém cho cơ vu dơ ngón tay cái nhìn xem văn minh phát triển được càng cao cấp đối với nữ nhân yêu cầu thực càng nghiêm riêng là tại quy định mỗi ngày ăn cái gì làm cái gì kỹ càng giống như là cho máy móc chế định trình tự một dạng hoàn cảnh phía dưới đương nhiên vô tộc những thứ này quy định không chỉ là nhằm vào nữ nhân cũng bao quát nam nhân đương nhiên hoàng tộc cùng quý tộc nam nhân ngoại trừ hoàng tộc cùng quý tộc nam nhân có thể cưới rất nhiều lao bà m ỗ ộ i vu thảm nhân nói không đáp ứng đồng thời thực tế được động ngươi thì vĩnh viễn đợi tại nguyệt nha đảo đi cơ vu đầu tiên là sướng sở sau đó một mặt bị tức khóc giống như biểu lộ chúng ta mới là đồng tộc có tốt hay không chúng ta là đồng hương là đồng hương a đồng hương gặp gỡ đồng hương cần phải giúp đỡ cho nhau hai mắt lệ nóng m ỗ ộ i vu thảm nhân ó i nhưng ta biết là đồng hương gặp gỡ đồng hương bị hố đến hai mắt l ư n g trọng trừ điều kiện này các điều kiện ta đều đáp ứng cơ vu suy nghĩ một chút làm ra lôi bước nàng trong lòng suy nghĩ chỉ cần có thể lấy được đến tự do đem chính mình lái qua phi thuyền đưa cho lâm phong đều không có gì ngược lại nhà đã không thể quay về thái vu số đều bị nàng nổ nát coi như tại trong vũ trụ lang thang khả năng đều còn không bằng địa cầu an toàn cho nên về sau thời gian rất lâu hội lưu tại địa cầu phía trên nhìn lấy địa cầu từ hiện tại hạ cấp văn minh từng bước một phát triển thành cao cấp văn minh nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn còn có thể kiến thức đến rất nhiều rất đặc sắc sự kiện trên địa cầu nhân loại cũng là thời điểm mở mang kiến thức một chút ngoại tình sinh mệnh có trí tuệ cường đại tuy nhiên không thể chủ đạo đây hết thảy nhưng đứng ở bên cạnh nhìn lấy làm cái ăn dưa của chúng cũng rất tốt chỉ có điều kiện này m ọ i v u cự tuyệt đến cũng vô cùng thẳng thắn m ọ i v u cũng không đốc bởi vì chỉ cần cơ vu đáp ứng nàng điều kiện cả người đều là lâm g i a như vậy cơ vu trô nắm giữ đồ vật một cách tự nhiên là thuộc về lâm g i a nàng là một nữ nhân so người nào đều giải nữ nhân riêng là vô tộc nữ nhân các ngươi nói đi ta còn có chuyện muốn đi phòng thí nghiệm bên kia một chuyến lâm phong nói song tranh thủ thời gian trốn mất lại nói đi xuống hắn cảm giác mình sắp biến thành một cái công cụ người cái gì công cụ đương nhiên là nữ nhân dùng đến đâm đối phương vũ khí lâm phong cũng không muốn bị các nàng sử dụng lâm phong vừa đi không khí hiện trường liền không có như vậy xấu hổ rốt cuộc ở chung một tháng tất cả mọi người là t ỷ m mọi cùng là vu tộc người không nói kinh lịch nói liên hệ máu mủ tất cả mọi người cần phải thiên nhiên thân cận không phải tính vu cũng đi tới tiến lên lôi kéo cơ vu tay ba người ngồi xuống cơ vu t ỷ t ỷ cũng là không có cách ngươi đứng tại nàng trên lập trường cân nhắc nếu như mọi người không thành là người mình ngươi chính là địch nhân nếu là địch nhân làm sao có khả năng thả ngươi rời đi t h í n h vũ lời nói thâm thiế nói ra ta lý tưởng là tìm một cái tính cách ôn nhu rất cường đại nam nhân cơ vu cao mày nói hắn đương nhiên là một cái rất ôn nhu nam nhân t h í n h vũ nói ra thế nhưng là không đủ cường đại cơ vu lắc đầu t h í n h vũ chính muốn nói cho lâm phong mạnh bao nhiêu m ộ i vu thì thản như nói quy c ủ cũ đánh một trận đi Tốt. cơ vu nhảy một chút đứng lên nói ra dĩ nhiên không phải đánh với ngươi ta muốn theo h ắ n đánh m ỗ vu gật đầu ta nói cũng là ý tứ này mấy ngày sau phi châu trên đại thảo nguyên hòa hòa hòa. một cái trốn ở trong nham động hết xanh ngay tại trầm thấp đ ề ự nó cũng là lao tam bị hoa tộc vứt bỏ lao tam vì cái gì tại phi châu bởi vì lúc trước điểm hạ cánh thì tại cái này địa phương phi châu hoa vắng rất thích hợp ngoại tinh người tới tới đi đi lao tam phát ra âm thanh mang theo bất mãn cùng n g hoán cũng có khu g a uy tứ nguyên lai、like、trong nham động không ngừng nó một cái lại mật bảo còn có hơn mấy trăm con chỉ là cái đầu so với nó nhỏ quá nhiều mà lại tất cả đều là mẫu tuy nhiên nhìn qua là cùng một c h ủ loại nhưng trên thực tế không phải ở trong mắt lao tam trước mắt những thứ này lại mật bảo thì giống bây giờ nhân loại đối đại viên hầu một dạng đúng lúc này một đầu to lớn mãng xà bò vào tới lại ngật bảo nhóm nhảy cả tương chạy từ tán lao tam hám mổm thật d à i đầu lưỡi cuốn một cái liền đem mãng xà n u ố t vào tựa như ăn một cái là điều không thể tiếp tục như vậy nữa tuy nhiên nơi này thực vật phong phú nhưng là mỗi một lần n u ố t đều sẽ du nhập g n kỳ quái gen bất chi bất giác cùng đều muốn bắt đầu thoái hóa lao tam tự l ầ m b ầ m nó nghĩ là du nhập vào nhân loại bên trong giống như nhân loại sinh hoạt nhưng cái này rất khó khăn lão đại bị ăn sạch tình hình như là phim kinh dị một dạng thường xuyên xuất hiện tại trong đầu của nó tại lao tam do dự không dứt thời điểm đột nhiên một trận ông long long thanh âm v a n g lên lao tam ngẩng đầu nhìn lên thì gặp một cái hiển nhiên là nhân tạo phi hành khí xuất hiện tại cửa đậu phía trên đột nhiên sáng lên một chùm rõ ràng sáng ánh đèn chiếu vào nó thân hình khổng lồ phía trên hỏng bét bị phát hiện lao tam dọa đến toàn thân lắp một cái Trước Ta xuất tiền, tìm vật. mặt tĩnh trận ra như Chỉ cần xuất giá tiền, không có đắc qua Nga nói nổi không không đến Hằng đi. giá đồ Lâm lâm vẻ ý gia hỏa này không biết ở chỗ này tránh bao lâu lâm thập nhất gật gật đầu xác thực chúng ta vận khí tốt lâm thập nhất đều phát biểu ý kiến lâm h ằ n g nga rốt cuộc không lên tiếng đem máy không người lái thu hồi về sau lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga lâm t ĩ n h như còn có lâm đông h ổ bốn người đi vào động huyện lao tam mở to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bốn đứa bé điều này hiển nhiên là không giống bình thường bốn người con non lao tam trước tiên thì làm ra phán đoán muốn là phổ thông nhân loại rất khác nhau miệng ư ớt nhưng cái này bốn cái tiểu gia hỏa nhất định phải nghiêm túc đối đãi một chút đầu tiên là thăm dò mắt thấy bốn người cách mình càng ngày càng gần lao tam co lại co lại thân thể còn hai mắt nhắm lại thẳng đến lâm thập nhất bọn họ khoảng cách lao tam còn có xa mười mét khoảng cách lúc lao tam đột nhiên mở hai mắt ra ngay sau đó đầu lưỡi một c u ố n hô vang lên tiếng gió một đầu thật dài mang theo tanh hôi dịch n h u n đầu lưỡi c u ố n về phía lâm thập nhất lâm thập nhất đều không động đứng tại lâm thập nhất bên cạnh lâm đông hồ xuất thủ bên hông một thanh đặc chế võ sĩ đao phóng ra mấy đạo sáng như tuyết quang mang cơ hồ không có nghe được chặt giấm thanh â m lao tam đầu lưỡi thì phân thành vài đoạn lao tam công kích tốc độ lại nhanh cũng không có nhanh hơn lâm đông hồ lao hoa hoa hoa thu hồi thiếu một phần ba đầu thống khổ kêu to lên tốt lớn một cái lâm hằng nga ngửa đầu nhìn lấy lao tam cảm thán lâm đông h ổ nói thứ này vừa nhìn liền biết cũng là ngoại tinh sinh mệnh nhưng là ă n t h ậ t ngon vừa mới nói xong hai đạo rất ngạc nhiên ánh mắt rơi vào lâm đông h ổ trên thân đón lấy ánh mắt bên trong xuất hiện hỏi thăm lâm đông h ổ tranh thủ thời gian giải thích nói lần trước hồi nguyệt nha đạo vừa vặn gặp phải lâm thập nhất bọn họ nấu nồi lầu lâm đông h ổ thanh â m càng ngày càng nhỏ đón lấy lâm hằng nga cùng lầm tĩnh như nhìn về phía lâm thập nhất lâm thập nhất gật gật đầu vị đạo quả thật không tệ lâm thập nhất có đồ tốt người đều không theo chúng ta chia sẻ đúng v ở ơ ia có ăn ngon cũng không cho chúng ta lưu một chút lâm h ằ n g nga cùng lầm tĩnh như kê u l à một mặt bất mãn lâm thập nhất thẳng như nói không nhiều không có lớn như vậy vóc nhưng là trở nên cơ bản hình loại này em bé tộc càng nhiều làm mỡ ăn không ngon c h ậ u rửa mặt lớn nhỏ vừa tốt phù hợp nói xong lâm thập nhất trên mặt xuất hiện vẻ suy tư sau một lát lẩm bẩm nói có thể nghĩ biện pháp bồi dưỡng một chút thứ này sinh trưởng tốc độ rất nhanh chất thì ngon thích ứng hoàn cảnh năng lực cũng mạnh phi thường dinh dưỡng vật chất phong phú so thịt bỏ phẩm cấp đều còn cao hơn chủ yếu nhất là sẽ không cùng dê bò thịt một dạng liền ăn mấy trận p h ò m g chính nếu như đại quy mô tứ dưỡng lời nói thậm chí có thể thay thế thịt heo thành vì mọi người trên bàn cơm m ó n chính lâm t ĩ n h như lắc đầu không tốt ta cảm thấy vẫn là nhỏ quy mô dưỡng đem giá cả bình tĩnh đến cao một chút dạng này mới kiếm tiền lâm hằng nga theo gật gật đầu lâm đông h ổ nói tạ o phúc toàn nhân loại sự tình vẫn là quên đi chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được lâm đông h ổ không phải tự tư mà chính là đoạn thời gian trước bị đà kích sợ năm ngoái không phải là một cái di dân kế hoạch sao vượt qua mười triệu cuộc sống tạm bỡ nữ nhân di dân đến hoa hạng vừa mới bắt đầu là tốt kết quả đằng sau xuất hiện đủ loại vấn đề tỷ như có người cưới cuộc sống tạm bỡ nữ nhân về sau thời gian giải trách người ta không đi ra ngoài làm việc mỗi ngày chạch trong nhà còn có một số bạo lực gia đình sự kiện còn có ly hôn lại đến phụ cận c h ố n g trước chạy tới c á c người rất nhiều chuyện nháo đến sau cùng kết quả đều đem vấn đề quy kết đến ngô thiến hiện tại quản lý tình yêu và hôn nhân lưới lâm đông hổ lâm thanh hà lâm tình n g u y ệ t còn có song bảo thai bối sơ ảnh bối thanh t i ệ n vì giúp đỡ giải quyết phiến thức chạy thời gian rất lâu lại về sau ngô thiến đã hoàn toàn đem công ty công đ í tính chất cho hủy bỏ lấy hội viên chế không n lâm thập nhất t h gật gật t đầu mấy cái người nói chuyện lúc lao tam rốt cục đau qua biến đến bình tĩnh trở lại phía trên phiên dịch máy lâm thập nhất thản nhiên nói đón lấy giơ cổ tay lên tại giống như đồng hồ máy móc phía trên điểm vài cái điều chỉnh đến đoa tộc lời nói phiên dịch hình thức loại này phiên dịch đương nhiên là lâm phong làm ra đến tốn thời gian không nhiều thì mấy giờ thời gian thì giải quyết ta muốn mụ mụ mụ mụ để lâm thập nhất bọn họ không nghĩ tới là phiên dịch máy khởi động về sau lại là một người nam nhân tiếng khắc câm trong thanh n m mang theo mãnh liệt bất lực nó thật đáng thương à. Đúng ở a đúng vờ ơ ơ ý a một người bị ném ở lạ lâm tinh cầu đứng trước bị ăn vận mệnh lâm h ằ n g nga cùng lâm tĩnh như dùng thương hại khẩu khí nói ra nhưng hai người ánh mắt lại giống như là nhìn lấy món ăn ngon một dạng nhìn lấy lao tam lao tam lúc này thời điểm đã triệt để từ bỏ tiến công bởi vì lâm đông hổ bày ra chiến đấu lực để nó minh bạch nó xa xa không phải đối thủ nó duy một phương thức công kích chính là mang theo độc dịch đầu lưới cái này trời sinh vũ khí đều đối phó không những thứ này nhân loại con non cái kia khác phương thức công kích thì càng không được mà lại trên thân vũ khí đều phế bỏ người tên là gì lâm thập nhất hỏi thông qua phiên dịch máy phát ra âm thanh là hoa hoa hoa h a thanh â m đây là một loại tần suất rất cao giọng âm nhân loại nghe đơn thuần là hoa hoa h a nhưng trung tần dẫn lại ẩn chứa phong phú biến hóa mang theo lời nói tin tức ừ lao tam x ứ sở những thứ này nhân loại con non thế mà lại bọn họ hòa tộc lời nói ta gọi lao tam lao tam xứng sở về sau hồi đáp trưng một nghìn không trăm h a i các ngươi sinh tồn tinh cầu là cái dạng gì nha lao tam ngươi có lao bà sao lao tam ngươi vì cái gì gọi lao tam còn có hai cái huynh đệ sao lao tam ngươi vì sao lại lưu tại địa cầu phía trên mà không phải cùng các ngươi đồng bạn cùng rời đi lâm hằng nga cùng lâm tĩnh như trong miệng không ngừng nảy h ra đủ loại vấn đề lao tam phản ứng rất chậm vừa mới chuẩn bị trả lời vấn đề trong đầu lại bị một cái vấn đề khác hỏi khó trí nhớ cũng không tốt lắm vừa mới nghĩ đến trước mắt vấn đề này phía trước vấn đề thì quên đến mức nó chỉ có thể phồng lên thật to hai mắt nhìn chằm chằm bốn người lâm thập nhất cùng lâm đông h ổ nhìn nhau rất lý giải lao tam hiện tại tâm tình tốt nửa ngày sau lâm h ằ n g nga cùng lâm tĩnh như đem muốn hỏi một chút để đều nói xong mới dừng lại trong sơn động rơi vào ngắn ngủi an tĩnh ngươi vẫn là biến thành trước đó một dạng lớn đi lâm thập nhất khoa tay một chút thản nhiên nói lao tam ra sức lắc đầu nó không làm biến thành trậu rửa mặt như thế đại lao đại cũng là khi đó bị ăn sạch lâm đông hồ đem đao rút ra một nửa lao tam kêu cả cả hai tiếng đây ó l là lao tam cảm giác phải tôn trọng lâm thập nhất đồng thời lại giữ lại một tia cảm giác cả an toàn hình thể tiếp đó chúng ta có thể bình thường giao lưu lâm thập nhất còn nói thêm nói xong hắn nhìn một chút lâm h ằ n g ngà cùng lâm t ĩ n h như lúc này thời điểm sáu n h ì n không không không con vịt đã im lặng bốn người một con nết đi tới cửa sân động bên ngoài thổi tới một trận nóng rực sóng khí có thể nhìn đến cách đó không sa ngừng lại một chiếc tròn d ẹ p hình phi thuyền đó là lâm t ĩ n h như t ĩ n h như số viên tinh cầu này hoàn cảnh thật quá kém cỏi lao tam thì thảo cảm khái đồng dạng đương nhiên đối với nó tới nói là như vậy bất cứ sinh vật nào đều ưa thích đối với mình thích hợp hoàn cảnh tỷ như con cá ưa thích nước hết xanh ưa thích đầm lầy con ru nữa thích tối tam ẩm ướt hoàn cảnh địa cầu hoàn cảnh đối lao tam tới nói vừa mới có thể sinh tồn mà thôi nếu như không là thể nội nắm giữ đại lượng phụ trợ hình cỡ nhỏ người máy nó sớm đã bị quá nhiều dưỡng khí cho ổ xỉ hoa rơi rất rõ ràng là trên địa cầu biến thân tốc độ so ở quê hương phải nhanh rất nhiều lần tiếp đó lâm thập nhất một vấn đề tiếp lấy một vấn đề hỏi lao tam lao tam là hỏi cái gì liền đáp cái đó hơn một giờ về sau lâm thập nhất nhìn lấy đồng hồ nhỏ nhăn đầu lông mày lao tam trả lời vấn đề đồng thời không có cái gì giá trị thực tế không phải lao tam không thành thật mà chính là nó làm hạ tầng biết đồ vật không nhiều không phải vậy cũng sẽ không bị ném bỏ rơi duy nhất trọng yếu tin tức là lao tam nói cho lâm thập nhất bọn họ địa cầu chỗ phương vị đã không phải là bí mật gì về sau lâu là mười năm ngắn thì hai ba năm liền sẽ có đại lượng ngoại tinh người xuất hiện ở địa cầu phía trên t h ư ợ n h ư thời đại đại hàng hải là một khối tân đại lục bị phát hiện về sau liền sẽ có liên tục không ngừng nhà mạo hiểm leo lên tân đại lục lại tiếp lấy ở tại tân đại lục phía trên thổ dân sẽ bị quân thực dân áp bách n ô dịch đến là bị coi như gia súc một dạng buôn bán thảm nhất là bị diệt tuyệt thế gian văn vật do n ỗ n cũng biết toàn bộ sự vật trên địa cầu phát sinh một đoạn lịch sử đồng dạng sẽ ở trong vũ trụ trình diễn nếu như các ngươi mướn ta trở thành cố vấn lời nói ta về sau hội phục vụ các ngươi gặp lâm thập nhất không lên tiếng lao tam rốt cục lấy dũng khí nói ra chỉ là thanh âm càng ngày càng nhỏ nó có tự tin tâm thực sự không đủ trong khoảng thời gian này nó xem như được chứng kiến trên địa cầu những thứ này nhân loại đại nào phát đạt đến quá mức cũng không biết là làm sao tiến hóa khoa học kỹ thuật không thế nào phát đạt nhưng là tư duy năng lực cũng không phải bình thường trí tuệ chủng tộc có thể tương cái này thật sự là một kiện chuyện kỳ quái hoa tộc khoa học gia nếu tới tới địa cầu có thể nghiên cứu cả một đời viết một bộ dài đến mấy triệu chữ phân tích báo cáo có thể đối v ớ u lão ba m u ố n cầu lâm thập nhất không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý đ o lấy lâm thập nhất thì đưa ra quá mức yêu cầu lão tam ngươi nhìn nơi này cũng có giống như ngươi mẫu con ế t có thể hay không lâm thập nhất có thể không có quên trước đó ý nghĩ hoa một tiếng hét thảm tiếng vang lên dùng ngôn ngữ nhân loại phiên dịch ra đến cũng là một tiếng thật dài không ạch đã lao tam không đồng ý vậy chỉ có thể dù mặt khác phương thức đạt tới mục đích h a tộc thì tan ngon như vậy từ bỏ là không thể nào từ bỏ vĩnh viễn đều khó có khả năng từ bỏ địa cầu chúng ta người vẫn là vô cùng hữu hào đi làm lâm phong biết được lâm thập nhất bọn họ tìm đến lao tam đồng thời kết giao bằng hưu về sau lâm phong vừa cười vừa nói t ề g i a o chính đứng ở một bên làm lấy khoa học thí nghiệm ân một tiếng lâm phong hai tay chắp sau lưng xích lại gần tề g i a o lâm thập tứ hiện tại thế nào lâm phong hỏi là tề g i a o trong bụng hải tử t ề g i a o thản nhiên nói còn nhỏ giới tính đều còn không biết đâu nữ hải lâm phong rất khẳng định nói ra ừm đối với lâm phong chắc chắn như thế ngữ khí thể dao rất nghĩ hoặc lâm phong cũng không biết vì cái gì khẳng định như vậy nhưng luôn cảm giác mình suy đoán là không sai tế dao không có trong vấn đề này xoắn suýt mà chính là nói ra còn có một giờ cũng là cùng cơ vu tỉ thí thời điểm nàng không phải ta đối thủ lâm phong đồng dạng khẳng định nói tế dao không có lên tiếng l âm thanh chuyên chú nhìn lấy thí nghiệm số liệu sau một lát quan sát còn về sau quay đầu nhìn lấy lâm phong lâm phong trong nháy mắt minh bạch hắn sớm đã có phương diện này kinh nghiệm trong nhà nữ nhân nhưng phạm là mang thai tâm tình thì đặc biệt dễ dàng mất khống chế rất mất cảm hơi chút điểm một chút lửa liền sẽ phát cáu cái này thời điểm mười triệu muốn theo các nàng phương pháp tốt nhất là ấ m r ộ n g thì thầm tiến đạo lý nhìn xem thời gian còn có bốn mươi phút một tiếng thời điểm lâm nguyệt sơn trang chuyên môn dùng để luyện võ một khối sân bãi phía trên cơ vu chuẩn bị cực kỳ đầy đủ trên thân sớm phủ thêm khải giáp bó sát người khải giáp thoạt nhìn như là gia chế lại có một loại như kim loại cảm nhận như thiên sứ mặt hư không như ma quỷ dáng người cho dù lâm lão b ả n gặp nhiều nữ nhân xinh đẹp cũng bị nho nhỏ kinh diễn một chút nghĩ thầm phải lần nữa thiết kế cỡ nhỏ người máy khống chế trình tự ưu hóa một chút khải giáp tạo hình về sau luận bản thời điểm đều mặc phía trên dạng này khải giáp nhiều đẹp mắt ta vu tộc trên bản chất mà nói là một cái hiếu chiến trí tuệ chủng tộc thời điểm hương thịnh bọn họ sáng tạo võ kỳ nhiều mặt vừa xa người địa cầu thậm chí còn sáng tạo ra một số quỷ dị thuật pháp t ỷ như có thể ảnh hưởng nhân loại cảm quan sinh sinh khủng bố ảo giác vỏ ốc biển đây đều là có thể dùng khoa học kỹ thuật đến giải thích đều là một loại đối với năng lượng vật dụng đồng thời vu tộc đối với linh hồn cũng có xâm nhập nghiên cứu phát hiện linh hồn một bộ phận huyền bí đây là bởi vì bọn họ cùng linh loại sinh mệnh thể từng có rất sâu tiếp xúc đáng tiếc vu tộc sau cùng quá mức ỷ lại khoa học kỹ thuật vũ khí Các l dần dần dần dần một một đối mặt lâm phong cơ vu rất tự tin bởi vì mọi vu đem nàng trang bị đều trả lại nàng nghe nói lâm phong là đánh không lại mọi vu mà ngày ấy nàng là bị một cái hội dị năng nữ nhân đánh lén mới bị thua cho nên lâm phong khẳng định không phải nàng đối thủ đến phía trên đánh đo một cái cơ vu về sau lâm phong không có nhiều lời chỉ h là t ả ngay nhân nói, sau đó tại mọi vu cùng tĩnh vu trong mắt hai người tựa như là bị thi triển định thân thuật bị định trụ đồng dạng tĩnh v u trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc mới vừa lên trước một bước liền bị mội vu ngăn cản mội vu hướng nàng lắc đầu biểu thị không muốn can thiệp tĩnh v u một mặt sầu lo thay lâm phong lo lắng nữ nhân này miệng phía trên nói mình cùng lâm l h o b g n k h ô n g c ó c ả m t ì n h n h ư n g năm rộng tháng d à i đợi cùng một chỗ thời gian dài thời điểm then chốt vẫn là thật quan tâm lâm lão bản tĩnh v u lo lắng nguyên nhân là bởi vì cơ vu không theo thói quen ra bài nguyên lai tưởng rằng trong quá trình chiến đấu tỷ thí là cận chiến phương diện này tĩnh v u đối lâm phong có m ư ơ i phần lòng tin nàng thì trong đó là đẳng cấp cao v u tộc người tu hành một loại chiến đấu kỹ xảo thân thể đã có thể thông qua đoán luyện trở nên cường tráng lực lượng tốc độ tăng nhiều như vậy đạo lý giống vậy tinh thần lực phương diện cũng là có thể đoán luyện chỉ là nhân loại còn không có nắm giữ loại kỹ xảo này mà thôi cổ nhân đã sớm minh bạch điều này nhưng càng nhiều đoán luyện chính mình ý chí lực khắc chế chính mình nghiêm tại kỷ luật chính là ý chí lực mạnh đại thể hiện nhưng ý chí lực chỉ là một loại p h o n g ngự mà vô tộc đã sớm nắm giữ rèn luyện tinh thần lực phương thức một khi thi triệt ra đại não liền sẽ phóng xuất ra cường đại tần suất cực cao sóng điện não đây là một loại rất kỳ lã năng lượng nó có thể giống như sóng điện từ phạm vi lớn quyết tán tiến hành đại phạm vi công kích cũng có thể giống chùm laser một dạng tập trung ở một chút nhằm vào đơn một mục tiêu mà lúc này cơ vu công kích cũng là lâm phong tính vu không tin lâm lão bản ý chí lực mạnh mẽ đến mức nào nàng thử qua mặc đen k i a lời nói lâm lão bản một chút sức chống cự đều chớ được một chút phòng ngự năng lực đều không có nhưng nội vu lại đối lâm phong nắm giữ rất mạnh lòng tin nàng là vô điều kiện tin tưởng lâm phong người còn không hiểu hắn nội vu thì thào nói ra cùng lúc đó lâm phong chỉ cảm thấy trước mắt n o á n một cái ngay sau đó cảm giác toàn thân bị một loại lực lượng cường đại vây quanh lại tiếp lấy bị dùng lực kéo một cái trong mắt ánh mắt mơ hồ có chừng 0.5 giây bộ dáng tầm mắt rõ ràng về sau đã đi tới một cái kỳ quái không gian không có mặt đất không có cảm nhận được trọng lực chung quanh tất cả đều là khối lập phương hình hình tam giác hình thoi các loại hình dáng tinh thể trong tầm mắt l í t nha lít nhít toàn lại như vậy tinh thể hướng về phía trước bước một bước trước mắt tinh thể trong nháy mắt tổ hợp hoặc là phân tán đồng thời tinh thể bắt đầu bất quy tắc biến hóa hình vông tinh thể biến thành hình tam giác hình tam giác tinh thể biến thành hình trọn làm lâm phong trú ý lực phong tơi trước mắt bên trong một khối tinh thể phía trên lúc cái này tinh thể cấp tốc phân tán tựa như là bị đánh tan giọt nước một dạng sau đó những thứ này bể nát nhưng l à biến thành bất quy tắc tinh thể tinh thể đột nhiên phóng đại không gian xung quanh lại biến thành nguyên lai bộ dáng lâm phong nhăn đầu lông m à y rất hiển nhiên đây là một loại vô hạn tuần hoàn tinh thần lực k h ố n cảnh hắn có thể xác định chính mình tinh thần hoặc là nói là linh hồn bị kéo vào dạng này một cái vô hạn tuần hoàn trong không gian chỉ cần hắn nhìn chăm chú trước mắt nào đó một khối tinh thể ngay sau đó hắn tinh thần liền sẽ bị kéo vào khối này tinh thể bên trong t có ý tứ lâm phong không khỏi mỉm cười nói đây là hắn gặp qua thần kỳ nhất một loại tinh thần lực phương thức công kích ngươi đã lọt vào ta tinh thần lòng giam chỉ cần ngươi nói ra ta nhận thua ba chữ ta thì thả ngươi rời đi không phải vậy ngươi hội vĩnh viễn bị vây ở chỗ này thẳng đến thân thể ngươi không kiên trì nổi đến lúc đó ngươi vẫn thua mà ta hiện tại đã đứng ở thế bất bại cơ vu rất đắc ý bên trong lên một lần tại cùng m ộ i vu đánh nhau lúc nàng thì thử qua dùng loại phương thức công kích này kết quả một chút dùng đều không có về sau cũng tại tĩnh vu trên thân dùng qua tĩnh vu ý chí lực muốn yếu một ít nhưng cũng không phải cơ vu tùy tiện như đối phó lâm phong như vậy nhẹ nhõm nàng là tự cho là nhẹ nhõm nhưng kết quả đây cơ vu vừa nói xong lâm phong mỉm cười nói thực loại này khốn cảnh vẫn là có quy luật nó vận dụng một loại số học nguyên lý chỉ cần ta tính toán tốc độ đủ cường đại liền có thể đem cái này thế giới phá giải rơi、ừ. cơ vu phát ra một tiếng kinh ngạc lại mang theo nghi hoặc thanh â m bởi vì nàng tại tu hành loại này bí thuật thời điểm đều chưa nghe nói qua có phá giải chi pháp sáng tạo loại tinh thần lực này bí thuật người nói đây là một loại hỗn độn hoảng sợ k h ố n cảnh một khi thi triển đi ra chỉ có hai loại khả năng một loại là thành công đem đối phương vây khốn liền có thể đứng ở thế bất bại hai là không có đem đối phương vây khốn tương đương bí thuật thất bại nhưng cùng lúc còn lại nhận một chút tinh thần lực phương diện phạt vệ hội rất khó chịu lâm phong như cũng một mặt mỉm cười hắn giơ tay lên kích thích trước mắt một hình tam giác tinh thể tinh thể đột nhiên biến thành hình rông ngay sau đó nó không ngừng biến lớn lại biến đại ở trong quá trình này t r u n g quanh tinh thể nhanh chóng bị hấp dẫn tới dung nhập vào hình lập phương bên trong cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt t r u n g quanh hiện lên lộn xộn lơ l ử n g tinh thể biến mất lại tiếp lấy tinh thể đột nhiên thu nhỏ lâm phong thân ảnh biến mất lại xuất hiện lúc đã làm mới tới lúc cái không gian kia nếu như đem mới tới không gian coi như tầng thứ nhất như vậy bên trong một khối đem lâm phong kéo vào đi tinh thể chính là tầng thứ hai lâm phong chỉ là lấy tay phát một chút liền từ tầng thứ hai trở lại tầng thứ nhất lại tiếp lấy lâm phong giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên dạng này tinh thần lực k h ố n cảnh thực sự quá không có ý nghĩa lúc trước bế nguyệt thôi miên ta lúc khi đó sáng tạo ra đến thế giới mới là tốt đẹp nhất ngươi cũng tới thử một lần đi cái cái gì cơ vu kinh hãi nàng lời còn chưa dứt lâm phong trước mắt tinh thể không gian soạt một tiếng phá nát rơi đồng thời cơ vu trong đầu phát ra một tiếng oanh minh ý thức một chút biến đến mơ hồ sau đó ký ức lực lấy cực nhanh tốc độ suy giảm vài giây đồng hồ về sau nàng đã quên chính mình là ai tại cơ vu cố gắng nhớ lại lúc một người nam nhân xuất hiện ở trước mặt nàng một mặt quan tâm hỏi phu nhân ngươi làm sao tiểu a ta, cơ vu mánh l ệ t ta là ai? Ta dứt một t lắp là lời, chắc đầu, đều điêu ai? Vừa cái cái giống i ngọc gì không nhớ phấn như rõ. nữ h à i chạy h tới, t mẫu â này n g i lại Nói, phát bệnh nha? nhân t nam à kéo nói, phụ thân, mẫu thân lại phụ phát mẫu bộ ệ n nên nha? nữ này h hài làm cái gì Tiểu gì b dáng để cơ vu cảm thấy rất quen thuộc giống như là ở nơi nào gặp qua nàng lại cố gắng nhớ lại rất lâu mới thử do hỏi ngươi là lâm lâm thu hạ tiểu nữ h à i cao h ứ n g nói mẫu thân ngươi lai ngươi không có quê ta thật sự là quá tốt đương nhiên hội người rất sớm đã lấy được bằng lái tại sao ta cảm giác hiện thử một lần liền biết buổi tối lâm phong đang cùng cơ vu tại trong gaza đối thoại đ u hòa dưới ánh đèn trong gaza ngừng lại cơ vu một cấu ngoại hình rất t ị n h xe đua nhan trị rất khoe thế giới đ ỉ n h cấp trôi chảy ngoại hình l ó e sang đèn lớn theo chính diện trước trước mặt n ạ i tư từ phía sau nhìn lại cho người một loại nặng nề cảm giác xem xét cũng là hàng lượng phi thường lớn xe rất phí dầu loại kia cơ vu ngồi lên vị trí lái lâm phong cũng tới tay lái phụ nhưng không biết vì sao cơ vu lộ ra vô cùng gấp gáp Cảm thực mình không ngừng như là, là, là m đối với điều khiển đối với lâm phong dạng này một cái trơ phu nàng cũng cảm thấy không thể chứng nhưng là vô luận như thế nào nghĩ đều nghĩ không ra cho dù sự thật b à y ở trước mắt muốn không hay là để ta lái cho lâm phong thản như nói hắn đã nghĩ kỹ chỉ cần lên xe lập tức liền làm một chân chân ga đến cùng trực tiếp gạt số hai các bước bốn giây bên trong thì gia tốc đến một trăm km trở lên à cơ vu đáp ứng đ ó lấy hai người trao đổi vị trí lâm phong ngồi tại điều khiển vị phía trên đối lao tài xế lâm phong tới nói mở một chiếc xe tựa như là uống nước cùng ăn cơm đơn giản như vậy mấy năm này lái xe thời gian đã vượt xa hai bọn hắn thế mấy chục năm thời gian ăn cơm vô luận là nhỏ h à n g lượng đại h à n g lượng động cơ benzin động cơ dầu ma rút lên tới kiểu mini lớn đến xe tăng hạng nặng loại nào không có mở qua n g ử qua dầu máy vị so khói dầu vị còn nhiều uống qua xăng trải qua đồ uống còn nhiều lâm phong bắt đầu thêm nhiệt dầu máy đã vào vị trí của mình đang muốn hộp số đột nhiên cơ vu nhún m ẩ y xoay người một chân liền đem lâm phong đập ra ờ mờ mờ một t i ế n g vang thật lớn đây là hai người bên t a i đồng loạt vang lên một tiếng sấm nổ âm thanh ngay sau đó hai người trước mắt thế giới vỡ nát rơi trong chốc lát quen thuộc trí nhớ giống như là thủy triều hiện lên tại cơ vu náo hải nàng rốt cục biết mình là người nào thiếu chút nữa đã bị ngươi đắc thủ không ngừng phá toái thế giới bên trong cơ vu một mặt cười lạnh nhìn lấy lâm phong lâm phong một mặt tiếp thuận nói không nghĩ tới ngươi ý chí lực vẫn rất mạnh thế mà để ngươi thức tỉnh có thể làm được điểm này người không nhiều là ngươi quá nóng đội dùng địa cầu các ngươi phía trên lời nói tới nói nóng đội ăn không đầu hũ nóng ngươi cần phải dùng nhiều một chút thời gian để cho ta có một cái thích t h ư ớ n g quá trình mà không phải ngay từ đầu liền đ ể ta tiếp xúc đến mạch phát sinh sự tình cơ vu nói xong trên mặt xuất hiện đắc ý biểu lộ nàng muốn nhìn đến lâm phong bởi vì thất bại một mặt thể v ả biểu lộ hiện tại loại phương diện tinh thần này giao phong một khi ý chí lực giảm xuống vậy liền đại biểu bại triệt để thất bại hai、lãi. lâm phong thở dài một hơi lại là một mặt mime cơi lắc lắc đầu nói ngươi nói không sai là ta quá nóng n ộ i nhưng đây chỉ là hiệp thứ hai ta cũng không có thất bại cơ vu nói ra ta không được thừa nhận ngươi là một cái rất cường đại nam nhân coi như tại chúng ta v u tộc người bên trong giống như ngươi cường đại ý chí lực kiên định nam nhân cũng rất ít gặp ta hiện tại thật thưởng thức ngươi chỉ ít ngươi thể hiện ra đầy đủ thực lực ta minh bạch ngươi muốn như thế nào an bài ta muốn ta ở cái thế giới này thành vì một cái dạng gì người đáng tiếc ta cũng không phải là trên địa cầu xuất sinh đồng thời lớn lên tuy nhiên ta rất thưởng thức các ngươi văn minh ưa thích nó đồng thời muốn phải học được nó người không giống nhau ta không muốn trở thành tĩnh vũ như thế nữ nhân trừ phi tiếp xuống tới ngươi có thể đánh bại ta chúng ta v u tộc người nói cảm tình là xây dựng ở thực lực phía trên so địa cầu các ngươi trên người càng trực tiếp càng ngay thẳng sinh ra cảm tình nguyên nhân cũng là không giống nhau người địa cầu các ngươi còn thoát khỏi không gen không chế bị thể nội hormone không chế chúng ta tuy nhiên cũng giống như vậy nhưng đã sớm thông qua tinh thần lực đoàn luyện siêu thoát loại này không chế lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy cơ vu ngươi thế mà giảng những thư này cho ta quá tự tin đi cơ vu nói g a đoạn văn này tựa như là đánh bài lúc lộ một bộ phận át chủ bài cho lâm phong cơ vu mỉm cười nói cái này không có gì lấy ngươi trí tuệ cần phải đã sớm giải những thứ này không muốn ra vẻ kinh ngạc ta vẫn là ưa thích chân thành mà không phải dối trá biểu diễn lâm phong nhún nhún b a i ta người này một mực rất chân thành hai người tuy nhiên nói rất nhiều lời nói trên thực tế tại trong thế giới hiện thực cũng bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt thôi cơ vu có mượn nói chuyện với nhau chấn định tâm thần mục đích cũng chính là nín đại chiêu ý tứ nói chuyện trong khoảng thời gian này nàng đã chuẩn bị tốt lâm phong vừa mới nói xong cơ vu đắc ý cởi rộ lên ngươi không là ưa thích lái xe sao ta để ngươi mở mang kiến thức một chút vụ tộc xe là dạc gì nói xong lâm phong trước mắt c h à n g cảnh biến đổi tâm thần h o à n g hốt một lúc sau lâm phong cùng trước đó cơ vu một dạng đem chính mình cho quên cùng hắn cho cơ vu kiến tạo thế giới không giống nhau là cơ vu chẳng những cho hắn tân thế giới thân phận mới còn có một đoạn thật dài trí nhớ tại lâm phong trong cảm giác tựa như là làm một cái thật dài mộng ngủ tỉnh về sau đem trong mộng tình hình quên mất sau đó nên đón chính mình thân phận mới đương nhiên cái này đồng dạng là một loại huyết cảnh chỉ là càng thêm rất thật mà thôi cơ vu không có khả năng cho lâm phong một cái chán nạn thân phận bởi vì một khi gặp rủi ro Chí ít bắt vừa mới đầu không thể không nói cơ vu sáng tạo cái này nhân vật đi ra cũng là bởi vì nàng đối chiếm trạch ấn tượng rất tốt lúc tuổi còn trẻ cũng có mối tình đầu thời điểm lúc đó ưa thích cũng là chiếm trạch đáng tiếc nàng liền chiếm trạch chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần mà chiếm trạch nhìn phía trên không phải lúc trước không có tiếng tăm gì nàng mà chính là cưới nàng tỷ tỷ cùng cha khác mẹ một người tỷ tỷ sau đó chiếm trạch cùng tỷ tỷ này sinh rất nhiều hải tử tại vu tộc xuất hiện hai nạn quá trình bên trong cùng ngoại tộc đại chiến chết tại rộng lớn trong vũ trụ đã ngươi trước đó cũng xuất hiện tại h u y ễ n cảnh bên trong trở thành ta nam nhân như vậy lần này ta cũng tới chơi lửa cơ vu tự lẩm bẩm ngay sau đó bóng người l o a lên đặt mình vào tiến viễn cảnh bên trong mặc dù là hủy một cảnh bên trong một cái nhân vật lại là một cái duy nhất biết cái này thế giới là huyết cảnh tại cơ vu cảm thụ bên trong nàng chính là cái này chúa tể thế giới trước đó lâm phong để cho nàng lái xe nàng lần này cần để lâm phong lái chiến hạm đây chính là một môn kỹ thuật cao việc mở một chi hạm đội đầu Trước 10000 năm, trong ảo cảnh thời gian trôi qua rất nhanh, trong mắt, liền đi qua 3 năm. Hiện tại tên thường hốt. Tỷ trong một liệt như gương cảnh chấp chiếm chạch phong, chính có năm, gian nhanh, liền năm. Hiện Phong, xuyên hoàng nhìn mình, luôn luôn có một loại mánh Lâm ảo loại gọi đi qua qua là lấy luôn yêu thích nằm trong sân nhìn lấy t i n h không trong miệng không tự giác nhớ kỹ giao giao hai chữ giao giao là ai khẳng định là một nữ nhân mỗi một lần muốn nhớ tới đầu thì một trận nhói nhói lâm phong cũng không tính từ bỏ kết quả mỗi một lần đều bị sự t ì n h cắt đứt không phải trong nhà thị nữ đem đồ vật vậy tại trên mặt đất cũng là quản gia chạy tới báo cáo có chuyện khẩn cấp lại tiếp lấy liền bị một số bận rộn sự vụ chiếm cứ thời gian thời gian dài số lần nhiều lâm phong luôn cảm thấy có vấn đề gì giao giao hầu như hắn tiếp xuống tới bận rộn đại danh tử muốn, muốn không có chuyện thì tuyệt không thể muốn giao giao hai chữ này nếu như là người khác sợ là đã sớm không động vào cái này nguyền r ù a đồng dạng cấm kỵ nhưng là lâm phong lại không hắn thực chất bên trong vốn là có một loại b ư ớ n g b ì n h càng là k ỳ quái sự tình thì càng phải hiểu rõ cái này có thể khổ cơ vu nàng không nghĩ tới lâm phong ý chí lực cường đại như vậy nếu như không là thời khắc nhìn chằm chằm lâm phong đã sớm thức tỉnh tới càng không có nghĩ tới là lâm phong dạng này một cái kẻ đổi bại thế mà thật ưa thích cái kia tên là tề giao nữ nhân bị giam lỏng đoạn thời gian kia mặc dù không có gặp qua tề giao nhưng rất nhiều lần đều nghe nói qua nữ nhân này tên thì liên mỗi vu cùng tĩnh vu vừa nhắc tới tề giao cái tên này trong tiếng nói đều mang một c ố kính nể cảm giác h u y ễ n cảnh bên trong cơ vu có thể cho lâm phong mất trí nhớ nhưng là có một việc nhi lại là nàng không cách nào trường khống cái kia chính là lâm phong tính cách cùng trí tuệ thời gian ba năm h u y ễ n cảnh bên trong chiếm trạch đã không phải là nàng trong ấn tượng chiếm trạch chỉ là tên khác biệt tôi h hán vẫn là cái kia lâm phong so với chiếm trạch lâm phong càng thêm thông minh cùng c ư ờ n g đại vô tộc bên trong tri thức kỹ xảo cận chiến chờ một chút vừa học liền biết thậm chí còn có thể tiềm thức đem trên địa cầu kỹ nghệ cùng vô tộc kỹ nghệ đem kết hợp bởi vì tính cách khác biệt về sau sự tính phát triển thì không giống nhau Với mới bắt đầu, cơ vu c ò nguyên có thể t r ư ở n khống lâm phong nhân sinh lâm tích. Nhưng là càng đi về phía sau, không chế trong tay thì thể phát triển, thuận tự phía càng chế càng chỉ có mặc cho Nhưng không khó. không hóa, h mắn, nó ngừng biến n là đi i về sau, May Cơ vu nguyên bản kế hoạch bên trong tại h u y ễ n cảnh bên trong qua hơn vài chục năm các loại lâm phong hoàn toàn thích thứ nguyễn h cảnh thành là chân chính chiếm trạch về sau nàng mới có thể xuất hiện tại lâm phong trước mặt nhưng ba năm qua đi cơ vu a n xếp cái thứ nhất đại nội dung cốt t r u y ệ n t ạ i không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện lấy lâm phong trí tuệ cùng cổ tay so chân chính chiếm trạch lao đạo cùng lợi hại nhiều rốt cuộc lâm phong từ nhỏ đã nhìn qua tam quốc diễn nghĩa còn học qua tâm lý học rất nhiều miêu tả sự sự làm người cùng âm mưu quỷ kế sách mà chiếm trạch ở phương diện này cùng lâm phong so sánh tựa như là một tờ giấy trắng bởi vì đương khoa kỹ phát triển tới trình độ nhất định về sau vu tộc dần dần mất đi những thứ này là một người từ nhỏ tại thành thật trong hoàn cảnh lớn lên chưa bao giờ gặp bất luận cái gì lừa gạn liền cho rằng thành thật chính là cái này thế giới quy tắc cho nên cái này người khẳng định là không biết gặp người lâm phong rất nhanh liền tại rất nhiều tuổi trẻ trong quý tộc có thời để vu vương chú ý tới hắn sau đó lâm phong được về đến vu tộc chủ tinh ân xe mắt m nguyên bản nội dung cốt truyện chiếm trạch sẽ lấy cơ vu một người tỷ tỷ vũ vương làm như vậy chẳng những để chiếm trạch thành là người mình cũng ở bên cạnh hắn xếp vào một con mắt nguyên bản chiếm trạch cùng lâm phong thẩm mỹ là không giống nhau chiếm trạch thưa thích là mông lớn vóc cao nắm giữ anh v u ấ n uy vũ khí tức nữ nhân mà cơ vu tỷ tỷ kia hoàn toàn phù hợp chiếm trạch thẩm mỹ nhưng bây giờ không giống nhau lâm phong đến v ư n g c ù n tại gặp vu tộc về sau ở trên trăm cái công chúa bên trong liết một chút thì nhìn chúng cơ vu cái kia thời điểm cơ vu còn không có tên quá âm là về sau một loại tôn hiệu đương nhiên tại h u y ễ n cảnh bên trong cơ vu tên thì kêu cơ vu cơ vu đã cao hứng lại có chút bận tâm h u y ễ n cảnh bên trong lần thứ nhất cùng lâm phong gặp mặt còn có chút khẩn trương đầu xinh đẹp trong cung điện cửa phong đóng lại hình tròn đỉnh nhọn cung điện bên trong lâm phong cùng cơ vu được cho phép tháo bỏ xuống trên thân các loại công nghệ cao máy móc suốt ngày mang theo đám đồ chơi này một chút tự do đều không có rất là khó chịu nơi g ư đây lâm phong nắm g liếc một chút lúc này thời điểm rất có tư sắc phù hợp hắn thẩm mỹ nữ nhân cơ vu gật gật đầu nếu như không phải như vậy tình huống đặc biệt chúng ta là không có cái này dạng cơ hội nói xong cơ vu trầm mặc đánh đo một cái chiếm trạch hiếu kỳ hỏi ngươi vì cái gì chọn chúng ta ta có rất nhiều thì m u ộ i còn không có suất giá tỉ tỉ và muội muội thì có hơn một trăm cái các nàng mỗi một cái đều so ta ưu tú lâm phong trầm mặc một chút cười nói muốn nghe nói thật sao cơ vu gật gật đầu lâm phong thẳng như i nói thực ta đã sớm biết mẫu thân ngươi mẫu thân ngươi là một vị vô cùng nữ nhân ưu tú ta cảm thấy ngươi cùng dung mạo của nàng rất giống đã ngươi là con gái nàng từ nhỏ tại bên người nàng lớn lên khẳng định như vậy giống như nàng ách cơ vu sửng sốt nàng biết nếu như trên thân dùng đến bị giám thị máy móc nếu như không có bị tháo bỏ xuống kẻ trước mắt này nhất định sẽ chịu đến trùng đ i ệ p trừng phạt nhìn lấy cơ vu cao mày bộ dáng lâm phong lại nói ta nói là lời nói thật ta kính ngưỡng mẫu thân ngươi lại không có cái gì tâm tư sâu xa ta cái này người nhân phẩm ngươi cần phải tín nhiệm a tín nhiệm cái giám cơ vu ở trong lòng mắng lâm phong cái này c ặ t bã là có tiền lệ bối y t ề n h â n bối ra tỉ mỗi ba hừ cơ vu sinh khí lạnh hừ một tiếng liền đi lần thứ nhất gặp mặt liền tan g ã trong không vui nhưng xem mắt kết quả lại không cách nào cải biến tại v u tộc bên trong v u vương quyết định so hoa hạ cổ đại hoàng đế thánh chỉ còn muốn có tác dụng bởi vì một khi làm ra quyết định không chỉ là tộc nhân còn có cường đại trí năng cũng bắt đầu vận chuyển bắt đầu chuẩn bị bọn họ hôn lễ hiện tại tất cả vu tộc nhân đều đã biết tin tức này nhìn lấy cơ vu lúc rời đi bộ dáng lâm phong niết miệng lên lẩm bẩm nói thế mà sửa chữa nội dung cốt truyện có ngươi cái này thời điểm lâm phong cái gì đều nhớ tới hắn đã biết trước mắt đây hết thể đều là huyễn cảnh là cơ vu tạo nên tới chỗ lấy cái này huyễn cảnh còn không có s ụ đổ đó là bởi vì hắn còn muốn tiếp tục chơi đi xuống bởi vì đối lâm phong tới nói cái này đồng dạng là một cái phi thường tốt cơ hội lên một lần chính mình kiến tạo huyết cảnh bởi vì quá vội vàng không thành công để cơ vu trở thành lao tư cơ lần này là nàng chủ động đưa tới cửa chỉ là phá mất nàng huyết cảnh quá lãng phí lâm phong thích nhất cũng là chinh phục một nữ nhân tâm là một tên hợp cách kẻ đổi bại hắn có đầy đủ mạnh lòng tin lần này nhất định đem nàng cầm xuống mặc dù là huyết cảnh nhưng thực thì cùng chín mươi chín phần trăm độ chân thật game giả lập không có gì khác biệt đương nhiên còn có một nguyên nhân khác ở cái này vô hạn tới gần chân thực thế giới trò chơi bên trong lâm phong còn có thể học được không ít tri thức trương một nghìn sáu ta dựa vào nội dung cốt t r u y ệ n làm sao đột nhiên tăng tốc làm lâm phong tỉnh lại sau rất ngủ lúc phát hiện mình làm chiếm trạch thân phận đã trở thành một cái có lao bà nam nhân kết hôn đã rất nhiều năm lao bà hắn cũng là cơ vụ quá trình đâu còn có bình thường thời gian là làm sao qua lâm phong cố gắng nhớ lại trong đầu cũng chỉ có nhấp n ô mơ hồ ấn tượng giống thật mà là giả tựa như một người trung niên nam nhân nhớ lại lúc tuổi còn trẻ ngưng cuồng tồn tại qua biết có như vậy một cái quá trình lúc tuổi còn trẻ dùng văn tự miêu tả có thể viết mấy chục ngắn chữ đương nhiên phần lớn đều là im lặng tuyệt đối loại kia mà bây giờ chỉ có thể dùng ngắn ngủi một câu khái quát cái kia chính là đã từng có được qua cơ vu người liên rồi nha liên quá trình cũng không cho lâm phong không thích nhất cũng là loại này không có quá trình trò chơi t a o mày một mặt phẫn nộ nhìn đến cơ vu nữ nhân này vì tăng tốc u y ễ n cảnh tiến trình chỉ cho nội dung chính tuyến mặc lên tốt về sau lâm phong nơi cổ tay ấ n vào người máy thị nữ đi tới tuy nhiên lớn lên rất khá nhìn đáng tiếc còn không bằng trên địa cầu cuộc sống tạm bỡ sinh sản người máy công năng hoàn thiện chủ nhân có cái gì phân phó mỹ nữ người máy ôn nhu hỏi phu nhân đâu lâm phong hỏi mỹ nữ người máy hồi đáp phu nhân vừa mới bị triệu hồi chủ tinh xảy ra chuyện gì lâm phong hỏi tiếp người máy cũng là có điểm này không tốt n g ư ờ i hỏi nó cái gì nó mới có thể trả lời cái gì xưa nay không chủ động trả lời nào đó cái vấn đề về sau kéo dài tính vấn đề mỹ nữ người máy nói phu nhân mẫu thân ra một vài vấn đề trả lời vô cùng kỹ càng lâm phong c a o lại một chút mi đầu giơ cổ tay lên ở phía trên điểm một chút đ ó lấy càng thêm tài liệu cơ mật hiện hiện ra là một m k h ỏ a hành tinh tinh chủ viên tinh cầu này người thống trị tương đương với một phương chư hầu lâm phong vẫn là có rất nhiều ẩn mật tình báo nơi phát ra nguyên lai chủ tinh hoàng tộc phát sinh thống trị nguy cơ cơ vu mẫu thân g ừ n g nô m u ố n bị xử tử vu vương cố ý triệu hồi cơ vu không biết nghĩ muốn thế nào xử lý cơ vu lâm phong rất ngạc nhiên cơ vu thế mà an bài dạng này một đoạn nội dung c ó c h u y ệ n đây là nguyên bản vu tộc thì phát sinh qua sự kiện vẫn là cơ vu chính mình thiết lập đi ra đi qua một phen phân tích về sau lâm phong cho rằng đây cũng là vu tộc nguyên bản thì phát sinh qua khả năng chính là bởi vì dạng này sự kiện để cơ vu nội tâm trôn giấu báo thủ hạt giống không phải vậy cũng sẽ không đem thái vu số cho nổ rớt trừ rơi lâm phong họa lớn trong lòng lâm phong không biết là hiện tại cơ vu cũng thật khó khăn huyễn cảnh bên trong những sự tình này kiện phát sinh đã sớm chạy h ư ớ n g nàng có thể khống chế trình độ mà lại là theo c h i ế m trạch lâm phong tuyển nàng làm lao bà bắt đầu nguyên bản cơ vu cho dù tại mẫu thân đứng trước nguy cơ lúc cũng là một cái là nở dê lạng vô danh công chúa vũ vương còn có rất nhiều muốn hãm hại gừng đông người đều xem nhẹ nàng nhưng bây giờ không giống nhau cơ vu là một cái tinh c h ủ phu nhân trong tay nắm giữ lại quyền chỉ ít có vô tộc một m ư ơ chiến lực đây là một c ố lực lượng khổng lồ một khi xử lý không tốt liền sẽ dẫn phát vu tộc càng đại phản loạn trở lại chủ tinh cơ vu lập tức thì bị giam l ỏ n g tại lâm phong tỉnh lại chính đang nhớ lại cùng nàng giao lưu quá chính lúc rốt cuộc được cho phép cùng mẫu thân gặp mặt v u vương hôm qua đã tới gặp qua cơ vu hy vọng cơ vu có thể thuyết phục mẫu thân của nàng gừng nô chủ động đem có lẽ có tội danh ôm lấy đến cái này tốt cho tộc nhân một câu trả lời thỏa đáng chỉ cần gừng nô làm như vậy vu vương có thể tha cho gừng nô tánh mạng để cho nàng rơi vào vĩnh cửu ngủ say cơ vu tự nhiên là đáp ứng lúc này thời điểm cơ vu có thể nói so lâm phong còn muốn đắm chìm trong trận này viễn cảnh bên trong mẫu thân t a o nộ đã là nàng cựu hận nơi phát ra cũng là cơ vu tâm ma đem chính mình thu thập xong về sau cơ vu thông qua đặc thù truyền t ố n g thông đạo đi tới vu tộc tối cao đẳng cấp trong m ụ c giam mẫu thân như cũ như thế ung dung hoa quý ánh mắt bên trong tản r a trí tuệ quan mang không có thụ hình bởi vì nàng dù sao cũng là vu vương phi tử mẫu thân lại một lần nhìn thấy mẫu thân cơ vu cơ hồ khóc không thành tiếng gừng nô cởi rộ lên ngăn cách năng lượng cấu thành hàng rào cẩn thận từng ly từng tí vươn tay lao rơi cơ vu trên mặt nước mắt hai từng khóc cái này là mẫu thân vận mệnh ta sẽ chủ động thừa nhận hành vi phạm tội bởi vì chỉ có dạng này người mới sẽ an toàn gừng ngô nói xong cơ vu liều mạng lắc đầu gừng ngô rút tay về một mặt mỉm cười ngồi xuống ngón tay tại trên đầu gối không ngừng sao động đây là một loại cổ lão mật mã cơ vu nhìn đến về sau kinh ngạc đến ngây người lợi bởi vì tâm thần quá độ kích động để h u y ê n cảnh kịch liệt ba động hơi kém trực tiếp sụp đổ bởi vì dạng này trắng cảnh mẫu thân cho ra loại này mật mã thủ thế nàng đã từng cũng gặp qua nhưng lúc đó nàng căn vốn thì không hề quan tâm quá nhiều mẫu thân nói cho nàng vũ vương tuyệt đối sẽ không để cho nàng sống sót nhưng là nàng có bảo mệnh biện pháp tại vào cung trước nàng liền đã chuẩn bị tốt chính mình ghen hàng mẫu nếu như có thể đem ý thức chuyển di thành linh thể hình nàng thì có cơ hội sống sót quan sát thời gian đến cơ vu bị truyền tống ra n g ụ c giam trở lại giam lòng chỗ cơ vu trở mặc trong nội tâm nàng có rất nhiều vấn đề mẫu thân l ạ i như thế nào làm đến còn có chuyển hóa linh thể ý thức đến cùng làm mẫu thân phục chế thể vẫn là bản thể linh hồn mẫu thân linh thể đến cùng giấu ở nơi nào có phải hay không là bị nàng nổ rất thái v u số phía trên rốt cuộc chiếc phi thuyền kia là mẫu thân thiết kế kiến tạo bên trong trí chí năng trình tự mỗi một cái dấu hiệu đều là mẫu thân viết ra muốn thật tại chiếc phi thuyền kia phía trên đây chẳng phải là chính mình thành rết mẹ hung thủ a một tiếng mang theo cực độ hối hận tâm tình giống lên một tiếng theo cơ vu trong miệng truyền ra cái gì h u y ế t cảnh cái gì cùng lâm phong l ậ t bản giờ khác này nàng đã không thèm để ý cơ vu một tiếng này gào thét để trí năng vua xuống đến đem kết quả phân tích truyền tống cho vua vương vũ vương nhìn đến về sau hơi khép một chút hai mắt tiếp lấy ánh mắt lộ ra sắc bén quái mang cơ vu nữ nhi này chỉ là hắn đông đảo nữ nhi bên trong một cái thăng thêm nàng có cực lớn uy hiếp nhìn đến nhất định phải trừ rơi bởi vì trong nội tâm nàng sinh ra cựu hận cựu hận hạt giống một khi nảy mầm liền vĩnh viễn không thể xóa n h ò a rất nhanh vu vương truyền hạ mệnh lệnh cơ vu bị giam tiến mẫu thân c h â u ngục giam chỉ là không tại cùng một nơi cơ vu tâm tình c h ậ t trờn tự nhiên gây nên lâm phong chú ý vừa mới huyễn cảnh với hắn mà nói cũng chỉ thừa một l ú c ra chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng lực ân là phương diện tinh thần dãy r u liền có thể đâm thủng cơ vu huyễn cảnh sau đó hắn thì thắng lợi mà cơ vu hội theo một cơn ác m ộ bên trong tỉnh lại huyễn cảnh khôi phục về sau so trước kia càng suy yếu lâm phong con người chuyển một cái trong lòng có chủ ý đã cơ vu chính mình đem chính mình cho hố cái k i a trận này với cảnh liền từ chính mình đến chủ đạo tốt lâm phong bắt đầu phát động tinh thần lực từ yếu đến mạnh chậm rãi thay thế cơ vu cái này đ ộ nhất định muốn nắm chắc tốt đã muốn nắm giữ chủ động cũng không thể để cơ vu phát giác nguyên lai、like、là dạng này thu hoạch được viễn cảnh to lớn lượng tin tức lâm phong không khỏi tự lẩm bẩm một mặt cảm thái cơ vu nữ nhân này k i n h lịch vẫn rất truyền kỳ cùng d i ấ c lòng mà mẫu thân của nàng càng là một cái lợi hại nữ nhân cơ vu là một cái cục bên trong người tạm thời còn đoán không được khương nô thiết kế nhưng là lâm phong liếc mắt liền nhìn ra tới khương nô mật mã không làm khó được lâm phong cơ vu chỉ biết là mật mã thô thiện tin tức nhưng là lâm phong hiểu được như thế nào xâm nhập giải càng là đối với nữ nhân giải lâm phong không khỏi cười rộ lên cơ vu đến bây giờ đều không có ý thức được trên người nàng không là trong đầu nhiều một người khác linh hồn nếu như không là có ngày thư linh thể đoạt xá hắn cái k i a m ộ t phen t a o nộ lâm phong khả năng còn đ o á n không được đâu khương nô gửi ở cơ vu trên thân đây là duy nhất cũng là an toàn nhất lựa chọn chuyển hóa đi ra linh thể tựa như là thiên thư linh thể như thế một đống dấu hiệu tại không hoàn chỉnh thời điểm nàng là sẽ không bị kích hoạt chỉ cần bổ đủ cái k i a m ộ t chuỗi dấu hiệu liền sẽ trong nháy mắt sống lại chuỗi này dấu hiệu có thể là đặc thù tinh thần lực kích thích cũng có thể là một lần đặc thù t a n nộ chuyện gì hoặc là thẳng thắn nhìn đến một loại đặc thù hoa văn một đoạn văn tự cái gì mà cơ vu trong tù nhìn đến mẫu thân mật mã sinh sinh tâm tình chập trờn trên thực tế cơ vu chính mình cũng không có minh bạch tại trong hiện thực nàng căn vốn chưa bao giờ gặp hoặc là không có chú ý tới nhưng là tạo nên cái này viễn cảnh nguyên bản không nên phát sinh lại phát sinh đây c ù n g khương nô dấu hiệu có quan hệ thật sự là càng ngày càng có ý tứ lần này lâm phong đối với khương nô nữ nhân này hứng thú càng lớn hơn hơn cơ vu đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên ngay sau đó thủ hạ tới báo cáo chiêm t r ạ c h tinh cũng chính là lâm phong hiện tại thống trị tinh cầu xuất hiện ngoại địch, địch nhân xâm lấn lâm phong lập tức đi tới tinh chủ phụ phòng chỉ huy tác chiến s o một cái sân bóng đá quán còn muốn lớn trong phòng chỉ huy nhân viên tác chiến đã đến đầy đủ xâm phạm đ ị c h nhân dùng địa cầu lời nói phiên dịch tên là khuẩn tộc đây là một loại rất khó để người lý giải trí tuệ chủng tộc nấm cùng vi khuẩn có quan hệ mà vi khuẩn trên địa cầu là cấp thấp một loại sinh mệnh thể thậm chí có khoa học ra cho rằng nó không thuộc về tránh thức sinh mệnh mà chính là như vậy một loại sinh mệnh thể thế mà tiến hóa ra trí tuệ khuẩn tộc cá thể không phải kính hiển vi mới có thể nhìn đến mà chính là to lớn đến như là từng tòa phong ố t thông qua trong phòng tác chiến biểu hiện thiết bị có thể nhìn đến c h i m c h ạ c h tinh bên ngoài không gian vũ trụ bên trong lít nha lít nhít toàn lại như vậy ra hỏa hình dáng nhan sắc không giống nhau có hiện lên hình tròn toàn thân mọc đầy x ú c tu có hiện lên tuyến hình giống như là từng cái rết khổng lồ còn có hình tam giác tròn chạy hình hình dáng khác biệt đại biểu bọn họ tác chiến công năng cũng khác biệt tại lâm phong quan sát thời điểm thì có vô số hình tam giác hổn tộc lấy cực nhanh tốc độ sắp xếp tại rất ngắn thời gian bên trong tụ tập thành một đoàn tại không gian vũ trụ bên trong hình thành một cái tự đại vi thuyền Ngay sau đó, dạng này phi thuyền trên thân sinh sinh cường đại từ trường lóe ra địa quang lấy cực nhanh tốc độ hướng về chiêm trạch tinh xông lại còn có tuyến hình quần tộc một cái liên tiếp một cái vòng quanh chiêm trạch tinh bắt đầu hình thành một cái hình cái vòng ngàn b ạ n không thể để chúng nó vây quanh chiêm trạch tinh bởi vì cái này hình cái vòng một khi hình thành chiêm trạch tinh liền sẽ giống điện từ làm nóng trang bị bên trong thiết tâm lấy cực nhanh tốc độ ấm lên hoặc là đóng băng còn có hình bầu dục quần tộc tụ tập lại hình thành một cái càng lớn hình bầu dục sau đó phun ra từng cái ngầm một chút lại tiếp lấy cũng hướng về chiêm trạch tinh xông lại đây là t i n h không bom lâm phong chỉ là nhìn vài lần tiếp theo tại quan chỉ huy vị trí bên trên ngồi xuống điều thủ quan tại khuẩn tộc tư liệu hãn thời gian còn rất dài không vội ở ra lệnh nếu như là địa cầu gặp phải tình huống như vậy có thể trực tiếp tuyên bố diệt vong nhưng vô tộc dù sao cũng là trong vũ trụ nắm giữ cường đại chiến đấu lực trí tuệ t r ủ n g tộc mà lại không chỉ một lần cùng khuẩn tộc tác chiến sớm đã có phong phú kinh nghiệm thực khuẩn tộc cũng không phải là vô tộc địch nhân lớn nhất coi như lâm phong hôm nay không xuất hiện ở đây xâm phạm k u ẩ n tộc cũng sẽ bị tiêu diệt đương nhiên quá trình này cũng sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới nhưng lâm phong không định dạng này tuy nhiên hắn bây giờ đang ở chiêm trạch tinh nắm giữ cao thượng địa vị nhưng quân đội cũng không phải là tất cả lực lượng đều nghe lệnh của hắn có thể mượn cuộc chiến đấu này thành lập uy tín đồng thời đem phản đối với mình lực lượng mượn lần này chiến tranh cho tiêu hao hết rất nhanh liên quan tới khuẩn tộc tư liệu liền đã bị hắn nhớ kỹ đón lấy chính là phe mình chỗ nắm giữ sức chiến đấu bao quát quân đội nhân số các loại chiến h ạ m loại công năng còn có đủ loại vũ khí vũ tộc ở phương diện này nắm giữ thành hệ thống trang bị hoa không sai biệt lắm một giờ lâm phong rốt cục phân tích hoàn thành mà cái này một giờ quá trình bên trong chiêm trạch tinh bảo vệ chiến đã bắt đầu khuẩn tộc đợt thứ nhất công kích tại ngoài vũ trụ bị tan giã đ ó lấy bọn họ dừng lại bắt đầu ấp v ủ đợt thứ hai ngay lúc này lâm phong bắt đầu ra lệnh không phải dùng ngôn ngữ mà chính là dùng ý thức đối với loại này quy mô chiến đấu dùng ngôn ngữ hình thức ra lệnh chờ chút đạt hoàn thành giao cúc vàng đều l ệ n h phải biết khuẩn tộc xâm phạm số lượng hàng mấy chục tỷ mà chiêm trạch tinh hạm đội thì có trên trăm chi mỗi một chi hạm đội đều có hơn mười ngàn chiến, chiến cơ càng là không đếm hết tham chiến bu tộc số lượng cũng vượt qua một tỷ phối trí người máy thì càng nhiều lâm phong đại não tựa như cao tốc vận chuyển cpu ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong liền hạ đạt vượt qua một trăm l i n cái mệnh lệnh mệnh lệnh kỹ càng trình độ xâm nhập đến mỗi một chi hạm đội mỗi một tàu chiến hạm thậm chí một số tiểu hình phi công chiến đấu cơ cũng nhận được mệnh lệnh vài phút về sau lâm phong rốt cuộc hoàn thành hơn trăm triệu cái mệnh lệnh hoàn thành hắn thở dài ra một hơi tiếp đó cũng là nhìn lấy cuộc chiến tranh này kết quả đến ngược sau khi hoàn thành chiêm trạch tinh hạm đội chủ động xuất phát trong vũ trụ lấy chiêm trạch tinh làm trung tâm phương viên mấy chục triệu cây số phạm vi bên trong sáng lên từng đoàn từng đoàn á n h lửa Quá đây là chiêm ế n đấu, trạch tinh từ trước tới nay lớn nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận chiến đấu tuy nhiên tổn thất vượt qua một phần năm hạm đội cùng nhân viên nhưng cũng là một trận ít có đại thắng a phải biết trước mấy lần tổn thất đều là hơn phân nửa chiêm trạch tinh những cái kêu ngoại lai、like、hạm đội lực lượng cũng là tại dưới tình huống như vậy được bổ sung tiến đến Trước tộc thọ rất thời tới rất tốc thuyền, tại tộc thống trị trong tinh vực cho vực cầu vũ với người mệnh gian bọn nói, không như rộng lớn, quang thuyền, bên vòng, nhọn trên gian tính toán, gấp gáp. dài, đối họ khu phi Mà một năm. một may dài. là dựa địa gian, đủ đi khắp trôi vậy chuyện lại lái siêu đều nguyên, huyện mau. sẽ nơi triển, kết thúc cảnh hốt hoảng dựa theo địa cầu thời gian tính toán qua mấy thập niên một ngày này cơ vu trong tù được đến một tin tức mẫu thân của nàng thương nô đã bị tuyên án nàng có thể đi gặp mẫu thân của nàng một lần cối u theo lây tầm mắt chuyển hướng sau lưng dưới một khắc quách rượu ngẩn người rồi mà dẫn đến hắn nhất thời đ ờ đất nguyên nhân cũng rất đơn giản kia chính là khi hắn liên tục không ngừng thần quay đầu lúc đập vào tầm mắt là người quen một cái hắn ký ức vẫn còn mới m ẻ người trung niên điện quốc hoa a dụng điện ca người thế nào người lạ như thế nào đi đến nơi này tuy nói quách rượu nhận ra rồi điện quốc hoa nhưng hắn còn là không hiểu không biết do đổi phương l à như thế nào dây lát giữa xuất hiện ở biệt thự gian phòng suy cho cùng hắn biệt thự bốn bề trải rộng lượng lớn an bảo nhân viên ở không có thu được hắn cho phép tình hôn g dưới mặc cho ai đều không khả năng tiến vào biệt thự thì càng khỏi phải nói lặng v ê n không một tiếng động xuất hiện ở chính mình phía sau còn có không phủ nhận đứng ở trước mặt thật là điền quốc hoa nhưng trước mắt điền quốc hoa lại ẩn ẩn có điểm không g ì cùng ấn tượng bên trong điền quốc hoa không giống nhau lắm lúc này điền quốc hoa biểu lộ giữ tọn đầy mặt cởi trộm mà lại từ đầu đến cuối dùng đối đai đờ ồ, ồ chơi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới chính mình ngươi, ngươi không phải là điền quốc hoa t u càng càng kết đ quả quách diệu đoán đúng tội liền giống như có ý định muôn chứng mình quách diệu suy đoán hoàn toàn chính xác giống như thanh niên tiếng nói vừa rơi điền quốc hoa thì cười hắc hắc có rồi động tác trực tiếp làm tội cái đủ để đem bất luận cái gì người dọa chết tươi dọa người việc làm có rác cờ rác cá duy trì lấy quỷ dị cười trộm nam nhân nâng tay phải lên Đưa tay rồi hoa ư ớ n n g về sau nào trước, tiếp lấy, theo lấy một nương chuỗi cùng loại lây, lấy h k ó kéo khẽ hoa toàn thanh thúy thân thịt động điền tiếng vang, ra ra rơi rồi, quốc lập ạ i giống thỉnh một lình bộ lạp vung rơi máu me đầm địa người ra tiếp lấy đập vào tầm mắt là cái nam nhân nam nhân đầu đội màu xám mũ dạng thân mang đỏ trắng dao nhau ngăn chứa áo lông dính đầy huyết dịch tay phải còn mang theo đem sắc bén sắt móng ướt nếu như nói trở lên tạo hình đã đầy đủ nhường bất luận cái gì người cảm giác sâu sắc e ngại lời nói như vậy đem quách diệu nhìn rõ nam nhân dung mạo sau vốn liền đổ mồ hôi hắn lại tiến một bước thân thể run dày liền dạng này sắc mặt trắng bệnh kịch liệt run dữ dội mà thúc đẩy hắn tì vết muốn nước thân thể rất lớn run dày nguyên nhân là nam nhân dung mạo cực kỳ khủng bố đối phương ra thịt toàn thân đỏ như máu thình lình làm một chương bởi vì bỏng mà nghiêm trọng thối giữa giữ tợn gương mặt chính t dầm l tại là an rồi tam h nỉ tật h i n mạ giờ nghẹn n g onam liên lùi tục về sờ chít h cần hệ i thông liệt phim bên trong vĩnh viễn không chết khủng bố tồn tại cái đó có quỷ vương danh hiệu cảnh trong mơ ác ma phật di bị mang ra nhà giam đi không đến một trăm m liền làm mẫu thân khương nô phòng giam cùng trước đó một dạng khương nô vẫn là xinh đẹp như vậy ung d u n g ánh mắt bên trong tràn ngập trí tuệ hai người không c ó n ó i nhiều chỉ là yên lặng đối mặt vài phút nam a u đó nói đơn giản vài cầu cáo biệt lời nói trở lại phòng giam về sau cơ vu lại được đến một cái để cho nàng t r ấ n kinh tin tức vụ vương hạ lệnh giải trừ nàng và chiêm trạch lâm phòng hôn nhân quan hệ đem về có một vị so cơ vu còn muốn tuổi nhỏ rất nhiều công chúa thay thế nàng trở thành chiêm trạch phu nhân mà cơ vu tạm thời là vĩnh cựu cầm tủ cơ vu được đến dạng này tin tức về sau không khỏi nợ đủ cười khổ lần này làm ra đến huyết cảnh thật đúng là một lần tự ngược tâm lý lưu trình nàng đem huyết cảnh làm đến quá lớn tăng thêm trước đó tâm tình bất ổn nàng đã không cách nào hoàn toàn khống chế huyết cảnh nhiều nhất cũng là đưa nó thời gian trôi qua tăng tốc vu tộc người thọ mệnh rất dài loại này trung thân cầm tủ coi như nàng đem thời gian thêm nhanh gấp m ộ ư ơ i lần đó cũng là một đoạn cực kỳ dài lâu thời gian thì dạng này làm các loại đây không phải là cơ vu phong cách nàng bắt đầu nỗ lực nếm thử muốn phải tận lực cải biến một chút nội dung cốt chuyện phát triển dù là chỉ là một chút xíu cơ vu tại cố gắng thời điểm lâm phong đương nhiên phát giác rất là phối hợp đem cơ vu ý niệm dung nhập vào huyễn cảnh bên trong sau đó công chúa ta là mới tới ngục tốt mấy ngày sau một tên cô gái trẻ tuổi xuất hiện tại phòng giam bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí nói cho cơ vu nàng là mới tới ngục tốt mặc dù biết cái này là mình cải biến kết quả cơ vu vân là hiếu kỳ hỏi ngươi không là người máy cô gái trẻ tuổi lắc đầu giải thích n g u y ê n lai v u vương lo lắng cơ vu mẫu thân đem ngục giam hệ thống điều khiến cũng cải biến cho nên tại mới lao ngục hệ thống thêm lại trước đó hội sống sờ sờ người để thay thế trước đó người máy n g ụ tốt mà cái này cái nữ nhân trẻ tuổi thế mà bị khương ngô trợ rút qua cho nên nàng bây giờ có thể vì cơ vu làm một số chuyện nhỏ thì như báo cáo bên ngoài tình báo cái gì đến mức cứu cơ vu ra ngoài coi như vị này cảm ơn n g ụ c tốt có can đảm này cũng không có năng lực làm đến cái này n g ụ c tốt nói cho cơ vu tin tức thứ nhất chính là mẫu thân của nàng đã bị xử tử chẳng những là thân thể bị hủy trực tiếp bị hóa thành trong vũ trụ lớn nhất hạt cơ bản thì liền linh hồn năng lượng cũng cùng nhau bị phá hủy tin tức này để cơ vu rất thống khổ lại qua một đoạn thời gian rất dài dựa theo trên địa cầu thời gian mà tính lời nói đại khái qua hai năm n tại, tại, liền liền tại rất ngắn thời gian bên trong chiêm trạch tỉnh chủ tại chiêm trạch tỉnh nắm giữ rất cao hy vọng đón lấy chiêm trạch tỉnh chủ hạ lệnh hủy bỏ vu tộc vương tộc chế định quy củ hủy đi đại lượng giám thị hệ thống chiêm trạch tinh phía trên vu tộc rốt c u c khôi phục tự do vu vương tự nhiên cũng biết tin tức này đương nhiên là tức giận phi thường sau đau đó a đ thầm là chỉ phái một chi hạm đội muốn bắt lại chiêm trạch t ỉ n h chủ thế nhưng là chiêm trạch t ỉ n h chủ cũng không có mắc lựa mà chính là dùng kế tướng vũ vương phái ra hạm đội dẫn tới vòng mai phục trực tiếp tiêu diệt chín âu khi chiến đấu vũ vương liền hủy bỏ cơ vu cùng chiêm trạch hôn nhân mà chính là phái mặt khác một cái công chúa hòa thân hạ lờ la lãi ngục tốt giảng đến nơi đây cơ vu coi là ngục tốt nói xong cười lạnh hai tiếng sau đó cười khổ nói hiện tại chiêm trạch ta đã từng trợ phu nhất định cao hứng phi thường đi hắn không chỉ có cả quyền to hữ lực còn để vu vương túi đầu trước hắn thế mà đem ta lớn nhất mỹ lệ bội bội lệ mở gà cho hắn ngục tốt kinh ngạc nói công chúa ngài làm sao biết là lệ mở công chúa cơ vu cười lạnh nói ta lớn nhất giải phụ vương ta gặp phải chuyện như vậy hắn xuất thủ đều cực kỳ h ả o phóng đã muốn lôi kéo chiêm trạch đương nhiên là muốn đưa ra chúng ta trong vương tộc lớn nhất mỹ lệ nữ tử nói không chừng chiêm trạch một cao hứng thì thần phục đâu chí ít cũng sẽ thu liễm một chút sẽ không giống trước đó kiêu ngạo như vậy cho hắn một chút mặt mũi cũng cho vương tộc mặt mũi để mọi người coi là Vũ vẫn tộc là bây giờ chủ tịch bên ngoài đã chịu đến công kích còn có còn có còn có cái gì cơ vợ hữu hữu cao mày hỏi ngục tốt nói tiếp còn có chúng ta vô tộc bệnh nhân nó tính chủ cũng theo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chúng ta vô tộc đại khái là muốn xong ách cái này đến phiên cơ vũ sửng sốt Nàng dính như nghe nói này. An, qua cố sự này. An, là đương i đại cái nói u cầu cổ đại một cái cố đ một nộ trùng sự, nói là quan nhất nộ hồng nhan. là vi nhiên cái kia trong chuyện xưa cái kia nam nhân phối không lên cái này để tịch bất quá là cầm nữ nhân làm người từ thôi mà cái này chiêm trạch cơ vu không tưởng tượng ra được chiêm trạch có no lý do phát động phản loạn Chứ phi hắn ngu quá mức nam nhân này bởi vì chính mình đem chọn cái vu tộc đều cho hủy trong lúc nhất thời cơ vu đều không biết mình là cảm động vẫn là khác tâm tình gì ngục tốt nói xong liền rời đi lại tiếp lấy cái này tuổi trẻ ngục tốt liền rốt cuộc không có xuất hiện tại cơ vu trước mặt bởi vì mới ngục giam hệ thống thêm lại tốt thời gian chậm chạp trôi qua cơ vu cho dù để thời gian tăng tốc rất nhiều lần đặt tới nàng năng lực cực hạ lại cũng cảm thấy qua ngày như năm nhờ vào ngục giam hệ thống cứng nhắc cơ vu bị phán trung thân cầm t ù tại v u vương thủ hạ luật pháp đoàn ra lệ n h trước cơ vu là sẽ không bị xử tử thế mà chủ tĩnh lúc này thời điểm đã loạn thành một bảy không chỉ là luật pháp đoàn thì liền v u vương đều vội vã đỏ mệnh b không biết qua bao lâu ngục giam đột nhiên bị mở ra một cái cao lớn bóng người xuất hiện tại phòng giam bên ngoài anh tuấn khuôn mặt đã quen thuộc má xa lạ là c h i m trạch thực là lâm phận ở trong mắt cơ vu lâm lão bản chỉ là hất lên chiêm c h ạ c h ra thôi phu nhân ta tới cứu người đến lâm phong một mặt mỉm cười nhìn lấy cơ vu Ô cơ vu khóc lâm phong phất phất tay để cho thủ hạ mở ra phòng giam cơ vu thả người nhảy lên bổ nhào vào lâm phong trong l ự c lại ý chí sắt đá nữ nhân gặp phải dạng này một cái có thể cho là mình vứt bỏ tất cả đối địch với toàn tộc nam nhân tâm đều sẽ hòa tan lâm phong vô vô cơ vu phía sau lưng trước đứng khóc chúng ta đến nhanh đi từ nay về sau chúng ta không có nhà chỉ có thể ở trong vũ trụ l a n thang nhưng ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tìm tới gia viên mới yên tâm chỉ cần có ta ở đây liền sẽ không để bất luận kẻ nào t h ư ơ n g t ổ n ngươi h ừ m h ắ t cơ vu trùng điệp gật đầu lại tiếp lây lâm phong mang theo cơ vu leo lên một chiếc phi thuyền rời đi xa x a vụ tộc chủ tĩnh sau đó cơ vu đã không muốn lại biên cố sự nữ nhân này một khi đậu t ì n h trong mắt thì toàn chỉ có nam nhân bất quá sau cùng t i ê u ngạo để cho nàng tại h u y ễ n cảnh biến mất trước đó đem lâm phong tại h u y ễ n cảnh bên trong trí nhớ cho xóa đi r ồ i nàng không muốn để cho lâm phong biết nàng tại huyện cảnh bên trong bị bại triệt để như vậy dạng này kinh lịch để có thể viết một bản tình tiết thoải mái chập trùng ái tình tiểu thuyết Bá tại lâm lão bản trong từ điển căn bản không có lựa gạt nữ nhân loại thuyết pháp này nếu có vậy cũng là vì muốn tốt cho nữ nhân thời gian trôi qua mười giờ mỗi vụ gặp hai người ánh mắt dần dần thư thái giống như là khôi phục lý trí biểu lộ sau đó nhìn xem thời gian lâm phong tỉnh táo lại về sau cau máy bóp bóp xuống núi sau đó mãnh liệt lắc đầu mà cơ vu Trường lâm ớ n hai mắt lấy l phong thần lúc đó trong h tủ tốt như vậy hoàn cảnh an còn không có tại cái t i a dạng trong hoàn cảnh làm qua đồ nướng đâu mạch suy nghĩ đi chệch lâm phong tranh thủ thời gian tập trung ý chí thản nhiên nói ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút mọi vu cùng tĩnh vu lập tức rời đi thuận tay đem không muốn đi còn muốn lưu cơ vu cho lôi đi